Hắn càng phát ra mừng rỡ. Nếu như thật có thể cầm tới loại kia cường độ quy tắc, lâm thời huyện hóa thành trường an lực lượng, khởi động lại thời gian tuyến, chân chính đánh nhau, đối phương trực tiếp coi như thành ngớ ngẩn. kia nhưng là chân chính uy hiếp tam giới cự đầu quy tắc lực lượng A. Mặc dù, thành trường an lực lượng là thiêu đốt tuổi thọ, tác dụng phụ cực lớn chính là... Ha ha ha ha. Dương Tiên mới muốn cười ha hả trực tiếp quay người rời đi, muốn đi bẩm báo ngọc đế, đơn giản như vậy, bikini bộ tổn quả thực là cái th Nếu như giống như cái này không ngừng đánh giết sản xuất, chúng ta tất nhiên cần phải đến các loại lâm thời duy nhất một lần hồng hoang pháp bảo, thiên đỉnh thế lớn. Thế nhưng là một giây sau, một đạo tinh quang đánh rơi Dương Tiễn trong tay Hòa Bình Tinh. Hai tôn toàn thân phát ra kim quang Phật ra tay rồi, kia Hòa Bình Tinh trong nháy mắt rơi trên tay bọn họ, cái này huy trường, liền là lâm thời quy tắc, có thể biến thành cái khác hình thái. Thẳng đến lực lượng hao hết. Anna, Na, Già Diệp." Dương Tiễn ánh mắt lộ ra một hơi khí lạnh, "Các ngươi sao lại tới đây? Quả nhiên các ngươi một mực tại ngôi bích tấu suốt, cũng rốt cục ngồi không yên." A cùng Già Diệp Chính là Phật môn bên trong hai cái làm công việc bẩn thỉu thần Phật, thậm chí còn tại Tây Du ký bên trong, hướng về đường tăng yêu cầu nhân sự, cũng chính là để đường tăng đối bọn hắn đút lót. Nhị lang chân quân các hạ, cái này ta ác thế giới thiên đạo đặc sản, ẩn chứa khí ta ác, chúng ta do đó đến đây, thu lấy vật này, mang về Tây Thiên Phật thổ tĩnh hóa. Hai tôn Phật đạo. Bớt nói nhảm. Dương Tiễn mới không phải kỳ kỳ vai oai người, là một tên mặt lệnh chiến thần, vốn là bị Bikini bổ tồn bên trong kỳ hoa mài đến nổi giận, lại đụng phải những này mỹ nữ đường hoàng con lựa chọn, càng là khó thở, đem hòa bình tinh tiêu đi ra. Song phương Dương cùng mặt kiếm lại chỉ thấy được một giây sau phản phất hai cái người tranh chấp phát động hòa bình tình cái nào đó cơ chế đồng dạng. đạo hòa bình tinh phía trên tản ra một đạo to lớn ánh sáng tại Dương Tiễn Anna cùng giả diệp trận mắt óc mộtn phía dưới, hòa bình tinh nổi lên hiện một cái bóng người màu xanh lục thứ nhất tuyệt đối không hành động theo cảm tính thứ hai tuyệt đối không loọ phán bất luận một cái nào chuyện xấu thứ ba tuyệt đối trọng tài công chính xinh đẹp một cái màu xanh lá chuồn chuồn bộ dáng sinh vật từ phía trên đi tới cực kỳ số nổi nói ta đến cho các ngươi cử hành công bằng cạnh tranh có thể cầu nguyện. Hòa bình tinh tranh đoạt chiến, một màn này cũng là chúc chính vi thiết lập. Đến từ thiết giáp tiểu bảo bên trong, mỗi khi có người tranh đoạt có thể thực hiện nguyện vọng hòa bình tinh, sẽ xuất hiện một người trọng tài. Rốt cuộc, mình không có khả năng để bọn hắn lấy không cái đồ chơi này, ngựa cái này cái gọi là trọng tài thiết lập quy tắc, càng thêm đem nước mơ hồ. Chuồn chuồn nhân loại, Người là ai? Dương Tiễn sắc mặt biến thành màu đen, đã thành thói quen bikini bổ tổng không hợp tối thượng. Ha, ha, ha hỏi rất hay. Cái này cả bẹn to bự hình dạng quái dị nam nhân. Một mặt chính nghĩa bày ra kỳ quái phong tao tư thế, nói: "Ta gọi sẹo, viễn siêu ma bư cùng giả, trận chiến tranh đoạn này, để ta tới làm trọng tài." Anna cùng giả diệp một mặt chấn kinh. Chúng ta Hồng Hoang vũ trụ đang muốn đại chiến, giết người đoạt bảo, là nhìn lắm thành quen tiên hiệp hồng hoang xáo lộ, nhưng hòa bình tinh bên trên, làm sao đỗng nhiên xuất hiện quỷ này đồ chơi, đánh ghê chúng ta chém giết. Bọn hắn nhìn một chút bên cạnh Dương Tiễn, lại phát hiện cái này một vị mặt lệnh chiến thần, đã sớm thành thói quen bộ dáng, đã mười phần bình tĩnh. Chương 387, kinh ngạc đến ngây người. Ở đâu ra chuẩn yêu vật? Da Diệp lộ ra một tia lạnh lùng. Trong tài. muốn để bọn hắn xong phương tiến hành tranh tài, đến cướp đoạt cái này hòa Bình Tinh Lâm thời quy tắc. Quả thực một người, Đường Đường Tiên Đỉnh cùng Phật môn, làm sao lại nhận loại này xấu vô cùng sinh vật khống chế, nghe phương thức của hắn đến tranh đoạt bảo vật này. Yêu Ma, nguyên nghiệp chướng nặng nghề, cũng dám xuất hiện tại ngã Phật mặt trước, nên tình hóa. Da Diệp toàn thân Phật quang lập loé, một đạo bản mệnh Phật bảo bay ra, đập nện hướng xa xa cả bẹn toàn bộ xèo. trong nháy mắt không được lại, bay ngược ra ngoài. So tưởng tượng bên trong yếu nhiều lắm. Già Diệp lắc đầu, "Cường cho ngươi nói ngươi không yếu tại Ma bư, chúng ta còn chú ý cẩn thận mấy phần. Đây không phải yếu đến một chút điểm. Cùng vừa mới hỏa vân tà thần, loại kia cấp thấp sức chiến đấu 8 lạng nửa cân. Các ngươi đang vũ nhục trọng tài Tôn Nghiêm." Tiêu Vân nộ nói. Tiêu dứt lời, bắt đầu cấp tốc độc thủ, liều mạng với bọn họ bắt đầu. Dầm dầm. Đủ loại đạo pháp hiện lên, song phương cấp tốc độc thủ. Già Diệp nhanh dừng tay. Anna Na bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng nói ra, "Ngươi không có phát hiện sao? Kia một viên hòa bình tinh lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Cái gì?" Dạ Diệp ngừng hành hung Sẹo động tác, nhìn về phía Hòa Bình Tinh, phát hiện phía trên lực lượng đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn trong khoảnh khắc liền hiểu nguyên nhân. Cái này cả toàn bộ hự Sẹo, là sinh ra tại Hòa Bình Tinh trên sinh vật, hắn đang tiêu hao Hòa Bình Tinh trên lực lượng chiến đấu, nếu như còn như vậy đánh xuống, Hòa Bình Tinh liền sẽ tiêu tán. Ngươi là sinh ra tại Hòa Bình Tinh bên trên ác ma, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dạ Diệp dừng lại động tác, Mời đến đi công bằng chính nghĩa chăng tại?" toàn bộ hự nói. Dương Tiến ở bên cạnh đứng ngoài quan sát, nhìn thoáng qua núp trong bóng tối Lý Thiên Vương, hai tay vây quanh tại ngực lạnh lùng nói, ngươi thấy thế nào? Chỉ sợ là thế giới này quy tắc. Lý Thiên Vương trực tiếp trả lời, hắn kiến thức rộng rãi, mỗi một cái thế giới đều có quy luật của mình, trong mắt của ta. Bikini bổ tổn quy tắc đã rất rõ ràng, cũng không phức tạp. 1. Bikini bổ tổn hoạch tâm quy tắc là biến hóa quy tắc, tâm tư lý, đặc tính là cầu nguyện, sẽ sản xuất từng cái lâm thời duy nhất một lần quy tắc, sẽ có được lâm thời quy tắc sinh vật đánh giết, có thể cướp đoạt cái này duy nhất một lần tạm thời quy tắc. Thứ hai, làm đánh chết rơi hòa bình tình, nếu có người tranh đoạt thời điểm, lệ thuộc vào hòa bình tình cả bên tò búa sẽ xuất hiện, chủ trì tranh đoạn hòa bình tinh công việc. Thất tháp, tháp Lý Thiên Vương chậm rãi mà nói, đã tính trước nói. Mỗi một cái thế giới thiên đạo quy tắc đều rất khác biệt, hắn gặp qua so cái này càng rừng già, càng kỳ quái hơn thế giới quy tắc, đối với cái này sớm đã thành thói quen. Hồng hoang vũ trụ là xây dựng ở tinh thần hỗn độn tư duy vũ trụ, vô số tinh thần thợ mọ vô ý thức đả móc, nương tụ ra từng cái thế giới, những thế giới này lại ngẫu nhiên cũng không đủ. Trong cái gì quy tắc đều có. Nhưng là, những này thuần túy tinh thần hạt giống, cũng đem thai nghén từng cái ngay tại thế giới phối thai. Bất quá, đáng nhắc tới chính là Tháp Tháp Thiên Vương nhìn về phía mắt trước cực kỳ nhỏ yếu cả bẹn toàn bộ hựu, căn cứ hòa bình tình có lực lượng mạnh yếu, phía trên sinh ra cả bẹn toàn bộ hựu cũng sẽ có đối ứng mạnh yếu. Đơn giản tới nói, nếu như là lần trước loại kia ma bư cấp bậc lâm thời quy tắc lực lượng, cũng sẽ sinh ra loại kia đối ứng cấp bậc chiến lực cả bẹn toàn bộ hựu. Cho nên, mắt trước trên cơ bản, đáy biển thành thị bikini bộ tổng, không đúng, đáy biển phần mộ giờ Liệt, thần thế giới, đã xác minh. Thế giới này quy tắc chính là không yếu tại tam giới đệ tử giới. Có lẽ có thể xưng là Tà thần giới hỗn độn giới loại hình. Thất Tháp Thiên Vương phân tích, để Dương tiến khỏe miệng dơ lên vẻ tươi cười. Cực kỳ hiển nhiên, Dương Tiến đối với cái này, một vị thiên đỉnh thủ tịch bắt yêu chuyên gia trình độ kỹ thuật, hết sức hài lòng. Mà như thế nhanh chóng, liền thăm dò trúc chính vì thiết định thế giới quy tắc thiết lập, cũng chỉ có thể nói thiên đỉnh cái này một nhóm người thật là lợi hại. Ngược lại là bên cạnh gia diệp lại lớn thụ chấn kinh, đây đều là cái gì phá quy tắc? Bikini bổ tổn thế giới quy tắc, giống như này không hợp thường sao? Đây là đem chúng ta xem như đồ đần ngu chúng ta đường đường cổ lão tiên thần. Cái này quy tắc Tuyệt đối có vấn đề, là dùng đến làm dụng chúng ta." Hắn đại thổ nước đắng. Trên thực tế, hắn đoán được không có sai. Chúc Chính Vi liền là dùng buồn cười như vậy thủ đoạn đến làm bọn hắn, để bọn hắn thi đấu. "Vậy các ngươi từ bỏ là được rồi." Dương Tiến cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đã đối bikini bổ tổn cái này khôi hài ạ niệm thế giới, bắt đầu quen thuộc, làm mưa làm gió ra hỏa, ngay cả một điểm đau khổ đều không muốn ăn, không bằng nhường cho bọn ta. Vị ma luyện cháu trai, Dương Tiến thế nhưng là từ nhỏ đã nhiều tai nạn lớn lên. Một chút xíu tôn nghiêm tính là gì? Buồn cười. Tất cả mọi người là thánh nhân mở giáo phái môn đồ, bất quá những năm này phương Tây Phật tổ môn đồ, theo lực pháp thiên đỉnh, càng ngày càng bành trướng, bên trong cũng bạo phát các loại mục nát buồn cười sự tỉnh. Không có khả năng. Gia Diệp ánh mắt lộ ra một tia nặng nghề. Mình phụ mệnh đến cướp đoạt cái này lâm thời quy tắc, về đi thử một lần có thể hay không cầu nguyện. Mặc dù cái này quy tắc thoạt nhìn là yếu nhược cái chủng loại kia nguyện lực quy tắc, có thể biến hóa cấp độ, thậm chí xa không có trên người mình quy tắc chi lực tương đại, nhưng lấy về nghiên cứu, liền là mạnh chiếm được tiên cơ. Ai cũng biết, cái này cầu nguyện quy tắc chính là biến hóa trưởng thành, tiềm lực lớn nhất quy tắc, thậm chí vượt qua tam giới quy tắc. Dứt lời, Cạm Bẩn toàn bộ ủa muốn làm sao tranh tài. Dạ Diêm nói, hắn nhìn xem mắt trước hư nhược cả biển toàn bộ ủa, có chút âm thầm ảo não, mình không nên đánh đến như vậy dùng sức, trên người hắn hòa bình tinh lực lượng đều suy yếu nhiều như vậy, dù là cầm về biến thành lâm thời quy tắc, đoán chừng cũng không có bao nhiêu sử dụng thời gian, quả thực bệnh thiếu máu. Được rồi, hai bên tuyển thủ dự thi. toàn bộ ủa lên mĩ hôm nay tranh tài là bãi cắt bóng truyền tranh tài. Mời thay đổi các người gợi cảm đồ tắm tham gia khẩn trương kích thích tranh tài đi dầm rầm mấy bộ đồ tắm xuất hiện tại mắt trước già diệp cùng Anna thấy trầm mặt mấy giây mặt đều giận đến đỏ lên ngay cả bên cạnh Dương Tiễn đều sắc mặt cấp tốc băng lá xuống tới lạnh lùng như băng mà nhìn xem vì bọn họ chuẩn bị bãi cắt áo tắm chế phục thôi thôi Dương Tiễn hít thở sâu một hơi hắn dự định nhanh trong kết thúc trước mắt xấu hổ play, cấp tốc đổi lại quần áo bó đầu tắm hiện lộ ra hắn khỏe đẹp cân đối tu luyện kiểuu hể hoàn Mỹ giá người già diệp cùng Anna chính là cũng mấy chu biến hóa Nhưng phía trên yêu cầu là bọn hắn nhất định phải cầm lại cái này quy tắc, vì hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ, chỉ có thể yên lặng mặc vào độ tắm. Bọn hắn một thân kim cương la hán đồng dạng màu đồng cổ cơ bắp rắn người, cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Cạ bèn tỏ bùa hỏa lớn tiếng nói, xoạt. Cạ bèn tỏ bùa hỏa quy tắc chi lực hết sức đạt thủ. Hắn quy tắc lực lượng giống như trời sinh là dùng để kiến tạo các loại lôi đại xuất hiện, rất nhanh, một cái to lớn bãi cát xuất hiện tại mắt trước, các loại bãi cát bóng chuyển công trình đầy đủ mọi thứ. Từ hôm nay trở đi, ta chính là hư giới bản cờ người chủ trì. Mời các vị cho chúng ta tiếng vô tay. Cạp Pentombụ hửa cười lên ha hả, chỉ thấy được vây quanh bãi cát chúng quanh, một cái to lớn lôi đài dê đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng người từng người trước kia hư giới bản cờ khán giả đều xuất hiện ở nơi này, phát ra nhiệt liệt lớn tiếng khen hay. Xảy ra chuyện gì? Hư giới bản cờ lại có người tranh đoạt thế giới quy tắc. Chờ một chút, phía dưới là. Mọi người một mặt không hiểu, nhìn về phía đứng tại trung ương người mặc bãi cát áo tắm Dương Tiến mấy người, Triệt Đệ ngốc trợn. Chương 388: Chào hàng. Dương Tiến cùng Tháp Tháp Thiên Vương đám người mặt Triệt Đệ biến thành đen. Nhìn xem bốn phương tám hướng người xem. Bọn hắn vốn cho rằng sẽ ở dâu ria địa phương, cùng Phật Môn cường giả chỗ tối giao thủ, tranh đoạt cái này bảo vật. Vốn là chém giết, đã biến thành cái gọi là tranh tài cũng là một loại so đấu, cũng không phải không thể, chỉ cần tận lực kết thúc như thế xấu hổ tranh tài, không người biết được là được rồi. Nhưng là mắt trước. Thất tháp, tháp Thiên Vương, có thể nói cho ta đây là có chuyện gì sao? Dương Thiển có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Thất tháp, tháp Thiên Vương nhiều ít là người mặt mo ra dày, mặc bãi cắt áo tắm cũng là bình tĩnh nhất cái kia, run lên khỏe đẹp cân đối áo, tính sai một điểm, như ma bơ và chi sở ta, thuần túy tà thần. Những này đều có lâm thời quy tắc, trước mắt cả biển toàn bộ, nguyên lai like cũng có được hắn chuyên môn lâm thời quy tắc chi lực. Chỉ sợ là kiến tạo sân khấu chính tại, mời đám người vây xem. Thát Tháp Thiên Vương đứng tại giữa lôi đài, nhìn xem chỗ cao bốn phương tám hướng người xem, đều là người giới thế gia, chính là đến người của các phe thế lực vật. Đều là trước đó, thư giới bản cờ người xem. Trên thế giới này, tại sao có thể có như thế gần gà quy tắc? Dương Tiễn thanh âm từng chữ nói ra, cả biển toàn bộ của cái này quy tắc, chỉ là vì kiến tạo lôi đài, làm trọng tài. Cái này chẳng phải là để chúng ta mặt mũi mất hết. Dầm dầm. Liên tại bọn hắn đối thoại thời điểm, toàn bộ tính mịch đồng dạng lôi đài người xem, rốt cục phản ứng lại, phát ra sấm xét âm thanh reo hò. Hoa. Là Nhị Lang chân quân. Không hổ là truyền thuyết bên trong thứ nhất mặt lạnh mỹ nam, thiên đỉnh đệ nhất chiến thần, nghĩ không ra dáng người tốt như vậy. Quá đẹp rồi, là vô số tam giới thiếu nữ tình nhân trong lòng. Kaka, ta thích ngươi. Nhị Lang chân quân Kaka, ngươi đang đánh bóng truyền sao? Dương Tiễn vốn chính là cực kỳ có được nhân khí tốt nhất đối tượng kết hôn, lần này lộ diện Đưa tới không ít thiếu nữ gieo họ cùng tiến lên, phản phất truy tinh hiện trường đồng dạng. Nhưng cũng có người là bảo trì lý tính, tỷ như Phan Kim Liên, hắn cùng Trương Quân một mặt mộng bức nhìn xem nơi này, bọn hắn tiếp vào hư giới bản cờ một lần nữa mở ra tin tức, liền chạy đến nơi này, lại nghĩ không ra lại là Dương Tiễn cùng hai vị Phật môn tôn giả. Ở giữa còn có cái kỳ quái chuồn chuồn sinh vật. Đây là muốn làm gì, cùng Phật môn hai vị tôn giả tiến hành công khai quyết đấu. Tranh đoạt bikini bộ tổ thế giới quy tắc, vẫn là đánh bóng truyện. Trương Quân nói, mà Phan Kim Liên lại một mặt chấn kinh. Cái này đều cái quỷ gì đồ chơi? Hàn Âm thầm nhìn về phía kia cạmẹn toàn bùa hờ, kia trọng tài là cạmẹn toàn bùa hờ. Không đúng, là một cái khác chuẩn chuồn quái vật, rợ dạ gọng bạn bên trong bộ sen bọ hung. Vô số người xì xào bàn tán, thậm chí còn có người trong bóng tối thảo luận, bình thường mặc tăng nhân bảo nhìn không ra, hai vị này Phật môn tôn giả cơ ngực rất không tệ, cơ bụng cũng cực kỳ rắn chắc. Đáng chết. Nghe chung quanh lưu ngôn phi ngữ, gia dịp cũng triệt để tức hồn hẹn. Muốn trực tiếp xuống đài rời đi. Thế nhưng là một giây sau, bên cạnh Ana lại nói, chúng ta không thể đi, đều đã đến một bước này xuống lôi đại, liền lai nhận thua, chắp tay nhường cho người. Gia Diệp cắn răng, đối bầu trời trọng tài nói, mau chóng bắt đầu đi. Cạp Pentombo hờ nhẹ gật đầu, lớn tiếng cầm mịp dụ phụ nói, các vị nữ sinh cùng các tiên sinh, hôm nay vì tranh đoạn hòa bình tinh, chúng ta sắp mở ra một trận khẩn trương kích thích bãi cắt bóng truyền tranh tải. Mọi người đều biết, hòa bình tinh có được cầu nguyện năng lực, là hướng tới hòa bình năng lực. Đám người gật gật đầu. Bikini bộ tổ thế giới quy tắc học tâm bọn hắn cũng biết, là cầu nguyện, diễn hóa quy tắc năng lực. Cạp Pentombo hờ tiếp tục nói, hy vọng các vị tại tranh đoạn hòa bình tinh thời điểm không muốn giết chóc cùng thấy máu, cho nên mới thực hành hòa bình tranh đoạt tranh tài chế độ. Mà ta chính là tranh tài người phụ trách. Hắn dăm ba câu, liền để mọi người minh bạch toàn bộ chuyện đã xảy ra. Dương Tiễn cả người mặt triệt để biến thành màu đen. Ý là, về sau bọn hắn cũng không thể thông qua giết người đoạt bảo đến tranh đoạt, mà là cần nhờ mắt trước loại này, lần lượt mất mặt xấu hổ tranh tài. Cái gọi là hòa bình là cái gì ngu xuẩn đồ vật. Hắn tình nguyện đánh nhau, tắm rửa máu tươi, chém giết lẫn nhau, đến cướp vật mình muốn, mà không phải thi đấu. Hằng hoàng vũ trụ, nghĩ đến là giết ra tới cơ duyên, đoạt ra pháp bảo. Thượng cổ Hồng hoang từng cái l lượng tiếp cái nào không phải tắm rửa máu tươi người lửa ta gạnt Má mắt trước để bọn hắn làm loại này thi đấu hữu nghị như vậy các vị bắt đầu tranh tài đi cạnèn toàn bù vừa mở miệng nói ra sau đó cầm lên một viên đặc chất bóng chuyển chậm dai ném công trung, hai người tổ đội bóng chuyển tranh tài hiện tại bắt đầu với bóng chuyển rơi xuống trong ngáy mắt hai bên cường giả cấp tốc đậ thủ lấy đủ để hủy diệt ngôi sao sóng khí quanh cách lấy bóng chuyển đánh tới hướng đối diện hahaha ha ha, tốt một trận chiến tranh mà chỗ tối chúc Chính vì bình tĩnh nhìn trận này lại chiến Tam giới bên ngoài, đệ tử giới, nhìn chính là đi vào quỹ đạo bộ giang a. Hắn giống như cười mà không phải cười. Mục tiêu của mình là xây dựng đệ tử giới cùng tam giới cân bằng. Nhưng giống như cũng bắt đầu làm được. Rốt cuộc, tại Thánh nhân điên cuồng trợ rút xuống bikini bộ tổn thế giới cấp tốc đổi kịp vi tín lâu năm thế giới, xuất hiện ma bừ, ngay cả Dương Tiễn đều muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tuần thủ ta thần, cũng muốn nhân hoàng lý thế dân mới có thể đánh bại. Cấp cao chiến lược, nhìn đã không tệ. Bất quá, cân bằng tam giới, làm bộ vô chủ đệ giới, cũng bất quá là mới bắt đầu thôi. Chúc chính vi ngân má, rơi vào chấm tư, rốt cuộc, đối cao cao tại thượng các thánh nhân tới nói, cái gọi là tầng giới, là muốn hủy đi liền có thể hủy đi đồ vật, ta cái này đệ tứ giới cũng giống như nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên đình, địa phủ, người giới, cũng bất quá là từng cái thế giới. Lại thêm ta cái này bikini bổ tổng thế giới mà thôi. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, chân chính phải chú ý là trên trời những cái kia quan sát toàn bộ chư thiên các thánh nhân. Rốt cuộc chính mình cái này thế giới, có thể trưởng thành là đỉnh tiêm, vẫn là lựa gạt thánh nhân đầu tư, lấy được lực lượng Cái này đủ để thể hiện ra đối phương kinh khủng. Không hổ là sự trước di sản đĩnh nhân, bọn hắn tùy tiện đầu nhập một chút tài nguyên cho mình, thế giới của mình liền có thể so với trước đó diễn hóa đã lâu thiên đỉnh, địa phủ các vùng. Tóm lại, điên cùng làm bọn hắn dương tiến những người này tâm tính đồng thời, tận lực làm được vô hại. Hắn nhìn xem phía dưới. Oeng. Song phương không ngừng tấn kích. Lực lượng điên cuồng bộc phát, đây đã là theo một ý nghĩa nào đó một loại chiến đấu. Cái này đáng sợ sóng khí làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân trối nhìn xem trận đấu này, ai cũng biết Cái này vốn nên là thiên đỉnh cùng Phật môn Một trận vũ trộm tranh đấu tranh bá, được bày tại bên ngoài. Mà lấy về sau, Capen Tombo hộ chủ trì quy tắc, chỉ sợ cũng sẽ hình thành một loại trạng thái bình thường. Cố lên nha, nhị lang trấn quân. Vô số thiếu nữ hò hét. Các vị, muốn mua cờ rụt ti cỡ giáp sao? Một cái chú bọt biển tinh lịch đang khắp nơi chào hàng, vẫn là phải điểm một cái lồng nữa ăn. Chúng ta có thể vui quộng khoai tây, chiêu bài hamburger. Đám người ngây người một lúc, bọn hắn cái này mới phản ứng được, Capen Tombo hộ tổ chức chiến tài lại là cấm dế tại bikini bổ tổng thế giới trên đỉnh đầu. Trước mắt cờ rụt tỷ cỡ giáp, vậy mà tại cuộc thi đấu này trong chàng, bắt đầu chào hàng bắp giang. Nơi xa, ngài cờ giáp tại dương nhanh múa vút hết lớn, chú bọt biển tinh lịch, cho ta nhanh một chút, bán quý một điểm, kiếm lại nhiều một chút tiền tiền, cho ta móc sạch mắt trước những này người xem hờ bao. Chúng người xem trầm mặc. Ngài cỡ giáp như vậy quang minh chính đại, thật được không? Bọn hắn mặc dù biết bikini bổ tổng đám người tính cách, ngài cờ giáp cùng a ta, chú bọt biển tinh đồng dạng không hợp tói nhưng ngài cỡ giáp vẫn là truyền thuyết bên trong yêu như nhau tiền a. Ha ha ha ha. Ngài cờ dạp tại trên khán đài, căn bản không thèm để ý, hai mắt buốc lên tiền kim sắc ngôi sao, phản phất tìm được to lớn cơ hội buôn bán, hoàn toàn như trước đây chống nảnh cười to nói, mặc dù không biết là ai làm tranh tài, nhưng làm được thật tốt, nhưng còn như vậy xử lý mấy trận lôi đài tranh tài, chỉ là bán, cờ giụt tỷ cờ dạp cùng đồ uống, ta đoán chừng muốn biến thành đại phú ông. Chương 389: Chiến tranh nhà tài trợ. Nhìn, thế giới này đặc sản, mỗi một lần lâm thời quy tắc muốn tranh đoạn, mỗi một lần đều muốn tranh tài a. Nhìn đến, cờ giụt tỉ cờ dạp, cờ giặc, làm giặc chiếu phim suy nghĩ muốn một đêm chẳng dạ dầu. Có người trâu đầu ghé thai, ngay tại ăn một cái giải hoàng lâu đài, miệng lớn cảm cắn, cảm thấy mỹ vị vô cùng, không hổ là tà ác nhất màu vàng tà thần nấu nướng mỹ thực. Thậm chí có người suy đoán, trạng thái bình thường tình huống dưới, màu vàng ác ma thiên đạo quy tắc là mỹ thực chi lực. Hắn nấu nướng đồ vật, so trên trời dưới đất bất kỳ sơn chân hải vị còn mỹ vị hơn, làm người lưu luyến quên vẻ. Có người lại là lớp đầu, ngai cờ giật muốn phát tải, kia không có cách nào, bên trong một đám sinh vật khủng bố, từng cái điên bùng, không ai dám trêu chọc. Cái kia Ngại cờ Dập nhìn còn không có hiện lộ bất luận cái gì bản sự, làm không tốt hôm nào vậy cùng người vật vô hại sợ quỷ độ tẹn tạo cơ lủng dạng. Ai dám gây? Cái này không liên quan gì đến chúng ta. Đúng vậy, các thánh nhân tại chỗ cao quan sát tâm dưới, thiên đình cùng Phật môn đang không ngừng tranh đấu, nhưng bọn hắn cuối cùng đều là đem tài nguyên ném vào Bikini Bộ Tổn Ma huyễn thế giới, cho ai cũng cùng dạng a. Ngại cờ Dập cũng giống như vậy, chúng ta cho hắn kiếm một điểm tiền, cũng là kết một tia duyên, giao một phát phí bảo hộ. Đúng vậy a, 3 ngày 2 đầu Bikini Bộ Tổn phát sinh diện thế kiếp Còn muốn Liên miên không dứt đến chúng ta bên ngoài. Một đám ăn dưa quần chúng đang ngồi vào bên trên, tại hư giới bản cờ chỗ cao quan sát phía dưới biểu diễn, trong bóng tối nghị luận. Bọn hắn thập phần vui vẻ. Nói thực ra, trước đó đều là thế lực khắp nơi, từng người từng người phá hôi đại bình, vì tranh đoạt quy tắc mà đỏ sức, thế lực khắp nơi thừa cơ tại chỗ cao nhìn diễn xuất, trong bóng tối đặt cược. Nhưng là ngoại hạng như vậy tình huống, vây xem Dương Tiễn chiến thần chiến đấu, còn là lần đầu tiên. Bất quá, tất cả mọi người biết, cái này Hồng Hoang đệ tứ giới là triệt để ra đời, thế giới này quy tắc Sẽ kịch liệt ảnh hưởng hồng hoang vũ trụ cân bằng cùng cách cục anh song phương không ngừng va chạm Hiển nhiên là Dương tiến cùng lý Thiên Vương bãi cắt tổ hai người yêu tố hơn không ngừng ép kéo ra điểm số lớn đối diện hai vị Phật môn Thích Ca toàn thân máu me đầm địa vô cùng thế thảm Dương tiến cười lạnh một tiếng người hai người này hết ăn lại nằm nếu như là đứng đắn chém giết trực tiếp cắn xuống các ngươi một miếng thị xuống tới mắt trước cái này thi đấu coi như các người chiếm tiện nghi làm đường đường thiên đình để nhất chiến thần hán lực lượng là tam giới bên trong c cũngng Hán hưuị nổi Trước đó bị cái này bikini bộ tổm không hợp tối thượng thế giới khiến cho quá hoang cuồng. Wen, toàn bộ bãi cắt giải đầy kim sắc máu tươi cùng khối thịt. Đánh cái bóng chuyền đều giống như giết người đồng dạng, mười phần kinh dị. Trận này khẩn trương kích thích bóng chuyền trên tải, rốt cục theo hai tôn Phật muôn kim cương La Hán nga xuống, mà tuyên bố kết thúc. Người thắng trận là Dương Tiến tổ hai người. Cạm Pentombu hựa Sen bỏ hung cao giọng nói, sau đó đem Dạ Hỏa Bình Tinh giao cho bọn hắn. Ho ho. Theo một đạo gió nhẹ, Cạm Pentombu tiêu tán tại không khí bên trong. Dương Tiến cầm Hỏa Bình Tinh Lại lẽo nhìn ngã xuống hai cái người một chút, mặc dù nơi này công khai chiến đấu rất xấu hổ, nhưng có một cái ưu điểm là nơi này có thể để các ngươi cực kỳ mất mặt. Anna cùng giả diệp hai cái người lộ ra ánh mắt toán độc, trực tiếp rời đi. "Các vị, cáo tử." Dương tiến đối các nơi chắp tay ổn quyền, sau đó rời đi. Rất nhanh, theo bọn hắn rời đi, đám người nhịn không được hoan hô lên, cảm giác nhìn một sơ cho hay. Đồng thời, "Ha ha ha, ta áp đúng rồi. Ta thắng." Thư giới bản cờ một cái đặc điểm là đặt cược. Trước đó là đặt cược từng cái đạo binh đội ngũ. Tỷ như sinh hóa nguy cơ một lần kia. Cực kỳ tốt, các vị thắng khách nhân có thể tới lĩnh tiền. Ngài cờ giáp đại lý bộ dáng cười mị mị, nhớ kỹ là 3% nhà cái rút thành nha. Chú Bọt Biển tinh lịch, ngươi đến phụ trách, nếu có người gây rối, người đến giải quyết. Đám người hoảng sợ. Có lẽ kinh khủng nhất không phải thiện lương sinh ngốc, không có chút nào lo dịp màu vàng ác ma, mà, mà là lao bản của hắn. Ngài cờ giáp, ta nhiều giao điểm tiền. Đúng vậy a, ngâng cái trận. Đám người dọa đến vội vàng bỏ tiền. Sợ bị chú Bọt Biển tinh để mắt tới. Hiện tại giống như liền chú bọt biển tinh lịch còn không có ra tay qua, nhìn xem sợ quỷ đồ tẹn tạ cơ cùng A -sở ta, nhiều kinh khủng. Bọn hắn cũng không dám gây, mà đem từng cái khách nhân đưa tiến bên trong, chúc chính vi mang theo chú bọt biển tinh lịch cùng sợ quỷ đồ tẹn tạ cơ, đã ý trở lại cờ rụt tỷ cờ giặc bên trong kiếm tiền. Cái này một đợt quả thực mau kiếm. Hắn nhìn xem mắt trước núi vàng núi bạc đồng dạng đại đường linh hồn ngự tệ, còn tiếp tục như vậy, ta ngải cỡ giặc đạo quan cỡ rụt tỷ cỡ giặc, cần phải so chấn nguyên tử đạo quan ngũ chán quán, dầu có nhiều. Hắn cảm giác đắc cuộc Hoa bình tinh sân khấu chiến đấu thiết lập, cũng là mình đào hô to. Xây dựng thu phí tiêu chuẩn lớn tư nhân dạm chiếu phim, nhìn xem đỏ bừng các vị thần tiên đại năng xấu hổ, nội các vị ở đây người xem lâu dê. Cái gì? Người không ngật ý. Kia có biện pháp nào? Cũng không phải người vì tạo thành. Thế giới này thiên đạo hoạch tâm chính là như vậy ngẫu nhiên tạo ra, ngoại trừ đã chết đi sáng thế thần, ai có thể ảnh hưởng loại này thế giới quy tắc tạo ra? Chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá không thể tương nạo, dạng này phát triển tiếp, thoạt nhìn là do so sánh tầng giới, nhưng cũng là chính thức vào những cái kia thánh nhân nhất. Chúc Chính Vi thế nhưng là biết, những tên kia hất lên Hồng Hoang Thánh Nhân ra, tiến vào cái vũ trụ này bên trong đi ngủ, mới thật sự là đối thủ. Xử lý đời trước sáng thế thần chân chính hắc thủ. Bất quá, bọn hắn cũng tiến vào nơi này đi ngủ. Chúc Chính Vi nhìn xem trước mắt núi vàng núi bạc, bọn hắn hiện thực bên trong bản thể, có thể hay không cũng ngủ thiếp đi. Hắn ngân má, lộ ra một tia trầm tư. Bọn hắn đến chỗ của ta đi ngủ, ta không được đi xem bọn họ một chút. Nhìn đến, ta phải nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không đánh lén một chút những này ngủ mỹ nhân. Chúc chính vị ở chỗ này có một đống lớn tiền tài cùng căn cứ địa, gia tâm cũng có chút bành trướng. Bọn gia hỏa này bản thể, lớn nhất khả năng vẫn là tại bộ Văn Minh Phế Tích bên trong ngủ say. Cũng cảm thấy có thể lợi dụng một cái nào đó người, hỗ trợ thăm dò một chút bộ Văn Minh Phế Tích, nhìn xem tử vong tiền nhân, nơi nào đến cùng ẩn dấu đi cái gì chân tướng. Tiên lặng hạ một ngón tay bày ra. Đinh. Một giây sau, tất cả người chơi đều nghe được một cái mới nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ chính tuyến đổi mới. Bộ Văn Minh thăm dò, tại các vị người chơi duy trì dưới Lý thế dân thế lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, đối với người giới các đại thế tộc có uy hiếp, nhưng nội tình vẫn có không đủ, nhu cầu cấp bách càng nhiều hiện thực nội tình, tại chinh phục cơ giới sư đế quốc về sau, cần thăm dò xuống một cái hiện thực địa điểm tăng trưởng thực lực, bộ phê tích. Đinh. Nhiệm vụ chi nhánh đổi mới. Tạo phản tài vụ gia tăng, Lịch Thiên phản nói, nhu cầu cấp bách kết sủ tiền tài, năm gần đây, Bikini bổ tổn thế giới ngải cờ giáp, giàu có làm dầu, mời từ ngải cờ giáp trong tay đem tiền trùng tới, làm lý thế dân tại chính khởi động. Chúc chính vi nhìn thấy cái này rất hài lòng, yên lặng nhìn về phía phương xa. Đốt một điếu khói, "Dũng cảm lý thế dân à, ta liền giúp ngươi tới đây, làm dũng giả đi thảo phạt trên trời ác long đi." Hắn làm ngải cờ giáp nổ một mẩu khói, thôn văn thủ vụ. "Lại cho người ta lực, lại cho vật lực, còn đưa lên bản đảo cây ăn quả, hiện trong tay ta kiếm được món tiền nhỏ còn chủ động tặng cho ngươi, các loại từng ly từng tí, giúp ngươi tạo phản giải mộng. Không cần cảm ơn ta vô tư kính dân, ai bảo chúng ta là bằng hữu đâu? Về phần mình đi, đi làm cái dũng giả đấu ác long. Chúc chính vi mới không đốc, quỷ mới đi làm cái kia dũng giả, đời trước bộ văn minh là thế nào bị đánh khóc?" cũng là bởi vì quá thẳng, đi làm cái nhiệt huyết anh hùng chính diện vật lột. Mục tiêu của mình là cẩu ở hẻm mọn phát dục, làm cái nhiệt huyết dũ giả. Phía sau nhà tài trợ, an toàn lại thực tế. Chương 390, nhân hoàng, ai nói chấm muốn tạo phản. Trấn nguyên tử tiền bối, cho địa cầu chúng ta người nhiệm vụ đổi mới. Ngoa tạo, hắn là nhiều yêu lý thế dân à, đồng thời như vậy hận ngại cở giáp sao, trọng hắn xem như sinh mệnh món tiền nhỏ. Vô số người đều nghe được hai cái này hệ thống nhắc nhở, có chút giận mình. Nói đến lý thế dân những năm qua này, đích thật là thế lực chợt tăng không biết. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất này, phản phất an thuốc kích thích đột dạng, dũng mãnh vô cùng, toàn bộ thành trường An Thu được to lớn tiểu bạo phát tăng trưởng. Lại thêm lý thế dân hậu cùng đoàn, một đống hối đầu tú nữ điên cuồng phần đấu. Thành trưởng An Tài chính cùng lực ảnh hưởng, cùng ngày tăng gấp bội, các mặt đất mới cổ lao thế gia vọng tộc, đều mơ hồ cảm thấy một tia sợ hãi. Đặc biệt là gần nhất. Còn ra một cái giáo dục trẻ em an, cải biến thành trường An Anh giáo dục trẻ em, quyền đến bay lên, để người trận mắt hốt hoồm. Cái này xạ tạn dục ban, còn cùng hoàng gia liên thủ, tại trong thành trường An Bộ tạo thành một cái mới liên tục không ngừng nhân tại cơ chế, là hoàng thất chuyển vận nhân tài. Cái này trên thực tế là rất khủng bố. Trước đó đại đường triều đình quan viên, 99% đều là các đại thế tộc môn sinh, cả triều đều là bọn hắn người. Rốt cuộc, ngươi dù là thiên phú cho dù tốt, nếu như muốn thi khoa cử, đến ngầm thừa nhận đầu nhập vào một cái thế gia vọng tộc, làm hàn môn thí sinh, thu hoạch được tài nguyên cùng giáo viên lực lượng, mới có thể trúng cử. Nhưng là mắt trước, dục giáo du ban cùng hoàng thất hợp tác, đánh đuổi loại này thế gia vọng tộc quan viên lũng đoạn môn sinh cơ chế. Hàn môn con cháu không cần đầu nhập vào thế gia vọng tộc cũng có thể nhận tại nguyên cùng bồi dưỡng. Đây quả thực là đạo cấp thế gia vọng tộc căn bản. Đúng vậy à, nhìn, đến chính thức phát lực, ba chúng ta hạng cử động xuống tới, hậu cung tú nữ đánh gây sản xuất lũng đoạn. Dụ ban đánh gây nhân tài lũng đoạn. Thế gia vọng tộc mở ra đạo binh nội gian hình thức. Đối phương đã gấp. Vũ viên nhân đấu chí sục sôi. Ô, ô, ô. Lý Thế Dân, chúng ta sẽ giúp người. Chúng ta sẽ giúp người người tiền, chiến thắng vô số địch nhân, nghịch phạt thiên đạo. Có người thể, thánh nhân bất nhân, thiên đế vô đạo. Tây Du Thịnh Thế lại như thế nào? Phật môn tất tử, hoắc loạn thế gian, 9980 mức nạn, các loại tiên thần hóa là thế gian yêu ma ăn người hoành hành, bách tính khó khăn, Phật đi ma sự tỉnh, ta đương đại nhân hoàng, há có thể chịu đựng. Nhất định phải kia đẩy trời thần Phật, tan thành mây khói. Vô số người tại diễn đàn phát biểu. Rất nhanh, chủ tâm cốt cũng xuất hiện. Đầu tiên, liền là bổ phê tích. Tăng tứ văn bắt đầu phát biểu, cái văn minh này phê tích là tuyên bố vũ trụ độ tiên luôn địa phương, hẳn là không sinh cơ nhưng quá khứ nhất định sẽ thu hoạch được thu hoạch, nhất định có thể giúp Lý Thế Dân lớn mạnh chính mình cơ sở thực lực. Rốt cuộc trước đó Lý Thế Dân cũng là loại ý nghĩ này, thông qua hiện thực vũ trụ con đường, xây dựng con đường tơ lụa, thu hoạch lượng lớn vật tư, sau đó đi thoát khỏi các đại thế tộc đối với Lý Gia Giang Sơn khống chế. Hiệu quả cũng là cực kỳ tốt. Tăng Tư Văn, mắt trước lại đánh hạ cái kia truyền thuyết bên trong bộ văn minh, là một lần vất vả suốt đời nhà nhã. Dù sao chúng ta một bộ sóng, nếu như xuất hiện vấn đề gì, chúng ta cũng không hoảng hốt, chúng ta đứng sau lưng Hồng Hoang Thánh Nhân, nếu như thật dẫn xuất phiền toái lớn Bọn hắn sẽ ra tay trợ giúp. Mọi người cảm thấy cái này chủ tuyến hoàn toàn chính xác không có vấn đề, là đáng ra tinh lực phương hướng. Lập tức có người nói, chúng ta lắc lư lý thế dân, đi tiến công bộ văn minh phế tích, cái này cũng không khó, để hậu cung những cái kia gia súc, đi thổi thổi bên gối gió cái gì? Có tú nữ ra phản bác, cái quỷ gì? Ở đâu ra bên gối gió, lý thế dân đã sớm qua loại kia tuổi tác, huống chi hậu cung hàng năm đều nhiều như vậy tú nữ, chúng ta căn bản không có phát sinh cái gì tốt à. Ha ai biết được, khả năng chỉ là các ngươi không nhớ rõ mà thôi. Có lẽ các người đã sớm phương tâm ám hứa cũng có nói, phải biết, lý thế dân có thể giống như là chơi yêu đương dưỡng thành trò chơi đồng dạng, không ngừng loạt, lần lượt thay cái tú nhân vật nữ chính, lần lượt yêu đương công lược, cũng khó nói nha. Tang tứ văn cực kỳ im lặng, những ngày xa điều tại sao lại cai vã? Suốt ngày không có một cái chính hành, ba ngày hai đầu đều đang lưu giữ, trong diễn đàn liền không có ngừng qua. Khô khu khụ, khu, mọi người không được gẫm ý. Chúng ta lại nói cái thứ hai nhiệm vụ. Chúng ta cũng sẽ không cực kỳ khó khăn, có thể lắc lư lý thế dân, hiệp trợ chúng ta tiến bikini bộ tổn. Chúng ta ở bên trong cấu kết cỡ lạn tuần, đi ăn cắp ngải cơ giáp tài bảo. Tang Tứ Văn rất nhanh còn nói thêm, mọi người đều biết, ngải cờ giáp tiền liền là hắn sinh mệnh, hắn là một cái tà ác tới cực điểm siêu cấp nhà tư bản, điên cuồng nghiên ép chú bọt biển tinh lịch, chúng ta vừa vận hố hắn một đợt, hung hăng một hơi. Đồng thời, chúng ta thế nhưng là có thể dự báo bikini bộ tổn các loại sự kiện, có rất nhiều tập ngải cờ giáp tiền tiền không thấy, chúng ta có thể lợi dụng hắn bên trong cơ bản, khẳng định sẽ giống nhau như lúc phát triển, không, có khả năng không thành công. Bọn hắn bắt đầu tràn đầy phấn khởi thương lượng, làm sao trộm cắp ngải cơ giáp tiểu kim khố? Đại đường thành Trường An bên trong. Lý Thế Dân còn không biết sẽ ra chuyện gì đồ vật. Hắn chân chính trong ngự thư phòng, tim rồng cực kỳ vui mừng, xuân quang đầy mặt. Chấm bốn cho rằng, chấm phò nguyên không nhiều, chỉ có thể trước khi chết trước liều mạng một phen, đánh một trận trùng quanh thế gia vọng tộc, là chấm con trai Lý Trị trải bằng một chút con đường, trên trời đám gia hỏa đã không dám suy nghĩ, thế nhưng là hiện nay. Chúc mừng bệ hạ." Ngụy Trinh nói, thánh thượng phục dụng tiên dược, tuổi thọ kéo dài, có thể có càng dư thừa thời gian, không cần là hoàng tử trải đường." Ngụy Trinh cùng Như Hối chờ đại thần, cũng là cực kỳ vui mừng. Các đời nhân hoàng phần lớn chết yếu. Tại cái khác thành trường ăn vô số thời gian tuyến bên trên, hao tổn quá nhiều thảo nguyên, thậm chí kém xa bọn hắn những đại thần này. Cho nên, cũng thường thường xuất hiện tam triều nguyên lão hiện tượng, đi theo mấy đời nhân hoàng lao thần tử. Nhưng hắn Ngụy Trinh bọn người đối lý thế dân trung thành tuyệt đối, tự nhiên không muốn đi phục vụ đời sau nhân hoàng. Huống chi, đời kế tiếp hoàng tử, tính cách mềm yếu bất lực, khó xử chức trách lớn, Lý Đường Giang Sơn đến trên tay hắn, tuyệt đối biến thành trung dung. Bậy hạ, mắt trước lại có đủ loại cơ duyên, Dụ Ban cùng Hậu cùng Tú nữ trợ giúp, Thượng cổ các đời nhân hoàng nhức đầu các lớn bệnh giữ thế gia vọng tộc, chỉ sợ ngài tại thế hệ này bị đặng không, ngay cả thiên đình đều có thể suy nghĩ một chút. Ngụy Trinh vui vẻ nói: "Ai nói chấm muốn tạo phản?" Lý Thế Dân sắc mặt vô cùng dễ dàng, chấm muốn tiếp tục trong bóng tối phát dục thực lực, ẩn tàng đến hắn cái dài đắng đẵng lại ra khỏi núi, lúc này đừng muốn nhắc lại. Bất quá, may mắn mà có duyên thọ, lại thêm đoạn thời gian này hái khanh, chấm thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngày xưa bên trong cảm giác vẫn có một ít khó giải quyết dương tiễn, mắt trước có thể một trường chết. Lý Thế Dân tim rồng cực kỳ vui mừng. Minh ẩn dấu thực lực quả thực càng ngày càng mạnh, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết mình mạnh bao nhiêu. Đã không có có thể so sánh chiến lực, chẳng lẽ lại thật đi cùng Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử đánh một trận? Đương nhiên không thể. Rốt cuộc hắn đã yêu loại này tích lũy ẩn dấu thực lực khoái cảm, đồng thời, Trấn Nguyên Tử cùng Ngọc Đế hai cái này lao âm chó, chỉ sợ cũng cất giấu cực kỳ thực lực đáng sợ. Người đây đều không lên. Chúc Chính Vi làm Tể tướng, nhìn hắn một cái. Không hổ là một cái cầu đạo đại thành người trong nghề, thật sự là bẩn đến có thể. Ủa cho ngươi trước đó còn nói ngươi kính đeo đế tân cho dù là hỏa thiêu chiều ca, lái thành Trường An, khởi động lại mấy trăm năm, cũng muốn nghịch tiên phản nói, một hơi giết tới thiên đình, kết quả ngươi liền cái này. Chúc Chính vì chính mình cũng không phát triển thế lực của mình, tất cả đều giúp hắn lý thế dân điên cuồng phát triển, thậm chí ngay cả Bikini Bộ Tổng đều đang toàn lực vận hành, giúp hắn điên cuồng phát dục, lại cho tạo phản vật chất, lại cho tạo phản nhân tài, kết quả hắn còn tại cầu. Có chút im lặng. Hai chúng ta cùng một chỗ cầu, che giấu, ai tới ra mặt? Ai tới làm kia nhiệt huyết anh hùng? Ai dẫn đầu tạo phản? Chúc chính Vi lắc đầu bật cười. Nhìn vẻ mặt đấu trí ngang nhiên lý thế dân, hắn không có lúc tuổi còn trẻ thiên khả hãn nhiệt huyết, Trung quy là già, ta sẽ giúp ngươi tỉnh lại đấu trí." Trúc Chính Vi đứng người lên, cùng Lý Thế Dân tạm biệt, sau đó rời đi ngự thư phòng. Ngươi đã không có lựa chọn." Hắn ra khỏi phòng, nhìn xem bầu trời xanh thăm thảm Lý Thế Dân kiên quyết nghĩ không ra, hắn hậu cung tú nữ, dục nhi thần tử, thế gia vọng tộc nội ứng, đều sẽ là hóa thành tử sĩ hắn ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, dùng tính mạng của mình cùng mài cốt, vì hắn ly đường Giang sơn nỗ lực tất cả, càng sẽ hô to một tiếng, chúng thần đang muốn tự chiến, vậy hạ cớ gì chứ hàng? Chúc chính vi thanh em đệ cõi lòng chờ mong, như thế giống như cái này, ta chắc chắn tỉnh lại cái kia khóa lúc tuổi còn trẻ nhiệt huyết tri tâm, một thân tranh tranh ngung nghênh, đã từng thiên khả hãn tục danh. Chương 391: Trên trời phản ứng. Thời gian trôi qua mấy năm, hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy, phát triển. Mọi người đã thành thói quen bikini bộ thống thế giới tồn tại. Đồng thời, hiện tại liên tiếp xuất hiện từng cái cỡ nhỏ lâm thời quy tắc, bị không ngừng cấp đoạt, đã dẫn phát lần lượt nhiệt huyết tranh tài. Bởi vì mọi người ăn vào ngon ngọt, liền càng thêm nhu cầu danh lợi đầu nhập lượng lớn tài nguyên. Để thế giới này trở nên mạnh hơn, thai ngén lợi hại hơn Lâm Thời Quy Tắc. Dù sao cũng là vô chủ thế giới. Mọi người đã xác nhận vô số lần, bên trong đều là một đám không thể diễn tả tà thần, không có đầu góc, khắp nơi làm loạn. Đồng thời, thế giới này đặc tính rất là thù, chủ yếu là phân liệt Lâm Thời Quy Tắc mẫu thể quy tắc, cho nên không có lấy tới tay, cũng vẫn như cũ có thể sử dụng cái này quy tắc lực lượng. Chính là bởi vì loại này đặc tính. Tất cả mọi người không hy vọng, cái này mẫu thể rơi vào thế lực nào đó trong tay. Thế là, chính như Trúc Chính Vi cho nghĩ như vậy, lâm vào thể bí tất cả mọi người lẫn nhau khống chế, không cho đối phương xâm lấn bikini bộ tổn, mà là tranh đoạt rơi xuống lâm thời quy tắc. Cứ như vậy, tầng thứ hai ngoại vi vòng bảo hộ liền tạo thành. Lại thêm dù là lần đầu tiên vòng bảo hộ chú bọt biển tinh linh bọn người, muốn trộm ta qua nấu bí phương, cũng không phải chuyện dễ dàng. Chúc Chính Vi cảm giác một trái tim tạm thời an định xuống tới. Đồng thời, hắn hiện tại mới cảm giác, trấn nguyên tử tính là gì quỷ? Đạo quan ngũ trang quán, đặc sản nhân sơn quả, ta ngài cỡ giáp, mới là trung lập điệu tiên chi tổ. Điệu tiên chi tổ ngài cỡ giáp, đạo quan cỡ tỷ cỡ giáp, Đặc sản của Vương lâu đài, đồng thời phú khả địch quốc, nội tình tâm hậu, người người đều cần, người người đều kính sợ. Những năm này hắn cảm giác loại này xu thế càng ngày càng rõ ràng. Ta khen nhiều như vậy món tiền nhỏ, bọn hắn là nên đến chúng a. Trúc Chính Vi ngồi ở văn phòng bên trong tương đương nhàm chán. Nói thực ra, không phải Trúc Chính Vi không thích tài nguyên, mà là cầm nhiều như vậy tài nguyên, hắn cũng không dám hóa thành trên thực tế chiến lực, đi bồi dưỡng nhân tài hoặc là phát triển thực lực, cầm vô dụng, còn không bằng đầu tư lý thế dân tạo phản đại nghiệp. Hắn ngồi trong phòng ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm giác được mơ hồ có một chút độc tính. Đã đến rồi sao? Quả nhiên, bên cạnh truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Ha ha ha ha, không hổ là tọ Lãng tần tiền bối hóa khí dư thủy, chúng ta biến thành khí thể, nhẹ nhõm liền vượt qua ngải cờ dạp tiểu kim khố cửa chống trộm. Một tên người địa cầu cười ha ha. Bọn hắn nhìn xem mắt trước vô số vàng bạc tài bảo. Đào danh, cái này cũng quá là nhiều a. Bọn hắn một mặt chấn kinh. Lý Thế Dân tên quỷ nghèo này, năm gần đây dưới sự giúp đỡ của bọn họ có chỗ cải thiện, nhưng loại cấp bậc này tài phú vẫn là khiến người khác kinh. Những năm qua này, Cơ dù tỷ cơ dập làm tam giới quan chú trọng địa, không biết có bao nhiêu người vào xem phòng ăn, lại thêm là dạm chiếu phim cung cấp tiền ăn, lại làm xong bạc ngành nghề, kiếm được buồn đầy nồi đầy. Vẫn là trên trời các thần tiên tiền dễ kiếm, trên đất nhân loại đều là quỷ nghèo. Bọn hắn hùng hùng hổ hổ. Sau đó bọn hắn lấy ra hóa khí dư thủy, đổ vào nơi này vàng bạc tài bảo, vô số tiền bên trên. Dầm dầm. Vô số vàng bạc tài bảo, các loại tài nguyên, bị trong nháy mắt khí hóa, biến thành khí thể phiêu đãng tại không khí bên trong, giống như là phiêu tán mềm mại giải lụa màu. Tiếp theo Liên là hết thể trở đi. Bọn hắn lại lấy ra một đại bị khí hóa quan điện, phát ra gió lốc, cấp tốc đem những vàng bạc này tài bảo hóa thành một đạo yêu phong, trong nháy mắt bảo khố khe hở thổi ra ngoài. Trộm cắp thành công, rút lui. Bọn hắn lập tức nói, chờ bọn hắn đi được sạch sẽ về sau, chúc chính vi mới lại tới đây, có chút im lặng nhìn xem giống Tuyết bà khố. Không hổ là chú bọn biển tinh lịch thế giới, thật mẹ nó không hợp thói thường, các loại hát khoa kỹ, ta quân đấu bí phương thật sự là nguy hiểm a. Bất quá mình chi viện Như ngân sách đã bị móc rỗng, hắn lý thế dân tiếp theo con đường. Không phải hắn muốn ngừng xuống tới liền có thể dừng lại. Thiên đỉnh, như thế nào? Ngọc Đế nhìn xem các vị đại thần, khởi bẩm bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh nói, trải qua chúng thần kiên trì không ngừng nghiên cứu, thông qua nhị lang chân quân đạt được cái này lâm thời quy tắc, đã đại khái xác minh cái này quy tắc kết cấu, hạn mức cao nhất cùng hạ tuyến cực cao. Tổng hợp tới nói, không yếu tại tam giới tam đại quy tắc lực lượng chi lực, thuộc về thứ tư quy tắc. Ồ, Ngọc Đế như có điều suy nghĩ, chớ coi là, còn muốn càng tại cao hơn đúng, rốt cuộc nghị huyễn hóa cái gì, liền có thể huyễn hóa cái gì? Trên thực tế, vũ trụ vạn vật quy tắc là cân đối. Thái Bạch Kim Tinh nói, cái này lâm thời quy tắc hạn chế, ở chỗ tiêu hao rất nhiều, đồng thời thời gian duy trì rất ngắn. Nếu như Huyễn Hóa trở thành một chút cực kỳ nghịch thiên chiến đấu quy tắc, sẽ không chống đỡ mấy phút nữa, liền sẽ tiêu tán. Thần cho rằng, tác dụng lớn nhất là phụ trợ. Phụ trợ sao? Ngọc Đế Hiếu Kỳ nói. Đúng vậy, Huyễn Hóa thành phụ trợ hình lâm thời quy tắc, tiêu hao không lớn, mới có thể bền bỉ bảo trì tính so sánh giá cả. Thái Bạch Kim Tinh nói, mà bệ hạ cũng hẳn phải biết, dù là một chút bình thường quy tắc phối hợp một ít đặc biệt phụ trợ quy tắc cũng sẽ cực kỳ nghịch tiên. Mà chân chính Lịch tiên quy tắc, tăng thêm đặc biệt phụ trợ quy tắc phối hợp, đủ để bộc phát mấy lần trở lên lực lượng. Ngọc Đế sau khi nghe, giống như cười mà không phải cười bắt đầu. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra, đích thật là dạng này. Nhìn một chút đương đại đương hoàng, thời gian của hắn quy tắc là chủ chiến nghịch thiên quy tắc, tác dụng phụ cực lớn. Nhưng là tăng thêm một ít phụ trợ duyên thọ quy tắc, ngay cả chấm hiện tại cũng có chút kính sợ hắn. Nhân hoàng quyền hành, tuyệt đối là không kém, trên lý luận là mạnh nhất, chỉ cần có đầy đủ tuổi thọ. Một giây đồng hồ liền có thể luân hồi khởi động lại mấy trăm ức lần cũng có thể, một giây đồng hồ liền siêu việt chính mình. Mắt trước, nhân hoàng tác dụng vụ, tựa hồ muốn bị cái này lâm thời quy tắc cứu vớt. Ngọc đế có chút ảo não viện cái trán, không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Nhân hoàng là tuyệt đối không thể ăn trường sinh bất lao tiên dược, nếu như hắn không ngừng khởi động lại, tuổi của hắn đều muốn vượt qua chớm, tu vi cũng sẽ khác chốn kinh hãi. Ngọc đế cường đại, cũng căn bản là tại về thời gian. Luân hồi vô số lần, trải qua mấy chục vạn kiếp, hao tốn mấy chục ức năm dài khổ tu. Hắn mới có hôm nay chúng thần chi thần bị đưa, thánh nhân phía dưới tối kẻ thống trị. Từ trước, hắn đều là nghiêm quản bàn đọc cây, nhân sâm quả thụ, cái này hai cái tiên tiên linh căn. Nhưng là mắt trước xuất hiện cái bikini bộ tổn, cái thứ ba lâm thời linh căn, hắn là tuyệt đối không thể để cho đối phương tiếp tục thu hoạch, giống là chặt đứt trước đó hai cái linh căn con đường đồng dạng, mắt trước cũng chặt đứt đối phương cung cấp. Thế hệ này nhân hoàng lý thế dân, vốn là dã tâm bừng bừng, chớp lúc đầu nghĩ du lượng tiếp bên trong, sợ hắn tuẩn thế phát sinh các loại biến số, chém hắn. Mắt trước chỉ có thể nghĩ biện pháp trước thời hạn. Hán Lộ ra một tiêu mỉm cười, thiên đạo quy tắc, nhân hoàng chỉ có thể từ người đến hủy bỏ, vương triều thay đổi, tiên thần không thể trực tiếp đúng tay. Nhưng chấm sẽ cho ngươi thảm thiết nhất điều chết, mặc dù, cũng là dùng người thường đến lật đổ ngươi. Nhưng là, cái này phạm nhân sẽ là con của ngươi, ngươi cái kia nhu nhược vô cùng, không có chút nào chủ kiến thiện lương thái tử. Cái này chính là của ngươi tử hủy. Hắn lộ ra một tia lạnh lùng vô tình, nhìn về phía thành trường an phương hướng, một cái khác ta làm hồng nhan họa thủy, sẽ bị hoặc hắn yêu mình, để hắn trở thành khối lỗi. Mà rất nhanh Ánh mắt của hắn cũng tập trung tại một phương hướng khác bên trên. Gần đây, Nhân Hoàng tựa hồ một lần nữa có dị động. Tựa hồ nắm tay lần nữa đưa về phía Hồng Hoang vũ trụ vực ngoại hốn độn chỗ, cái kêu bộ văn minh gì chỉ bên trong. Bọn hắn đi, chắc cũng sẽ để người đi. Hắn nhẹ nói, chèn ép hắn, chắc cũng muốn lấy tìm kiếm một chút tương lai lên cao cơ duyên a. Chương 392, Thánh nhân đích thần tới. Hiển nhiên, đại đường muốn tiến công bộ văn minh phế tích, thiên đỉnh cũng dự định trong bóng tối tiến hành. Nếu như là trước đó cái kia cơ giới sư văn minh, bọn hắn sẽ không quá để ý. Thế nhưng là mắt trước cái này bộ văn mình, thế nhưng là chuyển thuyết bên trong nắm giữ hiện thực vũ trụ quy tắc 99% hôn độn ngoại vực mạnh nhất tồn tại. Bên trong rất có thể có thánh nhân cấp bậc tồn tại. Cho dù là Ngọc Đế cũng sẽ đỏ mắt hắn bên trong cơ duyên. Tin tức thám tính đến như thế nào? Ngọc Đế cười lên. Nghe nói, đã bắt đầu xây dựng chuyển thống trận, mặc dù cực kỳ xa xôi, nhưng chúng ta vận vẹo quy tắc, có thể vượt qua không gian nhanh vô số lần, đến kia mới trong vũ trụ thổ địa. Thái Bạch Kim Tinh nói. Cực kỳ tốt. Ngọc Đế lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn ra xa hiện thực vũ trụ bên trong. Trong đoạn thời gian này, thường thường cải trang vi hành, kia một mảnh bảng bạc mênh mông cẩn cuối thủ địa, tại vô số ngôi sao bên trong xuyên qua, nhìn xem từng quả lấp lánh thái dương hành tinh. Đã sớm cảm giác, phía kia thổ địa, tất nhiên ẩn giấu đi từ ngàn xưa vũ trụ không có tà ác cùng kinh dị, có cổ lao đến khó có thể tưởng tượng tồn tại, ẩn nút chỗ sâu. "Bệ hạ, ngài là nói, nơi nào đại khủng bố, đủ để đánh giết ngài?" Dương Tiến Hiếu kỳ nói. "Đúng thế." Ngọc Đế lộ ra một tia lạnh lùng, "Các ngươi còn chưa phát hiện sao?" Bộ minh không ngừng phát ra bộ tuyên ngôn, hiệu triệu vũ trụ các nơi văn minh tới gần. Nhưng những cái kia văn minh lại tại hắn phế tích bên trong biến mất, là đi đâu? Mà vũ trụ cái thứ hai văn minh, Mọ dị văn minh, là bị ai đánh tan? Vì cái gì đánh tan sau không giết chết đối phương, lại có thể trùng hợp lưu lại vô số hậu duệ? Phát ra đến các nơi, như chúng ta trước đó gặp phải cái kia máy móc đế quốc, tựa như là từng cái văn minh giật trạm, nâng đỡ các nơi nhỏ yếu văn minh của khởi. Lý Thế Dân có thể nghĩ đến, Ngọc Đế tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mấy chục ức năm trước, Mọ dị văn minh chết quá kỳ hoặc, chỉ sợ vũ trụ thứ 2 cường đại Mọ dị văn minh cũng là đi phế tích bên trong bị Bộ Văn Minh bên trong một ít quái vật câu cá đánh giết, sau đó cố ý để bọn hắn hậu đại khắp nơi phát ra tại vũ trụ các nơi, tựa như là gieo hạt đầu dạng, bồi dưỡng từng cái con non. Sau đó, chính mình cái này nhận ở trung tâm kết lưới, bắt được từng cái ấu trùng đi tìm cái chết. Văn Minh quật khởi quá chậm, bọn hắn cố ý truyền bá vũ trụ cao cấp nhất kỹ thuật cùng Văn Minh tri thức, để cho bọn họ tới chủ động chịu chết. Bộ Văn Minh thu thập năng lượng của lỗ, hấp thu từng cái Văn Minh. Tuyệt đối là muốn làm cái gì Văn Trường, làm không tốt còn muốn sáng thế kỷ, trở thành xuống một cái sáng thế thần, cũng chưa biết chừng. Ngọc Đế trí tuệ hết sức kinh người, vậy mà đã đoán được 89 phần 10. Tiếp như thế cái gì, vì sao còn muốn? Dương Tiến hỏi. Nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ngọc Đế nói, đồng thời, lý thế dân tiểu tử kia, khẳng định cùng chấn đồng dạng không dám tự mình quá khứ, khẳng định là muốn phái binh thăm dò. Dù sao nếu như thật có đại công bố, cũng không có khả năng tiến hồng hoang vũ trụ đến tìm kiếm chúng ta, có các thánh nhân cho chúng ta chỗ dựa. Ngọc Đế sói ai cũng biết, thánh nhân là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là bộ văn minh bên trong những lao quái vật kia, mạnh đến tiên. Nhiều lắm là cũng liền lực lượng ngang nhau thôi. Đại đường thành Trường An. Theo quốc lực cường thịnh, lại thêm đánh lén ngài Cở Giáp, lý thế dân tư nhân tiểu bạo kho cũng ngày càng sâu tốc. Lý Thế Dân càng ngày càng cảm giác cao hứng, những này hái Khanh quả nhiên là chấm trợ thủ đắc lực a, chớp giúp bọn hắn lẫn vào bikini bộ tổm bên trong, bọn hắn quả nhiên giúp chấm đánh cướp bikini bộ tổm thế giới nhà giàu nhất. Mặc dù khả năng này sẽ chọc cho giận ngài Cở Giáp, nhưng hắn không chút nào hoảng. Lam Nương đại nhân hoàng, hắn ngay cả trấn nguyên tử còn không sợ, sẽ còn sợ ngài Cở Giáp. Tình huống như thế nào? Lý Thế Dân nhìn xem Tấu Trương, Bội hạ đã dựng đến vượt qua 6 tầng. Ngụy Trinh đáp lại nói: Bọn hắn di động nhảy vọt kỹ thuật đã phi thường thành thục, xuyên qua hỗn độn ngoại vực sẽ không tốn hao quá lâu chuẩn bị. Ngụy Trinh do dự mấy giây, bất quá, các đại thế tộc tựa hồ nghĩ tham gia việc này, cũng nghĩ kiếm một trận canh. Bọn hắn những năm này, đối bội hạ động tác càng phát ra cảnh giác. À, một đám tham lam ra hỏa, còn muốn giống như là các đời môn phiệt như thế khống chế thiên tử. Lý Thế Dân do dự mấy giây, bọn hắn muốn bơm tiền, liền để bọn hắn đi thôi. Dù sao châm tiền vẫn là phải tiết kiệm một chút tiêu. Đồng thời hắn cũng cảm thấy Cái châu kia tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, vô cùng nguy hiểm. Lại đếm rõ số lượng năm, cuối cùng đã tới xuất trình thời khắc. Toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ bên trong, người giới đang điên cuồng chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ vũ trụ đều lộ ra 10 phần náo nhiệt. Phải biết, người giới thành Trường An, nắm giữ tam giới bên trong 99% tổ địa. Như thiên giới, địa phủ đều là một phương ẩn cư tiểu thế giới thôi, dân số của bọn họ cũng không nhiều, đều lại ở lại tiên thần địa phương, số lượng tứ thớt, tương đối hữu tính. Mặc dù tùy tiện xuống tới một cái, cũng đủ để nghiền ép phần lớn phạm giới cường giả. Nói tóm lại, Bọn hắn là tinh binh lộ tuyến, mà chuẩn bị chiến đấu quá trình bên trong, đã chuẩn bị Hồng Hoang Vũ Trụ quân tiên phong, bắt đầu xuất phát. Chúc các vị một đường thuận gió. Lý Thế Dân tại chỗ cao, nhìn xem từng tôn đại đường tướng lĩnh, vừa lòng thỏa ý nói: Hắn không dám tự mình quá khứ, thậm chí không dám để cho người mang theo mình Thượng phương bảo kiếm quá khứ, mặc dù nắm giữ ngược dòng thời gian lực lượng vĩ đại, hắn cũng không dám quá khứ. Trời mới biết nơi đó có cái gì, làm không tốt, còn có có thể thông qua mình Thượng phương bảo kiếm, chú sát mình quỷ dị lực lượng. Mà cùng lúc đó, Quỷ Vu Ilie, hắn cũng không dám thả ra. Sợ hắn chết mất, dạng này liền bệnh tiêu máu. Thế là, Cẩn Tuân thánh thượng ý chỉ, chúng ta lập tức xuất trình. Làm một phổ phổ thông thông quan viên, lôi thần ngược lại là xuất trinh cái kia, ngay tại phía dưới tuy thế. Trúc Chính Vi đứng tại phía dưới, nhìn xem chỗ cao lý thế dân cùng quỷ vu y y, làm lấy các loại giường giả quá trình, hơn nửa ngày mới làm xong, đến thiên bọn hắn xuất trình. Ha ha ha, quỷ vu y quả nhiên mệt mỏi thành chó, ngay cả cái xuất trình đều bận điu tít. Trúc Chính Vi ở phía dưới nhìn xem, leo lên chiến hạm, vẫn là ta tại ớn tiền trừ thần thác cao, mỗi ngày mổ cá trôi qua dễ chịu. Mặc dù mình làm trung tầng quan viên, cùng cái này một vị thừa tướng không có giao lưu, nhưng hắn an bài mình trở thành một cái trung tầng quan viên theo chiến tranh gia tiền tuyến, nghĩ gì mình cũng minh mạch. Đơn giản là đến phiên mình làm việc. Các vị, mời có thứ tự lên thuyền. Chúng ta sắp xuất phát. Các vị không cần lo lắng, chúng ta đã xây dựng ổn định không gian thông đạo, thời gian một nén nhang liền có thể đến phụ cận tinh hà, tùy thời có thể về sau rút lui, nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vậy hạ đồng dạng chỉ cần thời gian một nén nhang, liền có thể đích thân tới. Các vị binh sĩ cùng tướng sĩ, nghiên cứu học giả, ngay tại có thứ tự lên thuyền. Chúc Chính Vi lên thuyền chỉ, đi tới mình phân phối gian phòng sửa sang lại một phen, lại đi ra, đã qua thời gian một nén nhang, bọn hắn đã xuyên qua lỗ sâu không gian, đi tới một mảnh phụ cận tinh hà khu vực bên trong. Bên cạnh lại chuyển tới thanh âm: "Chúng ta đã nhảy vọt đến phụ cận, tiếp theo, vì phòng ngừa đối phương phát giác dị thường của chúng ta, đến từ một cái khác vũ trụ, chúng ta sẽ lấy hiện thực này chân pháp tốc độ di chuyển, tiến hành trong vòng nửa ngày lữ hành mới có thể đến." Chúc Chính Vi không có để ý bên cạnh thanh âm. Hắn tại chiến thuyền bong tàu bên trên, nhìn xem hiện thực này vũ trụ đầy trời tinh hà, cảm thấy rất di mĩ. Tiên lặng thưởng thức cảnh sát. Cái này tinh không thật đẹp. Trúc Chính Vi nhìn chung quanh một lần, phát hiện toàn bộ trên chiến thuyền, Ngư Long hỗn tạp, không chỉ các đại thế tộc đạo bình đến, tựa hồ còn có thiên đình xếp vào người tiến vào tay. Chờ chút, Trúc Chính Vi ánh mắt rơi vào nơi nào đó thời điểm, hắn nhìn về phía cái nào đó nữ tử, đông nhiên cả người nổi ra gà lên. Một loại như là sợ hãi tử vong bản năng từ mỗi một tế bào chỗ sâu quần quần mà ra, phảng phất sóng to gió lớn, số liệu hóa hạch tâm lực lượng lần thứ nhất gặp trở ngại. Tình danh, Tu Vi. Trúc Chính Vi trong lòng đột nhiên phát ra được Đây là Thánh Nhân. 7017k. Chương 393, thử vong nguy cơ. Hoàng Thiên Hậu thổ, Thiên công Điểm Mẫu. Hắn bên trong bộ phận sau. Hậu thổ, Điểm Mẫu đều là chỉ thần thoại bên trong cùng một cái tồn tại, Hậu thổ Nương Nương. Trước mắt Hậu thổ Nương Nương đứng trên bong thuyền rảo trắng bên trên, nhìn xem phía ngoài vô tận càn khôi tinh hà, ánh mắt bốn phía quét qua, tựa hồ luôn cảm giác có người đang ròm ngó chính mình. "Ảo rất sao?" Nàng cẩn thận cảm ứng một phen, lắc đầu. Một lần nữa nhìn về phía mảnh này vô tận hoang vu tinh cầu, càn khôi thế giới. Hình ảnh như vậy tại Hồng Hoang vũ trụ là cơ hồ khó mà nhìn thấy, rốt cuộc Hồng Hoang vũ trụ mỗi một cái chư thiên thế giới đều là phồn hoa mà thị vượng. Bất quá, mắt trước những này vô tận đất nghèo, để nàng nhớ tới năm đó một chút ngày cũ chuyện cũ. Năm đó, Vu yêu lại tiếp giết hại vô tận vô tội sinh linh, trêu ra khuôn cùng nghiệp lực, cũng là như mắt trước giống như cái này hoàng vu cùng tính mịch. Nàng còn nhớ rõ lúc kia, Tre ngập bầu trời đều là toán lực cùng vong hồn, triệt triệt để để biến thành một chỗ tự địa, bao trùm toán khí lớn đến ngay cả học sinh mới linh đều không thể xuất sinh. Nàng Lam tổ Vu hậu thổ đã nhận ra một sự thật, thiên đạo không được đầy đủ thiên địa có thiếu, bởi vì có sinh mà không chết. Thế là nàng cũng lựa chọn công đức chứng đạo thành thánh, hóa thân lục đạo luân hồi, để sinh tử có thể tiến hành tuần hoàn. Bất quá, lấy loại phương thức này thành thánh, nàng mặc dù có ngang nhau thánh nhân chi lực, lại cũng chỉ có thể là yếu nhất thánh nhân thôi, không phải là bởi vì nàng chiến lược yếu, là bởi vì nàng thân thể hạn chế tại địa phủ bên trong, phản phất bị giam cầm thánh nhân, không thể giống như là thánh nhân khác đồng dạng có được thân tự do. Tam thành, Phương Tây hai thánh, cái nào thánh nhân không phải chính thống đạo nho đáng sợ, uy danh hiển hách. Đồng thời tự do tiêu giao thánh nhân. Nhưng nàng không phải, nàng thậm chí chỉ có thể nói là nửa cái người chết, bên ngoài đều không nhất định sẽ thừa nhận nàng là thánh nhân. Nàng tiếp tục xem tính không. Trong giọng nói, "Thánh nhân khác, làm sao lại không phát hiện được nơi nào dị thường? Chỉ bất quá, bọn hắn không dám đi tìm một vùng phê tích. Các thế nhân đều là có kinh khủng trực giác tồn tại. Bọn hắn bản năng trực giác nói cho bọn hắn, mình nếu là đi nơi đó, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định vẫn lạc." Quả thật, đây là một cái có thể xứng buồn cười đồng dạng trực giác. Thánh nhân là Hồng Hoang Vũ Trụ bên trong tồn tại vĩ đại nhất. Hợp đạo tại thiên, bất diệt bất hủ, ai có thể giết chết thánh nhân? Thế nhưng là, trực giác của bọn hắn liền nói cho bọn hắn, đi cái kia phế tích, mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, những cái kia các thánh nhân nhìn không có chút nào dị động, nhưng vụ trọng, so trước mắt Ngọc Đế cùng Nhân Hoàng, càng trọng thị nơi nào, cũng càng hiếu kỳ nơi nào đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng bọn hắn liền là không dám đi, như dẫm trên băng mỏng. Và năng cảm giác được chỗ kia phế tích cùng mình có to lớn quan hệ. Thế nhưng là, bọn hắn không dám đi. Không có nghĩa là ta không dám đi." Hậu thổ Nương Nương nhìn về phía bầu trời, lạnh lùng nói. Nàng là chư vị thánh nhân bên trong yếu nhất thánh nhân, đồng thời hóa thân lục đạo luân hồi, không có tự do, chỉ có dài ràng giặc cô tịch thời gian, nàng muốn đi xem nơi nào ẩn giấu đi cái gì. Thánh nhân khác sợ chết, nàng lại không sợ. Còn không bằng đi đỏ sức một trận cơ duyên, nhìn xem nơi nào đến cùng ẩn giấu đi cái gì, có thể giết chết bọn hắn kinh khủng sự vật. Bất quá, lời tuy như thế, mắt của ta trước cũng bất quá là một tôn phân phân thôi." Hầu thổ thản nhiên nói, nhưng sợ hãi tự vong như cũng không có biến mất. Nơi nào quả nhiên có tối tăm bên trong nhân quả phát tắc, có thể thông qua một chút vết tích, thuận phân thân của ta, giết chết xa xôi tại Hồng Hoang vũ trụ bản thể. Nhưng là, đến cùng là cái gì có thể giết chết chúng ta những này bất hủ thánh nhân đâu?" Nàng tự lầm bẩm. Bất quá, nếu như trúc chính vi nghe được nàng những lời này, liền sẽ suy đoán ra nguyên nhân. Phế tích bên trong là cái gì giết chết bọn hắn những này thần nhân? Rất đơn giản. Bên trong phế tích có bọn hắn đang ngủ bản thể. Nếu như bọn hắn chủ động tìm đi qua, ý thức quý vị trở lại thân thể của mình bên trong, hiện thực bọn hắn liền sẽ tỉnh lại. Mà mộng tỉnh về sau, mở hai mắt ra, mơ tới mình hết thảy, tự nhiên sẽ tử vong. Mộng tỉnh, trở về hiện thực, cũng chính là bị giết chết. Đối với loại này kinh khủng vĩ đại vũ trụ thánh nhân tới nói, bọn hắn tại mộng bên trong ý thức, cũng có được bản thân, cũng bản năng không muốn chết đi, cũng liền có không muốn rựao vào gần mảnh liệt bản năng. Nhưng là hiển nhiên, hậu thổ nương nương cũng không biết, nàng vẫn như cũng dự định bước lên tử vong nguy cơ, tiến về cái kia phế tích bên trong, nhìn xem bên trong gần giấu đi cái gì kinh khủng cổ lão tồn tại. Các hạ, cũng là qua bên kia linh đánh thôi sao? Bên cạnh một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử tới gần, mệnh nếu vô lực bắt chuyện. Hậu thổ nương nương trong lòng trực tiếp cho một cái đánh giá. Nàng sau đó xoay người, lộ ra vẻ mỉm cười, "Đúng vậy, ta đến từ thế gia vọng tộc thuê một tên phổ thông đạo binh, thì ra là thế." Chúc Chính Vi thầm nghĩ, quả nhiên mỹ nam kế không làm được, mặc dù mình bóp đẹp trai như vậy, nhưng đối với kiến thức rộng rãi thánh nhân tới nói căn bản tính không được cái gì. Chúc Chính Vi mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn là hình dáng lấy lá gan đi lên bắt chuyện. Rốt cuộc mình trước mắt là độc lập sinh mệnh, dù là chết cũng không quan trọng, đồng thời đối phương ẩn giấu đi thân phận, mình nên không có vấn đề quá lớn. Hồng Chi, nếu như không đắp ngược ngập, bỏ mặt nàng trở lại bản thể, một lần nữa thức tỉnh, mình chỉ sợ sẽ bị làm chết. Các thánh nhân, làm sao dám đến? Không muốn sống nữa sao? Trúc Chính Vi cũng đoán được trận tướng, vốn cho rằng thánh nhân không dám tới, cho nên mình nghĩ đến nơi này, chép đối phương quê quán, móc sạch đối phương sống sót, ai biết vậy mà không sợ chết. Liền không hợp thói thường. Rốt cuộc các thánh nhân đã sinh hoạt tại Hồng Hoang vũ trụ một đoạn thời gian, bọn hắn không gì làm không được kinh khủng thần lực, tuyệt đối đã sớm đặt chân hiện thực vũ trụ, khắp nơi du lãm. Nhưng lại bọn hắn không có thức tỉnh, liền đại biểu Bọn hắn chưa từng đi Bộ Văn Minh phê tích, bản năng không dám đi Bộ phê tích. Nhưng là mắt trước, làm sao dám tới? Là ta lần này hành động, để do dự một ít thánh nhân, cố lấy dũng khí, bước lên nguy hiểm tính mạng đến đến rồi. Trúc Chính Vi trong lòng im lặng, cảm giác cái này cũng được. Cái này biến số quá lớn. Bất quá, mắt trước cái này thánh nhân đến cùng là ai? Nữ tính thánh nhân chỉ có yêu tộc nữ hoa cùng vu tộc hậu thổ. Đương nhiên, nam tính thánh nhân cũng là có khả năng, rốt cuộc từ nữ trang đệ đệ cũng đó có thể thấy được, một chút cường giả tại nhập thế hóa phàm thời điểm, sẽ thể nghiệm khác biệt thân phận sẽ lấy các loại thân phận tiếp nhận roi ra, khảo vấn, hội hoạt. Dù sao nhiều mặt. nhưng bất kể như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp tiếp xúc lại nói, các thánh nhân cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình, đây là mình chân chính gặp phải cái thứ nhất thánh nhân. Ta muốn nghỉ ngơi. Nàng quay người rời đi. "Cô nương." Trúc Chính Vi trực tiếp mở miệng, cuốn quýt chặt lấy nói, "Có thể nói cho ta người phương danh sao? Ta đối với ngươi vừa thấy đã yêu." "Không cần." Hậu thổ nương nương hơi kinh ngạc, mình cái này một bộ khuôn mặt phổ thông, nghĩ không ra còn có thể đệ người thích. Không hổ là người tuổi trẻ thanh xuân. Ta mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Nàng trực tiếp rời đi, về tới truyền nội bộ. Trúc Chính Vi im lặng, nhìn đến đứng rắn quấn là quấn không được, đến nghĩ biện pháp khác. Bất quá ta vốn là không có nghĩ qua, vừa lên đến liền móc tim móc phổi, biến thành hảo bằng hữu. Vậy căn bản không có khả năng, chỉ là nếm thử tiếp cận một chút thôi. Trúc Chính Vi đầy không thèm để ý, đợi chút nữa một lần đụng phải lại đi mặt dạn mày dày bắt chuyện. 70107K. Chương 394, làm đánh lén. Hoa lạp lạp lạp. Theo chậm rãi thời gian chuyển dời, toàn bộ chiến hạm cũng dần dần tới gần cái kia phi phít chung quanh một mảnh đen nhánh, tạo thành một cái to lớn đổ sụt không gian đất lõm, tràn đầy quỷ dị màu đen loá lưu. Tương tòa màu đen kiến trúc hải cốt đứng vững tại hư không bên trong, nhìn nguyên lai đều là từng cái to bằng hành tinh cấp bậc kiến trúc thành lũy. Những này hải cốt, nhìn lộn xộn, giống như là đến từ khác biệt văn minh phong cách. Trúc chính vi ghé vào trên lan can, còn tại đối bên cạnh nữ tử bắt chuyện, cho ta một loại cảm giác, nơi này chính là một cái vực sâu cự thú, đang phun ra nuốt vào bốn phương tám hướng đến các loại du mục chiều thành văn minh. Đúng là như thế, nhiệm vụ của chúng ta, hẳn là xuyên qua vực sâu miệng lớn tiến vào phê tích nội bộ thế giới. Hậu thổ nhìn chúc chính vi một chút, mình khuôn mặt đã đầy đủ bình thường, nhưng vẫn là bị nam tử bắt chuyện, nàng cũng cảm thấy quá mức. Nàng mở miệng nói ra, bất quá kỳ quái là, căn cứ nơi này năng lượng ba động, cho thấy trước đó có kinh khủng tồn tại, không ngừng vận hành nơi này lực lượng, nhưng cái này một cố duy trì kết giới lực lượng biến mất. Chẳng lẽ lại những tồn tại kia có việc rời đi? Bởi vì ngủ tiếp đi a. Đến đến nơi này của ta làm mộng đẹp. Chúc chính vi một mặt im lặng. Bất quá những cái kia sự trước kinh khủng tồn tại nhỏm, cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy a. Bọn hắn đoán chừng coi là liền là cái ngủ trưa. Tiến vào mộng cảnh thế giới, xử lý dương diện thế giới. Tại mình triệt để tại mộng đẹp lâm vào ngủ say sao, mất đi bản thân trước đó, trong nháy mắt giết chết ta, rất nhanh liền ra, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trực tiếp biến thành dài dạng dặc dặc dạ ly. Là có loại cảm giác này, có một ít kinh khủng tồn tại tạm thời rời đi. Chúc Chính Vi thăm dò tính mà hỏi thăm. Đúng là như thế. Hậu thổ trả lời. Như vậy, kia mắt trước, chúng ta đúng lúc là móc bọn hắn hang ổ thời điểm. Chúc chính Vi một mặt chính nói. Có đạo lý. Hầu thủ lâm vào suy tư, nàng muốn là cảm giác thế giới chỗ sâu có vật gì đó đang hấp dẫn nàng, đồng thời có cực hạn nguy hiểm, có thể giết chết chính mình. Vừa vận động phải đối phương rời đi, vậy liền đại biểu tới, chính là thời điểm. Nàng công nhận loại ý nghĩ này, thừa dịp nội bộ trống rỗng, trực đảo Hoàng Long. Chúc Chính Vi trong chốc lát không biết nên nói cái gì, tràn đầy ôn hòa nhẹ gật đầu, nhìn về phía đối phương. Nghĩ không ra, vậy mà có thể phát triển thành loại này ly kỳ cách cục. Không có so mang theo mất trí nhớ địch nhân, cùng một chỗ chép nơi ở của mình càng có ý tứ sự tình. Bất quá Mình đến nhìn chằm chằm đối phương. Miễn cho ý thức của đối phương trở về mình ngủ thân thể, tỉnh táo lại, khi đó liền phiền phức lớn hơn rồi. Nói thực ra, Trúc Chính Vi cũng biết hắn bên trong kinh khủng, lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể tận lực phòng ngửa thê nhân tới gần phê tích chỗ sâu ngủ say bản thể. Ta phải cho nàng thêm phiền. Trúc Chính Vi nói, những cái kia cổ lão tồn tại lâm vào ngậm đẹp. Nhưng bên trong những cái kia văn minh, khẳng định sẽ bảo vệ mình chỗ sâu ngủ say chủ nhân, ta cùng cùng một chỗ hành động, làm nàng một đợt, hô to một tiếng, có người đánh lén chủ nhân của các ngươi, có người đến nâng cấp các ngươi bảo tàng. Loại hình lời nói miễn cho nàng tiến vào chỗ sâu đừng phải ngủ say thân thể bất quá không biết hắn cái này một tôn thánh nhân phân thân lớn bao nhiêu chiến lược tối thiểu nhất phải là 100% chân pháp kinh khủng cấp và ca chân pháp là càng về sau liền càng mạnh 1% đều có thể kéo ra rất lớn chiến lược khoảng cách dù là không có quy tắc mang theo chỉ là cơ bản chữ viết nhầm tô tính cơ bản chân pháp trang địaa cũng đủ để ngạnh bính ngọc đế dơ tay nhất chân xử lý lý thế dân trình độ Tóm lại kiên trì cũng phải làm nàng cái này một tôn quái vật Trúcính vì dừng lại một hồi cô Nương phế tích thế giới Có lẽ cũng có văn minh sinh tồn, có rời đi xảo huyết kinh khủng tồn tại hậu nhân. Chỉ sợ vẫn như cũ mười phần nguy hiểm. Nếu như không có ngoài ý muốn, phía trên sẽ để cho chúng ta tổ đội hành động. Ta sẽ hướng lên phía trên xin chúng ta đi một tổ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Không cần. Hậu thổ trực tiếp cự tuyệt nói. Ta biết, ngươi đối ta không có hảo cảm, ta cũng không cầu phát sinh cái gì, nhưng ta chỉ cầu có thể bảo hộ ngươi. Trúc Chính Vi một mặt chính trực nói, đừng nhìn là văn trước, kỳ thật ta ẩn giấu đi lực lượng, sức chiến đấu của ta so người ở chỗ này mạnh rất nhiều, ta cho dù là chết cũng sẽ ngăn tại thân thể của người trước. Hậu thổ nương nương Nàng rất lâu không có gặp như vậy không cần mặt mũi, quấn quýt chặt lấy người. "Tốt a, ta đã biết." Hậu thổ nghi nghĩ, một mặt bất đắc dĩ nói, "Rốt cuộc muốn che giấu tung tích, sớm muộn sẽ phân tổ. Mình cũng sẽ cùng những người khác một đội tiến hành hành động, với ai cùng một chỗ đều như thế, chờ một chút trực tiếp hất ra hắn. Kia thật là quá cảm tạ." Chúc Chính Vi nghiêm túc mở miệng, "Ta nhất định sẽ cùng ngươi hình với bóng, thật tốt theo sắt cùng một chỗ." Hắn trong lòng mừng thầm. Mình làm bộ là đùi bảo hộ đối phương, kỳ thật đối phương mới là đùi Trong cái cái này một tôn thánh nhân phân thân, tại đối phương trong hang ổ, khẳng định kỳ ngộ vô hạn. Khắp nơi lấy chỗ tốt đồng thời, thừa dịp nàng thông quan chỗ sâu nhất thời điểm, lại mật báo làm nàng một đợt, giúp nàng kéo cửu hận, miễn cho cái này một vị vương tử thật hôn tình ngủ mỹ nhân. Lúc này, hậu thổ không có coi là chuyện đáng kể, cũng không biết tình huống như thế nào, chẳng qua là cảm thấy bên cạnh người thanh niên này có chút quá nhiệt tình, đối với mình vừa thấy đã yêu. Rất nhanh, toàn bộ chiến hạm kịch liệt lắc lư. Chúng ta đã xuyên qua cái này kinh khủng khe hở, đã tới chỗ sâu. Chiến hạm trên phi lớn Một tên thống lĩnh mở miệng nói ra, mà hiện ra ở chúng ta trước mắt, là một tòa cực lớn đến khó có thể tưởng tượng đại thế giới, thâu sơ giản lược đón chừng, không yếu tại chúng ta Hồng Hoang vũ trụ tuổi nguyệt cổ lão. Theo tiếng nói của bọn họ rơi xuống, bọn hắn thấy được một tòa mênh mông vô ngần hư không đại thế giới, vô số văn minh ở phía trên sinh sôi, hội tụ thành một mảnh quần tinh, cho người ta một loại thần bí sán lạn cảm giác, đáng người cũng khiếp sợ, nhìn xem cái kia khổng lồ văn minh vũ trụ, không yếu tại Hồng Hoang đại thế giới. Cái này sao có thể? So sánh chúng ta trình độ, cùng chúng ta đồng dạng cái cục. Vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn cũng có được thánh nhân cấp bậc tồn tại, chúng ta tiến vào thế giới của bọn hắn, chúng ta tiến vào không có bị phát giác, không có chết. Tất cả mọi người nổi ra gà bước lên tới. Cảm giác mình tại không biết rõ tình hình tình huống giới, tại trong quỷ môn quan đi một lượt. Tiến vào có thánh nhân vũ trụ mêng ngông, tất nhiên đi vào trong đáy mắt, liền bị thánh nhân cảm giác được. Đáng chết, phía trên căn bản không có cùng chúng ta nói, đây là có thánh nhân thế giới, cùng chúng ta hồng hoang vũ trụ đồng dạng to lớn minh ngông. Đây là đem chúng ta xem như đội cảm tử, đến nhóm đầu tiên thăm dò phản ứng. Có người lập tức đã nhận ra Máng to, nếu như không phải nơi này thánh nhân xuất hiện một loại nào đó ngoài ý muốn, hay là ra ngoài rồi, chúng ta trong nháy mắt liền không có. Bọn hắn đã minh bạch, mình là tiểu bạch chuột. Có thể còn sống sót, đúng là may mắn. Nhưng là, phía trên thống lĩnh nhưng như cũ tiếp tục chấp hành thăm dò nhiệm vụ, nói, thế giới này các thánh nhân đã xuất hiện một loại nào đó ngoài ý mớn, đúng là chúng ta chui vào thời cơ tốt, phía dưới bắt đầu chia đội. Trúc Chính Vi nhìn về phía xa xa thế giới, có loại tối tăm bên trong số mệnh cảm giác. Đây chính là sử tiền văn minh bên trong, mấy chục ức năm trước đã từng xử lý dương diện vũ trụ, giết chết bộ văn minh cái trước âm diện thế giới. Quả nhiên là một cái không kém hơn hồng hoang vũ trụ kinh khủng văn minh. Trước mắt cái này ẩn tàng thế giới cương độ, đã từng xử lý đời trước, có thể thấy được kinh khủng được nào. Nhìn, bọn hắn mặt tối văn minh đã từ tinh thần vũ trụ cụ tượng hóa, có thực thể, đồng thời ở chỗ này sinh sôi ra. Trúc Chính Vi nhìn phía xa mênh mông đại thế giới, thầm nghĩ, bộ văn minh tiền bối a, tiền nhiệm sáng thế thần. Ngai liên la bị cái này đáng sợ mặt tối thế giới xử lý sao? Hắn tại chiến hạm trông được hướng phương xa. Hiện tại, liền đến viên ta phản công, đánh lén bọn hắn không tổ thế giới, thăm dò bọn hắn nội tình, vì ngài báo thủ. 7017k. Chương 395, chui vào. Rất nhanh, đám người điểm tốt đội ngũ. Nhưng là ở đây các cường giả phần lớn xi si khí không cao. Hồng Hoang vũ trụ là sự kiêu ngạo của bọn họ, từ khi hiểu rõ Hồng Hoang vũ trụ vô tận hỗn độn ngoại vực về sau, bọn hắn xưa nay không cho rằng có cái khác văn minh có thể sánh vai bọn hắn, một mực lấy một loại cao cao tại thượng quan sát thái độ quan sát văn minh khác, nhưng là mắt trước. Một cái không thua gì Hồng Hoang vũ trụ Đồng thời có được cấp Thánh nhân chiến lực văn minh xuất hiện. Đây là cái thứ 2 100% hiện thực uy tắc nắm giữ trình độ siêu cấp văn minh, bộ văn minh phê tích. Ai cũng biết Thánh nhân kinh khủng, mỗi cái đều là như giống trên băng mỏng. Trúc Chính Vi nhìn một chút bên cạnh hai cái người. Một cái là thuận miệng tự xưng họ Trương Thánh nhân Trương Cô Đường, ngay cả tên thật đều chẳng muốn lên, tương đương qua loa, một cái là nhìn cao to vạm vỡ cường giả, Hứa Đông Thăng. Hai người này cùng mình phân phối thành ba người một tổ. Chúng ta nên xuống thuyền xuất phát. Trúc Chính Vi nói, các ngươi cho rằng nên từ nơi nào xuất phát tương đối tốt? Mắt trước, cả chiếc chiến thuyền đều tiến vào ẩn thân hình thái, ngay tại chậm rãi tại từng cái thế giới bên trong chậm chạp đi thuyền, đáng được ăn mừng chính là cái văn minh này tựa hồ đối ngoại lai văn minh, không có bất kỳ cái gì để phòng. Đoán chừng là từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm lấn qua cái này, biểu hiện được mười phần thần mạ. Cái này cũng thuận tiện Hồng Hoang vũ trụ quân tiên phong thăm dò. Các người hai cái một cái là hậu cần phụ trợ trị liệu, một cái là lính chính xác. Hứa Đông Thăng mới nhìn một chút, liền là tương đối đáng tin cậy, tin được kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm cường giả, các ngươi hai cái người, nhìn cũng không quá đáng tin, cậy dáng vẻ. Khó trách đem ta và các ngư điểm cùng một chỗ, dùng để cân đối thực lực. Đây là chuyện thường xảy ra. Hứa Đông Thăng mặc dù rất bất mãn, hừ hừ vài tiếng, lại nói, đừng bất mãn, các người hai cái cũng đều là đại gia tộc xuất thân, thực lực khẳng định không có vấn đề. Nhưng mắt trước không là cho trẻ con, trận này quân tiên phong lợi, ta cá nhân đoán chừng thường vòng tại 80 trở lên, hơn nữa còn là các thánh nhân chưa có trở về tình hình dưới. Hiển nhiên, ai cũng biết hắn ý tứ. Thánh nhân trở về, một con đường chết. Đừng nói nhân hoàng lý thế dân, cho dù là ngập đế, ngay cả chạy đều chạy không thoát. Thánh nhân phía dưới đều là dư dế, cũng không phải nói đùa. Lính chính xác, ngươi nói chúng ta ở nơi nào xuống thuyền? Hứa Đông Thăng nhìn về phía trúc chính vi, chỉ vào nơi xa từng cái như là nhảy dù lính dù, nhìn lựa chọn của bọn hắn, giống như đều là trước tiến vào nhỏ yếu địa phương, dò xét một chút đi tình. Phải không chúng ta cũng làm như vậy? Trúc chính vi trên thuyền bong tàu bên trên, quan sát từng cái thế giới, xâm lấn công việc, giống như liền là loại này cách cục. Ẩn thân xuống tới, ở hậu phương từng cái đầu nhập binh lực đoàn ngũ, khắp nơi dò xét, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Chúng ta ở nơi đó tiến vào. Trúc Chính Vi chỉ vào nơi xa. Hứa Đông Thăng nhìn về phía Chúc Chính Vi ngón tay phương hướng. Tựa hồ là một cái phồn hoa nhất đại thế giới, phồn vinh hương thịnh, đồng thời lộ ra một cốt tà ác hắc ám khí tức. Đoán chừng là mảnh đất này thế lực tà ác, trung quanh đều không có cái gì lãnh thổ cư dân, có thể thấy được tương đương sợ hãi thế giới này. Trúc Chính Vi nói, thế giới như vậy đồng dạng phi thường hỗn loạn, rất dễ dàng đục nước béo cỏ, nhưng tử vong khả năng cũng cực lớn, những người khác đồng tránh không kịp, nhưng ta tin tưởng ta điều tra thực lực. Thật có thể chứ? Hứa Đông Thăng một mặt im lặng đè lên Trúc thái dương. "Có thể." Trúc Chính Vi nói. Hứa Đông Thăng nhìn Trúc Chính Vi một chút, làm sao xứng đôi đến như ngươi loại này lính chính sát. Xem xét liền là mạo hiểm hình tính cách, được rồi, ngươi cũng hẳn phải biết mệnh trọng yếu nhất, chúng ta muốn bảo mệnh ưu tiên nhất. Dù sao cũng là một đoàn đội, khẳng định phải tôn trọng đội ngũ thành viên phương thức chiến đấu. Mình cũng không phải chuyên nghiệp rõ xét, đối phương lại sóng, cũng chỉ có thể giao cho hắn. "Yên tâm đi." Trúc Chính Vi cười nói, thần môn bảy pháp, bản nhân lệ thuộc thành Trường An, cùng tướng học qua quan viên, rất có năng Thì ra là thế, vị Tiêu tể tướng ta nghe qua. Hứa Đông Thăng lộ ra hướng tới, "Bất quá, mặc kệ ngươi học đến trình độ nào mắt trước hai cái thánh nhân vũ trụ đại chiến, không phải chúng ta tạp binh có thể ảnh hưởng tiến trình, chúng ta muốn sống sót, tốt nhất tại bảo mệnh điều kiện tiên quyết, lại tiến hành công hơn kiếm lấy." "Ta hiểu." "Mò cá nha." Trúc Chính Vi tỏ ra là đã hiểu, hai bên đại chiến giữa các vị sao, tiểu Lâu La vẫn là trốn ở nơi hẻo lánh mò cá tương đối tốt. Hứa Đông Thăng còn nói thêm, "Nghe nói, mặc dù lấy người giới các đại thế tộc cùng nhân hoàng làm chủ, nhưng trên giới địa phủ đều giống như ngay tại phái người tới. Căn cứ ta cá nhân suy đoán, nếu mà bắt buộc, có thể sẽ thả ra chú bọn biển tinh địch a chi sở ta loại này giết người vũ khí, đến tiến công thế giới này. Chúc Chính Vi, có đạo lý. Trầm mặc ít nói chương cô nương biểu thị đồng ý. Xoạt xoạt. Chúc Chính Vi dẫn đầu xuống thuyền, ta đi trước điều tra tình báo, hai vị mời theo về sau, Hứa đông thăng tiền bối, xin bảo hộ tốt phía sau người nữ sĩ. Dầm rầm. Hắn xuyên qua vô tận tầng khí quyển, rơi xuống nhập một mảnh hoang dã. Đây là một mảnh màu xám đen thổ địa, khắp nơi đều có hắc sâm lâm. Đồng thời phân bố từng cái thôn xóm. Nơi này đều là từng cái côn trùng hình người ngoài hành tinh, hai mắt to đến giống như là phim hoạt hình nhân vật tỷ lệ, đồng thời xương sống thả dài, kéo dài đến xương đuôi lồi ra hóa thành một đầu cái đuôi, nhìn mười phần quỷ dị. Đây chính là hơn 7 tỷ năm trước, Bồ Văn Minh thời kỳ chủng tộc sao? Rốt cuộc, Bồ Văn Minh là vũ trụ sinh ra về sau cái thứ nhất đến trung cực văn minh trình độ văn minh, nhưng bọn hắn nhất định không có khả năng trưởng thành nhân loại hình thái. Trên thực tế, lấy toàn bộ vũ trụ rộng lớn trình độ, tinh hà hệ số lượng cũng tuyệt đối không có khả năng tìm tới một người dáng dấp giống địa cầu nhân loại sinh vật ngoài hành tinh. Mà vì cái gì? Hồng Hoang vũ trụ đều là người địa cầu hình dạng. Rất đơn giản. Bởi vì sáng thế thần là địa cầu người, cho nên Hồng Hoang vũ trụ đại bộ phận sinh vật đều là lấy nhân loại hình thái sinh tồn. Chính như cổ lão thần thoại như thế, thần dựa theo hình dạng của mình, dựa theo cuộc sống của mình hoàn cảnh, sáng tạo ra con đơn dân. Nhưng là, trước mắt bộ văn minh đâu? Bọn hắn cũng nhất định là dựa theo hình dạng của mình, sáng tạo ra bọn hắn mặt tối vũ trụ. Chúc Chính Vi trong lòng cân nhắc, mắt trước Những này mặt tối vũ trụ sinh vật tướng mạo hẳn là sự chức bổ người thông dụng tướng mạo a bọn hắn sáng tạo vũ trụ cũng hẳn là là mặt mũi của bọn hắn Trúc Chính Vi nhặt lên trên mặt đất R ra mảnh thân hình lúc đích hắn rất nhanh Li biến thành một cái có được các lạ mắt to đôi dài nhân loại quả nhiên cái văn minh này cũng là có được 4 Liên giờ ghen trong cơ thể viết bọn hắn tất cả chân pháp số liệu Trúc Chính Vi không ngừng đọc đến viết tại bọn hắn trong gen tri thức cùng tin tức chỉ cần muốn học trong gen tri thức dự chữa nội tình các loại ngành học phương hướng đều có trên lý luận chỉ cần học được đầy đủ để ngươi trở thành một tôn bán thế người. Mà dạng này cũng thuận tiện ta rất nhiều. Chúc Chính Vi mặt không đổi sắc, ngồi trên ghế bắt đầu đọc đến trên người số liệu, để ta xem một chút, những này thánh nhân truyền thuyết là thế nào, có thể thừa cơ biết rõ ràng bọn hắn bản thể lực lượng. 7017k. Chương 396. Chúc Chính Vi rất nhanh liền tại bọn hắn kho ghen trong tin tức, lật tra ra bộ thần thoại sáng thế tương quan nội dung. Ta chỉ cần xem bọn hắn văn minh tổ dân thần thoại, liền biết bọn hắn mặt tối vũ trụ địch nhân là người nào. Hắn quan sát cái này thần thoại. Hiển nhiên Đại bộ phận văn minh tại Mông Muội Nguyên thủy thời kỳ đều có sáng thế thần thoại phong kiến truyền thuyết, mà đại đa số sáng thế thần thoại trên cơ bản đều 89 phần 10. Cái vũ trụ này bên trong tồn tại sáng thế sát thần, tại sáng tạo vũ trụ về sau, đôi rắn cùng đầu rắn phân liệt, hình thành hủy diệt thần cùng sáng tạo thần. Đôi rắn thần là hủy diệt thần, phụ trách thôn phệ hủy diệt thế giới. Đầu rắn thần là sáng tạo thần, phụ trách sáng tạo sinh ra thế giới. Hai tôn hủy thiên diệt địa thần tiến hành dài dặc chiến tranh, cuối cùng đầu rắn thần thôn phệ đuôi rắn thần, tạo thành một cái vòng tròn, mà vòng tròn lại biến thành bảy tồn ngủ say thánh nhân. Vui thần, Nộ thần, Lo thần, Nghi thần, Buột thần, sợ thần, Kinh thần, trưởng quản nhân loại linh hồn một mặt, tính thống chỉ lấy toàn bộ vũ trụ. Rất đơn giản sáng thế cố sự. Bất quá giống như Hồng Hoang vũ trụ cũng không phức tạp. Cự nhân chém giết 3000 ma thần, bộ ra quả trứng khổng lồ cố sự. Tóm lại, bình thường đều là gian nan hiểm trở sau mới thu hoạch được thành công sáng thế cái bạn. Vậy đại khái liền là dương diện vũ trụ cùng âm diện vũ trụ chiến tranh. Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, đầu rắn cùng đôi rắn đại chiến. Tháng đầu rắn thần, hẳn là mặt tối vũ trụ, đối với lịch sử còn làm mỹ hóa. Nói mình là sáng thế thần, đánh bại tà ác diệt thế thần. Lịch sử là người thắng viết. Đến cùng ai mới là tà ác phía kia, thắng phía kia nói thế nào đều được. Rốt cuộc không có chứng cứ. Bất quá, mắt trước cái này giấu ở trong huyết mạch lịch sử, rất rõ ràng viết quá mức đơn giản, là cô ý giấu giếm một vài thứ. Hắn rất nhanh liền không thèm để ý, mặc kệ ai thắng ai thua, đều không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết, kêu bảy cái thánh nhân quy tắc hoạch tâm là cái gì, có nhiều nghịch thiên có bài tài gì, nhưng là đều không có. hắn cũng không có quá để ý Đây không có khả năng là tùy tiện tại trên đường cái đánh cắp tình báo. Rốt cuộc đây chính là xử lý đời trước tiền mối, Bồ Văn Minh đích nhân, mình có thể ở chỗ này trong bóng tối dò xét tin tức, thu thập các loại địch quân tình báo, đã là to lớn ban ân. Bất quá, tâm tình của bọn hắn, cùng quy tắc của bọn hắn chỉ sợ có chút quan hệ. Chúc Chính Vi lại tại trong thôn dạo qua một vòng, hiểu rõ một chút thưởng thức cùng phong thổ, mới rời khỏi làng, đi ra phía ngoài hoang dã, gặp Hứa Đông Thăng cùng trường cô nương đã đang đợi mình. "Thân thể của ngươi đã biến hóa thành công không?" Hứa Đông Thăng hơi kinh ngạc. "Thật không dám dối." Ta là đại đường vũ khí bí mật." Trúc Chính vi nói, "Là một cái bí mật thâm viên, tới đây tiến hành nghiên cứu. Ta trước đó liền cùng Trương cô nương nói qua, ta là đuổi." "Là như thế này?" Trương cô nương mặt không biểu tình. Rốt cuộc Trúc Chính vi cũng không có nói sai. Hắn đến trước đó, Tệ tướng đã giúp mình làm đủ thân phận, mình là đặc gì an bài tới một tên ám kỷ, để cho mình làm việc càng thêm thoải mái một điểm. "Thần môn bảy pháp bên trong biến hóa huyết mạch, thuộc về linh hồn cẩn thận thao tác, ta rất khó giúp các ngươi." Trúc Chính vi nói, "Bất quá, các ngươi cũng không cần lộ tại người mặt trước." Ta đến phụ trách đến thành thị bên trong rõ xét là được rồi. Có đạo lý." Hứa Đông Thăng nói. "Tiếp theo, chúc chính vi tại rừng núi hoang vắng bên trong, cùng đối phương nói một chút tình báo, đồng thời sửa sang lại tin tức. Cái tinh cầu này, tồn tại một cái ta ác nhân khẩu muốn bán thế lực, tại tinh tế các nơi đều tại bắt góc, kế hoạch của ta là, tiếp theo đánh lén nhóm người này, đem bọn hắn hết thể xử lý." Trúc Chính Vi nói, "Giúp đỡ chính nghĩa, đem chúng ta đại đường pháp luật chi chính nghĩa chuyển bá ở chỗ này." "Ngươi đang nói cái gì?" Hứa Đông Thăng một mặt chấn kinh. "Chúng ta là gián điệp a?" là trong bóng tối rở xét quân tiên phòng, sao có thể như thế quang minh chính đại làm việc. Hắn đã sớm đoán được mắt trước cái này, người sóng đến bay lên, nhưng không nghĩ tới đi lên liền làm diệt môn công việc. Nào có gián điệp làm diệt môn, còn là tới nơi này thấy việc nghĩa hăng hái làm. Không cần lo lắng, ta có thể chặt đứt đối phương tin tức truyền bá, để viên tinh cầu này không cách nào liên hệ ngoại giới. Trừ cô nương điểm nhiên như không có việc gì nói, chỉ cần không chuyển ra ngoài, chúng ta liền sẽ không bại lộ, chúng ta vẫn như cũ có thể chấp hành gián điệp công việc. Đúng vậy, chỉ cần giết chết tất cả người biết chuyện, hết thảy diệt môn chúng ta liền là thành công đánh vào địch nhân nội bộ gián điệp." Trúc Chính Vi rất tán thành. Hứa Đông Thăng một mặt khiếp sợ nhìn xem hai người này, nhìn thường thường không có gì lạ hướng nội Trương cô nương, cũng có thể nói ra những lời này ra. Hết thệ vì Hồng Hoang vũ trụ." Trúc Chính Vi nói. "Đúng vậy, vì Hồng Hoang vũ trụ." Trương cô nương cũng mặt đơ biểu lộ mà miệng. Rốt cuộc hai cái người đều là phân thân, cũng không sợ chết, cũng liền lười nhác hèn mọn phát dục, còn không bằng làm một món lớn. Đi lên liền cướp bóc một khoả tinh cầu tài nguyên, có đầy đủ nội tình cùng các lớn tinh cầu tin tức liền sẽ thu hoạch được một cái cực cao điểm xuất phát tại cái này bộ vũ trụ, lựa chọn cái gì hình thức gây sóng gió Chờ một chút, chúng ta không thể. Ta nghĩ, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn a." Hán tử thử dò hỏi. "Trương Cô Nương, nhờ ngươi làm ơn tất ngăn cách tín hiệu." Túc Chính Vi nói. "Được." Trương Cô Nương mang lên trên thay nghe, lấy ra một cái máy thu thanh đồng dạng đồ vật, ngay tại điều tiết tần suất, một bộ địa hạ đảng lấy ra tình báo tin tức công nhân viên tư thái. "Hứa tiền bối, cùng ta cùng tiến lên, chúng ta trước từng cái lựa gạt ra quyết, sau đó chờ phát hiện lại đánh lén hang ổ." Chúc Chính Vi đương nhìn nói: "Tút, tút." Hứa Đông Thăng kiên trì mở miệng, xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng cái cường giả bị câu dẫn ra giết chết. Bọn hắn không có quy tắc mang theo, đều là tu luyện cơ bản pháp phạm nhân, nhưng cấp độ cũng tương đối tương đối cao, tương đối khó giải quyết. Chúc Chính Vi cũng không thích làm loại này chém chém giết giết sống, nhưng một cường giả tại trên con đường trưởng thành, nhất định phải giết người lập bảo, đây là phải qua đường. Mà hắn bắt đầu liền tuyển định cái này, nhìn cực kỳ tà ác bẩn thỉu địa phương rơi xuống, chính là định trước cặn hắn một phía lại nói: "Sợ cái quỷ." Có thánh nhân lui Ta sẽ sợ, ta chết đi cũng không quan trọng, kéo thánh nhân xuống nước cũng không có vấn đề. Rất nhanh, chúc chính vi cùng liền hứa đông thăng triển khai trong vòng 3 ngày câu dẫn công việc, cái này lão luyện hắn tử, quả nhiên là một tay hào thủ, giết người cấp của kỹ năng rất là tinh thông. Mà trải qua lần lựa săn giết về sau, đối phương đã bắt đầu phát ra tín hiệu không cách nào tiếp thông. Rốt cuộc là ai? Điều động sinh hóa trong giao thần lằn thú đi điều tra. Đáng chết, chúng ta cũng không có lửa bán đại nhân vật gì quý tộc a. Là vũ trụ giám sát vệ đội, đến tập kích chúng ta sao? Liên tiếp phẫn nộ âm thanh từ nội bộ truyền đến. Giết đi vào đi. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, chúng ta nhiều ít là đại đường tinh anh đội tiền trạng, không đến nỗi ngay cả cái địa phương nhỏ ổ thổ phỉ đều bắt không được. 7017K. Chương 397, khảo thí. Xoạt xoạt. Phòng giam bên trong khắp nơi trên đất máu tươi cùng hải quốc. Trúc Chính Vi cùng Hứa Đông Thăng đi tại từng cái nô lệ ngục giam cổng. Từng cái lồng bên trong thiên hình vạn trạng sinh vật, nước mũi hình màu xanh lá người ngoài hành tinh, lông xù giống như là teddy sinh vật. Tất cả đều mình đầy thương tích hoảng sợ nhìn qua chiếc lồng bên ngoài. Nhìn, có rất nhiều á chủng dị thú A. Chúc Chính Vi rất bình tĩnh, cắt làn mắt to cái đuôi người, là được xưng là nhân loại, là toàn bộ bộ vũ trụ chủ thể tộc đàn, đương nhiên cũng có được cái khác gì thú. Tiền tài đến sao? Chúc Chính Vi hỏi Trương Cô Đương. "Đến, đại khái số này." Nàng cầm lên máy tính đồng dạng đồ vật đưa cho Chúc Chính Vi. "Không quá đủ." Chúc Chính Vi trầm ngâm mấy giây, "Chúng ta đến lại đi đánh lén mấy cái đạo tặc cổ điểm, đi mở rộng chính nghĩa đi. Chúng ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Hứa Đông Thăng mồ hôi lạnh buốt lên đến, nói thực ra, chúng ta bây giờ tuyệt đối đã là tất cả đội ngũ bên trong xếp hạng công hơn tối rựi vào trước mấy cái, chúng ta trước tiên có thể nghỉ ngơi ẩn tàng một chút, chờ đầu gió quá khứ. Không phải những này thổ phỉ mạnh, đại bộ phận chui vào tổ ba người, đều có thể đánh giết. Rốt cuộc đây chính là hồng hoang vũ trụ bộ đội tinh nhuệ. Nhưng đại bộ phận gián điệp đội ngũ, đều là trong bóng tối ẩn núp, cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám làm cản, bởi vì bọn hắn sợ hai thế nhân. Làm sao dám giống như cái này làm loạn? Có thể làm loạn, cũng liền mắt trước cái này một vị đi. Không, chúng ta còn cần tiện. Chúc Chính Vi nói, căn cứ chúng ta dò xét Mỗi cái 100 năm thần giới tranh bá thi đấu, muốn mở ra màn che chúng ta cần kết xủ phí báo danh. Thế giới này, cũng là có cùng loại đại đường quan ấn chế độ. Không có quy tắc người, suốt đời đều dừng bộ phạm người, ít nhất thu hoạch được một cái quy tắc hoạch tâm 1%, mới có thể trở thành có được quy tắc tri lực thần minh. Cái gì, ta muốn tham gia thế giới này khoa cử. Hứa đông thăng Chấn kinh, quá làm luận đi, chúng ta sẽ bị phát hiện, chúng ta thế nhưng là gián điệp. Chúng ta lẫn vào cao tầng. Mới là thành công gián điệp. Trúc Chính Vy nói, đồng thời không phải khoa cử Thế giới này cơ bản khảo thí đều là chiến đấu, có thể nói đều là cử nhân võ, đánh lên đi thần vị. Có cái vũ trụ chư thần bảng, cùng loại phong thần bảng đồng dạng đồ chơi, hàng năm đều tại biến động. Nói thực ra, cái vũ trụ này các thế nhân, tương đương qua loa. Loạn chừng mấy trăm triệu năm qua đều đang ngủ say, tiến vào giấc ngủ tiết kiệm năng lượng hình thức, đều đang đợi đợi tiếp theo sáng thế thần xuất hiện, đối với cái này thường sinh nhóm không quan tâm, cho nên cái vũ trụ này tương đương hỗn loạn cùng dã man. Nhưng cho dù là man, cũng tạo thành cái vũ trụ này cùng loại thiên đỉnh thống trị thần giới. Có một tôn trí cao vô thượng chúng thần chi thần, cùng loại thiên đình ngọc đế. Nói tóm lại, những này thánh nhân lúc thanh tỉnh, liền là qua loa cho xong, suốt ngày đang ngủ. Tiến trong động của ta đi ngủ, mới trở nên chăm lo quản lý bắt đầu, làm một nghiêm chỉnh trí cao thánh nhân, mới bắt đầu công việc đàng hoàng, quản lý hồng hoang vũ trụ. Chúc Chính Vi cảm giác khá là không biết phải nói gì, cho nên, ngươi dự định đi tham gia. Trưng Cô nương một bộ mặt đờ. Đúng vậy, căn cứ tình báo, chúng ta chỗ chính là người giới, chư thiên vạn giới, vô số tinh cầu. Chúng ta đến lẫn vào thần giới, thần giới cùng loại thiên đình là một cái tiểu thế giới, nhưng làm vũ trụ hạch tâm thế giới, bên trong độ tốt rất nhiều." Trúc Chính Vi giải thích nói. Trúc Chính Vi vẻ mặt thành thật, đáng nhắc tới chính là, thánh nhân tầm cung, giống như cũng ở tại thần giới chỗ sâu. Hứa Đông Thăng, Trương Cô Dương, hai người bọn họ người đều mười phần chấn kinh. Cái này người là nhiều tham tải, thánh nhân vô liếng, đều muốn đi chép sao? Cái này căn bản không phải người bình thường sẽ làm, đồng thời có thể làm được đến sự tình. Ngủ say thánh nhân, chỉ là vô ý thức khí thức cũng đủ để đánh chết những người khác. Ta đã hiểu, sau khi ngươi chết Ta sẽ cùng Hứa Đông Thăng tiền bối rút lui." Trương Cô Nương rất bình tĩnh, nói thực ra, "Ta cho rằng kế hoạch này tỷ lệ thành công không đến 1%, bởi vì một khi thánh nhân trở về, người tại bọn hắn phụ cận, nhất định sẽ bị phát hiện." Nàng là thật tâm phát biểu. Mặc dù không biết đối phương lúc nào trở về, nhưng một khi thức tỉnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này thần bí vũ trụ kinh khủng, ngay cả mình đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà tên trước mắt này thần kinh quá lớn đầu đi. "Không có vấn đề." Trúc Chính Vi đậy không thèm để ý, "Ta chết đi, các ngươi rút lui liền tốt." Chỉ có hắn biết, các thánh nhân là căn bản sẽ không tỉnh không cần phòng bị bọn hắn, duy nhất phải phòng bị ngược lại là bên cạnh cái này thánh nhân, miễn cho nàng tới gần ngủ say bản thể, trong nháy mắt thức tỉnh. Ta cả đời này, cảm giác không có cái gì đáng giá tiếp đuối, ước mơ duy nhất liền là chơi hắn một vố lớn. Chúc Chính Vi nói, khảo hạch đi vào, đánh lén thánh nhân hạ ổ, sau đó cho dù là thất bại, ta cũng quả mãn. Gan nhỏ chết đói, gan lớn chết ngờ. Chính mình là tới đây đại náo thiên cung, mình muốn làm dây dẫn nổ, gây nên lượng giới tranh chấp, chiến tranh manh mối, đem thế cục làm thành một bãi vũng nước đục. Cho dù là xảy ra điều gì ma bệnh, thất bại Sau lưng cũng có Hồng Hoang Vũ Trụ Thánh Nhân giúp mình chỗ dựa, cái này đã không có thánh nhân văn minh, làm sao dám đến đánh lén Hồng Hoang Vũ Trụ? Cái này kêu là cáo mượn oai hùng. Dùng chủ nhân của bọn hắn uy hiếp bọn hắn, sau đó thừa cơ móc sạch bọn hắn chủ nhân quê quán. Nhìn, là có chút thất đức, mà bọn hắn chân chính chủ nhân lại bản năng không dám tới bộ vũ trụ. Liền sẽ không thức tỉnh, phát giác chân tướng, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Duy nhất phải phòng bị biên số, liền là bên cạnh cái này một vị thánh nhân. Nàng làm một cái duy nhất dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng tới thánh nhân. Nàng chỉ sợ đã cảm giác thế giới này có được chính mình khí tức quân thuộc. Thánh nhân khác đều không cần phong bị, liền là không thể bị cái này thánh nhân tiếp xúc cái vũ trụ này bên trong ngủ say bản thể, không phải liền chơi nhảy. Ta biết, chúng ta sẽ giúp ngươi làm hậu cần, ngươi đi tranh tài liền xong việc. Hứa Đông Thăng triệt để trầm mặt, hắn cảm giác lên phải thuyền giặc. Cái tên điên này, tiền tuyến chiến trường không nghĩ trước bảo mệnh, mà là khắp nơi đi đánh lén, làm phá hương, thậm chí còn lẫn vào địa phương cao tầng. Thời gian trôi qua hơn một tuần lễ, liên tiếp sạch các nơi tinh cầu, rốt cục góp nhặt đến một bút kết sổ tiền tài. Cứ việc chọn quả hồng mềm ra tay, những sinh linh này cũng đều là chân pháp cường đại, phần lớn là 70% nhiều chân pháp trình độ, cho dù là bọn hắn cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Mà đoạn thời gian này, chúc chính vị cũng rốt cục góp đủ phí báo danh. Thật có thể chứ? Hứa Đông Thăng có chút do dự, hắn mới là duy nhất bình thường binh sĩ, thế giới này giống như chỉ có thần giới thần vũ trụ chủ minh mới có được quy tắc hệ thống. Đại bộ phần người, cơ bản đều là tu luyện chân pháp, bọn hắn phi thường tinh thông. Mà trên tài, cũng là so chân pháp, đoán chừng tối thiểu phải có 80% trở lên lực lượng mới có thể báo danh nhập vây đi. Nói thực ra, 80% chân pháp trở lên trình độ, dù là hồng hoang vũ trụ cũng chưa tới vào người. Bởi vì không có nhân chủ tu luyện cơ sở pháp, nhưng nơi này khắp nơi đều có, đồng thời bình quân tố chất cực cao. Sơ lược xem xét, trong thần giới chiến thần, chỉ sợ từng cái đều cùng Nhị Lang chân quân không sai biệt lắm trình độ, quả thực là vô cùng giàu người. Không có vấn đề. Trúc chính vi nói, xin gọi ta người giới Nhị Lang Thần, là chuyên tu chân pháp cường giả, ta tiếp theo lên lôi đài chiến đấu, các vị liền giúp ta thu thập tư liệu. Chưng cô nương lập tức một mặt thương hại, Số tại cái này người trước đó hướng mình thổ lộ thời điểm, liền cảm giác hắn đầu góc có bệnh nặng. Hai tháng sau, một quả tinh cầu tại vũ trụ bên trong di động, giống như một viên sao băng, chính là khảo thí thành viên chuyên dụng tinh cầu. Bộ vũ trụ trên thực tế là khá là khổng lồ, thậm chí siêu việt 7 cái hệ ngân hà hình thể, đồng thời nghe nói còn là 7 tôn các thánh nhân vì bảo trì lực lượng ngủ say, tận lực tu nhỏ hình thể. Mà chính là bởi vì khổng lồ như thế bên trong vũ trụ, vì duy trì vận chuyển, mới tại mấy chủ cước 5 bên trong, không ngừng dụ sát từng cái chạy tới hành hương dạ văn minh, để bọn hắn cung cấp năng lượng. Thứ 13472964 Một tòa to lớn kim loại trên lôi đài, người đông nghìn nghiệp, đều tại tiếp thụ khảo thí. Thính danh Dương Dũng Tân Trung tộc Nhân loại Am hiểu thuộc loại Xét đánh Địa phương thượng nhân xưng lôi thần Báo danh quá trình tương đương đơn giản, chúc chính vi khó được dùng tới dạ danh, người ta cũng không xét duyệt. Rốt cuộc cái vũ trụ này bên trong, lên cái lôi đài này, so tự nhiên không phải đạo đức cùng lai lịch, cũng không phải tín dự cùng gia thế, càng không phải là ai dáng dấp đẹp trai, là năm đấm của mình. 7017 ca. Chương 398: An cấp thánh nhân đạo cung. Rất nhanh, qua báo danh, bọn hắn liền gánh chịu lấy một tòa to lớn phi thuyền, một đường lên cao đến tận rồi. Hùng hoàng vũ trụ thiên đình chúc chính vi chưa từng gặp qua, nhưng là thần giới đích thật là trắng lệ, từng tôn có lực lượng phát tắc, còn cầm thiên đạo pháp bảo cường giả ở chỗ này lui tới. Tiếp theo, liền là các ngươi chuẩn bị chiến đấu so tài. Người phụ trách lưu lại một câu lời nói lạnh lùng, liền trực tiếp rời đi. Chúc chính vi ba người ngồi trong phòng, cầm lên tranh tài chú ý hạ mục cùng bản đồ, bắt đầu quan sát. Ừm, nhìn đến, bọn hắn nơi này thiên đình chi chủ cùng loại Ngọc Đế tồn tại độ tự do cực kỳ cao hà quyền thế rất lớn hứa đông Thăng quan sát đến tin tức đồng dạng Ngọc đế thống trị quy tắc biên giới là cổ lao các thánh nhân người đại diện nhưng nơi này thánh nhân giống như không quả sự không biết vài tỷ năm đều không có thức tỉnh đích thật là dạng này chúc Chính Vi trước đó đã phân tích qua đi vào mình Hồng hoang vũ trụ mới bắt đầu làm việc trước đó một mực tại điên quần báo cá ngay cả mình mặt tối vũ trụ dòng dõi cùng văn minh hậu đại đều chẳng muốn để ý tới tự sinh tự diệt đồng thời thánh nhân đã vô số năm không cóthánh dụ dáng lâm bọn hắn thậm chí căn bản không biết Thánh nhân đã ra ngoài rồi. Tự xưng là họ trường, tên cô nương trương cô nương, một mặt bình tĩnh, cho nên, bọn hắn căn bản không biết, đã không có thánh nhân che chở, Lặng lẽ có ngoại lai vũ trụ tồn tại, đánh lén tiến vào nơi này. Phong thủ là tương đương thư giãn. Phải biết, đám người mười phần xác định, thánh nhân đã không có ở đây. Rốt cuộc đây là bọn hắn dùng sinh mệnh tham dò ra. Phong thủ thư giãn, là chuyện tốt. Chúc chính vi nhìn xem thần giới bản đồ, chỉ vào một cái tối mặt phía nam vị trí, chỗ sâu nhất thánh nhân đạo cung cảnh, vậy mà đã vài ước năm không có người chấn giữ có thể thấy được cái vũ trụ này ngợp đế, chính mình cũng tại tị úy những cái kia thánh nhân cung điện. Không có người phòng thủ, ngươi thật muốn đi đánh lén." Hứa Đông Thăng một mặt chấn kinh. Hắn cảm thấy cái này tự xương trương cô nương, ngay cả tính danh đều không bại lộ trẩm mặc ít nói người đã không hợp tối thường, ai biết cái này người càng kỳ quái hơn, căn bản không phải nói đùa. "Đúng vậy, chờ một chút tranh tài qua trận đầu, có thời gian ở không, ta liền đi bên kia, các ngươi thừa cơ giúp ta yểm hộ một chút ta rời đi, sau đó các ngươi liền lẫn vào đám người không cần phải để ý đến ta." Chúc chính Vi nói, mặc kệ có thành công hay không. Ta nhất định là không trở lại. Ta đắc thủ về sau, cũng sẽ cao chạy xa bay. Bệnh tâm thần. Hậu thổ nương nương trong lòng triệt để im lặng. Nàng vốn chính là cảm giác cái vũ trụ này chôn sâu, thánh nhân nơi ở, có uy hiếp mình độ vật, ngay cả mình đều cẩn thận từng ly từng tí, ở ngoại vi khắp nơi tìm hiểu, cái tên điên này vậy mà so chính mình, cái này thánh nhân còn dũng cảm. Bất quá, nàng mặc dù có chút thương hại, nhưng cũng cảm thấy đó là cái chuyện tốt. Có cá nhân làm tiên phong binh, vì chính mình thám hiểm cũng là tốt. Nhưng ở nàng mắt bên trong, là 100% không có khả năng thành công. Dù là chủ nhân không có ở đây Thánh nhân Đạo cung, cũng là có được cấm chế, ngoại nhân xâm nhập, một con đường chết. Ngay cả Ngọc Đế loại kia tồn tại, đều không nhất định có thể xông vào hạ không người Đạo cung. Ta sẽ hỗ trợ." Trưng Cô nâng nói, lại một bộ nhìn đồ đần thân sắc. Rất nhanh, bọn hắn ở chỗ này tu dưỡng nửa ngày, cũng không nhìn tới tranh tài. Đến thiên Trúc chính vi thời điểm tranh tài, mới rời khỏi phòng. Bọn hắn thuận dòng người, bắt đầu hướng về người đông nghìn nghịt từng tòa lôi đài vàng qua, cuối cùng đi tới một ngón tay lôi đài. Xoa Chúc Chính Vi nhẹ nhàng nhảy lên, nhìn về phía đối phương. Một người dáng dấp giống như là hỏa diễm người đồng dạng quái dị vũ trụ sinh vật, ngay tại một mặt ngạo mạn mà nhìn mình, gây không kéo mấy tiểu tử, người thử qua?" "Oành." Kinh khủng sét đánh đem hỏa diễm người echo. Trúc Chính Vi nhẹ nhàng ngảy lên, đi xuống. Loại trình độ này hẳn là sẽ không quá chú mục, rốt cuộc nháy mắt giết cấp thiên tài nơi này rất nhiều. Hắn cùng sau lưng hai cái người trực tiếp rời đi, đi đến một nửa thời điểm, liếc nhau một cái, bọn hắn âm thầm gật gật đầu, Trúc Chính Vi lặng yên rời đi. Dậm dậm. Toàn bộ thổ địa bị màu đen hoang vu bao trùm. Một tia màu đen đường cong giống như là tơ liếu một chút phiêu tán tại không khí bên trong. Chúc Chính Vi bước vào mảnh đất này về sau, liền cảm giác toàn thân nhận lấy mãnh liệt áp chế, toàn thân lực lượng cùng quy tắc bị đè ép cùng bật mèo. Xa xa, một đầu hình tròn vòng tròn đạo cung, treo trên bầu trời, giống như là một vòng quỷ dị kim sắc mặt trời. Mặt đất bị màu đen tơ liếu từng cây bao trùm, bầu trời là nồng đậm kim sắc mặt trời, hình thành một loại sáng tối xen lẫn mãnh liệt sắc thái so sánh, toàn bộ khu vực tạo thành một cái không giống như là vật chất vũ trụ thế giới kỳ dị. Lâm Trúc Chính vi bước lên liệt nhật đồng dạng gian nan hoàn cảnh đi bộ đến gần thời điểm, hắn mới nhìn rõ ràng, kia một cái vòng tròn mặt trời, nhưng thật ra là một đầu gặm tắn mình, cái đuôi thần bí cự xà. Mà cự xà chia làm 7 đoạn, nhan sắc đều có khác biệt, tựa hồ là 7 tôn thánh nhân đạo cung, 7 tòa giang cung. Quả nhiên là cái này bộ vũ trụ sáng thế thần thoại. Chúng ta sáng thế thần là bản cổ, thánh nhân phần lớn là bản cổ huyết mạch hóa sinh linh. Bọn hắn sáng thế thần là rắn, thánh nhân là rắn một bộ phận hoàn toàn bình thường. Trúc hít thở sâu một hơi. Hắn cảm giác mình theo mũi đi một bước. Toàn thân mồ hôi nóng ngựa ra, mồ hôi làm ướt toàn thân. Đây không phải tế bào trên mồ hôi, là linh hồn trên mồ hôi, linh hồn của mình tựa như là một tôn tượng xác, tại nóng bức khắc hạ sa mạc bên trong, ngay tại chậm rãi hòa tan, tích tích linh hồn dịch cuồn cuộn. Bầu trời kia một vành mặt trời, quá nóng. Nóng đến không hợp thói thưởng. Dù là Trúc Chính Vi không có từng tới 18 tầng địa ngục bên trong nóng rực địa ngục, hắn cũng biết nơi này muốn càng kinh khủng. Tuổi thọ trên diện rộng giảm bất la bình thường, nhưng tiếp tục như vậy, cơ bản sẽ hồn phi phách tán. Trúc Chính Vi lau mồ hôi trán, hít thở sâu một hơi, nhìn về phía nơi xa cân nhắc mình về thành đường xá, có đi không về. Linh hồn của ta nhiều lắm là liền đến tổng, căn bản không ủng hộ trở về thành. Nếu như không thành công mở ra đạo cung chi môn, ta liền hồn phi phách tán, chết tại cửa ra vào. Quả thực không hợp tối thưởng Mình chân pháp trình độ 90% đã là miễn cưỡng bước vào bản thành cấp bậc. Mặc dù là bảng trắng thuộc tính bản thánh, không có mang thiên đạo hải tâm, càng không có bất kỳ cái gì thiên đạo pháp bảo, chỉ tương đương với một cái cấp 90 cởi sạch trang bị, không có thêm kỹ năng thiên phú trò chơi bảng trắng nhân vật. Nhưng cái này ngay cả cửa còn không thể nào vào được liền không hợp thói thường đi. Bất quá, tại trúc chính vi mắt bên trong, có thể miễn cưỡng tới cửa là được rồi. Dầm dầm. Trúc chính vi phảng phất hòa tan tanọn đến, rốt cục đi tới một tòa đạo cung cổng, hắn thử dùng tay gõ cửa một cái. Không có trả lời. Không phải cái này một tòa thánh nhân đạo cung. Trúc chính vi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía cái khác vài tòa, cười khổ một tiếng, phải đi tòa tiếp theo. Hắn một đường tất bước, giống như là khát khô sa mạc lư nhân, bộ pháp càng ngày càng chậm, sinh mệnh lực càng ngày càng ít, tòa thứ 2, tòa thứ 3. Hắn từng cái đạo cung lần lượt tiến về, không ngừng gõ cửa cũng cũng căn bản không có sông vào ý tứ, chỉ là tới gần nơi này, ngay cả cái không có quy tắc bán thánh đều muốn hòa tan, nếu như mạnh mẽ xuống tới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chỉ là dùng tay gó cửa. Nếu như không mở cửa, trực tiếp liền đi. Đập đập đập. Tòa thứ tư. Chúc Chính Vi đi tới một tòa màu xám rắn cung bên trong. Ken ken ken. Hắn lần nữa dùng tay gó cửa. Cấm chế bên trong cảm ứng một chút, trong nháy mắt kéo ra một cái cửa khe hở. Trúc Chính Vi khô nước như gốm sứ quỷ dị khuôn mặt, dống nhiên từ tuyệt vọng bên trong bạo phát xưa nay chưa từng có vui sướng. Ha ha ha, ha, ha. Quả nhiên là dạng này, quả nhiên là dạng này. Đoán đúng. Hắn buông xuống dùng để một đường gõ cửa, thuộc về Trương Cô Nương một con máu mẹ tay gãy, chúng ta về nhà. Chương 399, đạo cung bên trong. Ta vụng trộm chặt xuống Trương Cô Nương cánh tay, quả nhiên hữu dụng. Chúc Chính Vi sủi lơ tại đạo cung bên trong cổng bên trong, cười đến rất khốc liệt, đạo cung cửa lớn cấm chế, quả nhiên là cảm thụ chủ nhân khí tức, quả nhiên có thể làm chìa khóa mở cửa. Hắn là dùng sinh mệnh làm một cái đánh cược. Hắn độ thánh nhân đạo cung chế, là phân biệt thánh nhân linh hồn lạc khí tức, tiến hành mở ra. Rốt cuộc Tuyệt đại đa số cường giả động phủ đều là phân biệt khí tức, mới có thể mở ra, nếu như không phải chủ nhân khí tức, mạnh mẽ xông tới liền sẽ phát động kinh khủng cấm chế. Mà bảy cái thánh nhân đạo cung, dù là không người ở nhà, mình làm sao trộm? Tài phú lại kinh người, mình cũng trộm không được, vào không được. Nhưng là, một trong số đó đạo cung chủ nhân, Trương cô nương ở bên cạnh, cải trang vi hành. Chúc Chính Vi cũng liền có cái to gan ý nghĩ, an cắp thân thể của nàng, dùng nhiễm phải linh hồn của nàng là gần, sau đó mở ra thánh nhân cung điện. Ai bảo bên cạnh liền có cái mất trí nhớ thánh nhân? Chúc chính vi lòng còn sợ hãi. Bất quá, nếu như cái cung điện này lại không là Trương cô nương đạo cung, liền chết ở bên ngoài. Phía sau vài tòa đạo cung, chỉ sợ mình căn bản kiên trì không từng tới đi dò xét. Về phần làm sao trộm tay gãy. Thời gian, xem đến chi một đoạn thời gian trước. Đây là còn tại gom góp kế sủ tài chính phí, khắp nơi làm việc tiện, đi phá hủy ổ thổ phỉ thời điểm. Ngay tại làm hậu cần công tắc Trương cô nương, ngay tại loay hoay thiết bị, che đậy trên cái tinh cầu này tín hiệu. Đáng chết. Liên láng ngươi ngăn cách tín hiệu của chúng ta. Bất tình lình, một cái cá lọt lưới An hán. Cầm trong tay đại đao đánh tới, thẳng hướng Trương Cô Nương. Trương Cô Nương mặt không biểu tình, đang muốn phản kháng. Không tốt, người mau tránh ra. Nơi xa, Trúc Chính Vi lòng nóng như lửa đốt, phi tốc chạy đến, vua màn hành đồng dạng diễn kĩ hô, người không tu chiến lực, người là đánh không lại cái này đạo phỉ này nhị đừng ra, người đi mau à. Trương Cô Nương diễn kĩ cũng không kém chút nào người. Nàng hiểm lại càng hiểm lẽ tránh yếu hại, cánh tay bị nhẹ nhàng xoa lên một chút với đau. Quả nhiên cùng Trúc Chính Vi dự liệu như thế. Cái này một tôn thánh nhân phân thân chui vào đội thám hiểm bên trong, quan sát cái vũ trụ này nội tình. Không thể lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này, đi bại lộ thân phận của mình, bước ngoặt nguy hiểm, sẽ chỉ làm bộ may mắn tránh thoát. Xoạt xoạt. Trúc Chính Vi trong nháy mắt kết quả cái này đã phỉ, sau đó một mặt đau lòng nhìn đối phương, ngươi không có việc gì chứ, ta đã bỏ sót một cái, kém một chút liền đem ngươi hạ chết. Trương Cô Nương vẫn như cũ thần sắc bình thản, không có việc gì, chẳng qua là có chút xoa làm tổn thương. Cái gì? Trúc Chính Vi nhìn xem nàng đổ máu cánh tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngươi chảy máu. Xoạt xoạt. Trúc Chính Vi trong nháy mắt một đạo liền đem tay của nàng thuận thế tận gốc cùng một chỗ cho chặt đi xuống, trên đao của hắn có độc, ta phải giúp người đem cánh tay chặt đứt, sau đó lại thúc đẩy sinh trưởng mới cánh tay tương đối tốt. Trương cô nương có chút khiếp sợ nhìn đối phương, chất phát mấy giây, mới mặt không thay đổi nói, ngươi nói có đạo lý, trên đao của hắn hoàn toàn chính xác có độc. Thế là, chúc chính vì liền xảo rượu lấy được một cây cánh tay. Trên thực tế, kế hoạch này đích thật là một cái đánh cực lớn. Đối phương căn bản không biết, nơi nào chính là mình cung điện, cái này chính là mình duy nhất có thể thủ khả năng. Thế nhưng là, phân thân linh hồn lạc cấn vẫn còn có chút nhỏ yếu. Có thể hay không mở ra thánh nhân đạo cung, trước đó Trúc Chính Vi còn không xác định, nếu như không thể mở cửa, mình nhất định phải chết. Nhưng lại là thành công. Cực bao lớn, liền lớn bấy nhiêu hồi báo. Trúc Chính Vi hỏa hoán một chút bị thương thân thể, miễn cưỡng một lần nữa đứng người lên, bắt đầu dò xét hoàn cảnh bốn phía. 10 phần trong nhã. So Trúc Chính Vi nghĩ an toàn rất nhiều, nội bộ vậy mà không có tầng thứ hai cấm chế. Nhưng nghĩ đến cũng là dạng này. Ai sẽ trong nhà lắp đặt các loại cảm ấy, khiến cho cùng lòng đất mê cùng thám hiểm đồng dạng. Con sống không mệt mỏi sao? Lam Vũ trụ mạnh nhất tồn tại, đánh bại Bộ Văn Minh hắc thủ bá chủ bên thắng, làm sao lại không pháng khoáng, trong nhà làm các loại cảm ấy, phòng bị tiểu đâu. Tôn nghiêm của bọn hắn cùng kiêu ngạo, có lẽ đều chưa từng có nghĩ tới, có sâu kiến, cả gan dám mạo phạm tầm cung của bọn hắn. Chúc Chính Vi lúc đầu, đối với trí cao thánh nhân tới nói, một đạo cấm chế là đủ rồi. Rốt cuộc lúc ấy ra ngoài, những cái kia các thánh nhân cũng coi là đi một lát sẽ trở lại, đánh chết mới sáng thế thần, cứ đoạt đi quyền hành lập tức liền trở về, như thế nào lại lưu lại các loại cấm chế? Nếu như là biết đi xa nhà lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ lưu lại càng nhiều cấm chế đến phòng bị đi. Chúc Chính Vi đi khắp nơi đi nhìn xem, phát hiện nơi này chính là cái hết sức xinh đẹp tòa thành. Nhìn phong cách là một cái nữ thánh nhân nơi ở, các loại xinh đẹp bức họa cùng bình hoa, thánh nhân cung điện, ta lúc đầu coi là cực kỳ uy nghiêm, nhưng trên thực tế thánh nhân giống như cũng là người, cũng hữu dụng sở thích của mình, chế tạo cung điện phong cách. Thanh nhã hắn lạnh nhạt. Đối với người ngoài nói là một cái cô nương xinh đẹp tòa thành, cũng hoàn mỹ nói thông được. Bất quá, tòa thành phong cách đều là quận khu é sắp điệu, nhìn chủ nhân đích thật là một cái tính cách lãnh đạm, mười phần cao lạnh vô tình tồn tại, cùng vị tiết chương cô nương rất giống mà không biểu tình, vạn sự đều không muốn để ý tới, một mực qua loa, như là nhìn sâu kiến rác rưởi đồng dạng ánh mắt, cái kia hẳn là là các thánh nhân đặc hữu đem. Rốt cuộc người, làm sao lại cùng con kiến làm bằng hữu? Không phải một cái giống loại a, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, cũng không phải là nói đùa. Trúc Chính Vi trầm âm, thận trọng dò xét chung quanh, hắn lần đầu tiên liền quyết định trung ương nhất phòng lớn. Hắn đẩy cửa ra. Xoạt xoạt. Nơi này là tầm cung. Theo đẩy cửa ra, một cỗ khó có thể tưởng tượng thánh nhân uy áp che ngập bầu trời đánh tới, ép toàn bộ vũ trụ chí cao vô thượng khí tức. Quân Sạch lấy trúc chính vi linh hồn, liền như là phàm nhân gặp được vĩ nạn hùng vĩ vũ trụ kỳ quan, mà cái này kinh khủng uy áp dưới, trúc chính vi cảm giác mình toàn thân đi lại gian nan, nửa bước khó đi, không khỏi cấp tốc lui về sau mấy chục bước, xa xa cẩn thận quan sát, cái này là vị nào chương cô nương bản thể. Chỉ là nhìn một chút, liền không chịu nổi sao? Thánh nhân không thể nhìn thẳng. Trúc chính vi nỉ non, nghiêm túc nhìn thoáng qua, nằm ở trên giường kia một tôn ngủ say thân ảnh, chậm rãi khép lại cửa. Quả nhiên, cái này bảy cái đại địch, dù là ngủ thiếp đi, không có chút náo phòng bị tại mắt của ta trước. Ta con yếu đến không có đánh giết bất luận cái gì thực lực. Dù là ngủ thiếp đi, phòng ngủ cũng là cấm địa. Hắn đứng tại cổng, nhớ lại vừa mới kia một tôn thân ảnh. Kim sắc vư miệng, vậy cá hình dạng váy, ngũ thải vòng tay. Chỉ sợ mỗi một cái đều là thuộc về cái vũ trụ này đỉnh tiêm thiên đạo thánh nhân phát bảo, không thua gì hồng hoang vũ trụ bên trong, khai thiên tích địa đồng đông hoàng trùng, bản cổ phiên. Thái cực đồ chi lưu tiên thiên hồng hoang bảo vật. Trúc chính viên cực kỳ đỏ mắt, đáng tiếc mặc lên người, ngay cả tới gần đều không thể tới gần. Nếu như có điều kiện lời nói Chúc Chính Vi đều muốn nhân cơ hội lột sạch, trong nháy mắt một đêm trở giàu. Rốt cuộc, các đại thánh nhân, Ngọc Đế, Nhân Hoàng lý thế dân, những người này mạnh ở đâu? Không chỉ mạnh tại quy tắc của bọn hắn quyền hành, càng là bọn hắn các loại cấp bóc đốt giết đoạt tới đỉnh tiêm pháp bảo. So với ai khác nội tình càng sâu, phong phú hơn có. Nếu như chính mình cầm nàng một thân trang bị, mình 90% bảng trắng thuộc tính, mặc lên người, đoán chừng cũng có thể phát huy một nửa thực lực đi, trong nháy mắt hóa thành tiếp cận thánh nhân mạnh nhất tồn tại, hành hung Ngọc Đế hẳn không có vấn đề. Đáng tiếc a. Chúc Chính Vi nhìn một chút phong ngủ. Tràn đầy tiếp đuối, đồ tốt nhất hẳn là đều tại cái kia tùy thân gian phòng bên trong, bên cạnh nàng mới nhìn một chút, còn có cái giường nhỏ đầu tủ, bên trong 89 phần 10 là một chút đỉnh tiêm tùy thân bảo vật. Bất quá, những phòng khác, đoán chừng cũng có đồ tốt. Hắn nhàn nhạt xoay người, không có chút nào lưu luyến rời đi tràn đầy nhiều nhất chân bảo thánh nhân phòng ngủ, cùng ngay tại ngủ say kia một tôn thánh nhân, không, có một chút do dự. Chốc chính vi biết rõ, người phải hiểu được lấy hay bỏ. Thế giới vạn vật là cân đối, kẻ yếu, Newton đi cưỡng ép cầm tới thứ không thuộc về mình, sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Nhưng nàng phòng ngủ bên ngoài toàn bộ đạo cung đều là ta đồ vật. Chương 400, mùa thu. Trúc Chính Vi rời đi cửa phòng ngủ. Hắn đếm từng cái giá phòng, cũng không nhiều, mới 5 cái mà tôi. Có thể nói là 10 phần tinh luyện. Hắn tiện tay đẩy ra một cái cửa phòng, một cỗ nồng hậu dày đặt mùi thuốc đánh tới, nơi này rõ ràng là phòng luyện đan, từng cái ngăn kéo đều là các loại không quen biết bộ vũ trụ tiên thảo, dược rễ muôn màu. Hắn lấy ra một cái bình, bên trong đều là đan dược. Từng hạt đặt ở trong lòng bàn tay bên trong, vô cùng vô tận sinh cơ liên miên không từ trong lòng bàn tay bên trong kéo dài tới làm dịu toàn thân. "Đồ tốt, thánh nhân đang dược, nếu như ta bản thể ở chỗ này liền tốt, ta chính mình cái này phân thân mặc dù cũng là độc lập sinh mệnh, nhưng bắt đầu ăn quá lãng phí." Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, vẫn là miệng lớn gặp mấy quả. "Đáng chết vẫn là đến ăn, cam đoan thân thể này cường độ cùng thương thế hồi phục, mới có thể lớn nhất khả năng đem đồ vật mang về, tiết kiệm, ngược lại khả năng cái gì đều cầm không trở về." Một cái mắt, hắn cảm giác mình ở bên ngoài hòa tan linh hồn, hao tổn phỏng nguyên, đang nhanh chóng trở về bổ đắp. "Cực kỳ tốt, thương thế hoàn toàn hồi phục, những thứ kia trực tiếp tiêu thụ." Chúc Chính Vi nhắm mắt lại cảm thụ một chút, trực tiếp nhét vào mình túi bách bảo bên trong, từng cái ấm sắc thuốc trực tiếp hết thể lột sạch, quản hắn là thuốc gì hiệu. Hắn nghĩ nghĩ, bên cạnh những cái kia cất giữ dược liệu hình vuông nan tủ, bên trong bán thành phẩm dược liệu cũng trực tiếp lấy đi. Ừm, chứa dược tái nan tủ, nhìn cũng là bảo bối tốt, đoán chừng cũng là cái gì vũ trụ sinh ra thời kỳ tiên thiên thần mục. Hắn liên tiếp ngăn tủ đều trực tiếp nhét vào túi không gian của mình bên trong, đi ra khỏi phòng. Hắn quay đầu lại do dự mấy giây, lại ngay cả thảm cùng bên cạnh đèn đóm, đều trực tiếp trang vào trong túi, cả phòng chùy lùi về sau mới trực tiếp rời đi, xuống một cái là tạp vật phòng, chất đầy từng cái tổn hại, không hoàn chỉnh các loại vũ khí, đau thương côn đồng, còn có một số phá toái thần giáp, một chút giày, đủ loại đồ chơi, phía trên còn dính lấy đã sớm mục nát khô cạn tân huyết. Nhìn qua, là mang máu chiến lợi phẩm. Trúc Chính Vi nâng má, trầm mặc mấy giây. Trong này mỗi một kiện tàn tạp phẩm đều là từng cái phá toái thiên đạo hải tâm, nhưng đều không hoàn chỉnh, cao nhất cũng chỉ có 86% tà hữu, không biết còn lại mạnh vỡ đi đâu. Hắn nhặt lên cái này tạp vật phòng từng kiện trang bị Cẩn thận quan sát một phen, triệt để xác nhận. Chiến lợi phẩm không thể nghi ngờ, hẳn là năm đó bọn hắn mặt tối vũ trụ cường giả, xử lý Bộ Văn Minh, cũng chính là dương diện vũ trụ thời điểm, đánh bại từng tôn địch quân đỉnh tiêm pháp bảo. Bất quá, Không Hoàn chỉnh, bị đánh nát Thiên Đạo Hạch Tâm, coi như rác rưởi ném ở nơi này. Trúc Chính Vi lập tức không vừa mắt, im lặng nói, chó nhà giàu, Không Hoàn chỉnh Thiên Đạo Hạch Tâm liền không ổn, liền không hợp tối Không Hoàn Trình quy tắc, cho tiểu binh dùng cũng cực kỳ tốt, nhìn xem người ta hồng hoàng vũ trụ, cỡ nào tiết kiệm, một cái đại đường quy tắc thần mình quan viên mới cho 1% thấp nhất quy tắc hải tâm, người nơi này có thể nuôi sống bao nhiêu người. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, người ta thánh nhân giống như cũng không cần nuôi tạp binh, hoàn toàn chính xác không có ích lợi gì chỗ. Cổ lão các thánh nhân tùy tiện phá chỉ vào giáp xám, liền đủ người giới hung hăng phất nhanh một trận. Dầm dầm. Lượng lớn các loại pháp bảo đều bị hút vào túi bách bảo bên trong. Oành. Một giây sau, trúc chính vi bên hông toàn bộ túi bách bảo, trong nháy mắt giật nức, sau đó bạo tạc, vừa mới thu vào tới các loại đông huyễn sờ lấy đất. Thiên đạo pháp bảo quá nhiều, không chịu nổi sao? Hắn nhìn qua một gian phòng bà bối, đứng tại cổng trầm mặt hồi lâu, sừng sốt không nghĩ tới làm như thế nào mang đi. Nếu như thật dùng hai cánh tay cầm, nhưng mang không có bao nhiêu. Vào Bảo Sơn, còn phải một chuyến lội, vừa đi vừa về đi chuyển. Không có khả năng. Tất nhiên sẽ lộ tẩy. Thậm chí mình mang đi ra ngoài, dù là chỉ đi một chuyến, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Phải xem nhìn nơi này có cái gì cường lực túi chữ vật, không phải ta liền phải khóc chết rồi, bước lên nguy hiểm tính mạng tính kế nhiều như vậy, cái gì đều lấy không được. Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp đi tới một cái phòng. Phòng Ly Bên trong từng cái Thiên Đạo Pháp bảo lò luyện đan, nhưng không có luyện chế tốt trang bị, chỉ có từng cái lò dương mắt nhìn, cái này khiến Trúc Chính Vi 10 phần thất vọng. Cái này ngược lại là nghèo nhất gian phòng, cũng liền có thể lấy đi mấy cái nhìn, có thể so với Thái Thượng lão quân Lò mà thôi. Hắn lại đi hạ một cái phòng. Phòng giữ quần áo. Lần này, Trúc Chính Vi biết luyện chế tốt hoàn chỉnh trang bị đều đi đâu, đều ở nơi này. Đồng thời, bị tạp vật phòng không chọn vẹn quy tắc pháp khí khác biệt, từng cái hoàn chỉnh cường đại thiên tâm pháp bảo, đều đã trải qua thánh nhân chế, ở chỗ này trưng bày bày ra, ngay ngắn chờ đợi. Đồng thời đều là từng kiện y phục, sa mỏng, còn có các loại châu đáo trang sức, giày, mười phần hoa lệ đắt đỏ. Những quy tắc này đều thập phần cường đại, tất cả đều là 100% hoàn chỉnh hệ tâm, không thiếu sót không tổn hao gì. Chốc chính vi tối người, cầm lên một kiện y phục, lập tức mừng rỡ như điên. Mặc dù, không phải cùng loại tam giới kia tam đại đỉnh tiêm quy tắc, đủ để ảnh hưởng một cái vũ trụ cách cục, nhưng cũng là kém một cấp đỉnh tiêm quy tắc, như Quan Âm Ngọc Tịnh Bình, Tháp Tháp Thiên Vương Bảo Tháp, Chấn Nguyên Tử Nhân Quả Thụ một loại, đỉnh tiêm thánh nhân bản mệnh chí bảo, đều trong phòng ngủ mang theo trong người vào không được. Nơi này hẳn là thánh nhân thông thường một chút phổ thông pháp bảo đi, nhưng cũng tùy tiện ném ra một tiện, đều có thể cho ta trấn nguyên tử làm ép cái dương bản mệnh pháp bảo. Chúc chính vi trái tim đông đông đông cùng loạn, sắc mặt bỏ lên, thủ hảo. Quả nhiên là thủ hảo. Tùy tiện một cái pháp bảo, đều là bán thánh tồn tại áp đáy hỏng bản mệnh pháp khí. Hắn nhìn xem một phòng y phục, nội tâm của hắn rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Ta trấn nguyên tử, một thân nẹo vô liếng, rốt cục muốn một lần nữa đứng lên sao? Lần nữa khôi phục thành cái kia được xưng là giàu có đến sâu không thấy đáy điệu tiên chi tổ. Cái này một đợt quả thực là thiên hạng hoành tài. Quả nhiên đối một tôn thánh nhân chép nội tình, có thể một bước lên trời. Chỉ là, các cường giả đều sẽ căn cứ từ mình hạch tâm, luyện chế mình thích pháp bảo kiểu dáng. Mắt trước đây đều là nữ tính vật dụng, liền có chút. Hắn nhìn một chút, trung tính vật dụng cũng không nhiều. Tiện tay cầm lên một cái bình hoa, cùng ngọc tịnh bình cường độ không sai bị lắm, vậy mà cũng là tưới nhuần sinh mệnh cùng thương thế nghịch thiên bảo bình. Đồ tốt. Cùng loại quan âm đại sĩ bảo, nơi này có một phòng. Hắn cân nhắc bắt đầu, trung tính vật phẩm, ta có thể mình cho trấn nguyên tử dụng mà nữ tính vật dụng, có thể cho ta nữ trang đệ đệ đến dùng. Hắn làm võ tất tiên, vừa vặn có thể làm thành một bút dùng để mưu phản tài chính khởi động, một thân đỉnh tiêm pháp bảo, mắt cấp trang bị, có thể giúp hắn nghịch hành phản tiên. Ngọc Đế cũng phải nhìn đến một bước. Chúc Chính Vi nghĩ rất đẹp. Mặc dù, mình đầu tư lý thế dân còn tại mình bất đắc dĩ bên trong, còn không có chính thức nhu phản, hắn đều đã chuẩn bị ký càng lý thế dân lệnh về sau, đại đường Giang Sơn đội chủ, đổi cái thứ hai chủ nhân đầu tư công tác. Nhưng hắn rất nhanh cũng đã nhận ra điểm này, vội vàng lắc đầu. Ta có chút bành trướng, quá đắc ý cũng quá nóng lòng. Điểm này không được, vẫn là đến cầu. Lý Thế Dân vẫn là đến giúp đỡ, nếu như hắn nguyện ý nữ trang lời nói, ta có thể cho hắn một chút những này pháp bảo. Hắn nghĩ như vậy, đem lo dịp một lần nữa bàn rõ ràng. Nhưng muốn hết thảy mang đi, đến tìm chữ vật pháp bảo, hy vọng có đi. Không đúng, là nhất định phải có. Hắn bắt đầu ở phòng giữ quần áo bên trong từng cái tra tìm, kiểm nghiệm từng cái thiên đạo pháp bảo quy tắc chi lực. Cuối cùng tại pháp bảo bên trong, tìm được một cái túi đựng đồ công năng xiêm màu tím. Cái này rất không tệ, nhưng là được rồi, mặc kệ, muốn dùng đến trang cách đi bảo lại nói. Chúc Chính Vi do dự mấy giây, vẫn là buông xuống tôn nghiêm, nhỏ máu luyện hóa cái này y phục, sau đó mặc lên người. Dầm dầm. Hắn mặc một đầu xinh đẹp màu xanh lá váy trực tiếp ngồi xuống, không có hình tượng chút nào đem từng cái đỉnh tiêm pháp bảo hướng trong túi của nhét. Chương 401, bị nốt. Chúc Chính Vi mặc thánh nhân váy nhỏ, không ngừng cầm từng cái y phục cùng các loại pháp bảo hướng trong túi chứa. Tựa như là nhà nghèo hải tử, đột nhiên ném vào người giàu có xa xỉ phẩm cửa hàng tiến hành số không nguyên mua, đem châu báu đồ trang sức, hưng phấn điên cuồng hướng trong túi chứa. Hắn chứa chưa chứ, thực sự rảnh đến quá phiền thoái trực tiếp đem quần áo túi kéo dài. Hô ho, ho ho. Phảng phất một trận yêu phong, túi giống như là một cái lô đen, càn quét các loại pháp khí cùng chất bảo. Đông. Một tiếng lột ngạt tiếng hự. Một giây sau, chiếc chính vi váy nhỏ túi hung hăng nâng lên, giống như là rốt cuộc chứa không tiến dáng vẻ. Đây. Chúc Chính Vi trong lòng khẽ giật mình, rất nhanh liền biết xảy ra chuyện gì. Những này pháp bảo cấp bậc quá cao. Phổ thông túi chữ vật, thả một cái đều sẽ trong nháy mắt trên bể, bên trong quy tắc sẽ va chạm không gian, mắt trước cái này y phục đã rất lợi hại, có thể nhét nhiều như vậy kiện. Không hổ là Trương Cô Nương tầm cung, lợi hại. Chúc Chính Vi xoa xoa mồ hôi chán, tiếp tục xem hướng còn thừa lại rất nhiều các loại pháp bảo, toàn bộ trang phục hùng, tủ quần áo, đồ trang sức đai, còn rực rỡ muôn màu chuyên chở các loại đỉnh tiêm pháp bảo. Không nghĩ tới chi trước thoạt nhìn, tính cách lạnh leo như vậy Trương Cô nương, có nhiều như vậy châu báu. Bất quá, vẫn còn có chút tiểu hay này. Mình nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, liền muốn trong bóng tối tính toán đối phương. Hô. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, không có cách nào, đây là chủ định sự tình, nhìn không hoán không cửu, nhưng từ bọn hắn kia mấy tôn mặt tối tồn tại, giết tiến ta vũ trụ, muốn giết chết ta cướp đoạt quyền hành thời điểm, liền là ngươi chết ta vong hạ chẳng. Cái này không quan hệ thù hận, chỉ là lập trường khác biệt. Thừa dịp hiện tại đánh lén, chính là mình lật bàn lớn nhất bước mặt một trong. Trúc Chính Vi không nghĩ nhiều nữa, hắn lại tại một đống trang sức bên trong, tìm kiếm ra một cái chữ vật hình quy tắc túi thơm, lại bắt đầu điên cuồng chứa thành từng cái pháp bảo. Sau đó lại đấy, Hắn lại cầm lên xuống một cái chữ vật giới chỉ, lại tiếp tục chứa. Như thế ba phen mới bận, hắn mặc túi áo phình lên mấy nhỏ, trên tay mang theo bảy cái chữ vật giới chỉ, bên hông treo ba cái túi thơm. Cuối cùng đem cái này thánh nhân cung điện cho cấp sạch sẽ. Thảm, đến, danh họa, pho tượng đều hoàn toàn không buông tha. Thậm chí nếu như không phải một chút cửa sổ kính hủy đi không xuống, hắn đều dự định động thủ. Hắn lại yên lặng đi dạo một vòng, triệt để xác nhận tự mình làm cực kỳ triệt để, toàn thân treo đầy linh kiện, đinh đinh đang đang rung động, ngoại trừ ngay tại ngủ say tầm cung, địa phương khác đều mốc rỗng. Mặc dù trong tầm cung đồ vật chân quý nhất, nhưng hay là không vào đi vi diệu. Hắn trước đó không cách nào tới gần, là thánh nhân tức nên ép. Nhưng là hiện tại, một thân mát cấp trang bị, các loại pháp bảo có thể so sánh Na cha Phong Hỏa Luân Hồng anh thương càn khôn quyển cái này một thân trang bị, châu hơn mấy nghìn lần cũng không chỉ. Trên lý luận, ta mang theo một đống pháp bảo khiêng nguy áp là có thể miễn cưỡng tiến vào phòng ngủ. Nhưng hắn vẫn là quyết định cho Trương cô nương lưu một kiện nội y, làm việc không thể làm tuyệt. Rốt cuộc quá khứ tới gần thánh nhân bản thể, động bản mệnh pháp bảo, cảm giác khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Hắn thắng lợi trở về, bước ra thánh nhân tầm cung. Dầm dầm. Khung lô áp lực vẫn như cũ bao phủ toàn bộ như là sa mạc tử vong mặt đất, nhưng là loại kinh khủng uy áp cùng linh hồn bộc hơi chi lực đã không cách nào lại thương tới chúc chính vị, một thân pháp bảo treo ở trên thân, căn bản không có áp lực chút nào. Thật sự sảng khoái. Chúc chính vị như là nhà giàu mới nổi đồng dạng đầy người châu đáo đi ra cửa lớn, tại nơi tuyệt địa này bên trong tản bộ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cái khác thánh nhân đạo cùng, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối, đáng tiếc à, ta chỉ có thể cướp sạch một trong số đó thánh nhân cung điện, nếu như cái khác cũng có thể cướp sạch, như vậy thì tốt. Đáng tiếc, cũng liền trương cô nương, cải trang vi hành tới mà thôi. Đồng thời cũng là cơ duyên xảo hợp, đối phương không dám tới gần nơi này mà mình lại có thể đánh lén đối phương cầm tới đối phương linh hồn ấn ký, thừa cơ mở cửa. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Tiếp theo, liền là trốn. Chúc Chính Vi sắc mặt dần dần trầm thấp xuống, đây mới thật sự là chỗ khó a. Tới đơn giản, rời đi cũng không dễ dàng. Mình tới là mượn nhờ cùng loại phàm giới khoa cử luận võ thi đấu, mới trà trộn vào tới thần giới, mình không có quy tắc, không có nội tình, nhìn thường thường không có gì lạ người bình thường, mới có thể tiến đến. Nhưng nếu như rời đi đâu? Mặc túi áo nhồi vào váy nhỏ, treo một thân pháp bảo Một chút liền là siêu cấp nhà giàu mới nổi thổ hào kim bộ dáng. Quang Minh chính đại đi trên đường. Ha ha ha. Không nói so cái vũ trụ này, Ngọc Đế muốn giàu có, tối thiểu nhất cũng phải cân bằng đi. Rốt cuộc phòng ngủ không có cấp sạch, nhưng một tôn thánh nhân 30 phần vốn liếng là có đi. Trúc Chính Vi rơi vào trầm tư, hiện tại mở ra trên người các loại bí ẩn khí tức trang bị, trong bóng tối đi ra ngoài thần giới là tốt nhất. Nhưng là tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Ta mức năng lượng quá to lớn. Trên người mình treo mấy trăm lớn nhỏ thế giới quy tắc hắc tâm, tương đương với cái gì? chính mình là một cái tiểu chư thiên, nên ngang đi ra thần giới, xuyên qua thần giới thế giới bí mạng, kéo theo to lớn mức năng lượng chiều tịch, khẳng định sẽ khiến chú ý. Huống chi, cái vũ trụ này thiên đế, chỉ sợ cũng giống là Lý Thế Dân nắm giữ thành Trường An đồng dạng, đối với thế giới của mình, ở vào một loại cực kỳ cao trưởng không trình độ. Mà mình ngay tại đối phương trong ổ, tựa như là tại thành Trường An bên trong. Hắn hiện tại còn chưa phát hiện dị thường của ta, là bởi vì hắn mặc dù nắm giữ cái này thành Trường An, nhưng thánh nhân đạo thuộc về cấm địa, hắn không dám dò xét, không dám nhúng chạm. Làm sao bây giờ? ta muốn đánh đi ra sao? Một cái người rết ra ngoài. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, ta hiện tại cũng coi là bán thánh chiến lực, có thể đánh sao? Một người cường đại, chủ yếu nhìn hai cái phương diện. Thứ nhất, cơ sở chân pháp thuộc tính, giống như là chữ viết nhầm thuộc tính. Thứ hai, luyện hóa quy tắc hệ tâm, cùng trên thân đeo dạng gì quy tắc pháp bảo. Chúc Chính Vi chữ viết nhầm thuộc tính, trải qua những năm này đại đường thừa tướng công thành, đã đến đến 90% trình độ, đã coi như là miễn cưỡng xem như bản thân cơ sở chữ viết nhầm thuộc tính. Rốt cuộc càng về sau, tăng lên thì càng khó. Trấn nguyên tử chân pháp trình độ, hẳn là tại 97% trở lên đi. Ta thuộc tính cơ sở đẳng cấp đã không thấp, phối hợp trang bị. Lại phối hợp một thân thổ hào trang bị, không phải là không thể được đền bù về mặt chiến lược chân pháp trên lệch. Nói cách khác, mình nghỉ vào một thân pháp bảo, Ngọc Đế cũng là có thể va bảo. Nhưng nếu là thật đánh nhau, mình đấn đấu, vị đánh ngạ khả năng cũng cực lớn. Tiến đến nâng cấp dễ dàng, mang đi ra ngoài so với lên trời còn khó hơn. Trúc Chính Vi trong lòng run lên. Mình coi như là đơn đấu có thể chống đỡ được một tôn tiên đế chi chủ, thế nhưng là hắn nhưng là một đống tù hạ lại một cái liều mạng ngăn để, tính thế nào, ta đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúc Chính Vi triệt để nhíu đầu, chẳng lẽ lại mình liền canh giữ ở đạo cung bên trong, đeo vàng đeo bạc, không ra khỏi cửa rồi. Hắn tại thánh nhân đạo cung bên trong, đi qua đi lại, trái lo phải nghĩ. Chờ một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch, đồng thời cực kỳ to gan, nhưng không phải là không thể được thử một lần, ta phải không xuất đạo cung, nhưng ta phải liên lạc một chút ngoại giới trấn nguyên tử hỗ trợ. Ta tìm một chút. Rất nhanh, Chúc Chính Vi đã tìm được một cái bổ cầu đưa tin, cái này có thể dùng đến liên hệ bên ngoài. Chương 402, Mời Ngọc Đế. Soạt soạt. Một con bổ câu đưa tin bay ra sa mạc, rời đi hoang vu sa mạc thế giới. Bầu trời bên trong, trên thần tọa, một tôn thần bí thân ảnh, ngay tại quan sát lần này thần mình tuyển chọn thi đấu. Hắn lập tức đã nhận ra một vài thứ, đỗng nhiên mở miệng, cái đó là Vị Tiên Thánh Nhân bảo vật ta. Những năm này, càng thêm giảm âm thanh không để lại dấu vết, tựa hồ lại có động tính. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không nhìn cái kia bổ câu đưa tin rời đi. Mặc dù, hắn đối với thần giới lực khống chế cũng là tiếp cận toàn tri toàn năng trình độ. Nhưng thánh nhân thủ dụ mặc kệ là cho ai, hắn cũng không dám đi cản. Dầm rầm. Bồ Câu đưa tin bay ra thần giới, sau đó ẩn ngấp nhập một chỗ hư không bên trong, không ngừng bay lượn, xuyên qua từng cái vũ trụ cùng tinh hệ. Soạt soạt. Trúc Chính Vi trấn Nguyên Tử, đột nhiên cảm ứng được cái gì, tiếp vào Bồ Câu đưa tin. Tại lật nhìn tất cả nội dung về sau, Trúc Chính Vi cười cười, thản nhiên nói, "Không hổ là ta, lại nghĩ tới cáo mượn oai hùng, dùng cái đồ chơi này truyền tin, đối phương không dám nhìn, cũng không dám cản trở." Quả nhiên, đạo đức bắt cóc là không có ích lợi gì. Bởi vì đại bộ phận cường giả đều không có đạo đức, năm đấm y hiệp, cáo mượn oai hùng, mới là đạo lý quyết định. Hiển nhiên, Lôi Thần cùng Quỷ vui Ý đồng dạng bị vây ở chỗ sâu, chờ đi cứu hán Cùng Quỷ vui Ý khác biệt, cái này một vị vây ở thánh nhân đạo cung bên trong, là nhất định phải cứu người. Đây người phát bảo, không tiếp trở về mới là đồ đẫn. Trúc Chính Vi ngắm vài lần Bồ Câu đưa tin trực tiếp đứng dậy, Thanh Phong Minh nguyện Mời đường kim mập đế, đến ngũ trang quán một lần. Nói có khẩn cấp yếu sự thương lượng. Thanh phong Minh Nguyệt mình. Phải. Sư phụ Hai người trực tiếp mở miệng. Không đến bao lâu, Ngũ Trang quán bên trong, Ngọc Đế đều đến nơi này, đây là một tôn áo trắng người trẻ tuổi, cải trang vi hành hạ thiên nhân giới. Đây chính là điệu tiên tri tổ vì thế, tam giới bên trong ai cũng muốn cho hai phần chút tình bọn. Gặp qua Ngọc Đế, Trấn Nguyên tử đi ra Ngũ Trang quán lên đón. Tố Quyền. Ha ha ha, đạo hữu mời, muốn so có chuyện quan trọng đi, dù là không, có chuyện quan trọng, cũng quá lâu không gặp, muốn cùng đạo hưu tự ôn chuyện. Ngọc Đế hòa ái dễ gần, nhìn chốc chính vi hắn một chút, phần thân hòa đi tới Ngũ Trang quán. Là có chuyện tương lượng. Túc Chính Vi nhìn xem Ngọc Đế. Đây chính là chương chất bản thể, truyền thuyết bên trong Ngọc Đế sao? Mình là lần đầu tiên đúng nghĩa gặp mặt toàn bộ tam giới thần thượng chi thần, Hồng Hoang vũ trụ đúng nghĩa kẻ thống trị. Rốt cuộc các thế nhân đều hóa thân tiên đạo, đã hợp đạo vũ trụ, nắm giữ lớn Hồng Hoang vũ trụ quyền hạn quy tắc hạch tâm, 10 phần lạnh lùng, nếu như không phải có Hồng Hoang vũ trụ căn bản sự kiện, cơ bản sẽ không can thiệp trong vũ trụ trật tự cùng luân thường giao thế. Vậy liền nghe đạo Hưu nói chuyện, Ngọc Đế lộ ra mỉm cười. Hắn nhưng trong lòng nhìn chằm trước mắt Chấn Nguyên Tử, mười phần suy nghi. Những năm qua này Trấn Nguyên Đại Tiên Điểm đáng ngờ hoàn toàn chính xác nhiều lắm, hoạt động số lần cũng 10 phần tập nập, hắn mặt ngoài không nói, trên thực tế đã sớm trong bóng tối chú ý. Mà nghi điểm lớn nhất liền là Trấn Nguyên Tử, một mực chỉ là xuất hiện phân thân. Gặp con âm, lấy phân thân đi ra ngoài nên đón. Ngay cả gặp Ngọc Đế, đều lấy phân thân đi ra ngoài nên đón. Mặc dù bên ngoài không nói, đây vốn chính là cực kỳ không phù hợp cấp bậc lệ nghĩa sự tình. Mà loại này quỷ dị trạng thái, cũng làm cho hắn đối với Trấn Nguyên Tử bản thể, tuyệt đối có lòng nghi ngờ. Thậm chí hắn hoài nghi Trấn Nguyên Tử gặp bất trắc, thực lực đã tổn hao nhiều. Nếu thật là dạng này, mình cũng có thể bắt đầu ra tay, tìm cớ định tội, tiếp theo nói ý chỉ, hiệu lệnh thiên binh tiên tướng, dẹp yên toàn bộ ngũ trang quán. Rốt cuộc, cái này Hồng Hoang vũ trụ, vốn chính là mạnh được yếu thua, cũng mới trùng điệp. Thực lực ngươi khoáng cổ thức kim, tam giới mới tôn xưng ngươi một tiếng chấn nguyên tử, mới có thể tại ngũ trang quán phủ lên trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng thiên đồng thổ đạo nhân nhà. Loại này đối với thiên đình đều mang theo nhất định miệt thị câu đối. Nếu như không có thực lực, như vậy thì coi là chuyện khác, từ trước nhiều ít Hồng Hoang thời đại chủ, bị dẹp yên lật đổ, vô số mà kể. Dù là không tranh quyền thế, có thể bảo toàn chấn nguyên tử, không có thực lực cũng sẽ hạ trạng thế thảm. Rất nhanh, hai cái người lần nữa ngồi xuống. Chắc hẳn, Ngọc Đế Đạo Hữu đối với tại hạ những năm này có rất nhiều nghi hoặc đi. Trúc Chính Vi tại nhân xâm quả thủ dưới, mời Ngọc Đế uống trà. Haha, ha, là có chút lo nghĩ. Ngọc Đế cười khẽ một tiếng, đã Đạo Hữu mở miệng, như vậy cũng liền thẳng thán, chấm không phải chỉ đãi ngộ không chu toàn, tiếp đãi chấm đều dùng một đạo phân thân, là quan tâm nói bạn, thân thể ôm việc gì, phải chăng có cái gì ẩn thận. Vi gật, gật đầu, thực không dám giấu giếm. Bản thể đã sớm tại vô số năm trước đó, liền đã rời đi hồng hoang vũ trụ, lâm vào một phương vực ngoại khốn cảnh bên trong. Ồ, Ngọc Đế ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Hắn vạn lần không ngờ, trấn nguyên tử như vậy thản nhiên liền bộc lộ ra nhược điểm của mình, đến cùng trong lòng có gì tính toán? Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên cười nói, có phải là hay không khốn tại phía kia bùa vũ trụ? Vậy hạ biết? Trúc Chính Vi mở miệng. Quả là thế. Ngọc Đế mỉm cười nói, thử nghĩ toàn bộ thiên hạ bên trong, có thể vây khốn đạo hữu, có thể có vài chỗ. Cũng chỉ có phía kia người giới ngay tại Tiên Cung, tham dò phái ra đội tiền trạm bộ văn minh phế tích. Ngọc đế trong lòng đại não phi tốc chuyển động, bắt đầu chỉnh lý hỗn loạn mạch suy nghĩ. Trấn Nguyên đại tiên, chỉ sợ lại không mấy năm trước, liền Lặng Yên đi đến ngay cả bọn hắn cũng không dám, thậm chí các thánh nhân đều bản năng không dám đến gần bộ văn minh phế tích bên trong. Có thể nói là gan to bằng trời. Đồng thời hiện tại, chỉ sợ lâm vào cái vũ trụ kia bên trong. Vốn đang không muốn bại lộ loại này hỗn cảnh, bởi vì một khi bại lộ bản thể là nguy, như vậy muốn xuất hiện nguy cơ cũng quá nhiều. Nhưng là mắt trước, bọn hắn hồng hoang vũ trụ bắt đầu tiến công bộ văn minh phế tích. Cho nên trấn nguyên tử cũng biết mình lập tức giấu giếm không nổi nữa chỉ có thể thông chi chính mình thì ra là thế Bộ văn Minh hết thảy đều đối đầu Ngọc Đế khỏe miệng vẽ lên một tiêu bé không thể nghe ý cười thầm nghĩ trong lòng trấn nguyên tử bình thường không có gặp to gan như vậy mắt trước vậy mà như thế gan to bằng trời một mình đi có thánh nhân vũ trụ chịu chết vậy mà còn chưa chết đã là cực lớn vật khí hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán mất nhìn xem muốn hay không thừa cơ nuốt ngũ trang quán. trấn nguyên tử một thân đỉnh tiêm pháp bảoặc dù đều không ở nơi này nhưng nhân sâm quả thụ bản thân liền là một loạiịch tiên bạo vật So tiên đỉnh bản đảo viên bàn đảo còn phải mạnh hơn một chút. Xin hỏi, đạo hữu tình huống hiện tại như thế nào? Ngọc Đế lòng tốt ân cần nói. Chúc Chính Vi gật gật đầu, lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bị nốt vào một phương tiế cảnh, một thân tùy thân bản mệnh pháp bảo đều pha thoái, ngay cả tự thân trận pháp tu vi cũng gây tổn hại rất nhiều. Mình căn bản cũng không có chấn nguyên tử bản mệnh pháp bảo. Chúc Chính Vi đã cơ bản có thể xác nhận, cái này hỗn đàn mặt tối vũ trụ, tại cho mình tạo ra thân phận thời điểm, không có tiện thể cho mình tạo ra đối ứng trang bị. Rốt cuộc mình bản thể thân phận, vốn chính là cái bug không có lấy đến trang bị thuộc về bình thường. Kia đạo hữu dự định như thế nào?" Ngọc Đế 10 phần vội vàng nói. "Chúc Chính Vi nhìn thoáng qua lão hổ ly này, mặc dù một thân pháp bảo phá toái, bị nhốt nhiều năm, nhưng cũng lấy được một chút đồ tốt. Mắt trước ngay tại một Tôn Thánh Nhân Đạo Cung bên trong, làm đạo cung chủ nhân, tại hắn bên trong sinh hoạt." Chương 403: xua hổ nốt sói. "Đây là ý gì? Đánh vào vô chủ Thánh Nhân Đạo Cung, còn tại bên trong làm chủ nhân." Ngọc Đế lập tức tò mò, vốn đang suy nghĩ mình làm như thế nào chiếm đoạt, nghĩ không ra vậy mà đánh vào Thánh Nhân tận cung. Trấn nguyên tử mạnh như vậy. Thánh nhân Tẩm cung, dù là không có chủ nhân, cũng là bọn hắn những này bán thánh tồn tại, rất khó đánh vào. Cần tốn hao cực lớn tinh lực cùng giá phải trả. Nhưng nếu như là đánh vào Thánh nhân Tẩm cung lời nói, Trấn nguyên tử một thân bản mệnh pháp bảo, danh xương tam giới nội tình mạnh nhất tồn tại một trong, cũng hết thể pha thoái, cũng là có thể lý giải. Bất quá, cái này một vị thật đúng là chó dại a. Liền không có nghĩ qua, Thánh nhân nếu như về nhà, mình hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Cũng không có nghĩ qua, nếu như nát tất cả pháp bảo, còn không có tiến vào Tẩm cung liền nhất định chết ở nơi đó sao? Hắn đến cùng bị vây ở bên trong mấy và năm, vẫn là vài ức năm. Ngọc Đế rất là chấn kinh, nhìn xem cái này một vị trấn nguyên tử, trong lòng càng cảnh giác, trước đó, chấm hiểu rõ trấn nguyên tử, thế nhưng là lạnh nhạt không tranh quyền thế, làm sao biến thành bộ dạng như vậy? Trấn nguyên đại tiên, hắn là rốt cục điên rồi sao? Tóm lại, trong lòng của hắn cũng triệt để cảnh giác lên. Ngẫm lại cũng thế, làm khai thiên tích địa cổ xưa nhất tồn tại một trong, cùng thánh nhân cơ hồ cùng thời kỳ tồn tại, nhưng không có cầm tới thánh vị, từ thượng cổ hồng vô số lượng tiếp sống sót, khẳng định 10 phần dày vò. Đoạn thời gian này cũng không còn cách nào chịu đựng, điên mất cũng là bình thường. Ngọc Đế trong lòng không ngừng phòng đoán, cái này một vị cho dại, hắn có chút không quá nghi chêu chọc. Đồng thời, hắn bây giờ tại ý đã không phải là nhân xâm quả thụ, mà là trấn nguyên tử tình huống. Đạo Hữu, vậy mà có thể có liên lạc bản thể. Ngọc Đế lại hỏi. Đương nhiên. Chúc Chính Vi mở miệng, thương thế cũng trở về phục không ít, thu được Thánh Nhân Cung đại bộ phận đỉnh tiêm pháp bảo, đồng thời, đã trở thành Thánh Nhân Cung chủ nhân. Cho nên, Ngọc Đế phản ứng liền rất nhanh, Đạo Hữu, là muốn cho ta giúp ngươi ra ngoài? Ngọc Đế dừng một chút, bỗng nhiên cười, "Là, rốt cuộc đạo hữu chui vào hắn bên trong, thu được lượng lớn tài phú cùng pháp bảo, cứ thắng, nhưng ra liền không dễ dàng." Đạo hữu mặc dù là bàn thánh, có lẽ có thể thắng đối phương thần đế, nhưng đối phương thần giới thế nhưng là có vô số cường binh hắn tướng, song quyền nan địch tứ thủ. Trúc Chính Vi nhìn hắn một cái, Ngọc Đế đích thật là thông minh đến đáng sợ. Mình căn bản không có nói, hắn liền đoán được mình gọi hắn tới nguyên nhân. Muốn tiếp ứng đạo hữu là thuộc bổn phận sự tình, thế nhưng là Ngọc Đế do dự mấy giây, trên thiên đỉnh, đi đường mệt mỏi, Đặt ta cái này muốn chia hoa hồng đâu?" Trúc Chính Vi thầm mắng một câu lão hồ ly. "Mình lấy mạng đánh lén đạt được bảo vật, đi lên liền muốn nói một câu, người gặp có phần." Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, lấy ra một phần chuẩn bị xong danh sách, đương nhiên, đây là lấy được pháp bảo danh sách, chung 30 kiện. "Nếu như giúp ta thoát khốn, sẽ đều cung cấp, có thể lật xuống thiên đạo đại thế." Ngọc Đế nhận lấy danh sách, lập tức liền bỏ mắt. "Pháp bảo này, bình quân chất lượng quá cao, đủ để trên diện rộng đề cao thiên đỉnh tích lũy nội tình. 30 món pháp bảo, các loại công năng đều có, đồng thời đều cùng nhân xâm quả thụ." khố phân trên dưới. Đây chính là thánh nhân vô liếng. Quả thực giàu đến chảy mỡ. Hắn đã sớm biết, Hồng Hoang vũ trụ thánh nhân cũng là như thế, lấy đi độ tốt nhất, còn lại một chút đồng nát sắt vụn lưu cho bọn hắn. Nếu như không phải duy trì vũ trụ hệ tâm, tam giới quy tắc, thiên đế, nhân hoàng, địa phủ, tam đại quyền hành hệ tâm, những này không thể lấy đi cơ bản giằng cùng, đoán chừng đều muốn cầm đi. Đây đã là lớn nhất thành ý, còn lại đều là lấy mạng đuổi, tự thân pháp bảo cũng tất cả đều phá thoái, không có khả năng lại để cho ra hẳn quá nhiều. Chúc chính Vi trực tiếp mở miệng, Ngọc Đế do dự một chút, gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy có thể lý giải, hắn trong lòng vẫn còn có chút không thể tiếp nhận. Chấn Nguyên Tử lại là loại này cho dại, Đổi hắn đi là cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám. Không biết thánh nhân có hay không tại, liền đánh lén đối phương hang ổ, còn thoái quang pháp bảo giết đi vào, dựa theo bình thường tới nói, thành công này tỷ lệ không đến một phần 10. Chúc Chính Vi bỗng nhiên lại cười, bất quá, cứu ta ra ngoài, nhất định phải nhanh chóng hành động, lôi lệ phong hành, thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng. Chỉ là một cái thiên đỉnh là không đủ, dù là Ngọc Đế ngự giá thân trình, cũng chưa chắc có hoàn toàn chắc chắn, dù sao đối phương là một cái không yếu tại chúng ta kinh khủng thánh nhân vũ trụ. Ý của ngươi là? Ngọc Đế hơi biến sắc mặt. Danh sách này trên 30 kiện thiên đạo bảo vật, ta sẽ đối toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đều tuyên phát thông cáo. Chúc chính vi thanh âm cực kỳ bình thản, sẽ dựa theo xuất lực khác biệt, phân phát đối ứng bảo vật số lượng. Ngọc Đế sắc mặt lập tức liền mặt không biểu tình bắt đầu, đạo hữu, nói có đạo lý. Ta trấn nguyên tử luôn luôn bảo trì trung lập, nếu như là chỉ cầu thiên đình, dù là thiên đình cứu ta ra về sau, cũng liền bị người biết hiểu cả sự kiện, làm cho người ta chỉ trích." để người cho là ta không còn trung lập." Trúc Chính Vi thản nhiên nói, huống hồ, công bằng xuất lực, Thiên Đình cũng là hồng hoang thế lực lớn nhất, vậy hạ không cần quá mức bối rối. "Lại là như thế." Ngọc Đế chỉ là cười gật gật đầu, phản phất nhìn không ra buồn vui, như vậy, chấm trở về chuẩn bị. Bệ hạ đi thong thả. Trúc Chính Vi đưa tiến đối phương. Hắn nhìn đối phương bóng lưng, ánh mắt dần dần lạnh xuống đến. Làm sao có thể để Ngọc Đế ăn một mình? Nếu như hắn quá mập, ta ngược lại khó làm. Hắn trong lòng lạnh lẽo xuống tới. Nếu như không phải sợ hãi xảy ra chuyện, cùng thân phận không hợp Hắn đều trực tiếp muốn để Lý Thế Dân hỗ trợ thoát hỗn, tiện thể trực tiếp giúp đỡ Lý Thế Dân tạo phản quỹ ngân sách. Nhưng là hiển nhiên, Lý Thế Dân còn chưa đủ tư cách cứu mình ra, mặc dù không biết lao ra hỏa này cũng phát triển đến năm chắc bao nhiêu bài, nhưng cũng đều là không đủ. Cứu mình, còn phải sâu không thấy đáy thánh nhân phía dưới mạnh nhất bá chủ, Ngọc Đế đến tự mình ra tay, mới có thể ổn định. Rốt cuộc mình trốn đi, không cho phép thất bại. Hồng Hoang vũ trụ bạo vật, trên cơ bản đều là có ít, mỗi một kiện đều là có chủ, mình căn bản không cầm được. Tân Tân khổ khổ sáng tạo một cái hạch tâm bạo vật, bikini bổ tồn quy tắc Mánh hơn, cũng chỉ có một cái mà thôi, còn cần đầy đủ số lượng đến chống chất. Mắt lúc trước sau nhiều thiên đạo hải tâm, là mình lật bản duy nhất cơ hội, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Nếu như thành, mình một khi ra, một thân bảo vật mang theo, liền hóa thân thành chân chính trấn nguyên tử, nội tình cùng chiến lược, đã miễn cưỡng được xương tụng tục danh. Chúc chính vi trong lòng bất đắc dĩ. Hắn thầm nghĩ mình cũng quá thảm rồi đi. Rõ ràng lăn lộn một cái trấn nguyên tử thân phận, lén lút thời gian lâu như vậy, hiện tại mới bắt đầu danh sừng với thực, chân chính có được đối ứng thực lực. Hắn bên trong vất vả quả thực cực kỳ bi thảm. Mà từ hôm nay trở đi, Lôi Thần cũng hoàn toàn biến mất, bị nốt ở bên trong, liền là Chấn Nguyên Tử bản thể, hai cái phân thân bắt đầu dung hợp thành một cái. Thanh Phong Minh Nguyệt đem cái này một phần thông cáo, đối tam giới phát ra ngoài. Trúc Chính Vi lại lấy ra một phần thông cáo ra. Sách trước mời Ngọc Đế đến đơn độc thông tri, đã rất cho mặt mũi. Tiếp theo liền là đối với Hồng Hoang vũ trụ thông cáo, Chấn Nguyên Tử mặt mũi vẫn tương đối lớn. Nguyên Lai, like, sư phụ một mực bản thể là Nguy, ta nói làm sao một mực không ở đây. Thanh Phong Minh rất là lo lắng, vội vàng ra ngoài phát thông cáo. Chương 404, xuất kích. Không biết vị kia hiện tại thế nào. Chương cô nương cùng Hứa Đông Thăng còn tại thần giới dưới lôi đài, xem tranh tài. Trên thực tế, bọn hắn hiểm hộ rất nhiều thiên, vẫn là lộ tẩy, nhưng đối phương cũng không có truy tra cái này một tên người dự thi tuyển thủ đi hướng. Mỗi một lần thần giới thiên hạ đại nhất đấu võ tranh tài, đều là hỗn loạn vô chương. Đến từ vũ trụ các nơi người ngoài hành tinh, cường giả, các loại văn minh tuyển thủ đều xuất hiện ở đây, ngư long hỗn tạm, các loại ám sát, tập kích đều liên tục không ngừng. Mỗi một lần tranh tài, mỗi lúc trời tối tuyển thủ gian phòng bên trong, đều sẽ mất tích một nhóm người lớn. Đây là quy định bất thành văn, phòng bị tập kích cùng ám sát, cũng là khảo nghiệm tuyển thủ một vòng, cho nên đối phương cũng không có hoài nghi. Hứa Đông Thăng nói, đồng thời, thần giới mênh mông ngẩn, còn có các loại cấm địa cùng tuyệt địa, mỗi một năm đều có một ít lang đầu thanh ngốc ngốc chịu chết. Bọn hắn cũng nghe ngóng, Thánh Mạc cũng là một cái trong số đó tuyệt địa. Mỗi một lần đều có không ít cường giả ý nghĩ hao huyền, muốn xuyên qua kia một mảnh tử vong sa mạc, đến thánh nhân đạo cùng, đi bái sư học nghệ, khát vọng trở thành thánh nhân con cháu. Thế là, xuyên qua sa mạc trên đường khô kiệt vong xương cốt, nhiều vô số kẻ Dân ra, cái vũ trụ này thần đình chi chủ đã không muốn để ý tới chuyện như vậy, mặc cho bọn hắn đi kiếm một mảnh thánh mạc, đi chiều bái thánh nhân. Giống như lần này không chỉ là hắn, nghe nói còn có mấy cái tuyển thủ đi ngắm cảnh, cũng chết tại nơi nào. Hứa Đông Thăng một mặt tiếc hận, bất quá, bọn hắn đều là gan lớn thổ dân, giống như là chúng ta như vậy gan lớn gián điệp quá khứ tự sát, ngược lại là lần đầu. Là như thế này. Trưng cô nương mặt không biểu tình. Tại nàng mắt bên trong, cái kêu bèo nước gặp nhau kỳ hoa ra hỏa, cũng đã chết không có chỗ chôn. Mình là thánh nhân, có được chính mình hành cung. Mới biết được muốn xâm nhập một tôn thánh nhân đạo cũng độ khó. Thế nhưng là một giây sau, Trương Cô Nương ngay tại dưới lôi đài quan chiến thời điểm, bỗng nhiên nhận lấy một đầu tin tức. Đây là tới từ Hồng Hoang vũ trụ bản thể phát tới. Trấn Nguyên tử, vậy mà đã sớm chui vào một cái thánh nhân hành cung chúng. Trương Cô Nương lập tức cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía kia một mảnh hoang mạc phương hướng. Nàng trong bóng tối kính để nói, quả nhiên, Trấn Nguyên tử là điên rồi. Nàng cung ngọc đế phản ứng đầu tiên liền là ý nghĩ này, khẳng định là điên rồi. Bất quá, điên về điên, lại bị hắn cược thành công. So với cái khác tiên điên vẫn là trấn nguyên tử tương đối lợi hại. Vậy mà đã sớm chui vào hắn bên trong, móc rống tích xúc. Nàng vậy cùng thánh nhân khác đồng dạng, đã sớm cảm giác được trấn nguyên tử bản thể, đã sớm không tại hồng hoang vũ trụ, chẳng biết đi đâu. Nguyên lai, like, hắn sớm đã đến nơi này, bản thể bị vây ở hắn bên trong. Chết không được. Lợi hại. Trưng cô nương lộ ra một vòng kính ý ngay cả ta đều không thể không kính nể mấy phần chấn nguyên tử, vậy mà có thể móc sạch một cái kia ra ngoài thánh nhân vô liếng, quả thực là chúng ta mỗ mực. Đây là vì chúng ta hồng hoang vũ trụ, lập xuống một cái đại công a. Trương cô nương cười hết sức vui vẻ. Ta đều đã có thể nghĩ đến làm thêm một tôn thánh nhân trở về tầm cung thời điểm trên mặt vô cùng nổi giận biểu lộ rốt cuộc đối với nàng mà nói đây là chuyện thật tốt Rốt cuộc tất cả Hồng hoang thánh nhân cũng cảm giác được cái này bổ sâu trong vũ trụ các thánh nhân đối với mình có trí mạng nguy hiếp như Lâm đại địch trấn nguyên tử đối bọn hắn ra tay đối với mình cũng rất có ích lợi nàng lộ ra một tia nụ cười nhà nhạt, nhạt, thậm chí chờ cứu ra trấn nguyên tử chúng ta cấp các thánh nhân còn có thể thông qua hắn hiểu rõ bổ vũ trụ các phương thánh nhân nội tình biết vì sao có cấu khác chúng ta hoàng sợ khí tước cái vũ trụ này Đến cùng lại giấu giếm bí mật gì? Thật sự là rất chờ mong Chân Nguyên Tử tham dò thành quả. Trương Cô nương ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, mắt trước, Hồng Hoang Vũ Trụ Tam Giới chấn động, đã tại vì tiếp ứng Chân Nguyên Tử, bắt đầu chuẩn bị. Muốn có trò hay để nhìn, cái này đấu võ chính tài, tất nhiên sẽ không yên tĩnh. Nàng tiếp tục giấu ở đám người bên trong, mười phần chờ mong lần này biểu diễn. Lúc này, Tam Giới hội tụ, cường tôn tồn tại làm thành bản trọn. Đến tử có thánh nhân bối cảnh sau lưng vận môn, còn có thiên địa nhân tam giới kẻ thống trị, nhao nhao tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên, còn có một cái tồn tại phân thân, trấn nguyên tử. Mặc dù ở đây bên trong đều là bản thể, khí tức kinh khủng mênh mông, nhưng cũng không dám đối với cái này, một cái trấn nguyên tử phân thân có vẻ khinh miệt, rốt cuộc ai cũng biết đây là lần này phong bạo trung tâm. Ha ha ha ha, khá lắm, khá lắm. Tân Quảng Vương cười ha ha, không hổ là trấn nguyên tử tiền bối, lại đem địch quân vũ trụ thánh nhân ha ổ, cho trực tiếp móc giống, chúng ta nhất định cứu ngoài ra, Bành Nghiên vô sự tiếp ứng. Lần này động tác, chúng ta còn cần cẩn thận. Cái này, bên cạnh địa vị thuộc về thấp nhất đương đại nhân hoàng, trực tiếp mở miệng nói ra, căn cứ suy đoán, Bộ vũ trụ thực lực tổng hợp so với chúng ta còn cường đại hơn chừng gấp đôi. Cái gì? Đối phương vũ trụ so với chúng ta Hồng Hoang đại vũ trụ còn cường đại hơn gấp đôi. Cái này, bên cạnh phục hổ La Hán mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, căn cứ còn tại do xét tiên phong đội, tình báo mới nhất, đối phương vũ trụ so với chúng ta cường đại gấp đôi có hơn. Lý Thế Dân nói ra đáp án của mình, đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, đều là không thể đưa tin. Mà trúc chính vi lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ. Bộ vũ trụ so Hồng Hoang vũ trụ cường đại Không phải bình thường sao? Hồng Hoang vũ trụ mới phát triển bao lâu? Bộ vũ trụ là chân chính phát triển mấy chủ cước năm cổ lao sáng thế thần văn minh. Năm đó, bộ vũ trụ nội bộ đại chiến, âm dương giao phòng, âm diện vũ trụ thôn phệ dương diện vũ trụ, thực lực triệt để tăng vọt đến khó lấy ngăn cản. Mà hồng hoang vũ trụ có thể cường đại như vậy, đều là bởi vì bọn họ thánh nhân tiến vào cái vũ trụ này bên trong. Căn cứ suy đoán của ta, bảy tôn âm diện các thánh nhân, bọn hắn chứa năng lượng liền chiếm cứ toàn bộ bộ vũ trụ 60 nhiều. Các thánh nhân chiếm cứ bộ vũ trụ 60 năng lượng cấp bậc Mà linh hồn cùng huyết nục đều chiếm một nửa năng lượng. Thế là, bọn hắn ẩn chứa 30% năng lượng linh hồn bóc ra bản thể, tiến vào toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, mới có điên cuồng tăng vào tâm diện năng lượng. Để đậu đinh đồng dạng bán thành phẩm cấp thấp Hồng Hoang vũ trụ, trong nháy mắt biến thành một cỗ to lớn siêu cấp thành thục vũ trụ. Cho nên, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ cùng bộ vũ trụ tỷ lệ là 30% cùng 70%. Đối phương cường đại hơn mình nhiều gấp đôi. Đối phương vậy mà so với chúng ta Hồng Hoang vũ trụ, chúng ta cường đại gấp đôi, xông vào là không được, đến nhưu lợi, đến chí lấy. Ngọc Đế nhàn nhạt mở miệng nói ra: Như vậy, thiên đế bậy hạ, như thế nào trí lấy? Lý thế dân cười ha ha, cung kính nói, dù là trí lấy, cũng phải có đội cảm tử, hấp dẫn cựu hận A. Đội cảm tử? Đúng vậy, hoàn toàn chính xác cần phải có người hy sinh. Ngọc đế thản nhiên nói, chấp ý nghĩ là, đến nghĩ một cái biện pháp đi bikini bộ tồn, mời ba chít sở ta tà thần, đến đây trợ quyền, để hắn đi chịu chết mấy đợt cũng không sao. 7.017 k chương 405, chịu khổ gặp nạn dương tiễn. Đám người nghe xong, cảm thấy là cái này lý. bikini B là học sinh mới vượt sâu biển lớn đệ tử giới. Các thánh nhân không ngừng năm nữa, bồi dưỡng cái này một cái cường đại quy tắc học sinh mới thế giới, coi trọng cái này thế giới mới quy tắc, về sau hồng hoang vũ trụ, cực kỳ có thể là tiên, địa, nhân, biển tử giới. Mà một trận chiến tranh, dù sao cũng phải để người đi nỗ lực, nâng lên cái nặng. Không người nào nguyện ý quên mình vì người, nhưng là nếu như là bikini bổ tụm lợi nói, ngược lại cũng không phải là không thể được. Bởi vì thế giới kia không có người bình thường, là hỗn tà ác kinh khủng tà thần thế giới. La cực, để ma chít sợ ta ra tay. Nam Cực Tiên ông sờ lên tròm dâu bạc lơ. Để Ma Bư lại xuất hiện, đi đến đối phương thần giới khắp nơi ăn người, đây là một tôn càng đánh càng mạnh quái vật, đầu tiên là trước ăn đi một cái cường giả đỉnh cao, chúng ta giúp hắn ăn hết cái thứ nhất, hắn liền có thể cút lên tuyệt cầu. Ma Bư đã là hồng Hoang vũ trụ công nhận tà ác tồn tại một trong. Thiên Đình chúng thần nhỏm, từ trước đến nay nghiên cứu chư thiên vạn giới các loại tà ác cùng nguy hại. Bọn hắn hiện tại đã làm rất nhiều nghiên cứu, cũng rõ ràng nhược điểm ở đâu, trước tiên cần phải ăn một cái lợi hại nhất, không phải ban đầu chiến lực liền yếu đến đáng thương, cút không được tuyệt cầu. Ma Bư là một cái kế hoạch. Ngọc đế gật gật đầu, có thể làm thứ nhất chuẩn bị tuyển phương án, các vị phải chăng còn có cái khác đề nghị? Thái Bạch Kim tinh cái này mở miệng, chúng ta có thể để sản đi ra tay, hắn là một điên cùng nhà khoa học, có thể lâm thời sáng tạo các loại tính nhắm vào tiên đạo pháp khí, hết sức lợi hại. Cuối cùng, vẫn là đồ bikini bộ tổn quy tắc 10 phần toàn năng, duy nhất một lần quy tắc, tính thực dụng quá mạnh. Không được. Ngọc đế lắc đầu, sản đi pháp khí, mặc dù rất nhiều, nhưng chất lượng quá thấp, còn không bằng ma bư. Đám người không ngừng thảo luận, phát hiện ma bư là trước mắt mạnh nhất quái vật. Dù là lực lượng nguyên thủy tuấn hự ta thần, cũng không bằng ma bư trưởng thành hình lợi hại. Như vậy, chúng ta có thể tái hiện cái này một cái phương thức, để chú bọt biển tinh linh lại đi họa ba Patiss sở tan não mạch kín." Thái Bạch Kim tinh nói. "Đúng là như thế." Nhưng Dương Tiễn vẫn còn có chút do dự, hy vọng có thể hoàn mỹ phúc khắc, tái hiện chuyện khi đó. Mặc dù luôn cảm giác có loại mảnh liệt bất an, tái hiện quá trình bên trong có lẽ sẽ ngoại ý muốn nổi lên. Bikini bổ tổn thế giới. Cái này hồng hoang vực sâu biển lớn chỗ sâu thế giới bên trong. Ngài cơ giật giật mình, cái gì? Các ngươi muốn để chú bọ biển tinh lịch làm loại chuyện như vậy? Chú bọ biển tinh lịch, đến tại Tabikini bộ tổng đi làm. Ngài cờ Giặc, dàn xếp một chút. Dương Tiễn một mặt như không có việc gì hướng ngài cờ Giặc cái càng bên trong đưa tiền. Ngài Cở Giặc nhìn thoáng qua, bất mãn nói, ngươi cho rằng dùng tiền liền có thể? Dương Tiễn tức đau, lại lấp một khoản tiền. Ngài Cở Giặc kêu to, đương tưởng rằng ngươi dùng cái này bẩn thỉu đồ vật, liền có thể vũ nhục ta, tiểu tử. Cúc cho ta ra ta cờ rụt ti Cở Dương Tiễn lại lấp một khoản tiền. Ngài Cở Giặc gật, gật đầu, chú bọ biển tinh lịch, có người tìm ngươi. Hôm nay ngươi liền nghe lời của người kia. Được rồi, ngài cờ dạ. Chú Bọt Biển Tinh Lịch nhu thuận hiểu chuyện, bị mang đi. Pachissta, chú Bọt Biển Tinh Lịch tìm tới Pachissta, ta muốn họa đầu góc của ngươi. Ngươi đi theo ta. Ngươi nói cái gì? À, chít sở ta một mặt mờ mịt, sốc lên mình tảng đá phong ở, cả người khám tại tảng đá đắp lên. Chú Bọt Biển Tinh Lịch mang theo à, chít sở ta đi tới một chỗ góc tối không người, nghe. Pachissta, ta Ta muốn đem đầu góc của ngươi một lần nữa vẽ lên đồ án, có thể để ngươi trở nên thông minh. À, sở ta đầu góc bị số lên chú bọt biển tinh tinhch tắn đầu bút chầm tư suy nghĩ lúc ấy là cái gì đồ án tới nha có chú bọn biển tinh lệch đỉnh đầu sáng lên một cái màu da cam bóng đèn lớn sau đó hưng phấn cầm bút lên vẽ lên đến cách cách cách sở ta đầu góc viết đầy đồ án sau đó bị một lần nữa đắ lên đã vợ ta muốn ăn hết đầu góc của người bachi sở ta chảy nước bọn lung la lung lay đi tới a không được tachi sở ta biến thành công thi chú bọn biện tinh lệch vội vàng xóa đi đồ án Sau đó một lần nữa hội họa trên cái khác đồ án. Soạt soạt soạt soạt. A Chít Sở ta lần nữa kêu to lên, nhị hoa, ra ra ra ra yêu tinh bắt đi ra ra." Nha! "Không phải cái này." Chú bọ biển tinh nghịch kêu thảm. "Nơi xa, dưỡng tiến một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, liền biết sẽ là dạng này. Bikini bộ tổ sinh vật, liền không có một cái là bình thường, chú bọ biển tinh nghịch cái này người bị bệnh thần kinh, quả nhiên không nhớ đến lúc ấy não mạch kín làm sao vẽ lên, đoán chừng phục khắc ma bư cơ bản không thể nào." Xoát, xoát, xoát, xoát. "Xin gọi ta Phở Yệ Dạ đại nhân." Một đạo thanh âm lảnh lót truyền đến, à, sở ta bắp thịt cả người trở nên tuyết trắng. Nhị Lang thần sắc mặt lộ ra một tia mừng rỡ, cái này nhìn còn miễn cưỡng chịu đựng, nếu như. A, không phải cái này. Xóa đi, xóa đi. Chú Bật Biển tinh nghịch kêu to. Chờ chút, Người cái này không quan sát một chút sao? Dương Tiến hà to miệng, muốn nói lại tôi. Ê a, xin gọi ta mà pháp thiếu nữ tiểu viên. Đang nguyên vũ trụ. A-chit sở ta cầm một cây gậy phép thuật, một mặt thản thừng. Wen. Anh... Kinh khủng thời không nhân quả luật khí tức, mãnh liệt bao trùm toàn bộ bikini bộ tổng. Toàn bộ bikini bổ ồn giống như là lâm vào một loại đủ mọi màu sắc tranh tranhẽ trên tường hoa văn màu phong cách vạn vẹo đồng hồ yêu dị hoa văn màu vặn vẹo đường cong bị kéo vào một cái tràn ngập tuyệt vọng kinh khủng tội ác chi địa Dương tiễn mắt trước lập tức sáng rõ cái này khí tức kinh khủng mau dừng lại Liên là cái này lao đi cũng không phải trước đó bà chiếc sơ ta chú bọc biển tinh tinhịch hai mắt hiện đầy t máu con mắt lô lên giống như là nổi điên đồng dạng lâm vào cực đoan nôn nóng cảm xúc dương tiến cả người đều luôn hầm mất vì cái gì vì cái gì lại là ta tới đây chịu khổ Cho dù là thiên đỉnh chiến thần, đạo tâm vững chắc, một mực tại nơi này cũng sẽ sớm mượn xu độ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Không đúng, không đúng. Chú bọ biển tinh lịch đã lâm vào nôn nóng trứng đồng dạng, điên cuồng bơi lên. Lần lượt lập lại, a chít sở ta đầu góc bị cao su xoa càng lao càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Chú bọ biển tinh lịch lúc này mới muộn màng nhận ra, kêu to lên, "À, a sở ta đầu góc bị ta chơi hết rồi." Dương Tiến lần nữa trợn mặt, đau răng đến không được. Chú bọ biển tinh lịch, người đang nói cái gì? Đầu hốc của ta không phải vẫn còn chứ? Không phải ta làm sao nói chuyện? À, sở ta một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ nhưng ánh mắt của hắn trở lên tất cả cũng không có thậm chí đã không có xương xóa hắn xoay người trực tiếp đi ra ta thừa nhận ta và người chơi rất vui vẻ nhưng là ta đói bụng ta phải muốn đi ăn cơm nhưng là hắn đi tới đi tới càng ngày càng lay động giống như là lập tức liền muốn không được đỗ nhiên đụng phải ven đường ngay tại xem kịch Dương Tiễn ngay tại ăn cua Vương lâu đài ven đường bán hamburger đại thuốc đồ ăn vô tâm có thể sống người vô nào có thể hay không sống Dương Tiễn hắn trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào không tachi Đầu góc của ngươi, đầu của ngươi lại bị ta sát hết rồi. Chú Bọt Biển Tinh Lịch đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy Pachisterta, ta muốn. Bảnh. Đã bị xoa quang náo từ Pachisterta, đột nhiên bị chú Bọt Biển Tinh Lịch bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt ké ngã trên đất, một đường lăn lộn dần xuống sườn dốc, lại trực tiếp lăn xuống vách núi. Pachisterta, chú Bọt Biển Tinh Lịch tiêu thảm, vội vàng hạ vách núi tìm Pachisterta. Dương Tiễn thấy lại bồi rối mấy giây, không hổ là truyền thuyết bên trong Hoàng Y Tà Thần, người bình thường sớm đã bị dạy vỏ chết rồi. A a, -a, -a -ba. Chú đột biến tinh lịch một đường chạy xuống, vậy mà thấy được một cái màu hồng đầu ba sừng tắm trên mặt đất, mừng rỡ như liên. điên, "Achista, đầu góc của ngươi vậy mà trở về rồi." Hắn vội vàng cấp tế xự Achista trở ta trên vào. Xoạt xoạt. Achista chậm rãi mở hai mắt ra, hai con mắt của hắn bên trong phản phất có được vô tận hàng tinh đồng dạng sáng chói chói mắt, bên trong viết đầy vô tận tri thức, toàn bộ vũ trụ quá khứ cùng tương lai. Hai con mắt của hắn ẩn chứa trong đó thâm thúy cùng trí tuệ, khác tất cả mọi người lộ ra một tia khó mà hình dung kinh khủng áp lực. "Achista, ngươi thế nào?" Chú bọ biển tinh lịch một mặt kinh ngạc. Mà nơi xa, một đám trong chỗ tối người chơi còn tại vây xem. Các huynh đệ, A sở ta đầu góc không phải bị chơi không có, làm sao chú bọ biển tinh lịch lại nhặt được một cái đầu góc? Ở đâu ra? Chờ một chút, các người có nhớ hay không, A sở ta có một chiều, từ trên trời giáng xuống đầu góc. Chẳng lẽ lại là thông minh san hô nào? Đám người lộ ra một tia ngạc nhiên. Thứ tư quý thứ tám tập, A sở ta rớt xuống vách núi, đầu không thấy, chú bọ biển tinh lịch trực tiếp tại một mảnh san hô thổ địa bên trong, nhặt lên một cái màu hồng phấn hình nón san hô. Ngẫu nhiên cắm ở Achiterta trên đầu, Achiterta trong nháy mắt biến thành thông minh nhất nhà khoa học, tham dò vũ trụ chân lý, nghiên cứu vũ trụ vô tận huyền bí. "Chú bọt biển tinh linh, ngươi đang làm gì? Ngươi quá vô lễ." Lúc này, Achiterta một mặt im lặng thần sắc, phản phất nhìn đồ đần một chút lộ ra chán ghét, ngược lại bình tĩnh nhìn về phía xa xa khách nhân, "Dương Tiễn, thiên đỉnh đệ nhất chiến thần, Nhị Lang chân quân. Ngươi là muốn tìm ta, tựa hồ là muốn để ta đi vì ngươi chinh phục cái khác vũ trụ." "Ngươi?" Dương Tiễn cả người đều kinh ngạc, "Achiterta, ngươi đến cùng là ai?" Loại này vô cùng vô tận trí tuệ ánh mắt, hắn chỉ ở cổ lao thánh nhân trên thân gặp qua. 7017K. Chương 406, Trung cực trí tuệ và Chissta. Dương Tiến trong lòng lần nữa mở miệng. Lại tới đây, liền không có một lần là bình thường. Cái này lại là cái gì kết cấu? Toàn bộ bikini bộ tổn quy tắc càng ngày càng ly kỳ, thiên kỳ quái quái, quái chỉ riêng rực rỡ. Lần này Pachista lại có cấp bậc gì quy tắc? Pachista, ngươi tại trận với ta. Chú bọt biển tinh nghịch tại đặc biệt thời điểm, tâm linh luôn luôn mẫn cảm yếu ớt giống như là tiểu nữ hài đồng dạng. Nước mắt rưng rưng. "Đúng vậy, ta đã không thích ngươi." ta nhìn về phía chú bọt biển tinh linh, thiên tài luôn luôn sinh ra cô độc, hồi tưởng lại chúng ta từng tại cùng nhau hết thảy, cảm thấy thật là khiến người bật cười. "Nhưng, nhưng chúng ta là bằng hữu." Chú bọt biển tinh linh nhỏ giọng nói, hắn lấy ra bắt đầu thổi bóng cua, ta, mau nhìn nha. Ta có hoàn toàn mới một bình siêu cấp bong bóng nhiều bong bóng nước nha. Muốn cùng ta cùng một chỗ thổi sao?" Phụp. Bong bóng bay ở Pachiserta trên đầu, trong nháy mắt nổ tung. "Không, ta không có hứng thú." A Chit Sở Ta Yêu Nhã lấy ra khăn tay xoa xoa gương mặt, thanh em ổn trọng trầm thấp. "Bằng Hữu, chúng ta giống như đã càng lúc càng xa. Quá khứ chúng ta cùng một chỗ vui vẻ, nhưng là hiện tại, chúng ta không thể kiêm dung. Chúng ta hẳn là mỗi người đi một ngả, đây chính là nhân sinh. Hiểu không?" "Nhưng, nhưng chúng ta là bằng hưu tốt nhất." Chú bọt biển tinh lịch lệ rơi đầy mặt. A Chit Sở Ta Yêu Nhã mang theo Nhị Lang Thần Dương tiến quay người rời đi, yêu nhã mà nho nhã lế độ, đồng nhiên quay người xa xa túi người chào nói, muốn mặt hiện thực à, có lẽ tương lai chúng ta gặp nhau lần nữa. Xin không nên quên ta, chú bọ biển tinh nghịch tiên sinh. Sau lưng chỉ để lại tràn đầy gào gào khóc lớn chú bọ biển tinh nghịch. Hồng hoang vũ trụ, thiên đỉnh. Cái này rất đơn giản. Ba chít sở ta người khoác một kiện màu trắng nghiên cứu phục. Nhìn về phía đám người, các vị bằng hữu, cái này vô cùng đơn giản, chúng ta không phải muốn nghĩ cách cứu viện trấn nguyên tử tiền bối sao? Các ngươi chỉ cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Mọi người thấy cái này cơ trí, Tỉnh táo, Thông tuệ màu hồng phân trí giả, nội tâm có không nói ra được không hài hòa cảm giác. Đây chính là Pachiszer ta bộ mặt thật trân chính tả thần. Cơ trí như vậy cùng thông minh, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đúng vậy, các ngươi muốn vì ta cung cấp một vật. A Chít Sở ta nhẹ nói. Cái gì? Ngọc Đế hỏi. Thư Tịch, đầy đủ tu luyện thư tịch, ta cần cung cấp kiến thức của ta mặt. A Chít Sở ta yêu nhã vươn cái thứ nhất phấn hồng ngón tay, nói, mặc dù ta biết, các ngươi cũng sẽ không đem hạch tâm cơ mật tri thức giao cho ta, nhưng hy vọng tận khả năng cung cấp các loại tri thức, đầy đủ tri thức sẽ để cho ta có nhiều hơn năm chắc. Cái gì? Ngươi muốn hiền học? Bên cạnh Lý Tiên Vương chấn kinh nói, ngươi đang nói đùa sao? Đừng nói là mù quáng si ngu Ta, cho dù là vũ trụ bên trong kinh khủng nhất thiên tài, cũng là không thể nào hiện học kịp bán. Cho dù là có thể xưng trong lịch sử mạnh nhất Ngọc Đế, chính là đến thế hệ này, lấy trí tuệ nghe tiếng Tân Tu Lý Thế Nhân, bọn hắn đều là thông qua thời gian dài dặm giặc tích lũy tiêu hóa tri thức, mới có thể đi đến Hồng Hoang vũ trụ đỉnh phong. Thắp Tháp Thiên Vương tiên sinh. Sở Ta nhìn về phía hắn, khuyên bảo nói, "Xin tin tưởng ta, cái này cũng không cần các ngươi nỗ lực bất luận cái gì giá phải trả. Ta đã biết. Ngọc Đế mở miệng, ta sẽ giúp ngươi." Rất nhanh Lượng lớn thư tịch bị vận chuyển tới và chi sở ta cầm sách lên bản cấp tốc bắt đầu lượng từ nhân đọc. hắn ngồi trên ghế ưu nhã từng tờ một đảo thư tịch phản phất cổ lao trí tuệ thần linh đang thức tỉnh một cô ngông thâm thủy khí thức từ trên người hắn tràn ngập mà ra quy tắc sao? thì ra là thế chúng ta bikini bộồn thế giới quy tắc Nguyên Lai là dạng này chân pháp quy tắc cũng ta muốn bắt đầu tu luyện một chút đây là cơ sở bảo hộ và chi sở ta nói bên cạnh Ngọc Đế tò mò người đã hiểu bikini bộồn thế giới quy tắc bikini bộ tồn bên trong sinh vật Vẫn luôn là đần đột điên điên khủng khủng căn bản không có bản thân lý giải bản thân nhận biết sinh vật bikini bổ tổn quy tắc là duy nhất một lần lâm thời quy tắc à, sở ta đơn giản trả lời Ngọc Đế lập tức giật mình một cái vậy ngươi cho rằng trên người ngươi quy tắc là cái gì ta đem trên người ta cái này lâm thời quy tắc tắcưng là hiện giả thời gian ba sở ta thản nhiên trả lời cái này quy tắc là toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều chưa từng xuất hiện cũng không có nguyên hình quy tắc nghịch thiên trình độ khó mà độ lượng tại hiện giả thời gian cái này lâm thời quy tắc lực lượng hao hết cho đó ta sẽ duy trì Khắc chư vị đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi trí tuệ. Thì ra là thế. Ngọc Đế gật gật đầu, nếu như không phải Lâm Thời duy nhất một lần quy tắc, sớm muộn sẽ dùng tận, ta nhìn thấy ngươi một cái mắt, có nghĩ giết chết ngươi ý tứ. Ngươi là không giết chết được ta. Pachis sở ta nhàn nhạt đọc qua thư tịch, ngươi giết không chết Bikini bộ tổng 1000 cái cư dân, Bikini bổ tổn thế giới quy tắc cực kỳ đặc biệt, chỉ cần thế giới không hủy diện, bên trong khí vận chi tử nhân vật chính, là sẽ không tử vong. Hắn bắt đầu đọc. Nơi này tri thức tối nghĩa khó hiểu, cho dù là Ngập Đế chính là đến toàn trí toàn năng tể tướng quỷ vui yiye, đều cần dài rằng giặc thời gian học tập để tích lũy, nhưng hết thảy đối với ba sở ta tới nói, thực sự quá đơn giản. Hắn thậm chí căn bản không cần nghiêm túc lý giải, bản năng trí tuệ đã để hắn giống như là học tập 1 cộng 1 bằng 2 đồng dạng, nhanh chóng học được cũng hiểu được những khóa này trình, hắn mỗi 1 phút mỗi 1 giây trí tuệ tích lũy, đã siêu việt hồng hoang vũ trụ vài vạn năm tích lũy văn minh tiến trình. Hắn tựa như là hồng hoàng vũ trụ bên trong thai nghén mà thành một tồn sinh vật quái dị, có khó mà Nghi Minh, nay chưa từng có một cái tồn quý quy tắc hay tâm. Lúc này có lực lượng So ma bừa quy tắc, tới càng thêm cao quý. Không đủ, mời cho ta một chút thời gian." A Chit Sở ta nói. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, như vậy, liền cho một cái giờ như thế nào? Ta sẽ đem cái này giờ kéo dài thành dòng giá 100 năm. Tạ ơn." A Chit Sở ta ngồi trên ghế tiếp tục xem sách. A Chit Sở ta toàn thân khí tức theo đọc sách tăng vọt, một cỗ uyển hoặc khó hiểu khí tức tại bao trùm trên người hắn, cái tia rác rưởi tới cực điểm chân pháp tu vi, tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ đang điên cuồng đề cao, hết thảy vũ trụ quy tắc định luật đều phản phất tại bị hắn phi tốc hấp thu giải độc, tại cách bước hướng vũ trụ trung cực 100%. Hắn ngồi trên ghế, giống như là chiếm đoạt toàn bộ không gian tấm mắt, để người kìm lòng không được tập trung ánh mắt ở trên người hắn, phản phất thấy được làm người khát vọng trí cao trí tuệ biểu tượng, liền phản phất xử trước thái cổ hồng hoang sáng thế cự nhân ngồi ở chỗ đó, ngay tại dựng dục một loại nào đó toàn trí toàn năng thần thoại. Cái này so ma bư, căn bản không phải một cấp bậc. Lần này, sáng tạo cấp bậc gì quy tắc? Bikini bộ tổ trên quy tắc hạ, vậy mà kinh khủng đến loại này cấp bậc. Đến cùng là lai like gì? Thật sự có thượng cổ sáng thế thần lực lượng, đem hết toàn lực tại rót vào quy tắc. Thiên đình đám người hình thành nghị hội, si xào bàn tán, nhìn xem cái này một người dáng dấp đáng yêu màu hồng ác ma. Mặc dù tại kiềm chế trong lòng e ngại, nhưng vẫn là có không ít người đã sinh ra không thể ức chế hoảng sợ, mắt trước Achiser ta trí tuệ, so với trước ma hình dạng người chiến lực, tới càng thêm làm người ta sợ hãi. Mãng vu uy hiếp, kém xa một tôn trí giả. Giờ khác này tất cả mọi người cảm thấy một cái phát ra từ nội tâm bản năng ý niệm, Achiser ta đã là cùng bọn hắn khác biệt, hắn trí tuệ là siêu việt tất cả mọi người tồn tại không phải một cái thứ nguyên sinh vật. Dầm dầm. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một năm, 10 năm, 100 năm, cơ hồ mỗi từng phút từng giây ba chí sở ta đều tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng lên trí tuệ cùng tích lũy, đồng thời đồng thời tiến hành tu luyện, chân pháp đã tới không thể tưởng tượng nổi 100%. Mà giờ khắc này, hắn chậm rãi mở mắt ra. Mà hắn đi ra cái này 100 năm thời gian trong nháy mắt, trải qua các loại khí tức uy áp cùng mêng mông thâm thủy điệp biến hóa, vậy mà nhìn qua chỉ là một cái phổ phổ thông thông hồng hải tinh, cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Ta Ngươi. nên xuất phát achi sở ta có chút chất phát mười phần không thích hợp nhìn về phía đám người thậm chí ngay cả một câu đầy đủ đều đã nói không thẳng không có ai biết hắn cái này 100 năm bên trong đến cùng kinh lịch cái gì kỳ diệu tri thức thể nghiệm hắn tựa như là khác biệt thứ nguyên, dị chủ chiều không gian sinh vật một lần nữa tại học tập thấp duy sinh vật buồn cười ngôn ngữ achi ta người giờ khác này tất cả mọi người biết vũ trụ trung cực trí tuệ nghịch chuyển mù quán cùng si ngu cuối cùng thông tuệ màu hồng ác ma ở vào hiện giả thời gian achi triệt để thất tỉnh Hắn cường đại đủ để chấn động toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Hắn chỉ cần nguyện ý, hắn trí tuệ mang tới diệt thế tai hại, thậm chí so với trước Ma Bư, tu thủ tà thần, chờ một chút diệt thế tai hại, tốt hơn hải nhiên. Nhưng vẫn còn, Bikini bổ Tổm lần này diệt thế tai hại, không còn dáng lâm chúng ta bản thể, sẽ tặng cho sát vách đối thủ. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được may mắn, bọn hắn hiểu được lần này tai hại, muốn viễn siêu trước đó Ma Bư đại náo thiên cung. 7017k. Chương 407, sấm lớn. Hạo Đảng đen nhánh vũ trụ bên trong, một tòa cự hình tối xoay hình dạng mâm tròn pháp khí phía trên đứng đấy từng tôn khí tức kinh khủng tồn tại dạng này chiến tranh luôn luôn rất nhiều toàn thân phát ra nhàn nhạt Kim Quang Ngọc Đế chậm rãi mở miệng nói ra thánh nhân không nhúng tay vào chiến tranh trải qua vô số cái lượng kiếp chiến dịch chúng ta những người yếu này phân tranh tại dòng sông lịch sử bên trên ta đã từng trải qua rất nhiều lần không nghĩ tới mắt trước sẽ một lần nữa lấy loại hình thức này mở ra thai nạn thánh nhân phía dưới cũng bất quá là sâu kiến đại chiến tôi nếu như nắm giữ toàn bộ vũ trụạch tâm quyền hành thánh nhân ra tay toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị bọn hắn một lần nữaờ bài trở về hố độn achi Ngươi chuẩn bị làm thế nào?" Ngọc Đế đột nhiên hỏi. "Dùng đơn giản nhất cũng là thuận tiện nhất ngoạn lệ biện pháp, điều động một chi tiểu đội, trong bóng tôi chui vào, nội ứng ngoại hợp, trực tiếp tiếp ứng, sau đó rời đi." À, sở ta còn ngồi trên ghế đọc sách. "Ngươi thật giống như có chút trầm mặc ít nói." Ngọc Đế cười nói, "Hiện tại cảm giác như thế nào?" Trở nên thanh tỉnh, không còn như vậy điên điên cùng cùng, ngơ ngơ ngắc ngác, chớp mắt thế giới không tốt sao. À, sở ta khép sách lại tĩnh, thản nhiên nói, "Không, chỉ là có chút cảm thấy cuộc sống như thế, trở nên nhàm chán thôi." "Như vậy, ngươi bây giờ định làm gì?" Ngọc Đế cũng không tính truy đến cùng a ta nội tâm suy nghĩ cái gì, chỉ là hiếu kỳ nói, nếu như không có đoán sai, người bây giờ tựa hổ chỉ là có trí khôn, nhưng không có đối ứng chiến lực quy tắc. Chính như Ngọc Đế lời nói, hiện giả thời gian quy tắc lực lượng, để hắn có được vô cùng vô tận trí tuệ cùng tài tình, nhưng không có đối ứng chiến đấu hình thiên đạo hoạch tâm cùng thủ đoạn. Tựa như là một cái thông minh đến cực hạn phạm nhân mà thôi. Mặc dù hắn cực kỳ không thể tưởng tượng nội dung chính mình thông minh cùng tài trí, ngắn ngủi năm liền học được 100% chân pháp chí lực, nhưng chân pháp cuối cùng không gọi được chiến lực. Không Ta giống như là sẵn đi đồng dạng, chế tạo các loại tà ác vũ khí là được rồi. sở ta rất bình tĩnh, sẵn đi hắn là vô tình, thậm chí không có ý thức được mình lực lượng, mà ta có thể cố ý chế tạo ẩn chứa lâm thời quy tắc kỳ quái nào đó vũ khí. Ta rõ ràng ý thức được mình cần gì, sáng tạo cái gì lâm thời quy tắc. Lực lượng của ta sẽ trong thời gian ngắn cực kỳ cương đại. sở ta giải thích ra kế hoạch của mình, làm ta có được bản thân ý thức một khắc này, ta chính là bikini bộ tổn thế giới chủ nhân, ta có được thế giới này thiên đạo hạch tâm chi lực. Đáng người giật mình. Quả là thế bikini bộ tổ tổng thế giới lực lượng, vô cùng cường đại. Nhưng người ở bên trong đều là điên điên cùng cùng, tay cầm quy tắc, đều là làm ra các loại lâm thời kỳ quái quy tắc, căn bản không có đang lúc sử dụng qua. Ở trong có sinh vật ý thức rõ ràng thời điểm, như vậy hắn liền là bikini bộ tổ thế giới chủ nhân, chiết để có thể phát huy thế giới này lực lượng thời điểm, nói đúng là tiên, địa, nhân giới bên ngoài đệ tứ giới chi chủ. Ngọc đế, Diêm vương, Nhân hoàng, bên ngoài, đệ tứ giới kẻ thống trị, Hải thần. Có lẽ có thể xưng là Hải thần Pachissta. Hắn từ bên ngoài đã có loại địa vị này. Như vậy, ngươi dự định kiến tạo cái gì quy tắc? Bên cạnh đám người mở miệng. Achis ta nói, ta chỉ cần kiến tạo một cái là được rồi, Bikini bổ tổm truyền thuyết bên trong mạnh nhất thần khí, truyền thuyết Trung Hải Thần Vương trong tay mộng tưởng trở thành sự thật Hải Thần Xoa. Dầm dầm. Hắn lật ra bàn tay, vô số vật chất cùng lực lượng tại hội tụ thành một thanh kim sắc tam xoa kích. Hải Thần Xoa là Bikini bổ tổm bên trong đáng sợ nhất thần khí, bị Hải Thần Vương nắm giữ, giống như là gọi phép thuật đồng dạng, có không gì làm không được vô tận thần lực. Cho ta biến. Patricia giờ ta dùng tam xoa kích nhắm ngay trước mắt đám người. Một giây sau, một đạo kim sát thiểm điện laser, cấp tốc phát xạ đến trên người bọn họ, đem bọn hắn hết thể đều biến thành cái vũ trụ này thổ dân sinh vật. Mọi người nhất thời vô cùng giật mình bắt đầu, trong lòng kinh hãi. Đây chính là Bikini Bộ Tổn Thế giới quy tắc hạt tâm. Tâm tức lý lực lượng sao? Đám người trong lòng có các loại lo nghĩ cùng suy nghĩ. Nói cách khác, hồng hoang vũ trụ vực sâu biển lớn thần giới, rốt cục nên đón sau khi tỉnh dậy chân chính chủ nhân sao? Cơ trí mà thông tuệ Hải chi vương. Hắn quy tắc lực lượng Hoàn toàn chính xác đã sánh vai thiên đỉnh người giới những địa phương này. Như vậy, các vị tiên sinh, chúng ta lên đường đi." A ta cơ Hải Thần Soa, cực kỳ tỉnh táo nói, "Chúng ta đều làm xong rất tốt nguy trang." Rất nhanh, bọn hắn tiềm nhập bổ vũ trụ, đồng thời nhanh chóng đặt chân thần giới. Thần giới? Rộng lớn bổ vũ trụ bên trong, thần giới giải thi đấu võ thuật vẫn tại tiếp tục. Đây là toàn bộ thần giới bên trong mỗi 100 năm bên trong cử hành thịnh điện nghi thức, vì thi đấu tuyển rộng vực vũ trụ từng cái văn minh chủng tộc bên trong siêu cấp nhân tài, giao phó bọn hắn thần quyền. Dậm dậm che ngập bầu trời âm thanh ủng hộ đánh tới. Cái vũ trụ này mỗi một thời đại thiên đế đều được xưng là bộ thần, hắn là thống trị ức vạn tinh hà vũ trụ đế vương, có được thánh nhân phía dưới vĩ đại nhất siêu tinh tế chiến lực, là trên lý luận thánh nhân phía dưới vĩ đại nhất cường giả. A Chít Sở ta không ngừng giới thiệu nói, cái vũ trụ này cấp bậc so với chúng ta hồng Hoàng vũ trụ cao. Có thể suy đoán, đối phương tối thiểu nhất cùng Ngọc Đế Bệ Hạ sánh vai, thậm chí muốn siêu việt tồn tại. Ở đây duy nhất có thể chống đỡ đối phương, liền là Ngọc Đế Hạ. Chớ biết, châm sẽ đi kéo dài. Ngọc Đế mở miệng nói ra, Chúng ta mục tiêu của chuyến này không phải khác, chỉ là cứu người, Quan Âm đại sĩ, người phụ trách là chớm, chữa trị thương thế. Vậy hạ xin yên tâm. Quan Âm chắp tay trước ngực, cầm trong tay ngọc Tịnh bình nói: Tam giới bán thánh có ba cái nữa, nhưng Phật môn siêu thoát tam giới bên ngoài, Phật môn bán thánh cũng không ít, Quan Thế Âm chính là một cái trong số đó, có thể nói là lần này chủ lực trợ thủ. Như vậy, chúng ta bắt đầu hành động đi, đầu tiên, có thể liên hệ bản thể sao? A Chit Sở ta nhìn về phía trúc chính vi phân thân, chúng ta không thể tại Thánh Nhân cung điện bên trong đại chiến, đến làm cho hắn trước chạy trốn tới phía ngoài thần giới. Có thể, hiện tại liền để bản thể đi ra không? Trúc Chính Vi hết sức hài lòng nhìn xem ta. Đúng vậy, mời trấn nguyên tử đạo hữu ra." ta nói. "Cực kỳ tốt." ta thật trở nên cực kỳ thông minh. Trúc Chính Vi đã sớm biết ta lại biến thành dạng này, trở nên cơ trí mà thông minh. Bởi vì cái này là mình thiết định Bikini bổ tổng thế giới bối cảnh thiết lập. Tại Trúc Chính Vi thiết lập bên trong, ta, trên thực tế là ngủ say vực sâu biển lớn thế giới chi chủ. Khi hắn mang lên trên thông minh đá san hô san hô dường như là mang lên trên vương miệng, trở thành thế giới này vương. Làm có thể vận dụng thế giới quy tắc chi lực hải thần, cùng Ngọc đế, Nhân hoàng, Diêm vương bọn người sánh bay, hắn hải thần xoa, cũng đúng lúc hoàn mỹ phù hợp quy tắc chi lực thiết lập. Chỉ cần mình nguyện ý, mình tùy thời có thể trong bóng tối tỉnh lại San hô Nau Achitsta. Rốt cuộc, đá San hô Bảy, tại Bikini Bộ Tổm là một chỗ khu vực, nơi nào San hô Nau còn nhiều. Rốt cuộc, cũng không thể luôn một đống điên điên khùng khùng người a. Bikini Bộ Tổm tao ngộ nguy cơ, ai đến bảo hộ? Ta ngài cỡ dập sao? Ta không có khả năng bại lộ phải vận dụng lực lượng thời điểm, ta liền sẽ tỉnh lại Pachistus ta, ta, để hắn thay thế ta, trở thành thế giới chân chính chi chủ, có được vô tận trí tuệ cùng tài tình, đi đối kháng ngoại giới. Mình vẫn như cũng là cầu Thối lui ra khỏi một cái bên ngoài anh hùng Pachistus Theo một ý nghĩa nào đó, lúc này san Sanhônão Pachistus ta, ta chính là mình trong bóng tối thôi động tỉnh lại, rốt cuộc mình đến có vạn toàn năm chắc, từ đối thủ trong tay nghĩ cách cứu viện ra trấn nguyên tử bản thể. Tốt, hành động cứu viện bắt đầu. Trấn nguyên tử phân thân mở miệng nói ra, bản thể đã từ thánh nhân đạo cung bên trong nhận được tin tức. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mỏng. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 408, chạy trốn. Cực kỳ tốt, chúng ta chỉ có thời gian một tiếng. sở ta nói, Ngọc Đế bệ hạ, ngài cũng biết rõ, chúng ta không thể hãm sâu vũng bùn bên trong, cực kỳ cấp cứu viện binh, sau đó cấp tốc bức ra, kiên quyết không thể cho bọn hắn ứng đối thời gian. Bắt đầu động thủ đi, chúng ta đi tiếp ứng. Lý Thế Dân mở miệng nói ra, hắn được phân phối thành hậu cần, khởi động lại thời gian phục sinh bu em, chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Rốt cuộc, đối với nhân hoàng khởi động lại chi lực mà nói, hồi phục cường giả khủng bố thương thế, nghịch chuyển sinh tử của bọn hắn thời gian, là tiêu hao cực kỳ to lớn. Hiển nhiên, bọn hắn lẩn nút, bị hải thần xoa biến thành thổ dân, cũng không có bị phát hiện. Bọn hắn tại cái này thần giới bên trong, dưới mỹ mắt trong bóng tối hành động, đi đến thánh mặc bên ngoài. Mà bên ngoài bên trong, một tòa thánh nhân thần cung bỗng nhiên mở ra, bên trong có một đạo toàn thân bao phủ tại mông lung khí tức thân ảnh, cấp tốc bay vụt ra. Tới rồi sao? Là bản nhân. Trên người hắn dùng rất nhiều ẩn nấp pháp bảo, chúng ta không nhận ra bộ mặt thật. Phải cẩn thận. Rất nhanh, trúc chính vi lôi thần phân thân đã hóa thành trấn nguyên tử bản thể đi ra, đã đi tới nơi này. Lâm Uy nhiều năm, rốt cục gặp lại chư vị. Trấn nguyên tử ôn quyến nói. Trúc chính vi một cái mắt, có chút đem ẩn nấp khí tức pháp bảo triệt hạ một chút, để mọi người thấy hắn anh tuấn khuôn mặt. Mọi người thấy mặt mũi của hắn, cảm nhận được trấn nguyên tử đặc hữu linh hồn phi tức, lập tức thở dài một hơi, biết cũng không phải là giảm bạo, chính là Lâm Uy nhiều năm hồng hoàng vũ trụ điệu tiên chi tổ, trấn nguyên tử. Đạo hữu chịu khổ. Đám người nhao nhao mở miệng. Còn bên cạnh, Ngọc Đế thì là sắc mặt hơi đổi. Những người khác không cảm ứng được, nhưng hắn lại trong khoảnh khắc đó, thấy được lộ ra khuôn mặt bên ngoài toàn bộ toàn thân hình dạng. Lúc này Trấn Nguyên Tử, ngay tại mặc một cái đáng yêu váy nhỏ, túi áo phình lên, mang theo mấy cái chiếc nhẫn, toàn thân treo đầy dây chuyển cùng đồ trang sức, tươi sống giống như là một cái nhà giàu mới nổi, trách không được chỉ dám lộ mặt. Ngọc Đế một mặt thần sắc cổ quái, đây là đại kiếp một tôn nữ thánh nhân a. Trấn Nguyên Tử quả nhiên là điên rồi đi. Ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn nhả dẫm. Bất quá, hắn cũng không ngừng hâm mộ. Nếu như nếu đổi lại là hắn, hắn cũng nguyện ý dạng này mang ra cửa, nhiều như vậy bảo vận, rõ ràng đây là cấp sạch sẽ đối phương. Đồng thời đây là lộ ở bên ngoài từng cái không gian chữa vật pháp bảo, trời mới biết bên trong đến cùng cất giấu nhiều ít chân bảo. Chư vị, chúng ta cấp tốc rời đi đi." Trấn Nguyên Tử ôn quyến nói. Mà đám người bọn họ vừa mới dự định đi ra thánh mạch, bầu trời bên trong liền trong nháy mắt bị một khối khổng lồ uy áp khí tức bao phủ xuống. Phương nào đạo trích, vậy mà trộm cấp thánh nhân cung là làm được bằng cách nào?" Một đạo thanh âm đánh tới, "Các ngươi làm sao biết?" Thánh nhân đã biến mất một đoạn thời gian, còn lớn mật như thế. Phạm là thánh nhân có một khắc trở về, các người đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọc Đế bọn người có chút sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy, nơi này thật là thuộc về cái này một vị thiên đỉnh. Dựa theo kế hoạch đến, trực tiếp giết ra ngoài, không thể hàm chiến. Ngọc Đế lạnh lùng nói, đây là địch quân vũ trụ đại bản doanh, hắn cũng không ngu xuẩn tự đại. Ấm ẩm ầm, toàn bộ thần giới bỗng nhiên chấn động. Lấy bổ chi thần chủ danh nghĩa thể, các ngươi lạ đi không nổi. Theo một đạo uy nghiêm gầm thét, Toàn bộ thần giới phản phất lâm vào một cái kỳ quái không gian hốn độn bên trong, biến thành một đầu to lớn vòng tròn hát xà, một mực toàn thân tắm rửa quần quần đu ám song, khí màu đen chậm rãi mở hai mắt ra. Bộ thần, đã hóa thân thành một tôn thế giới màu đen cự xà. Toàn bộ bộ thần giới, một phương thế giới này cũng rốt cục lộ ra mình bộ mặt thật. Bộ tinh cầu bầu trời bên trong hai viên mặt trời, trong nháy mắt biến thành loài rắn mắt dọc, kim sắc băng lánh trong mắt quan sát đám người. Thần giới tinh cầu từ một cái cuộn rút viên cầu mở rộng là một con cự xà, mặt đất bị mở rộng hình rắn vòng xoáy chậm rãi xé rách, quần quần đại khí hóa thành lẫn giáp chiến ý, ý. Thiêu đốt kim sắc điệu tâm biến thành đuôi rắn bóng đèn. Nguyên Lai, like, chúng ta tại trên thân thể của hắn. Hắn đem thân thể cuộn rút thành một quả tinh cầu. Bầu chơi Nhận Nguyệt, là lượn vòng nhìn chăm chú tinh cầu đầu rắn hai mắt, thiếu đốt bóng đèn đuôi rắn là tinh cầu địa tâm. Cái vũ trụ này thiên đế, hắn tiên đế quy tắc nhìn rất lợi hại dáng vẻ, không biết chúng ta phải chằng có thể nhanh chóng đào thoát. Đám người nghị luận ở Mỹ, lộ ra cực độ vẻ nghiêm trọng. Nhưng hết thể cũng tại đoán trước bên trong, tựa như là bọn hắn xâm nhập Ngọc Đế Thiên Đình, làm sao có thể không bị Ngọc Đế phát hiện. Bọn hắn muốn làm, liền là cưỡng ép đánh tan đối phương vòng đây giết ra ngoài động thủ Ngọc Đế đầu tiên ra tay hắn không có sử dụng bất luận cái gì quy tắc không có bất kỳ cái gì loại loạn vậy mà buộc phát ra thuần túy vô cùng lực sát thương, đánh cho đầu rắn có chút thối lượng mà ta chi sở ta cũng cơ mình hại thần xoa đủ loại công kích hóa thành phong hỏa lôi điện trường hợp tập trung đối phương thân thể trước hết để cho ta xem một chút các loại đều kiểm tra một chút nhìn xem nhược điểm của người quy tắc là cái gì Trấn nguyên tử cũng khẽ mìnhưởi lấy ra mìnhuyện hóa một cây vòng tay cũng trực tiếp ra tay hắn những năm qua này rốt cục đứng ở chấn nguyên tử độ cao Trong hoàng vũ trụ trấn nguyên đại tiên cũng có thể miễn cương cùng bọn hắn cân bằng dáng vẻ, trộm thánh nhân vô liếng, một thân đỉnh tiêm pháp bạo trang bị, trang bị đến tận răng, thuộc về ban thánh trình độ. Rầm rầm dầm. Các loại công kích được ra, đánh cho cái này một đầu bộ thần chủ đau đến không muốn sống, màng lớn lân giáp rơi xuống, máu tươi phương ra. Cho dù là cái vũ trụ này ngọc đế, đừng phải nhiều người như vậy đánh lén, cùng một chỗ vây công, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Đáng chết. Các ngươi để chọc giận ta. Bộ thân toàn thân bộ phát kinh khủng tới cực điểm lực lượng, một giây sau, thân thể lượn vòng tương thế đảo ngược. Thương thế trên người hắn khỏi hẳn mà Ngọc Đế đám người trên thân xuất hiện các loại vết thương hắn tại lịchch chuyển chúng ta lẫn nhau nhân quả tại sao có thể có ngoại hạng như vậy quy tắc ta sở ta sắc mặt cấp tốc trầm thấp xuống hắn là một đầu nhân quả luật chi ra sao hắn là vô địch ta sở ta rất nhanh liền đã nhận ra hết thảy nói đơn giản hắn có thể lịch chuyển song phương trạng thái đem song phương thương thế trao đổi càng đơn giản trò chơi ngôn ngữ tới nói là đổi song phương thanh máu loại này trái ngược lẽ thường địch thiên phát tắc đã không phải là bình thường chiến đấu có thể giải quyết nơi này luận trên là lực lượng vô địch Tạm thời còn muốn đánh bất luận cái gì phương pháp phá giải. Rốt cuộc, hắn có thể chuyển đổi địch thương thế của ta, cùng ngươi thay máu, thế thì còn đánh như thế nào? Hắn phụ trách bị đánh là được rồi, bị đánh cho không sai biệt lắm, trực tiếp trao đổi song phương nhân quả, để ngươi tạo thành nghiệp lực gia thân, là chân chính trên ý nghĩa gieo gió gặt báo. Hắn bị đánh, ngươi không đánh hắn, càng tốt hơn. Hắn có thể không chút kiêng kỵ giết ngươi, ngươi còn không dám hoàn thủ. Quả thực là vô giải. Không ổn. Quan Âm đại sĩ nói, lại là cùng loại chúng ta Phật môn ngay tại ngưng tụ nhân quả nghiệp lực tiên đạo, đồng thời còn muốn càng thêm cường đại. Hắn chỉ cần trong thời gian ngắn ngăn chặn chúng ta, cái vũ trụ này bên trong, ẩn cư cái khác bản thánh, tất nhiên sẽ nhanh chóng chạy đến, đồng thời vây giết chúng ta. Kéo càng lâu, lại càng bất lợi, phong hiểm càng lớn. Mặc dù cái vũ trụ này thánh nhân không biết tung tích, người ta bản thánh chỉ sợ cũng ẩn cư tại các giới bên trong, như là trấn nguyên tử giống như cái này ẩn sĩ không ít. Không có quan hệ. Ba chít sở ta giơ lên cao cao hải thần xoa, chúng ta mục tiêu không phải đánh thắng hắn, mà là thoát khốn, chỉ cần không bị hắn cuốn lên liền tốt, nhìn ta. Khổng tiên thẳng. Hải thần xoa cấp tốc bay ra một đạo kiếm sát thiểm điện. Một sợi dây từng cấp tốc đem đối phương trói lại, chúng ta đi. Ta không kiên trì được bao lâu. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giọn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mỏng. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 409, ta chết sở ta hữu nghị. Đối phương là cơ bản vô địch nhân quả luật quy tắc. Nhân quả trao đổi. Trên lý luận là vô địch, có lẽ cũng có sơ hở. Nhưng tối thiểu nhất, bây giờ còn chưa có tìm tới bất luận cái gì phá giải phương thức. Cho nên, trói buộc loại thiên đạo pháp bảo là thích hợp nhất ứng đối tình huống. Mặc dù cái này cũng chỉ có thể kéo dài một đoạn thời gian, nhưng mục tiêu của bọn hắn cũng không phải thắng, chỉ là vì trốn. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, chúng ta đi. Đúng vậy, đi mau. Chung quanh truyền đến thanh âm, Quan Âm đại sĩ cùng Ngọc Đế liên tiếp mở miệng. Chúc Chính Vi gật gật đầu, chúng ta cấp tốc rời đi thôi, không nhưng là lưu, này mới vũ trụ, là không biết chúng ta tồn tại, cực đoàn lớn là sơ xuất, mới bị chúng ta chui vào thần giới, có như thế tập kích bất ngờ. Chúc Chính Vi có chút tối thoải mái, đánh lén đối phương hang ổ, triệu hoán một đám bảo tiêu, hộ tống mình đi, loại đãi ngộ này vẫn là rất thoải mái chỉ bất quá phí bảo hộ cực kỳ làm cho đau lòng người, nhưng đây chính là giao hữu rộng khắp chỗ tốt. Nếu như cái gì người cũng không nhận ra, đến thời kỳ mấu chốt, dù là hô bằng gọi hữu, nỗ lực giá phải trả, cũng không có người đến. Chỉ có thể nói trấn nguyên tử người hiền lành thân phận, vẫn là rất hữu dụng. Không gian cánh cửa thần kỳ. À, sở ta cơ hải thần xoa, một đạo thiểm điện bay vụt, cấp tốc xuất hiện một đạo cửa lớn. Đám người vội vàng cất bước đi vào. Hắn tựa như là dò giả ẹ mẩn túi bắt bảo, cái gì hình thù kỳ quái đồ vật đều có thể bị ra. Nhưng những vật này cũng không phải không có chút nào giá phải trả. A Chit sở ta thần sắc dần dần suy yếu xuống tới, chúng ta cấp tốc rời đi đi, không thể liền lưu lại. Ta tiêu hao quá lớn, ta lâm thời quy tắc nhanh phải biến mất. Đúng. Ngọc Đế mở miệng nói ra. Đám người rất mau thừa dịp máy móc rời đi, biến mất tại bộ vũ trụ bên trong. Đạp đạp đạp. Bọn hắn ra bộ văn minh phế tích, nhìn xem bên ngoài hoàng vu một mảnh thành công thoát ly chiến trường. Qua hồi lâu. Rất không tệ. Chúng ta thành công. Quan Âm đại sĩ toàn thân tắm rửa hiền hòa quang, chúc mừng chấn nguyên đạo hữu, thành công thoát huấn trở về chúng ta hồng Hoang Vũ trụ. Nơi này còn không phải nơi ở lâu, chúng ta nhất định phải đi, trở về bàn lại." Ngọc Đế nhàn nhạt mở miệng. Đám người cưới một vệt kim quang, cấp tốc rời đi. Rất nhanh, bọn hắn về tới Thiên Đình bên trong, mọi người bắt đầu nhìn xem trấn nguyên tử. Trúc Chính Vi cũng không hoảng hốt, biết những này không lợi không dậy sớm ra hỏa, là chờ mình điểm chỗ tốt. Bọn hắn có thể tới thứ mình, là bởi vì chính mình đánh cấp một tôn thánh nhân đạo cung. Trúc Chính Vi lấy ra chuẩn bị xong 30 đỉnh Tiên Đạo pháp bảo, mỗi một cái nguyên hình đều đã từng là một phương kinh khủng cường đại chư thiên thế giới. Các vị Mình điểm đi Chúc Chính vì không thèm để ý bọn hắn ta cũng muốn a chí sợ ta cười ha ha một tiếng nói ta xuất lực nhiều nhất Hải thân đạo Hữu đích thật là giống như cái này Đám người nghĩ nghĩ cũng không tiện nói gì lúc đầu nghĩ lắc lư cái không có trí thông minh a chí sợ ta làm chiến lực cũng sẽ không yêu cầu th thủ lao miễn phí tay chân ai biết hắn lại có trí thông minh rất nhanh đám người chia cắt thủ lao Ngọc Đế cùng achi sở ta chiếm cứ đầu to mà những người khác càng nhiều đều là đi đi cái đi ngang qua sân khấu mà tôi làm cái bảo mệnh chuẩn bị ở sau Chờ xuất hiện nguy cơ lại ra tay nhưng không nghĩ tới sự tình so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi bọn hắn đi cái đi ngang qua sân khấu cũng liền có thể cầm tới một chút chỗ tốt kiếm buồn công lỗ đều là ba chí sở ta đạo H hữu công lao trấn nguyên tử cười nói nếu như không phải tính nhắm vào quy tắc chúng ta chỉ sợ muốn bị lưu lại tình huống lúc đó đích thật là dạng này nhìn bình an vô sự kỳ thật hung hiểm và phần nếu như lại bị đối phương kia một tôn tồn tại lại tiếp tục chỉ hoan một đoạn thời gian bọn hắn liền sẽ bị cái khắc tồn tại chả đến bị vây công lâm vào khẩu chiến thậm chí khả năng bị giết chết. Cái kia kinh khủng tồn tại, nắm giữ nhân quả luật quy tắc, nói cách khác, hắn là có thể chân chính giết chết chúng ta. Pachis sở ta rất bình tĩnh, có thể triệt để giết chết ta. Loại này đặc biệt quy tắc, căn bản là có thể giết chết trùng sinh hệ quy tắc. Xóa bỏ ngươi tồn tại nhân quả, dù là bikini bổ tổng cũng không thể phục sinh. Rốt cuộc không có một cái quy tắc là vô địch, không có đồ vật gì là không chết. Đúng vậy a, quả thực là một cái quái vật. Lý Thế Dân nhẹ nói, đến bây giờ, còn không biết như thế nào đánh thắng đối phương so chấm quy tắc mạnh hơn, nếu như không phải Hải thần Đạo hữu, chúng ta là đi ra tay, nếu như một chọi một, cơ bản sẽ vẫn lạc ở nơi đó. Lịch chuyển nhân quả. Lý Thế Dân cân nhắc một chút mình lực lượng, dù là không ngừng khởi độc lại, cũng là sẽ bị đối phương hao hết tuổi thọ của mình, đối phương là vô địch. Không, không nên đem ta nghĩ trọng yếu như vậy. A Chit sợ ta cười cười, nhàn nhạt đến, mặc dù là ta dẫn mọi người thoát khốn, nhưng nếu như không có ta, chắc hẳn cũng có thể thoát khốn, rốt cuộc Ngọc Đế bại hạ, không phải còn không có ra tay sao? Sớm tại trước đó, ta liền suy đoán lực lượng của đối phương là cái gì. Tất nhiên là không yếu tại nhân hoàng điện hạ quy tắc, có thể là thời gian, không gian, nhân quả. Đối phương thiên đế tất nhiên nổi giận, có khả năng đem chúng ta kéo dài ở nơi đó, trận này hành động là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Ngọc đế bệ hạ nhưng như cũ dẫn đầu chúng ta đi, cũng chính là làm chúng thần chi thần, hắn có năm chắc đem chúng ta an toàn mang trở về. Ba Chit sở ta chậm rãi mà nói, hắn cho dù là mình không ra tay, cho rằng Ngọc đế lực lượng cũng cực kỳ có khả năng đem tất cả mọi người an toàn mang trở về. Chúc Chính Vi cùng Lý Thế Dân rơi vào trầm tư. Ngọc đế quyền hành, đến cùng là cái gì? So vừa mới nhìn thấy nhân quả luật còn mạnh hơn sao? Hay là nói, hán quy tắc cực kỳ thuận tiện đào thoát. Đạo Hữu, ngươi lực lượng còn không có hao hết sao? Ngọc Đế cười ha ha nói, thần sắc trở nên cực kỳ băng lãnh. Ba Chít sở ta cười ha ha một tiếng, ta ngay tại suy nghĩ, như thế nào bổ sung ta Lâm Thời Quy Tắc hao tổn. Duy trì ta hiện giả thời gian, cho dù là Lâm Thời Quy Tắc, so sánh cũng có thể càng thêm trì hoan một chút, đồng thời đã có một chút ý nghĩ. Ngọc Đế sắc mặt lộ ra một tia sắc bén, kia thật sự là quá tốt, Đạo Hữu vậy mà có thể duy trì một mức thanh trạng thái. Không cần biến trở về ngốc đầu ngốc não bộ dáng, ai cũng biết, Ngọc Đế tại cùng cái này một tôn Tân tấn Hồng Hoang Vũ Trụ Hải Thần, tranh phong tương đối. Tam giới bên trong, thiên giới sương hùng. Ngọc Đế tại dài ràng giặc tranh bá bên trong, phân liệt địa phủ hóa thành 10 cái Diêm Vương nội đấu, giam nhân hoàng vì hắn chế tạo lòng giam, để các đời nhân hoàng chỉ có thể thê thảm mà chết. Nhưng là, mắt trước xuất hiện mới đệ tử giới, vô cùng có khả năng uy hiếp sự thống trị của hắn. Ngọc Đế bậy hạ, thông minh mà toàn năng thần, có thể một mực thanh tỉnh, chính là chúng ta Hồng Hoang Vũ Trụ chi Cái này Quan âm đại sĩ mỉm cười nói, "Phật môn là ẩn cư thế ngoại, nhưng cũng nghĩ nhúng chàm một vài thứ, thậm chí đã có ý nghĩ nhìn xem có phải hay không muốn giúp đỡ vực sâu biển lớn thế giới, trên kích tiên đỉnh." "Đúng là như thế, hải thân thức tỉnh là phúc phần của chúng ta." Nhân hoàng cũng nghiêm túc mở miệng, cũng dự định nhìn Ngọc Đế náo nhiệt. "A Chit Sở Ta cũng không thể phủ nhận, từ hắn có trí tuệ về sau, hắn liền cũng có phổ thông cường giả đồng dạng truy cầu, mặc dù hắn như cũ cảm thấy hơi có cô tịch, tổng cảm giác đến mất đi cái gì." "Như vậy, ta đi về trước." A Chit Sở Ta ánh mắt vừa mới rơi vào bikini bổ tổng thế giới phía trên, bỗng nhiên biến sắc, bikini bổ tổng ở tại chúng ta không có ở đây đồng thời, tại sao lại bạo phát hai nạn, hóa thành một vùng phế tích. Cái này, bên cạnh một tên thiên binh tiến vào khởi hẹ nói, vậy hạ, bikini bổ tổng bên trong, chú bọn biển tinh lịch bởi vì đã mất đi bạn bè, điên cuồng khóc lớn, khóc khô bọt biển thân thể, biến thành một cái khô cằn trang phục màu vàng, toàn thân màu vàng lại che kín vết nhăn, có vô số xúc tu quỷ dị không thể diễn tả sinh vật, đi đến bộ vũ trụ, nói là đuổi mình bạn thân đi, hắn lần nữa tạo thành một cái kinh khủng vũ trụ hai nạn. Cái gì A Chít Sở ta lộ ra một tia chấn kinh. Chú Bọt Biển Tinh Lịch đi bộ vũ trụ, cùng phía bên mình bỏ qua. Ta muốn trở về tìm hắn. A Chít Sở ta sắc mặt cấp tốc băng lãnh xuống tới, cái kia nắm giữ nhân quả luật bổ thần chủ, là có thể chân chính giết chết chú Bọt Biển Tinh Lịch tồn tại, chú Bọt Biển Tinh Lịch gặp nguy hiểm. Cái này, Dương Tiễn đi tôi nói, đạo hưu, hắn chết không phải vừa vặn sao? Ngu xuẩn màu vàng gói là phương, không cần đi cố kỵ hắn. A Chít Sở ta lắc đầu, nói thẳng, nhưng hắn là bằng hữu của ta. Hắn ôn bình nói, các vị, có thể hay không theo ta trở về? lại đi tiến hành một lần tập kích bất ngờ hành động tứ viện, cứu vất chú bọn biển tinh địch. Các vị sẽ thu hoạch được chúng ta vượt sâu biển lớn thế giới lâu dài hữu nghị. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, 14. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 410, giã tay. Lại trở về. Đám người hơi biến sắc mặt. Trước đó một phen tập kích bất ngờ là đánh cho đối phương kia một tôn kinh khủng thần vũ trụ chủ đội vàng không kịp chuẩn bị, đội cứu viện trên trời rơi xuống ký binh, mới có thể thừa cơ rời đi. Lúc này, đối phương đang đứng ở cực độ nổi giận trạng thái. Đồng thời, chỉ sợ bán thánh tập kết đã hội tụ tại bọn hắn thần giới bên trong, bắt đầu nghiên cứu thảo luận lần này đột phát sự kiện. Nếu như đi mà quay lại, còn muốn trở về lại cứu một lần người, như vậy thì là trực diện xâm nhập đối phương vũ trụ nghị hội, ngạnh bính đối phương vũ trụ thực lực tổng hợp. Quan Âm đại sĩ chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, "Ngọc đế bệ hạ, kia vực ngoại thiên ma vũ trụ, ta ác các độc." Đối phương tiên đế, bộ thần, làm người sợ hãi, chính là nắm giữ nhân quả luật chỉ dẫn, thật muốn đánh bắt đầu, chúng ta mấy cái người độc thân tiến đến. Tuyệt đối là có đi không về. Trước đó tập kích bất ngờ cứu người còn tốt, thật muốn ngậm bĩnh, những người ở trước mắt tay còn thiếu rất nhiều. Thật muốn lại trở về liền là chiến tranh toàn diện. Đạt được động tam giới, cùng Phật muôn các thế lực lớn, tiến hành xuất chinh. Đồng thời, lần thứ hai trở về chính là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích sự kiện. Quay đầu một lần nữa. Đây chính là quang minh chính đại cối mặt. Đối phương sẽ nhẫn. Bộ vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ, triệt để sẽ thế bất lưỡng lập, không đội trời chung. Mà triệt để quyết liệt, vẫn là một cái so phía bên mình còn cường đại hơn vũ trụ. Đối với mọi người ở đây tới nói, rất là khó khăn cùng do dự. Mặc dù sở ta hữu nghị rất trọng yếu, thế nhưng là mọi người ở đây rất khó quyết định, bởi vì cái này cũng không phải cái gì tôm tép, là hai cái thánh nhân vũ trụ đại chiến. Kết quả sau cùng, 89 phần 10 là song phương vũ trụ bản thánh, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tử thương hầu như không còn, sống sót lắc đắc không có mấy, mới tiến vào chiến tranh hậu kỳ, chỉ còn lại song phương các thánh nhân ra tay chiến đấu. Dương Tiến ha ha cười nói, chúng ta trước đó tập kích bất ngờ hành động, đối phương chưa chắc sẽ thật đoạn tuyệt với ta. Bọn hắn cũng có lo lắng. Thánh nhân vũ trụ đánh nhau, chúng ta song phương đều có thể sẽ chết. Chúng ta đều là thánh nhân quân cơ thôi, thế nhưng là lại đi một lần, đây chính là tôn nghiêm dày xéo. Ở đây tồn tại đều không muốn đi. Tất cả mọi người là người làm thuê, làm gì lẫn nhau khó xử. Hai bên vũ trụ đánh lên, có tiện nghi đều là thánh nhân chiếm lấy, bọn hắn những này không nắm giữ vũ trụ hạch tâm chi lực bản thánh, xuất lực ra mệnh, còn không có chỗ tốt. Chú bọn biển tinh linh hoàn toàn như trước đây quái đản, khóc thành quái vật, lại đuổi theo lấy người, đi bộ vũ trụ chịu chết, cái này trách không được ngươi. Tháp Tháp Thiên Vương mở miệng nói ra. Đúng vậy a, chú bọ biển tinh lịch, ta tới làm bằng hữu của ngươi." Hùng Hải Nhi chân đạp phong hỏa luân, nhìn xem cái này màu hồng ngôi sao, khuyên giải nói, mặc dù hắn có một lần tại Sở Ta trong bụng đợi qua kinh lịch, nhưng hắn vốn chính là một cái thẳng thắn ra hỏa. Sở Ta nhìn xem mắt trước những tồn tại này, hắn biết, so với chú bọ biển tinh lịch, mắt trước những này lại thông minh lại lợi hại ra hỏa, mới là phù hợp nhất mình đối với bằng hưu yêu cầu, nhưng là hắn bản năng lại cảm thấy những người bản này không là bằng hữu chân chính. Hắn vẫn như cũ muốn cứu chú bọ biển tinh lịch. Nhưng hắn dù là có được vô tận trí tuệ, lịch thiên lưu kế, đều không thể cải biến bọn hắn trước mắt hiện trạng. Trấn nguyên tử có được lượng lớn nội tình cùng pháp bảo, mới có thể để cho bọn hắn trực tiếp đồng thủ. Nhưng mình lại có cái gì đâu? Thu hoạch được mình kia hư vô mờ mịt lưu nghị sao? A Chitser ta nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ một cái người đi. Đám người ngần ngơ. A sở ta lấy ra sau cùng ý hiếp. thẳng thắn tới nói, ta nắm giữ bikini bộ tổn vũ trụ thiên đạo quy tắc hoạch tâm 15%, chú bọn biển tinh nắm giữ bikini bộ tổn thiên đạo hoạch tâm quy tắc 15. Nếu như không cứu chú bọn biển tinh lực, đối phương quy tắc có thể sẽ bị đoạt đi, chúng ta tương lai làm hai cái vũ trụ tiến hành chiến tranh tranh diện, chúng ta sẽ tổn thất một cái chủ lực hoàn chỉnh thế giới hạch tâm cường đại chiến lực. Đồng thời, ta cũng sẽ lập tức tới ngay, nếu như chúng ta cùng chết ở nơi đó, cái này một cái nghịch thiên quy tắc tổn thất 30%, không còn hoàn chỉnh, đối với Hồng Hoang vũ trụ tới nói, là tai họa thật lớn. Ba chít sở ta lấy mình kinh trí tuệ con người, ý đồ tiến hành sau cùng du thuyết, đối phương lấy được 30% tâm tức lý quy tắc, nếu như bọn hắn có thể sử dụng. Cũng xuất hiện từng cái lâm thời quy tắc Đối với chúng ta vũ trụ tới nói, cũng là to lớn uy hiếp a." Đám người rơi vào trầm mặt, nhìn qua Ta. "Hoàn toàn chính xác, đây là một vấn đề. Nếu như không cứu chú bọn biển tinh linh, Hằng Hoang vũ trụ sẽ khuyết tổn một cái nghịch thiên hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc hành tâm, nếu như đi cứu, liền là toàn diện khai chiến." Chư vị, suy nghĩ thật kỹ đi." Ta vẻ mặt thành thật nói, "Ta muốn lập tức bổ sung lâm thời quy tắc năng lượng, sau đó lập tức lên đường tiến đến, các ngươi có 3 giờ suy nghĩ thời gian." Hắn quay người rời đi. Trấn Nguyên Tử nhìn xem bị uy hiếp, xấu hổ mọi người trầm mặc. Chậm rãi ôm quyền phá vừa hiên tĩnh, mở miệng nói, "Chư vị, ta đi đầu một bước, về trước ngũ trang quán, sau một tiếng trở lại, thương nghị việc này." Rất nhanh, chúc chính vi về tới ngũ trang quán. Hắn trong bóng tối cùng ngài cờ dạp tiến hành câu thông, đặt được ngài cờ dạp bên kia tin tức. Đối với chú bọn biển tinh linh loại này lỗ mãng hành vi, hắn cũng rất khiếp sợ. Ngài cờ giặc rất bất đắc dĩ, không phải ta không ngăn cản chú bọn biển tinh linh, là không cách nào ngăn cản. Trừ phi ta bại lộ chân thân, ngài cờ giặc mới thật sự là thế giới chi chủ, không phải không cách nào ngăn cản chư bọn biển tinh linh đi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hắn mang theo chúng ta thế giới 15 quy tắc, đi đưa sắt vách vũ trụ chịu chết. Trúc Chính Vi cực kỳ đau đầu. Cái này Bikini bộ tổng thế giới sáng tạo về sau, liền đã có được chính mình hoàn chỉnh vận chuyển quy luật. Trúc Chính Vi phát cho chú bọn biển tinh linh, Achissta, sở quỷ đồ Tentacole, diễn phần mình 15 thiên đạo hạch tâm quy tắc quyền hành, ba người bọn hắn đều là thế giới cổ đông, trợ giúp mình gây sự tình. Sandy, đoàn lẫn toàn bọn người, hết thảy tổng cộng chiếm cứ 5 quy tắc. Mà mình tổ truyền qua nấu phối phương, liền là thế giới này thiên đạo Mình chiếm hữu 50% quy tắc hệ tâm mà bikini bổ tổn thế giới không có chút nào lo dịp đám dân bản xứ có thể đem tam giới thế lực khắp nơi làm cho đau đến không muốn sống nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng bọn hắn không có chút nào lo dịp hành vi cũng sẽ cho mình cái này một phương thế lực mang đến các loại mặt trái thai nạn thương tổn của hắn là sao mặt tổn thương mình lại đã thương người chúc Chính vi hít thở sâu một hơi chúng ta đào hố cũng không có cách nào chú bọn biển tinh tinhch làm loạn ta còn thực sự là chỉ có thể ngày khág ta một cái quy tắc không hoàn chỉnh như vậy cơ bản liềnế đi rất khó phát huy ra cao cấp nhất thực lực. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi. Chúc Chính Vi che lấy cái trán, bất đắc gì nói, hiện tại một lần nghĩ, đem Bikini bộ tổng thế giới sở ta ba cái ra hỏa, cột vào ta trên chiến xa, không biết là đúng là sai. Tên kia xảy ra chuyện, còn phải ta đi cứu. Phải nghĩ biện pháp giúp sở ta, lắc lư bọn hắn cứu người, muốn quay về chiến trường. Chúc Chính Vi đi qua đi lại, nghĩ nghĩ, bất quá lấy trấn nguyên tử thân phận, để Pachiserta nợ một tân tỉnh, cũng là cực tốt sự tình. Ngai cơ dập chung quy là sau cùng áp chủ bài tuyệt cực không thể diễn tả tà thần chi vương, sẽ không lộ diện. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giọn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mê muội. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 411, nói cho một cái bí mật, sáng thế thần chi mê. 3 giờ trôi qua. Chúc Chính Vi quay về thiên đỉnh. Quả nhiên, 3 giờ bên trong, thiên đỉnh đám người còn không hề rời đi, đã thảo luận rất nhiều lần. Rốt cuộc đối với bọn hắn những này cổ lão hồng hoang vũ trụ tồn tại tới nói, 3 giờ giống như là thời gian một chén trà công phu đồng dạng không chút nào thu hút. Trấn Nguyên Tử đạo hữu từ Ngũ Trang quán thu thập xong trở về rồi. Ngọc Đế mỉm cười. "Đúng vậy a." Trúc Chính Vi cười nói, "Lâm Uy nhiều năm, hồi lâu mới về lạc quan, trong lòng cũng là bùi ngồi mãi thôi. Như vậy, các vị thảo luận đến như thế nào?" "Chúng ta thảo luận kết quả là trấn áp cái này một tôn Hải Thần." Ngọc Đế nghiêm nghị nói, không có nhìn chằm chằm bikini bộ tổn vực sâu biển lớn đệ tứ giới, đã tổn thất Hải Thần thế giới một bộ phận hạch tâm quy tắc, không thể lại mất đi càng nhiều. Bọn hắn quả nhiên lựa chọn tối biện pháp hòa thoả, không muốn lại trở về mở ra chiến tranh toàn diện. Nhưng achi ta cũng không tất Trúc chính vi thẳng nhiên nói hắn Hải thần xoa không gì làm không được bộ phát các loại lâm thời quy tắc tâm tức là thiên đạo diễn hóa đại thiên quy tắc nghĩ đến hiện tại còn ra hiện bổ sung mình lâm thời quy tắc năng lượng lâm thời quy tắc a sở ta duy nhất một lần lâm thời quy tắc chỉ sợ đã bị hắn tìm tới biện pháp bổ sung năng lượng duy trì mình duy nhất một lần hao tổn, là không tất cản Ngọc Đế cũng có chút bất đắc dĩ, nói hắn quy tắc quá toàn diện vô địch nhưng là tiểu bạo phát Tu y biến hóa lại thiêu hao rất nhiều chúng ta toàn lực đem hắn hao hết lực lượng Đúng vậy. Quan Âm đại sư si cũng mỉm cười. Từ loại này trên ý nghĩa tôi nói, Ngọc Đế đích thật là một cái hợp cách thiên đế. Một cái thống trị vũ trụ đế giả, đầu tiên là muốn ổn trọng, cự tuyệt buộc phát chiến tranh là một tên minh quân lựa chọn. Từ vĩ mô góc độ tôi nói, là ta chi sở ta quá mức tùy hứng, làm học sinh mới đệ tứ giới chi chủ, muốn đem toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ kéo vào chiến tranh vũ bùn, cũng muốn cứu ra bằng hưu của mình. Nhưng Hồng Hoang vũ trụ đệ tứ giới, lại là chính mình cái này sáng thế thần trong bóng tối sáng tạo. Không hài hòa cảm giác 10 phần, cũng không có cách nào. Kỳ thật, ta có một cái ý nghĩ. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên nói: "Ồ, Đạo hữu, nói một chút." Ngọc Đế bỗng nhiên mở miệng: "Chúng ta hẳn là cứu chú bọn biển tinh linh." Trúc Chính Vi nhẹ giọng thì thầm, nhưng đã không có cái gì thời gian giải thích, không bằng các vị trước theo ta xuất trình, tại đường đi phía trên giải thích. Trúc Chính Vi nhìn về phía bên cạnh đã đến tới chít sở ta, chúng ta càng trễ ra tay, muốn cứu khả năng liền càng thấp. Đồng thời nếu như nói ra nguyên nhân, các vị còn không đồng ý ra tay, như vậy chúng ta đi đến một nửa trở về, đồng dạng không có chút nào tổn thất. Ngọc Đế chủ chừ trải qua, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói: "Có lý." như vậy thì tín đạo bạn một lần. Chúng ta trước xuất phát, trên đường tại nghị. Chấm muốn điều động Thiên Đình, trực kích bộ vũ trụ. Ngọc Đế nói thẳng: "Bệ hạ không thể." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng khởi bẩm nói: "Việc này, việc này lớn. Thiên Đình di động, chỉ có Hồng Hoang vũ trụ đại nạn đại kiếp mới có thể ra tay." Sao có thể dễ dàng như thế? Toàn bộ Thiên Đình đều xuất kích, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Chấm tin được Chấn Nguyên Tử đạo hữu. Ngọc Đế nghiêm túc nhìn thoáng qua, cười nói: "Nếu có vấn đề, Chấn Nguyên Tử đạo hữu nói không phục chấm, nửa đường như vậy trực tiếp trở về là đủ." Nhân hoàng. Ngọc đế mở miệng nói ra. Lý Thế Dân trên trước một bước. Ngọc đế mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, nói, hồng Hoang Tam dưới, người giới lớn nhất, mên ngông ngông ngẩn, từ trước chiến tranh người giới đều là tiên phong, nhưng chuyện quá khẩn cấp, không thể nào chuẩn bị thêm một chút, chống tiếp theo nói ý chỉ, "Mệnh ngươi điều động thành Trường An xuất chinh." "Vâng." Nhân hoàng xoay người cúi đầu. Địa phủ không cách nào di động, chỉ có thể đóng giữ Trường An. Mà đến từ Phật Môn Quan Thế Âm lại nói, "Ta nguyện ý theo cùng tiến về, nhưng lại không cách nào vội vàng bên trong điều động Phật Môn toàn thể thế lực." "Là đủ." Ngọc đế mở miệng nghiêm túc nhìn thoáng qua chấn nguyên tử như vậy chúng ta hai lần xuất trình chuyến này vẫn như cũ binh quý thần tốc không hàng một chi đội ngũ cứu viện lấy cứu người làm chủ với anh Hồng hoang vũ chủ từng cái đại thế giới cấp tốc các cánh phóng tới vô ngân tinh không mà rất nhanh đám người hội tụ đều là nhìn xem chấn nguyên tử vậy hạ, vì sao như thế tin tưởng ta trấn nguyên tử mở miệng trong tin tưởng trấn nguyên tử đạo Hữ nói có thể khuyên đụng đến bọn ta ra tay tiêu Tất nhiên là có lý do có thể khuyên đụng đến bọn ta ra tay sẽ không ăn không gian trắng Ngọc Đế cười ha ha một tiếng, lấy ra một kiện xinh đẹp tiểu hồng ca hiếm, liền hướng về phía Đạo Hữu, đưa cho món này cường lực pháp bảo, liền biết, Đạo Hữu cùng chấm, giao tình quả nhiên không cạn. Chúc Chính Vi im lặng. Mình lấy ra 30 kiện cơ bản đều là khó giải quyết nhất, không tốt nhất sử dụng nữ trang tiểu dáng pháp bảo. Nhưng đưa cho Ngọc Đế hơn 10 kiện, quần áo, trang sức cũng có, làm gì chuyên môn tú ta đưa cho ngươi món này đỏ ca hiếm. Kể chuyện cười. Ngọc Đế sảng khoái cười một tiếng, thu hồi đỏ ca hiếm, vỗ tay mà cười, dáng vẻ ngang đồng dạng đạp trên bộ pháp, nhìn về phương xa địch quân vũ trụ, đại chiến làm trước vẫn là phải thư giãn một chút bầu không khí, các vị cũng mau mau lấy ra mình vừa mới đạt được thiên đạo pháp bảo, thừa cơ luyện hóa, cũng có thể lâm thời tăng trưởng một chút thực lực. Đám người gật gật đầu. Riêng phần mình lấy ra mình thiên đạo pháp bảo tiên cơ luyện hóa. Lúc này không cần nhiều lời. Đám người nhìn nhau đối phương trong tay các loại pháp bảo, đều biết trấn nguyên tử đạo hữu khẳng định là cấp một tôn nữ thánh nhân quê phòng. Nhân thủ một kiện tiểu nữ pháp bảo, nếu là đeo, cũng là có chút xấu hổ. Bọn hắn cũng lúc đầu không quan tâm quá nhiều. Làm một tôn cổ lão hồng hoang tồn tại, đạt được pháp bảo là dựa theo phong cách của mình. Một lần nữa luyện hóa cải tạo, biến thành thuộc về mình tiểu dáng, thế nhưng là mắt trước không có quá nhiều thời gian, chỉ có thể sử dụng lúng tung tiểu dáng pháp bảo ra trợ. Nhưng là, chỉ có trấn nguyên tử ngoại lệ. Hắn đem khó xử nhất 30 kiện đều đưa cho hắn người. Mình một đứa tiệc trung tính màu đen đi sang trang, toàn thân cũng đều là trung tính pháp bảo đeo, mặc dù mang theo 7 cái chiếc nhẫn, cũng lộ ra phong độ nhẹ nhàng, không có chút nào vẻ xấu hổ. Lúc này hắn giàu có trình độ, chỉ nhìn một cái, liền biết so năm đó trấn nguyên tử còn xa hoa hơn, cái này từng cái pháp bảo đáng sợ lệnh xuống đến, đấu pháp bên trong ai cũng đau đầu hơn. Các vị, như vậy chúng ta trò chuyện chính sự. Chúc chính vi trở nên nghiêm nghị, nhìn bốn phía. Ngọc Đế trong lòng giật mình, lộ ra quả là thế mỉm cười, yên lặng đem Tiên Đình Pháp tắc bao trùm tăng cường, để thánh nhân cũng không cách nào trực tiếp thăm dò đến nơi đây. Quả nhiên cùng hắn tin tưởng như thế. Đối phương cố ý để bọn hắn trên đường đảm, có lẽ là cố ý rời đi Hồng Hoang vũ trụ, đến thánh nhân không cách nào dám thị vực ngoại hỗn độn bên trong đi. Mà là cái gì? Không muốn để cho thánh nhân biết đâu. Trấn Nguyên Tử chỉ sợ tại cái kia Thánh Nhân Đạo Cung bên trong phát hiện một chút đồ vật đặc biệt, về phần để bọn hắn đỏ mắt, để bọn hắn liều chết ra tay đồ tốt. Ngọc Đế ra vẻ nói đùa thức ngữ khí, mở miệng nói ra, để chúng ta ra tay lý do cũng không nhiều à. Chúng ta đã là bản thánh, thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, đứng hàng lớn vô bị bờ, đã là hồng hoang vũ trụ có thể thấy được cuối cùng, chẳng lẽ lại là thánh nhân đạo quả ghế, mới khiến cho chúng ta đáng giá ra tay. Đám người nghe xong, đều là nhìn xem trấn nguyên tử. Chẳng lẽ lại, đối phương tại kia một tôn đạo cung trong hang ổ, thật phát hiện cái gì khó lường kinh thiên chi mê? rốt cuộc trấn nguyên tử phong bình tại kia, cho tới bây giờ là ăn nói có ý tứ người, nói có nắm chắc thuyết phục bọn hắn mạo hiểm xuất trình, đó nhất định là có nắm chắc. Đúng vậy, cùng thánh nhân ghế có quan hệ. Chúc Chính Vi nói, không chỉ là, nắm giữ vũ trụ hạch tâm khởi nguyên tri lực thánh nhân ghế, còn có thể, cùng truyền thuyết bên trong vũ trụ sáng thế thần, có một ít liên quan. Soạn, Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm mວນ. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 412, Di thiên đại hoàng. Lời này vừa rơi xuống, phản phất sấm sét giữa trời quang, mọi người ở đây đều là động dung. Thánh nhân ghế, phải biết, vũ trụ ghế là có hạ. Tựa như là thế giới khác quy tắc hoạch tâm đồng dạng, các thánh nhân cũng là chiếm cứ vũ trụ 7 tả hữu cổ phần, 7 tôn thánh nhân, hết thảy 49 phần hoạch tâm quyền hạn. Mà chiếm cứ bản nguyên vũ trụ chi lực thánh nhân ghế đã đủ, những người khác làm sao có thể lại có? Trừ phi là thánh nhân vẫn lạc, không phải, nào có thánh nhân không vị? Mà hắn bên trong không chỉ nói là thánh nhân, còn có thánh nhân phía trên cảnh giới trong truyền thuyết, sáng thế phụ thần một chút huyền bí. Những này đủ loại kiến thức, đủ để cho cái này lại không thánh nhân ghế tranh bá mạt hồng hoang vũ trụ thời đại, những này đứng tại hồng hoang đỉnh điểm từng tôn bá chủ, triệt để tâm động. Đạo Hữu lại tinh tế nói đến. Ngọc Đế uy nghiêm nói, ở đây bên trong, khát vọng nhất liền là Ngọc Đế. Hắn là thánh nhân phía dưới người mạnh nhất, lại không tiến thêm tốc nào nữa. Không phải hắn tư chất không đủ, là thánh nhân chi vị đã đủ. Mà càng tuổi giả vô số năm, cùng một cái trấn nguyên tử năm đó tranh bá thánh vị là bại, lúc này cũng là như thế, không tiến thêm tốc nào nữa một bước. Giờ này khắc này, thánh vị hai chữ, Quan Âm đại sĩ Lý Thế Dân chính là đến chạy tới một chút Phật môn tuôn giả, địa phủ tần quảng vương một đám diêm vương, đều ánh mắt như lửa, hô hấp dồn dập. Việc này, đừng muốn cùng ngoại nhân xách. Chúc Chính Vi thần sắc một mặt trấn tĩnh nghiêm nghị. Nội tâm của hắn đối với mình điên cùng căn dặn phải tỉnh táo. Mình đem nói cái này gì thiên đại hoang, là rất có thể thành công. Mình trấn nguyên tử thân phận, liền là biện chữ vàng, đầu tiên liền đoạt lấy ấn tượng đầu tiên tin tuệ, huống chi mình còn kinh lịch thánh nhân cung điện bị nốt cái này kinh lịch còn có thể cho mình gia tăng sức thuyết phục. chốt nhất là, chính mình nói lời nói, cũng có bệ thành là thật. Không phải, là căn bản lừa gạt không được những lao quái vật này. Chúng ta biết, hôm nay một lời, chúng ta ổn thỏa không lộ ra. Từng tôn tồn tại liếc nhau, lộ ra cảnh giác thần sắc. Mọi người ở đây đều là từng cái tính kế vạn cổ, làm sao không hiểu được trấn nguyên tự ý tứ? Hắn nói, không muốn tại ngoại nhân sách. Trên thực tế, người ngoài này 89 phần 10 là chỉ thánh nhân, chúng ta không nên cùng các thánh nhân tiết lộ việc này. Nếu như là Dĩ Vãng, bọn hắn nhất định phải quan lớn, dấu diếm báo thánh nhân, người này có dị tâm, dụng ý khó dò. Nhưng là mắt trước. Trải qua một hệ liệt làm nền Bọn hắn cũng có chút im lặng, mà không lên tiếng bắt đầu. Mới chống chỗ thánh nhân đế, sáng thế thần chi mê, mặc kệ cái nào một cái tin tức, cũng có thể để bọn hắn đăng đỉnh thánh vị chi vị. Bọn hắn làm sao lại đoạn tuyệt tiền đồ của mình? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, bọn hắn thoạt nhìn làm mỉ nước đường hoàng bản thánh, kỳ thật đều là thời đại bên trong sâu kiến, các thánh nhân dùng bọn hắn đến thôi động vũ trụ phát triển công cụ. Bọn hắn những công cụ này, sớm muộn sẽ theo lịch sử vui lấp. Hôm nay ngọc đế, tương lai cũng sớm muộn tựa như là trước đó yêu đỉnh đồng dạng, theo thời đại rắc nát chết, ai cũng không muốn làm công cụ ai cũng có thành tựu thánh vị dạ tâm, chỉ có thánh nhân mới là vĩnh hằng bất hữu chủ nhân, bọn hắn đều là thời đại bên trong buổi bảm, mạnh như nhiều đời nhân hoàng, thiên đế, chứng đạo đại la, đều là như thế. Trúc Chính vị chỉ vào nơi xa dần dần rút ngắn bổ vũ trụ phương hướng, mở miệng, "Đầu tiên, ta cho rằng chúng ta hẳn là lập tức cùng bộ vũ trụ khai chiến, đồng thời cấp tốc khai chiến, không dùng hòa hoãn." "Vì sao?" Quan Âm mở miệng hỏi, "Bọn hắn thánh nhân lúc nào cũng có thể trở về, lấy bọn hắn vũ trụ trình độ so với chúng ta hằng hoàng vũ trụ lớn gấp đôi, chúng ta thánh nhân nên yếu hơn đối phương?" Đây là cực độ không cử chỉ sản xuất. Đã che giấu ngoại giới, Quan Âm cũng có chút thẳng thán. Ai cũng bắt đầu ngầm thừa nhận, cái này chính là một cái bọn hắn Hồng Hoang vũ trụ bán thánh bên trong, sẽ không lộ ra ngoài tình báo tiểu mật đàm. Ở đây tồn tại nhóm, cơ bản đều là thánh nhân môn đồ xuất thần, nhưng hiện tại bọn hắn cùng chính là phía kia thánh nhân thế lực, đều dâu dịa. Nếu như là Dĩ Vãng, Ngọc Đế cùng Quan Âm song phương chính thống đạo nho nhất định phải đấu một trận, nhưng là mắt trước, bọn hắn chỉ đại biểu bọn hắn cá nhân thân phận. Nếu như, bọn hắn thánh nhân, lúc này tao ngộ một loại nào đó bất chắc, ở vào một loại nào đó không cách nào xuất quan trạng thái đâu. Chúc chính vi thinh âm trầm thấp, lại không khác tại mọi người trong lòng hình thành một đạo kinh lôi. Bọn hắn chấp trưởng vũ trụ thánh nhân xuất hiện ngoài ý muốn. Đám người phản ứng đầu tiên là, đó căn bản không có khả năng. Phải biết, có thể thương thánh nhân, chỉ có thánh nhân mà thôi. Mà thánh nhân căn bản là bất lao bất tử bất diệt, dựa vào vũ trụ, cơ hồ khó mà đánh giết. Chờ một chút, một phương này vũ trụ thánh nhân tụ thường, chẳng lẽ cùng sáng thế thần có quan hệ? Muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, kết quả, Lý Thế Dân một câu nói kia rơi xuống để đám người trong lòng càng kinh dị, bọn hắn càng kiềm phản ứng. Có thể thương thánh nhân, chỉ có thánh nhân, cùng thánh nhân phía trên đã tử vong vũ trụ sáng thế thần. Trấn Nguyên đạo hữu, ngươi nói thánh nhân không tại đạo cùng, như vậy ngươi là làm sao biết? Thánh nhân xuất hiện ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngươi xâm nhập, là thánh nhân đã rời đi đạo cùng. Quan âm hai con ngươi cực kỳ sắc bén, có người rất nhanh phát hiện điểm mù rốt cuộc những lao quái vật này cũng không tốt lừa gạn. Chúc Chính Vi tự nhiên biết những này lão âm chó được cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn là chuẩn bị chu toàn, mới dự định nhất quyết thứ hùng. Rốt cuộc cái này hoang luôn phong hiểm rất lớn, nếu như bị lâm thủng, mình kinh doanh đã lâu trấn nguyên tử thân phận tất nhiên sẽ xong đời. Theo một ý nghĩa nào đó, mình đã làm mưu phản đại tội. Nhưng mắt trước, vì cứu chú đột biến tinh lực, còn có thuận thế là một cái kế ly gián, nhảy lên song phương phân tranh, mình bây giờ xem như không thèm đếm xỉa. Cái này, chúc chính vị cô ý nổi lên mấy giây, kỳ thật, ta tại thánh nhân đạo cùng, lần này gặp nạn, so đám người trong tưởng tượng càng kinh khủng hơn lần. Mắt của hắn bên trong, cấp tốc hiện lên 3 phần chủ trừ 3 phần do dự 7 phần sợ hãi. Nhưng như thế thần tình phức tạp lại có vẻ tự nhiên như thế, cho người ta một loại mãnh liệt khẩn trương chờ mong cảm giác. Đạo hữu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại quan Thiên Âm, Ngọc Đế chờ Hồng Hoang đại lao trước mắt bao người. Chúc Chính Vi giữ vững được một hồi lâu, mới do dự thấp giọng nói, thực không dám dấu dếm, ngay lúc đó thánh nhân đạo cùng, thánh nhân cũng không ra ngoài, thánh nhân còn tại đạo cung bên trong, ta là sông vào vào thánh nhân ngay tại ở lại đạo cung bên trong. Cái gì? Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu, lá gan so tưởng tượng bên trong còn phải lớn hơn nhiều, còn muốn điên được nhiều. Trước đó tất cả mọi người vụng trộm thảo luận, nói hắn vận khí tốt, chúng tiêu cực thấp tỷ lệ xông vào đạo cung, đúng lúc gặp thánh nhân không tại, may mắn sống sót, ai biết hắn lại là sông vào thánh nhân còn tại đạo cung. "Kia đạo hữu, ngươi cùng thánh nhân gặp mặt, ngươi là làm thế nào sống sót rồi?" Dù là sống thật lâu lão quái vật nhóm, đám người cũng rất là kinh hãi, không kịp chờ đợi hỏi ra kinh nghi. "Cái này." Đám người vây quanh chấn Nguyên Tử, trên mặt viết đầy dị sắc, mặt mũi tràn đầy chờ mong hắn kể ra mình một phương này vũ trụ mạo hiểm cố sự. Cái này Trấn Nguyên Đại Tiên giờ phút này kinh lịch, quả thực có thể sừng cả đời tối truyền kỳ điểm đặc sắc. Hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Kia một tôn thánh nhân còn tại đạo cung bên trong, làm sao không đánh giết hắn? Hắn còn lớn mật như thế khắp nơi trộm người ta y phục, móc sạch người ta khuy phòng, thậm chí hiện tại còn đem đỏ cái yếm một đám tư mật bảo vật, còn tới chỗ đưa tạo. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giọn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mẹ mẫu. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 413, lưỡng nghi đảo ngược. Loại này kỳ quái sự tình, là bọn hắn làm sao đều không nghĩ ra. Ma chúc chính vi cũng không có nửa ý nghĩa biện cho bọn hắn hiểu lầm càng sâu, nói thẳng ra đáp án. Kia một tôn thánh nhân mặc dù còn tại tầm cung bên trong, nhưng tự hồ lâm vào một loại nào đó ngủ say, bản thân phong ấn chữa thương trạng thái, dù là ta xâm nhập, đối phương cũng chưa từng thức tỉnh. Tại mọi người kinh nghi cùng suy tư thần sắc bên trong, chúc chính vi tiếp tục nói, mà kia một tôn thánh nhân mặc dù ngủ say, nhưng cũng không phải ta có thể đến gần, ngủ say gian phòng uy áp kinh khủng, chỉ là đem ngoại vi đồ vật hết thể mang đi thôi. Thế là, ngươi liền hóa thân thành xuống một cái đa bảo đạo nhân. Cái này cướp sạch tài phú, chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng muốn đỏ mắt mấy phần. Mà đồng thời, đám người cũng bắt đầu thảo luận. Thì ra là thế, đối phương vũ trụ thánh nhân lại là đã trọng thương đến ngay cả những người khác xâm nhập đạo cùng đều không thể ngăn trở sao? Có thể để cho thánh nhân như thế bị thương, chỉ sợ thật cùng sáng thế thần có liên quan rồi. Chẳng lẽ lại bọn hắn vũ trụ sáng thế thần còn sống? Có thể là bọn hắn các thánh nhân, ngấp ngẽ vũ trụ tạo vật chủ vĩ đại sức mạnh vô thượng, nếm thử đụng vào một loại nào đó cơ duyên, mới thụ trọng thương. Bọn hắn đã bắt đầu không ngừng nghị luận, náo bộ. Chúc Chính đối với cái này rất hài lòng. Nhưng nói là náo bộ Kỳ thật cũng là trình độ nào đó ám chỉ, mình cũng không có nói rõ, chắc hẳn lấy bọn gia hỏa này trí tuệ, mình cũng có thể đoán ra được. Mà bọn hắn thông qua mình đoán ra được đồ vật, bọn hắn mới phát giác được chỉ có thể tin. Rốt cuộc bọn hắn suy đoán cũng không sai. Những cái kia các thánh nhân ngủ say bất tỉnh, đích thật là sáng thế thần lực lượng tạo thành. Nói cách khác, thánh nhân ngủ say, thậm chí xâm nhập đạo cung đều không thể phản kháng trình độ. Chính là chúng ta tốt nhất tiến công thời cơ. A chí sở ta thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra, trấn nguyên tử tiền bối, ngươi là ý tứ này sao? Đúng vậy. Chúc Chính Vi rất bình tĩnh. Mọi người ở đây lập tức trong lòng càng trần chờ. Trước đó bọn hắn không dám đánh, là bởi vì e ngại, đồng thời không có bất kỳ cái gì lợi ích, nhưng là nếu như mắt trước thật giống là trấn nguyên tử nói như vậy, như vậy bọn hắn nhất định phải ra tay rồi. Đối phương vũ trụ bên trong có thánh nhân vị. Đây là cơ hội duy nhất, cho dù là cựu tử nhất sinh, bọn hắn cũng sẽ phấn đấu quên mình công kích. Những này cổ lão hồng hoang tồn tại, cũng không sợ hãi cái chết, mà là muốn nhìn có hay không mạo hiểm lợi ích, mà thành thánh cơ duyên, vô luận như thế nào đều là muốn đi cướp. Lúc này, đừng nuốt cùng ngoại nhân nói Nộc Đế ánh mắt sắc bén nhìn xem liếc trung quanh, chắc hẳn các vị đều rõ rằng a, Người ngoài này vẫn như cũng là chỉ Hồng Hoang các thánh nhân. Nếu như bị các thánh nhân biết, sát vách bộ vũ trụ thánh nhân đế, có một ít thời cơ, như vậy thì cực kỳ có thể sẽ không đến phiên bọn hắn. Đồng thời, bọn hắn ý đồ trở thành bộ vũ trụ thánh nhân, cũng như phản, phản bội Hồng Hoang vũ trụ không khác. Đây là đại tội trong tội, thánh nhân ha có thể tùy tiện tha thứ. Rốt cuộc đây là cực kỳ đạo lý đơn giản. Nếu như ngươi thật thành công, trở thành bộ vũ trụ thánh nhân, nên làm cái gì? Thứ nhất, thần phục vẫn như cũng 10 phần trung tâm, mang theo toàn bộ bộ vũ trụ, thần phục hiệu trung hồng hoang vũ trụ thánh nhân, nhưng nói ra, khả năng sao? Khi đó, song phương đều là thánh nhân, ngang nhau tồn tại, ta dựa vào cái gì quy xuống, hiệu chung với người. Mà tình huống trước mắt, bộ vũ trụ so hồng hoang vũ trụ còn cường đại hơn một đoạn, nếu như ta thật trở thành đối phương vũ trụ thánh nhân, ta phản công khả năng còn lớn hơn. Thứ hai, phản kháng, cái này đơn giản sáng tỏ. Mặc kệ loại kia lựa chọn cuối cùng đều là muốn cùng hồng hoàng vũ trụ thánh nhân trở thành địch nhân, từ bọn hắn muốn có được sát vách vũ trụ thánh vị sự tình, liền là chân chính phản bội chạy trốn cùng lưu phản. A ha ha ha. Trúc Chính Vi cười, nhìn thấy thần sắc của bọn hắn khác nhau, càng thêm châm ngòi thổi gió. "Chư vị, đã hiểu ta ý tứ sao?" Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng, nghiêm nghị nói, "Đối phương vũ trụ có 7 ghế thánh nhân, đủ ở đây chư vị, chia cắt đi. Kể từ đó, vì sao còn muốn trở thành thời đại bên trong quân cờ, không bằng trở thành cao cao tại thượng thánh nhân. Cho dù là sát vách vũ trụ, cũng là chuyện tốt." "Chư vị, liền không có mộng tưởng sao?" Trúc Chính Vi tựa như là làm thẳng tiêu đồng dạng, cùng bọn hắn nói mộp tưởng, nói phấn đấu. Đồng thời lời nói đã đơn giản sáng tỏ, rõ ràng, ta muốn phản, ta chính là muốn tạo phản. Các huynh đệ muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hốn. ta đỏ cái yếm chính là đến các loại pháp bảo đều cho các người, các người cái này không cùng ta cùng tiến lên. Quả nhiên, chúc chính vị như thế đại nghịch bất đạo cử động, càng thêm không người phản bác, tất cả mọi người ánh mắt phức tạp. Chúc chính vị nhưng trong lòng thì nhịn không được cười lên. Quả nhiên có cơ hội. Kia bảy cái gia súc đến đánh lén ta Hồng Hoang vũ trụ, ta liền dẫn người cùng đi đánh lén hắn bộ vũ trụ, chúng ta đổi một chút thánh nhân vị trí, lưỡng nghi đảo ngược. Từ hôm nay trở đi, Hồng Hoang Vũ Trụ liền là các ngươi bảy người hạ ổ, tặng cho các ngươi. Ta muốn các ngươi bộ vũ trụ, nơi nào liền là nhà mới của ta. Một chiêu này mặc dù rất tiện, nhưng rất hữu dụng, cũng làm mình lật bàn thời cơ. Đặt câu hỏi. Achi Chít Sở Ta bỗng nhiên nhấc tay, cười nói, sợ rằng chúng ta phát động chiến tranh, nhưng đối phương vũ trụ thánh nhân, nếu như chậm trạp không không lộ diện, bên ta thánh nhân khẳng định cũng rất nhanh sẽ phát giác. Đồng thời tự mình tiến về dò xét, bọn hắn cũng sẽ biết lai lịch của đối phương. Đồng thời, chiến tranh phát thời điểm, coi như chúng ta một khi chiếm ưu Thành nhân cũng sẽ nhúng tay, lấy trước đối phương vũ trụ cơ duyên, lưu cho cơ hội của chúng ta rất nhỏ. Đám người nghe xong, cảm thấy là như thế này. Huống hồ các thánh nhân động tác cùng bí ẩn tính toán, đều không phải bọn hắn có thể biết được. Làm không tốt, Hồng Hoang các thánh nhân đã trong bóng tối giò xét bộ vũ trụ rất nhiều lần, biết được lượng tin tức so với bọn hắn nhiều vô số lần. Kém nhất tình huống là, chúng ta bây giờ giống như là thằng hề đồng dạng làm vô dụng công, kỳ thật thánh nhân đã sớm biết chuyện này. Lý Thế Dân lên tiếng nói, hắn lại ở đây yếu nhất một cái, người giới nhân hoàng mới có cơ hội tham gia cái này chúng tiên thần hội nghị. Thánh nhân cơ duyên cùng hắn cơ bản không có quan hệ. Hắn lực lượng sở dĩ có thể cùng ở đây chư vị sánh vai, là thiêu đốt tuổi thọ là giá phải trả, càng dùng chết được càng nhanh. Hắn hiện tại còn đang nghĩ biện pháp đánh tới Ngọc Đế ghế trên đường, thoát ly cái này nhân hoàng vị trí giam cầm, mới có thể trưởng sinh, nhưng hắn cũng không để ý đem nước làm mơ hổ, chuyện này với hắn cũng có chỗ tốt. Có đạo lý, nếu như Hồng Hoang thánh nhân sớm đã biết, chúng ta tựa như là một đám tôm tép nhại nhép. Dương Tiễn cười ha, ha Cho ta nói một câu suy đoán. Cái này Trấn nguyên tử mở miệng. Đám người nhao nhao nhìn về phía cái này một vị, "Bên ta thánh nhân hẳn là không biết việc này." Chúc Chính Vi một bộ suy đoán tư thái, tiếp tục kích động dã tâm của bọn hắn, nếu như không có đó sai, Hồng Hoang các thánh nhân cũng bản năng e ngại những cái kia bộ vũ trụ thánh nhân đạo cùng chỗ sâu, không dám đi dò xét. Rốt cuộc, bên trong sáng thế thần lực lượng có thể đem những cái kia bổ các thánh nhân trọng thương đến loại trình độ này. Chúng ta Hồng Hoang vũ trụ thánh nhân cũng sợ hãi độ nơi đó. Đương nhiên, đây là một cái suy đoán. Chúc Chính Vi nói ra mình suy luận, thì ra là thế. Ngọc Đế lấy làm kinh hãi, sáng thế thần lưu lại lực lượng nào đó, quả là thế kinh khủng, đã thương nặng ngấp ngẻ lực lượng bổ các thánh nhân, cũng làm cho hồng hoang vũ trụ các thánh nhân không dám tới gần chỗ nào. Đúng vậy, sáng thế thần liền là cường đại như thế. Trúc Chính Vi một mặt tự tin trả lời. Mặc dù hắn rất yếu, nhưng lại không phải là không thể khôn lác. Đem mình thổi đến rất mạnh, chưa tới làm gì đều thuận tiện một chút. Ngọc Đế rơi vào trầm tư, hắn bỗng nhiên mở miệng không hiểu hỏi một câu, Chấn Nguyên Tử đạo hữu, có dám đối thiên đạo thể, tại thánh nhân đạo cung thấy kia một đoạn miêu tả, lời nói không hoa. Lời nói không hoa. Chúc Chính Vi mở miệng. Ngọc Đế bỗng nhiên cười, cười đến cực kỳ quỷ dị cùng cổ quái, nói cách khác, kia một tôn thánh nhân, ngươi xâm nhập nhìn thấy nàng, nàng còn tại ngủ say lại không cách nào phản kháng. Đúng thế. Chúc Chính Vi gật đầu. Ngọc Đế lại hỏi, vậy ngươi còn có thể tiến vào cái kia thánh nhân cung điện sao? Có thể. Chúc Chính Vi trả lời. Nếu như thật là như vậy, như vậy chúng ta liền muốn khẩn cấp xuất trình. Ngọc Đế bỗng nhiên cười nói, ánh mắt sắc bén nhìn xem liếc xung quanh, Trấn Nguyên Tử đạo hữu lời nói, chắc hẳn các vị đều nghe lọt được a. Ngọc Đế dẫn đầu nhập bọn. Chương 414. Chân chính dạ tâm. Ngọc đế, đám người hơi biến sắc mặt. Rốt cuộc, Ngọc đế là khát vọng nhất đạt được thánh vị, cũng là tiếp cận nhất cái kia người. Thậm chí hắn trận này hồn vốn, lợi ích của hắn lớn nhất. Hắn là mạnh nhất người. Ở đây bên trong nếu có người muốn cùng hắn tranh, hắn là có hy vọng đạt được mạnh nhất thánh nhân đế, cùng loại hồng quân đồng dạng thủ tịch thánh nhân vị. Trở thành hùng quân. Kia nhưng là chân chính chi cao vô thượng tồn tại, làm sao không tâm động? Chư vị, nghĩ như thế nào? Ngọc đế vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, như gió xuân ấm áp, cho người ta một loại mình quân thánh quân cảm giác. Ngọc đế bệ hạ, Xin cho chúng ta suy nghĩ một chút." Quan Âm đại sĩ lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Ngọc Đế lúc này cho nguy hiểm của bọn họ khí tức, vậy mà không yếu tại trước đó bộ thần, thậm chí cảm giác còn cường đại hơn cùng kinh khủng, quả thực làm người cả người nổi ra gà lên. "Đúng vậy a." Ngọc Đế bậy hạ. "Tha cho chúng ta suy tính một chút." Tân Quảng Vương mấy người cũng đội vàng mở miệng. Trước mắt Ngọc Đế là đang bức bách tỏ thái độ. "Rất có nếu như ngươi không gia nhập, như vậy thì muốn diệt khẩu tâm tư." Cùng nhân hoàng quyền hành mọi người đều biết khác biệt. Ngọc Đế trời ban quyền hành, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, căn bản là không người biết được không có ai biết cái này một tôn tồn tại ung có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nhìn thấy cơ bản đều đã chết. Phải biết, tay cầm đặc thù quyền hành Ngọc Đế, cùng phổ thông bán thánh là hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có người nói, cho dù là chấn nguyên tử, cái này một tôn cùng thánh nhân cùng thời kỳ cổ xưa nhất bản thánh, cũng không phải là về sau Tân Tú Ngọc Đế đối thủ, muốn bị tươi sống trấn sát. Thiên đình quy tắc, không có ai biết đều đáng sợ. Bầu không khí như thế này, trúc chính vị ở bên cạnh, cũng lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Nghĩ không ra, mình nhẹ nhàng ép một cái, ý đồ lắc lư bọn hắn nhập bọn, một mực ôn Hoàng Ngọc Đế rốt cục lộ ra giá tâm của mình cùng bộ mặt thật. Lúc này Ngọc Đế cho người cảm giác giống như là một người điên, giống như là một cái luân hồi vô số lần, có thiên diện ngàn tướng, vô số thế hội tụ một cái đáng sợ tiên điên. Chúng thần chi thần Ngọc Đế, một mực lấy uy nghiêm ôn hòa, đường hoàng đại khí tư thái, vang vọng tầng giới, ôn hòa thân mật, sẽ còn nói đùa, tỉ như vừa mới trêu chọc một chút đỏ cái hiếm, chọc cười đám người. Nhưng chưa từng lộ ra qua loại này thần sắc. Chúc Chính Vi trong lòng có trổng mãnh liệt cảm giác bất an, đồng thời bộc phát một cái đáng sợ ý niệm. Nhân hoàng quyền hành có được cực đoan tác dụng vụ. Ngọc Đế quyền hành, chẳng lẽ không có sao? Lúc này Ngọc Đế, có lẽ mới là hắn bộ mặt thật. Liên cung mình nhìn thấy Lý Thế Dân đồng dạng, bên ngoài đang giằng chống đỡ, một đội minh quân, sau lưng mắt đen vành mắt cực kỳ nồng đậm đổi phế tư thái đồng dạng. Hắn cũng muốn thoát đi trí tự tác dụng phụ. Chúc Chính Vi sắc mặt trầm xuống. Hắn làm sao như vậy mà đơn giản liền nhập bọn rồi? Hắn dự định làm gì? Hắn là người đề xuất, lại không ra sẽ phát triển thành loại tình thế này. Quả nhiên mình vẫn là quá tự tin, tính kế một đợt thánh nhân có chút chướng, đánh giá cao chính mình. Chư vị, ý như thế nào?" Ngọc Đế mở miệng lần nữa, nếu như đáp ứng, châm nếu như có thể thành tiểu thánh vị, ở đây chư vị cũng sẽ có được thánh vị cực lớn thời cơ. "Châm đối với các ngươi hứa hẹn, chúng ta." Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể đáp ứng. "Cực kỳ tốt." Ngọc Đế nói, "Như vậy, châm tới thay thế Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu, liền nói rõ một chút chuyến này kế hoạch, chính diện khai chiến, thứ nhất, cứu vất chú bọt biển tinh địch. Thứ hai, chúng ta lại lần nữa tập kích bất ngờ Thánh Nhân cung điện. Thánh Nhân đạo cung đã không có vật gì." Lam Ngọc Đế tâm phúc cùng người thân, Dương Tiễn nói, Không phải đã móc giống sao ai nói bên trong còn thừa lại cái cuối cùng đồ vật ngủ say thánh nhân Ngọc Đế mở miệng đám người một bộ cực độ khiếp sợ trạng thái đặc biệt là con âm càng là nghẹn họng nhìn chân chối trước đó liền cảm giác chấn nguyên tử lên rồi hiện tại Ngọc Đế cũng đi rồi vậy mà nghĩ trực tiếp đánh chết thánh nhân thừa cơ cấp đi ghế Ngọc Đế cười nói đây là một cái cơ hội duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất không có so thời cơ này càng thêm thích hợp kéo càng lâu thành công tỷ lệ liền càng thấp chỉ có ta là Ngọc đế cùng cùng thời kỳ tranhthánh trấn nguyên tử mới mới được Thánh nhân cùng chúng ta có bao nhiêu chiến lệch Hắn nhàn nhạt mở miệng, tựa như nói là lấy với mình không quan hệ việc nhỏ đồng dạng. "Ta cùng Ngọc Đế đạo hữu hiểu rõ nhiều nhất, ta đích xác biết chiến lệnh." Chúc Chính Viờn đẫn, một bộ thành thành thật thật dáng vẻ trả lời. Ngọc Đế lại nói, "Chúng ta phát động bản chất của chiến tranh, chính là vì đánh vào thánh nhân cung điện, đánh lén trọng thương thánh nhân. Tiêu mắt trước sao không trực tiếp trực tiếp đi đánh lén? Lần này tiến công lại là cơ hội tốt nhất." huống chi, trấn nguyên tử đạo hữu đã nói, dù là hắn thấy được thánh nhân, tiến vào nhìn dân phỏng, thánh nhân vẫn như cũ không phản ứng chút nào có thể thấy được đã thương thế nghiêm trọng đến tự hạ. Bởi vậy cũng là chấm cho rằng có thể thành công duy nhất thời cơ. Khó trách trước đó hỏi mình những vấn đề này. Ngọc Đế chính là cái quả quyết mà hung mãnh người, dự định binh đi nước cờ hiểm, thừa cơ tập kích thánh nhân, rứt khoát một hơi đoạt lấy thánh vị. Mà loại này quả quyết mà ngoan lệ tồn tại mới là kinh khủng nhất. Cho dù là ngủ say trọng thương thánh nhân, nguy cơ cũng là cực lớn. Ngọc Đế nhìn về phía đám người, các vị phải có quyết tâm quyết tử, nhưng cũng là trở thành thánh nhân duy nhất thời cơ. Chúng ta cùng một chỗ tập kích bất ngờ kia một tôn ngủ say thánh nhân, sẽ dẫn đầu ra tay. Cấp đoạt đối phương thánh vị, đồng thời chấm sẽ lập xuống tiên đạo lời thề, hứa hẹn các vị, nếu như chấm có thể thành thánh, về sau cũng sẽ đem các vị đẩy lên thánh vị. Hắn dùng cực kỳ lạnh lùng ánh mắt, nghiêm túc nhìn đám người một chút, chư vị một đường tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong giết tới vị trí này, hẳn là biết Ê. rõ, thiên hạ không có uổng phí tới cơ duyên, chúng ta mỗi một người đều là trải qua cựu tử nhất sinh, mới có được lần lượn kỳ ngộ, giết tới vị trí này a. Đám người phản ứng đầu tiên là điên rồi. Không chỉ chấn nguyên tử điên rồi, ngọc đế cũng là điên rồi. Mà chúc chính vi lại biết mình là đang lựa rối giả điên. Ma Ngọc Đế mới là thật bị điên. Đây cũng quá kích thích đi. Ngọc Đế làm sao dám a? Mà chúc chính vì mình cũng nghe được tê cả ra đầu, chỉ có ta biết, không phải trọng thường, mà là ngủ say. Linh hồn ý thức, Phiêu đã đến Hồng Hoang vũ trụ, kia một bộ thân thể liền là cái sắc không. Nhưng là, nếu như Ngọc Đế mang bọn ta đánh lén, có thể giết chết sao? Nhiều nhiều ít ít là thánh nhân a. Có thể hay không tại thân thể tao ngộ tử vong nguy cơ thời khắc, bỗng nhiên linh hồn quý vị tỉnh lại sao? Đây là phong hiểm cực lớn cử chỉ mạo hiểm. Bất quá Ngọc Đế cũng cân nhắc đến loại này phong hiểm. Nghĩ đến, những này hồng hoang vũ trụ tồn tại nhóm, đối thánh vị khát vọng, trở nên vĩnh hằng không chết khát vọng, so chính mình tưởng tượng bên trong lớn a. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, thật sự là gặp ủy. Lúc đầu nghĩ một trận lắc lư, lắc lư bọn hắn lên thuyền rạc, ai biết ngược lại là ta lên phải thuyền rạc rồi. Ngọc Đế thất bại, chúng ta đều phải chết. Ngọc Đế thành công, hắn lấy được thánh vị, ta lại mình cho mình chế tạo một cái mới âm diện vũ trụ linh nhân, nhìn ta bên nào cũng là cự thua thiệt dáng vẻ. Trúc Chính Vi trong lòng bó tay rồi. Cuộc sống của mình trôi qua thật khó. Trấn Nguyên Tử hít thở sâu một hơi, Nói, Ngọc Đế bày hạ kế sách quá mức nguy hiểm, ta có 3 cái vấn đề, nếu như có thể giải quyết, mọi người mới yên tâm cùng một chỗ chấp hành này kế hoạch. Chương 415, điên cuồng lựa chọn. Giảng, Ngọc Đế rất lạnh nhạy. Thứ nhất, xác nhận nếu như Ngọc Đế đoạt được kia một tôn thánh nhân thánh vị, xác định sẽ giúp chúng ta cướp đoạt những cái kia vũ trụ thánh vị, giúp hết toàn lực. Trúc Chính Vĩ hỏi, cái này hắn vừa ý nghĩ rất rõ ràng. Ta có thể lên phải thuyền giặc, nhưng người đến cam đoan ta trấn nguyên tử cũng có thể làm cái thánh nhân a. Nếu thật là dạng này, ta cũng không thua thiệt. Đây là tất nhiên Thiên đạo là thể. Ngọc Đế thản nhiên nói, "Chư vị đều là nhiều năm lão hữu, thẳng thắn mà nói, mặc dù có chút ma sát, nhưng chư vị cùng ta cùng một chỗ thành thánh, đối ta cũng là cực tốt. Rốt cuộc thánh nhân vị trí luôn có trống chỗ, cho người quen là tốt nhất, chấm nếu như rời bỏ Hồng Hoang vũ trụ, trở thành kia mới vũ trụ Hồng Quân thủ tịch, sẽ không keo kiệt những vị trí khác, mời các vị đến. Cái khác tồn tại nhóm, có chút tâm. Mặc dù trước đó hứa hẹn, nhưng mắt trước nói rõ chi tiết, cũng làm cho bọn hắn có căn đoan. Thứ hai, chúng ta nếu như thắng, chúng ta sẽ xử lý như thế nào hậu sự?" Trúc Chính Vi lại hỏi. Chúng ta sẽ trực tiếp tạo phản, thoát ly Hồng Hoang vũ trụ. Chấm đưa ra cái này nhìn như điên cuồng kế hoạch, cũng không phải là không có chút nào tính toán, thậm chí tính kế các phương các mặt sự tỉnh. Ngọc Đế lại nói, chấm nếu như trở thành bộ vũ trụ thánh nhân, chấm sẽ để cho các ngươi cùng một chỗ trở về, một lần nữa tiềm phục tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong. Ngươi ở bên ngoài mắt bên trong, đây cũng chính là một trận vì cứu vớt vũ trụ bọt biển tinh lịch thành công cấp cứu hoạt động, chúng ta sẽ thành công trở về mà thôi. Về sau, các vị tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong lần lượt, chấm tại bộ vũ trụ, từng cái tham dò thánh nhân khác cũng điện, dần dần cầm quyền sẽ giúp các ngươi từng cái cướp đoạt bổ vũ trụ thánh nhân vị trí, thậm chí tương lai, lợi dụng thân phận của chúng ta, đột nhiên nổi lên phản công hồng hoang vũ trụ. Hắn đã quy hoạch một trận hành vi lâm đồ. Chúc Chính Vi ngay vậy, nhìn xem cái này một mặt ôn nhuận ngọc đế, hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó quả thực là một cái quái vật. Hắn không nói võ đức, nếu như thật thành, ngay cả làm sao phản công tất cả an bài xong. Hồng hoang Vũ Trụ Thánh Nhân, đối với hắn có ơn chi ngộ, thậm chí hắn liền là đạo môn môn đồ, hắn đi lên liền không chút do dự bị tấn ngược lại một cái. Thật sự là thiên tú. Cho đến ngày nay Đám người mới nhớ tới, Ngọc Đế cũng là đã từng nhiệt huyết anh hùng, đẩy ngã trên trời tổ tại, chu diệt tắc lòng, san bằng mười mặt trời nô lên cao, mới có hôm nay. Hắn vốn chính là một tôn đáng sợ nhân vật anh hùng. Vậy chúng ta một lần nữa trở về, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, trở thành thánh nhân bị hạ, không, có khả năng trở về đi. Trúc Chính Vi lại hỏi. Ngọc Đế thản nhiên, chấm thành thánh nhân, sẽ đem Ngọc Đế quyền hành, trong bóng tối đưa về Hồng Hoang vũ trụ đi, sẽ có mặt khác một tôn Ngọc Đế, thay chấm trở thành Ngọc Đế. Thứ không giam dầu diễm, lực lượng rất là thủ, có thể hóa thân rất nhiều chuyển thế Ngọc Đế hay tại Hồng Hoang Vũ Trụ bên trong, để hắn bên trong một tôn ngọc đế kế nhiệm, liền tránh lo âu về sau. Ngọc đế lại bỗng nhiên cười nói, Lý Thế Dân, ngươi hẳn là cảm ơn, lúc đầu chấm muốn giết ngươi. Nhưng nếu như chấm trở thành thánh nhân, thoát ly Hồng Hoang Vũ Trụ, chẫm cũng liền thay đổi lập trường, cùng ngươi có trở thành bằng hữu khả năng, thậm chí chấm cực kỳ thưởng thức ngươi cái này biết ẩn nhẫn đường hoàng thiên khả hãn, sẽ giúp ngươi leo lên bộ vũ trụ thánh nhân chi vị. Chúc chính vi tín niệm khé động. Hắn muốn làm Lý Thế Dân, nhưng bây giờ không thể, chẳng lẽ là. Trương Chất, mình đi tới Hồng Hoang Vũ Trụ. Cái biến Hồng Hoang Vũ trụ lịch sử tiến trình, nếu là như vậy, Ngọc Đế rất có thể là đem vị trí tặng cho chương Chất, không tiếp tục để Võ Tắc Thiên đến thay thế nhân hoàng, mà là để hắn đến thay thế Ngọc Đế. Trúc Chính Vi hô hấp dổ lập. Nếu như hắn là kế hoạch này, đối với mình tới nói, cũng là mạo kiếm. Chương Chất trở thành Ngọc Đế, mình rất nhiều kế hoạch liền trực tiếp thực hiện. Đưa tiến một cái Ngọc Đế, mình liền có thể nắm giữ tăng dưới, như vậy thì không cần thiết đánh Ngọc Đế, lật đổ Ngọc Đế vốn chính là cực kỳ trật vật sự tình, hiện tại ngược lại dễ chịu. Vấn đề thứ ba. Trúc Chính Vi nói, trận này chiến tranh toàn diện có năm chắc không, nếu như chúng ta không thể thắng đối phương thần giới cùng bọn hắn thiên đế, bổ thần, như vậy hết thể đều là lời nói vô căn cứ. Có năm chắc. Ngọc Đế lại nói, thực không dám giấu giếm, bọn hắn vũ trụ nhìn cực kỳ khổng lồ, nhưng trên thực tế tại chấm mắt bên trong, quy tắc của bọn hắn lực lượng, lộ ra tương đương nguyên thủy cùng Tô Giáp, quy tắc hạch tâm tinh tế tỉ mỉ cường đại, kém xa tí tóc chúng ta. Bọn hắn vũ trụ, tựa như là sáng thế thần luyện tập chi tác, chúng ta mới thật sự là thành thuộc vũ trụ. Chúc chính Vi toát ra mồ hôi lạnh. Đây cũng quá nhạy cảm. Bộ vũ trụ hoàn toàn chính xác đời trước sáng thế thần tác phẩm, đời thứ nhất đương nhiên không có kinh nghiệm, mà hồng hoang vũ trụ đâu? Trên thực tế, là kia 7 cái thánh nhân tiến vào giấc ngủ về sau, mới bắt đầu điên cuồng hoàn thiện thành thục vũ trụ. Hồng hoang vũ trụ là kêu 7 cái thánh nhân dùng trí nhớ của mình, tiềm thức, trí tuệ, tài tình không ngừng cấu trúc vũ trụ, tiềm lực tự nhiên so sánh với một đời cường đại quá nhiều. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, mình không phải chân chính sáng thế thần, kia 7 cái thánh nhân mới là. Bọn hắn làm từng có một lần vũ trụ kinh lịch, tự nhiên kiến thức rộng lớn, tiến vào hồng hoang vũ trụ Điên cuồng khuyết chương, cái này mặt tối vũ trụ, tự nhiên phong phú hồng hoàng vũ trụ hạn mức cao nhất, đền bù rất nhiều đã từng công đủ. Hiện tại hồng hoang vũ trụ, ngoại trừ năng lượng không bằng uy tín lâu năm bộ vũ trụ, cái khác tiềm lực vượt xa. Nói cách khác, vậy hạ có năm chắc có thể thắng. Trúc Chính Vi nói. Đúng vậy, nhưng không chỉ dựa vào ta, còn phải dựa vào nhân hoàng, tiêu hao một chút tuổi họ. Rốt cuộc quy tắc, tam rồi quy tắc mạnh nhất, nhân hoảng cũng là một. Ngọc Đế cười nói, hắn khẽ bướn tay, lấy ra lượng lớn bản đồ cây, quan thiên âm, ngươi ngọc tịch bình. Trấn Nguyên Tử Đạo Hữu, ngươi nhân quả tụ đều cho nhân hoàng đi, để hắn có đầy đủ tuổi thọ đến tiêu đốt, treo chống cuộc chiến tranh này tiêu hao. Đối với các đời nhân hoàng tới nói, thuốc trường sinh bất lao là bọn hắn vô cùng khao khát. Bởi vì bọn hắn đối với thọ nguyên nhu cầu quá lớn, nhưng là tam giới bất luận cái gì tồn tại, đều sẽ tận lực không cho bọn hắn duyên thọ đồ vật, trước đó cũng sẽ không cho. Nhưng là mắt trước, trên một cái thuyền, bọn hắn cần chỉ có thể là lực lượng. Lý Thế Dân, thật tốt cố gắng. Ngọc Đế mỉm cười nói, nếu như chấm thành quả thoát ly, chấm liền muốn đổi thành một cái tên mới. Ngươi cũng có thời cơ, thành bại ở đây nhất cử. Trận này qua đi, dù là điên cuồng bổ sung thảo nguyên, ngươi cũng cơ hồ sắp chết, nhưng ngươi nỗ lực sẽ có hồi báo. Lý Thế Dân hơi biến sắc mặt, cuối cùng vẫn gật đầu, tiếp nhận trận này cử động điên cuồng. Ngọc Đế chính mình cũng điên cuồng như vậy vông tay đánh cược một lần, hắn cũng chỉ có thể như thế. Đối bọn hắn mà nói, bị vây ở trên vị trí của mình, nếu có thời cơ là bạn, bước lên tử vong phong hiểm cũng là qua quyết bình bình thôi. Như vậy, chúng ta ra tay đi. Trấn Nguyên Tử nhìn về phía đám người, ánh mắt nhìn ra xa đã triệt để đến vũ trụ. Một con tà ác màu vàng không thể diễn tả sinh vật Ngay tại thôn Phệ lấy từng khỏa ngôi sao, giống như là bùn náo đồng dạng nhúc nhích vận vẹo các loại hình dạng, trên người hắn từng cái xấu xí tội ác bọn biển lỗ thủng, bên trong chất đầy từng khỏa đủ mọi màu sắc kiến trúc tinh cầu, tinh cầu bên trên các cư dân vậy mà tại một mặt cuồng nhiệt hô to hoàng y chi chủ tục danh. Thì ra là thế, trước đó cái kia nguyên thủy mặt trời để tất cả mọi người lộ ra hình thái, nhưng bây giờ chú bọn biển tinh lịch, cái này chân chính lộ ra hắn nguyên thủy hình thái sao? Ngọc Đế nhìn về phía Achishta, nhiên mỉm cười nói, ngươi lộ ra nguyên hình, trí tuệ chi thần Star, hắn nguyên hình là hoàng ý chủ. Hai người các ngươi, rốt cục hiện lộ bản thể. ta lại là lắc đầu, mười phần lý trí nói, "Không, nếu như ta thật đầy đủ thông minh, ta liền sẽ không ngu xuẩn khẩn cầu mọi người đến đây. Xin gọi ta mù quáng si ngu chi thần Pachissta." Chương 416: Giao thủ. Lúc này, toàn bộ thần giới bên trong, bộ thần nơi ở, chỗ này đã kết thúc vũ trụ giải thi đấu võ thuật địa phương, đã có đến từ toàn bộ bộ vũ trụ các nơi bản thánh, cổ lão tồn tại nhóm nhau nhau chạy đến. Bọn hắn bởi vì lần này tập kích bất ngờ, mà rất là tức giận. Đồng thời càng làm bọn hắn hơn bất an là, thánh nhân đạo cũng lại bị những cái kia vực ngoại vũ trụ tôn phép ngại nhép, cho trực tiếp đánh lén rời trống, quả thực là vô cùng độc nhã. Mà thánh nhân biến mất, đối bọn hắn tới nói, càng là làm người e ngại. Bộ Thần, ngươi xác định các thánh nhân biến mất trước đó, không có đối ngươi tiến hành cảnh cáo sao?" Một cái hắc vụ hình dạng sinh vật tà ác, phát ra băng lãnh thanh âm. Viên cổ ma chủ, ngươi là tại cho là ta nói dối." Bộ Thần đã cực kỳ bạo nộ rồi, các thánh nhân vốn là một mực ngủ say, cho tới bây giờ đối với chúng ta nhìn như không thấy cũng càng không khả năng đối với chúng ta báo cáo hành động lộ tuyến. Bọn hắn làm sao biến mất, đi phương nào, như thế nào biết được. Ngay lúc đó, các thánh nhân ý nghĩ là đi một lát sẽ trở lại. Đương nhiên sẽ không cùng những này lũ sâu kiến trò hỏi, càng sẽ không nói bọn hắn muốn đi đâu. Không phải là, những này các thánh nhân, sử trước địch nhân a. Có người phát ra băng lãnh âm thanh, bọn hắn ngóc đầu trở lại rồi. Thánh nhân bởi vậy tao ngộ bất trắc. Rốt cuộc các thánh nhân rời đi đạo cùng, nếu như không ngoại ý muốn nổi lên, không có khả năng bị người xâm nhập còn sẽ không trở về. Sứ trước. Địch nhân sao? Bổ thần lộ ra nghiêm trọng, rất có thể. Mà thế hệ này bổ thần, chính là đến trong vũ trụ tồn tại nhóm, cũng không rõ ràng các thánh nhân xử trước lịch sử, bởi vì cổ lao vũ trụ bên trong kia một trận chiến giết, quá mức dọa người rồi. Dương diện vũ trụ cùng âm diện vũ trụ đại chiến, thậm chí nghe nói ngay lúc đó vũ trụ toàn bộ sinh linh, cơ bản đều bị phá hủy, ngay cả thánh nhân cũng chết số tôn. Có thể là các thánh nhân, một lần nữa đụng phải năm đó địch nhân rồi. Đám người cũng có suy đoán, chúng ta nhất định phải cẩn thận, huống hồ địch tối ta sáng, chúng ta liền đối phương vũ trụ tọa độ, cũng còn chưa rõ ràng. Bọn hắn đang tiến hành nghiêm túc hội nghị thời khắc, bên cạnh bông nhiên chuyển đến chấn động kịch liệt. Vậy mà lại tới kỳ tập. Như thế khinh miệt đối đãi chúng ta, đám người nổi giận, liền muốn lập tức ra tay. Chờ một lát, Bộ Thần cẩn thận quan sát một phen, nói, tựa hồ là đối phương xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đã thành công, không, có khả năng đi mà quay lại. Quái vật kia, phản phất là đánh mất lý trí ngoài ý muốn, nhìn cương đại, nhưng chúng ta vừa vặn có thể bắt được, do xét ra địch nhân bí mật. Chúng hắn nghe xong, lập tức gật gật đầu, cảm thấy đúng là như thế. Bọn hắn bắt đầu quan sát chú bọ biển tinh lực. Cái này một cỗ to lớn màu vàng buồn, lâm vào cực đoàn suy tư bên trong. Thật cổ quái sinh vật, phản phất là vì phá hư mà thành quái vật, đồng thời kiểm trách không đến bất luận cái gì phần tử kết cấu, đối phương giống như là một cái chỉnh thể to lớn phần tử sinh vật. Cự hình phần tử sinh vật. Khơi hài sao? Cổ quái khác loại vũ trụ quy tắc, các vị phải cẩn thận. Chúng thánh tại chỗ cao quan sát, bắt đầu hạ lệnh các đại thần giới chiến sĩ ra trận chiến đấu. Các lộ thần giới thần linh cùng tiên thần, nhao nhao ra tay, thẳng hướng cái này một tôn to lớn tà ác màu vàng sinh vật. Dậm dậm. Tựa như là một đám con kiến vậy công một con ốc sen. Theo không ngừng chém giết, chiến đấu, các lộ thiên thần vết thương không ngừng sinh ra, mà một con kia màu vàng quái vật lại lông tóc không tổn hao gì. Mà đứng tại chỗ cao bộ thần, lại giống như năm đó Lý Thế Dân đồng dạng cực kỳ bình tĩnh, trợn mắt nhìn phía dưới các cường giả không ngừng bị thương. Đợi đến bọn hắn cơ hồ sắp chết trình độ, bộ thần tài chậm rãi mở miệng, cầm trong tay một thanh hình rắn mâm tròn cuốn trượng, nhân quả đảm ngượng. Xoạt xoạt. Song phương thương thế trong nháy mắt đổi nhau. Các lỗ thần linh thân thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, mà lúc đầu không tổn thương chút nào màu vàng ác quái vật. Toàn thân mãnh liệt xuất hiện đủ loại vết đau cùng vết cắt, phát ra thảm liệt thê lương tiếng thê u. Ô, ô ô. Cái này một tôn tà ác hất lên hoàng y kinh khủng tinh cầu cấp ma quái, phát ra kịch liệt tiếng tiêu rên. Triệt để vết thương trồng chất màu vàng quái vật triệt để bạo nộ rồi, toàn thân trào lên ra khó có thể tưởng tượng tà ác sóng khí cán quét, trong nháy mắt liền tiêu diệt chung quanh một đám vây công thần linh. Đáng thương. Tại nhân quả mặt trước, ngay cả tử vong đều có thể ngụy chuyện, chớ nói chi là thương thế. Hắn chậm rãi vung trong tay hình rắn cuốn trượng, xa trượng mát ra khó có thể tưởng tượng thần bí quang huy, người chết nhóm Đứng lên cho ta. Ầm ẩm. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Đã tử vong các chiến sĩ, bọn hắn chết biến thành sinh, bọn hắn nhân cùng quả trong nháy mắt đảo ngược bắt đầu. Ô ô ô. Cái này một con kinh khủng tà thần triệt để nổi giận. Hắn mở ra tiếp theo nói chiêu thức, phát ra khó có thể tưởng tượng tà thần nói mớ, phảng phất cổ lao tà ác thế giới căn nguyên ngôn ngữ, mê hoặc lấy chúng sinh. Vô số vây công thần linh, trong nháy mắt ánh mắt lộ ra của nhật, giơ hai tay lên thật cao, phảng là khó có thể tưởng tượng cuồng tín đồ. Vĩ đại hoàng y chi vương, không thể miêu tả đại tế ti. Sa sôi mở thiệt vui vẻ người, thâm không biển sao chi chủ. Ngay từ cổ đại đô thị cắt cỏ xã Ha-di hồ thức tỉnh, tại chúng ta vũ trụ bên trong nên đón chi cao vô thượng long lên, chúng ta nguyện ý trở thành ngải quyên tộc. Vô số con dân, lộ ra vì đó mê muội cùng nhiệt ánh mắt. Bồ thần tại chỗ cao, quan sát đây hết thảy, lộ ra một tiêu linh ý, cái này ta ác sinh vật, có đủ loại quy tắc, đích thật là có chút ly kỳ, vậy mà có thể mê hoặc thần giới chúng thần nhóm, là hắn mà chiến. Bất quá, Bồ thần dơ lên cao cao quyền trượng, tín niệm cùng phản bội ngù dòng. Một đạo ánh sáng chiếu hướng những cái kia đã bị mê hoặc chúng thần nhóm. Bọn hắn trong nháy mắt từ cuồng nhiệt tiến đột tà ác người xuống bãi, biến thành tối căm hận tà thần chiến sĩ. Tà ác sinh vật, chúng ta muốn giết chết người. Vô số binh sĩ của hô bắt đầu, bọn hắn từ ái mộ chuyển hóa làm căm hận. Bộ thần mục quang lẫm lệ, quan sát phía dưới hết thảy. Mà phía sau hắn, chúng thần nhóm đều tràn đầy kính sợ cùng thần sắc sợ hãi, nhìn xem cái này đáng sợ chiến tranh, không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Đây chính là vĩ đại mã chí cao bồ thân. Cái khác thần minh đều dốc hết toàn lực cẩn tàng pháp tắc của mình danh sách để tránh bại lộ nhược điểm của mình bị người nhằm vào chỉ có trí cao vô thượng bổ tri thần toàn bộ vũ trụ trí cao tồn tại chúng thần chi Vương mới có thể như thế Quang Minh chính đại bại lộ mình cho tự bởi vì hắn bại lộ không phải là nhược điểm hiện hiện mà là một loại mạnh hơn vô địch lực uy hiếp ngược dòng hết thể nhân quả vĩ lực đây chính là cái vũ trụ này bên trong tồn tại vĩ đại nhất tại bộ văn minh thần thoại bên trong sang thế gián diệt thế đại chiến nhân loại nhận thiên báo trước thiếu niên bổ xuyên qua biển cả tiến vào tử von chi đ đào mặc người văn. Trải qua tử vong cùng học sinh mới bên dưới, nhân loại bắt đầu hiểu rõ sinh tử chi lực. Trải qua thu được người yêu cầm thêm các phản bội, hiểu rõ tín nhiệm cùng phản bội lực lượng. Nói tóm lại, tại Bộ Văn Minh thần thoại bên trong, cái này một tôn có được sáng thế thần chi lực tặng cho tôn thứ nhất nhân loại, được xưng là loại phụ thần, có được tiếp cận toàn năng vĩ lực. Kể từ đó, liền kết thúc. Bố mắt thần ánh sáng 10 phần băng lánh, nhìn xem cái này một cái vết thương trọng chất cấp vũ trụ tà thần. Nếu như không có hắn ra tay, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đứng trước một lần tai họa thật lớn, chỉ là đáng tiếc Không ai có thể tại hắn thống trị vũ trụ bên trong dương ai. Thế nhưng là một giây sau. Bộ thần, buông hắn ra đi, kia là bằng hữu của ta. Một con màu hồng phấn hải tinh tinh đứng ra, lạnh lung nói, mà sau lưng của hắn, là đến từ hồng hoang vũ trụ tam giới chủ lực thiên thần. chương 417, không thể chiến thắng. Các ngươi làm sao đi mà quay lại, là đến cứu vất cái quái vật này sao? Bộ thần lộ ra một tia kinh ngạc, các ngươi coi là, còn có thể giống như là vừa mới như thế đánh lén ta sao? Trúc chính vi không nói lời nào, ở phía sau đánh xỉ dầu. Rốt cuộc trước mắt hồng hoang vũ trụ chúng thần xuất chiến, dẫn đầu là Ngọc Đế. Quả nhiên, Ngọc Đế đứng dậy, thản nhiên nói: đúng vậy, đây là chúng ta cái này một giới tồn tại, xin đem hắn giao ra, chúng ta lập tức rời đi." Mặc dù giao ra chú bọn biển tinh linh, đoàn người mình cũng không có khả năng đi. Nhưng bên ngoài cũng còn muốn giấu giếm được hồng hoang thánh nhân. Để phía sau bọn họ hồng hoang các thánh nhân cho rằng, bọn hắn là tới cứu chú bọn biển tinh linh. Thì vẫn là phải diễn mười phần. Đồng thời, càng tin tưởng mắt trước giống như cái này đáy mắt, cái vũ trụ này các cường giả, làm sao có thể còn ngoan ngoãn thả đi chú bọn biển tinh địch. Quả nhiên. Buồn cười. Bộ thần nhìn qua mắt trước này, một đám phương đông quần áo ăn mặc kỳ nhân dị sĩ, thật coi chúng ta nơi này là muốn tới thì tới, nghĩ liền đi sao? Như vậy, chỉ có thể động thủ. Ngọc đế ôn nhuận nho nhã, có loại làm người như gió xuân ấm áp cảm giác, nhìn xem trước đó còn cảm thấy là ngốc thiếu chú đột biển tinh linh, mặt mũi tràn đầy nhu hòa, đây là một tôn chúng ta vũ trụ tồn tại, chúng ta sẽ không bỏ qua chúng ta đạo hữu rời đi, dù là đánh đổi mạng sống là giá phải trả. Chúc chính vi từ một nơi bí mật gần đó học tập, quả nhiên những tồn tại này cả đám đều thích đứng tại đạo đức chí cao độ mình đến học tập cho giỏi." "Vâng." Song phương cấp tốc giao thủ, mà nơi xa, còn tại thần giới xem náo nhiệt chương cô nương, một bộ ăn dưa dáng vẻ. Nàng trời sinh tính lãnh đạo, nhưng cảm giác được chuyện như vậy, vẫn rất có thú vị, đánh nhau, là chuyện của ta, nhìn rất có ý tứ dáng vẻ. Ngôi bích thấu suốt vừa vặn. "Bất quá, Ngọc Đế gia hòa này, là trấn nguyên tử cùng cái kia sau biển hải thần vương, cho chỗ tốt gì cùng hứa hẹn sao? Vậy mà bỏ được mạo hiểm khai chiến?" Nàng rất bình tĩnh. Rốt cuộc đối với cao cao tại thượng thánh nhân mà nói, trên bàn cờ quân cờ đánh nhau, cũng chẳng qua là cảm thấy thú vị mà thôi. Hai cái vũ trụ bên trong, chân chính quyết định chiến lược thắng thua, cho tới bây giờ đều là bọn hắn những này thánh nhân. Lúc này, Hồng Hoang vũ trụ, chúng thánh người cũng tại Hồng Quân Đạo Cung bên trong tụ hội. Bọn hắn nhìn đoạn thời gian này chưa có tiếp xúc qua Ngọc Đế bọn người, thậm chí đối mới ra quỷ dị thế giới Bikini Bộ Tụm, cũng không có cái gì động tác, trên thực tế bọn hắn vẫn luôn tại trong bóng tối chú ý. Hầu thổ, tình huống như thế nào? Hồng Quân nhàn nhạt mở miệng. Rốt cuộc, thánh nhân khác đều e ngại tại bản năng, không dám tới gần phía kia bộ vũ trụ nhưng là gan to bằng trời hậu thổ, hoặc là thánh nhân bên trong nhược tiểu nhất vô lực hậu thổ, thậm chí chỉ có thể coi là nửa cái thánh nhân, lựa chọn mạo hiểm quá khứ, cho nên bọn họ thánh nhân khác nhóm cũng thông qua hậu thổ, ngay tại lý giải cái kia bộ vũ trụ. Bọn hắn so ngọc đế bọn người nghĩ còn coi trọng hơn rất nhiều. Ngọc đế tiểu ra hỏa kia, phản phất có chút kỳ quái a. Không biết bọn hắn đang nói những chuyện gì. Thông Thiên giáo chủ có chút hăng hái nói, lại còn đi đường về đánh một trận. Ẩn tang thứ gì, cũng không đáng kể, hắn cho dù là chết rồi, đối với chúng ta cũng chỉ là có chút đáng tiếc thôi. Nguyên Thủy Thiên tôn rất lạnh nhạt. Chúng ta muốn làm, liền là quan trắc bộ vũ trụ, nơi nào có vật kỳ quái, mắt trước chúng ta chỉ có thể dựa vào hậu thổ nương nương, đến cho chúng ta thị giác, lại không luận các thánh nhân quan sát. Một cái bộ thần, liền cho thiên đình đám người khó có thể tưởng tượng áp lực. Khổng Tiên Thẳng, A sở ta tiếp tục ném ra một sợi dây thừng. Thế nhưng là một giây sau, bộ thần bên cạnh tùy thân bán thánh cường giả, cấp tốc mở rộng lực lượng, bốc xoạt. Khổng Tiên Thẳng bị để lộ. Bộ thần một mặt bình tĩnh dáng vẻ, ta duy nhất nhược điểm, liền lại trói buộc, rất khó đạn phản loại này tương đối mờ mờ. Không có rõ ràng kết cục nhân quả, nhưng là các ngươi coi là sẽ còn lại chúng chiêu một lần sau. Đám người hơi biến sắc mặt. Bố thần rất rõ ràng nhược điểm của mình ở đâu. Hắn nhân quả luật chi lực là cơ hồ toàn năng, nhưng có một vấn đề, đó là cái yếu thụ hình quy tắc, không quá am hiểu tiên công, chờ đối phương đối với mình làm những gì, mình mới nghịch chuyển nhân quả. Nhưng là, đối phương đem mình trói lại, mình liền trong thời gian ngắn rất khó tránh thoát. Nhưng hắn mang theo bên người bản thánh, có thể giải quyết tốt đẹp nhược điểm của mình, hắn có thể tiếp xúc bất luận cái gì trói buộc. Quả thực là một cái cục sắt, trói buộc cũng vô hiệu, nghịch chuyển sinh tử, bán ngược công kích, xoay chuyển vết thương. Quan Âm đại sĩ nhìn xem cái quái vật này, đồng dạng thần vũ trụ vương, hắn lực lượng là vô địch. So ta sở ta lâm thời biến hóa lực lượng, còn muốn vô địch, còn hoàn mỹ hơn. Cái này rất bình thường. Ngọc Đế lạnh lùng nói, căn cứ bộ vũ trụ chuyển thuyết thần thoại, hắn là toàn năng thần, đơn giản tới nói, hắn một cái người, liền có được tam giới quy tắc lượng, hội tụ mạnh nhất tập trung pháp tắc. Hắn một cái người liền là nhân hoàng, thiên đế, diêm vương. Các loại thần linh hỗn thể Cho nên, cũng liền sáng tạo ra cái này vô cùng kinh khủng quái vật. Nhìn như nhân quả, trên thực tế bao trùm tướng mạo làm rộng lớn. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái vũ trụ này lực lượng quá cực đoan cùng tập trung ở một cái thần linh trên thân, dẫn đến bọn hắn cái khác thần linh nắm giữ quy tắc trí lực đều tương đối yếu ớt. Cho nên mới nói, dạng này vũ trụ bố cục cực kỳ thô giáp, không hợp lý. Tin tức tốt là, chúng ta cơ bản chỉ dùng đối phó hắn một cái người, cái khác bán thánh đều là tầm ngư. Achis Sở Ta vươn hai cái ngón tay, nhưng tin tức xấu là, khi tất cả lực lượng tập trung ở trên người một người thời điểm, Năng lực của người này là cấp số nhân tăng trưởng, chúng ta Hồng Hoang vũ trụ chúng thần cũng có thể bị hắn một cái người đoàn diệt. A Chit sợ ta trực tiếp hỏi Ngọc Đế, như vậy, chúng ta làm sao cái đấu pháp? Kéo vào thành Trường An, lợi dụng thời gian đánh bại hắn. Ngọc Đế rất bình tĩnh, nhân hoàng chi lực là Hồng Hoang vũ trụ lực lượng mạnh nhất, chỉ cần giá phải trả đầy đủ, ngay cả thiên đế lực lượng đều có thể sánh bay Ta đã biết. Lý Thế Dân hít thở sâu một hơi. Hắn cũng rốt cục khó thoát làm công vận mệnh con người. Cái vũ trụ này liền là như thế, kẻ yếu là cường giả làm công, hắn cũng không thể tránh né ẩm. Thành trưởng an lực lượng cấp tốc bao trùm đối phương. Lam vô địch bộ thần, lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, trước đó để các ngươi trốn, nhưng là hiện tại, là lại dùng chó siết gì sao? Cầm ta và các ngươi chơi một chút đi. Hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng, bị cấp tốc bao phủ tại thành trưởng an bên trong. Giết. Ngọc đế nhàn nhạt mở miệng, "Vậy trận Chu Tiên." Oanh. Chúng ban thánh cùng nhau ra tay, Ngọc đế mời tới Chu Tiên tư kiếm. Từng tôn ban thánh ngự kiếm, tại trung điệp lực lượng cấp tốc xếp, hơn 10 tôn ban thánh thủ, lực lượng kinh khủng bao trùm toàn bộ thời gian kết giới bên trong. Chu Tiên Tư Kiếm, chính là cổ lão Hồng Hoang pháp bảo một trong, có thông tin triệt địa thần thông, thuộc về thánh nhân pháp bảo, nếu như tại thánh nhân trong tay, thậm chí có đánh giết thánh nhân uy lực. Mà xem như Ngọc Đế, ở phía sau thời đại Hồng Hoang gió hêm sóng lặng bên trong, cũng thu được thánh nhân ban thường bảo, trở thành Ngọc Đế trưởng không tam giới cường lực binh khí. Thương thế đảo ngược. Bồ thần nhàn nhạt mở miệng, trong mắt lóe lên một vòng mát lạnh chi sắc. Hắn trực tiếp đứng tại chỗ ngạnh kháng cái này một cái kiếm trận, cấp tốc chuyển di trên người mình tương thế, thiên đạo luân thiện ác có báo, thực hiện tội ác người, cuối cùng cũng phải tiếp nhận mình thực hiện tội ác. Vậy, vô tận quang huy ba phủ, bổn thần cấp tốc thương thế, nhưng là cái này một cỗ thương thế manh liệt chuyện gì? Mà ngay tại tạo thành tổn thương hồng hoàng bán thành nóng, cảm nhận được một cố quỷ dị nhân quả định luật ra thân, chính mình thân thể cấp tốc phun máu, ra nước, toàn thân làn ra giống như là mạc nện đồng dạng tinh tế dày đặc xuất hiện với rách. Chính bọn hắn thực hiện thương thế, vậy mà chính mình thân thể tại tiếp nhận. Phốc phốc, phốc. Tường tôn thánh nhân cấp tốc một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nhưng là bọn hắn căn bản không có do dự, tiếp tục khống chế chu tiên tứ kiếm tiến hành tiến công, từ các phương vây hợp đối phương. Tinh cùng tia sáng lấy càng lớn công suất hội tụ hướng đối phương. Và anh Một giây sau, bộ thần thương thế nghịch chuyển vượt qua hạn mức cao nhất, rốt cục không cách nào nghịch chuyển, thân thể của hắn cũng cấp tốc xuất hiện vết máu. Quả nhiên, hắn nhân quả chuyển hóa là có cực hạn. Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, làm chúng ta công kích lực lượng, vượt qua hắn chuyển hóa hạn mức cao nhất, chính hắn liền sẽ tụ thương, hắn vô địch nhân quả luật chi thể, đã phá. Chương 418: Thánh nhân thức tỉnh. Oan. Tất cả mọi người tại tiếp nhận kịch liệt thương thế, với công bộ thần. Bọn hắn bố phát Mặc dù phá vỡ chuyển hóa thương thế hạn mức cao nhất, nhưng là bọn hắn vẫn tại tiếp nhận mình phản tổn thương. Đối phương tại thủ thương. Bọn hắn cũng tại thủ thương. Một chiêu này quả thực là đồng quy vu tận tổn hại chiêu, nhưng là đám người ưu thế cũng rất rõ ràng, bọn hắn là một đám người, Không chế lực công kích của chính mình độ, bình quân tiếp nhận bắn ngược thương thế, mà Bộ Thần Vương lại là một cái người tiếp nhận giống nhau tất cả thương thế. Bộ Thần, lại so với bọn hắn chết trước, chọi cứng lấy hắn phản tổn thương, đem hắn giết chết. Trúc chính Vi làm nguyên tử, cũng đang điên cuồng bồ phát, khống chế chu tiên trận, toàn thân từng ngụm từng ngụm phun máu. Sau đó, chúng ta nhận thương thế, có thể lợi dụng lý thế dân cho chúng ta hồi phục. Ngọc đế quả nhiên là cái quái vật, một nháy mắt liền nghĩ đến như thế nào đánh giết đối phương biện pháp. Loại này kinh nghiệm chiến đấu cùng tài tình là khó có thể tưởng tượng. Oanh, đám người thương thế càng phát ra nghiêm trọng, nhưng là bổ thần đã nhanh muốn không cánh được. Bạch, một giây sau, bổ thần triệt để bạo liệt, đi hướng tử vong. Hồng Hoang chúng thánh toàn thân tắm rửa máu tươi, cực kỳ tinh bị lẫn, liếc nhau một cái, ngoại trừ thượng cổ Hồng Hoang lượng tiếp một trận đại chiến, chúng ta thật lâu không có trải qua qua loại này chiến tranh rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, một cái người làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Tân Quảng Vương rất là giật mình, cái vũ trụ này lực lượng, quá tập trung. Bất quá, cho dù là mạnh hơn, cũng bất quá là một cái người thôi." Quan Thế Âm nói. Nói thực ra, hồng Hoang Chúng Thần không chê chu tiên tư kiếm, cho dù là ngọc đế, chấn nguyên tử tại hắn bên trong, áp chủ bài lại nhiều, cũng muốn trong nháy mắt liền nuốt hận, nhưng cái này cục sắt cứ thế mà chống lâu như vậy, đáng người đang muốn may mắn thời điểm. Từ không bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm. Các ngươi coi là liền thằng sao?" Buồn cười. Trong mặc một lát đỗ nhiên hư không bên trong chuyển đến cực kỳ làm người sợ hãi đối trước đó những cái kia chết mất đảm binh sĩ nói câu nói kia đứng lên với anh toàn bộ vỡ vụn bộ thần toàn thân lực lượng đ đào lưu một lần nữa sống lại hắn không chỉ có thể đối những người khác lịchch chuyển sinh tử nhân quả vậy mà có thể đối với mình lịch chuyển sinh cùng chết hắn hồi phục đến toàn tỉnh trạng thái đáng thương thằng hề nhóm phải kết thúc ca bộ thần nhàn nhạt mở miệng phải biết bộ thần đế thế, thế nhưng là ngày cũ bên trong kia một trận thánh nhân chiến tranh bên trong sáng tạo giết chóc bin khí Không phải là các ngươi những người yếu này có thể tưởng tượng. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, quan sát những thương thế này cực nặng bản thánh. Nhìn các ngươi như thế hưng khởi, liền bồi các ngươi diện tiếp, một đường thống khổ tiếp nhận thương thế, muốn đem ta đánh giết. Bộ thân cười, thế nào, hiện tại có phải hay không cực kỳ tuyệt vọng. Cuộc chiến tranh này, nhìn đã không chút hy vọng. Đối phương không chỉ là nghịch chuyển thương thế, vẫn là ngay cả sinh tử đều có thể nghịch chuyển nhân quả, cơ hội vô địch nhân quả luật chi thần, bộ toàn năng thần. Cái vũ trụ này mạnh nhất chúa tể, cho dù là hồng hoang chúng thánh người liên thủ, cũng không có người nào là đối thủ của hắn không hợp tối thượng tới trình độ nhất định. Ngọc đế rất bình tĩnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, "Lý thế dân, nghịch chuyển thời gian của chúng ta." Xoẹt. Thời gian nghịch lưu, quay lại từ trước. Thương thế của mọi người lập tức hồi phục đến từ trước. Bộ thần có chút kinh ngạc nhìn mắt trước đáng người, "A, các ngươi lại còn có thể hồi phục thương thế?" "Bất quá, còn có thể hồi phục mấy lần đâu? Thời gian lực lượng sao? Không thể trì hoãn được nữa." Ngọc đế hít thở sâu một hơi, "Chúng ta là không thể nào thắng hắn, thắng biện pháp của hắn cơ bản chỉ có một cái, hao hết hắn thể lực." Nhưng cái này tối thiểu phải là dài dà dặc chinh chiến lý thế dân kéo dài mảnh đất này thời gian tỷ lệ Ngọc Đế ruội ra ngón tay nơi này một phút đồng hồ bên ngoài một tháng chúng ta phải dùng thời gian làm ra lồng giam đem hắn vây ở chỗ này lý thế dân lập tức như mày đây không có khả năng người muốn vây khốn hắn thời gian này lồng giam đừng nói một phút đồng hồ cho dù là một giây hắn liền có thể kích phá ta có thể vây khốn hắn một phút đồng hồ Ngọc Đế Đếuò bàn tay ra không gian cấp tốc và mẹo biến thành một cái to lớn mây cùng lực lượng của ta là chiều không gian Cái mê cung không gian này có thể vây khốn hắn tối thiểu nhất 1 phút đồng hồ. Ngươi chỉ cần cải biến thời gian tỷ lệ, mê cung này vây khốn 1 phút đồng hồ, bên ngoài đã qua 1 tháng. Phía ngoài 1 tháng, đủ chúng ta đối thủ. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn Ngọc Đế. Chiều không gian lực lượng, đây chính là trưởng không tam giới đến Cao Ngọc Đế chi lực sao? Rất nhanh, hai cái người bạo phát lực lượng, cấp tốc củng cố mảnh này thôn cảnh. Cái này nhân quả luật vô địch cục sắt, chiến tranh binh khí, ở đây trong thời gian ngắn bị nhốt rồi. Quả thật, đánh bại hắn là cơ bản không thể nào, duy nhất phương thức là vây khốn hắn. Nhưng cho dù là vây khốn, cũng cần nỗ lực cực lớn giá phải trả, mới có thể vây khốn một đoạn thời gian ngắn ngủi. Thời gian cùng không gian, tạo thành thời không chi lực, đầy đủ tạm thời vây khốn cái quái vật này. Ngọc Đế nhìn qua đám người, chúng ta vốn cũng không phải là muốn chiến đấu, chúng ta tiếp theo, muốn tại mảnh không gian này tiếp tục ngụy trang đánh nhau, chúng ta vụng trộm tiến về kia một tôn thánh nhân đạo cung. Đúng. Đám người cũng sắc mặt trầm ngưng. Bọn hắn biết rõ, một trận chiến này liên quan đến sinh tử, cũng liên quan đến mình thánh nhân cơ duyên. Mình lại Hồng Hoang vũ trụ dài rằng giật một đời tuế nguyệt bên trong. Không có so hôm nay càng thêm trọng yếu sự tình, chỉ có thể buông tay một cược, ở đây đều là điên cùng dân cờ bạc. A ta, ngươi lưu tại nơi này, cứu bằng hữu của ngươi, tiện thể ngụy trang thành chúng ta còn tại mảnh không gian này đánh nhau dấu hiệu." Ngọc Đế mở miệng nói ra, đồng thời, nếu như hắn có dị thượng, đột phá thời gian hoặc là không gian lực lượng, hy vọng ngươi biến thành phương diện này lâm thời quy tắc, bù đắp đối ứng năng lượng. "Ta biết." A ta cười cười, lấy trí tuệ của ta cùng năng lực, không có người so ta am hiểu hơn phương diện này tùy cơ biến, các vị đi thôi." Ngọc Đế cũng không phải là không quả quyết hạ người, lập tức mang theo đám người, ẩn tàng thân hình, thẳng đến kia một mảnh thánh mạc. Bọn hắn lần này tập kích bất ngờ, sẽ cải biến đến hai cái vũ trụ vận mệnh, nghiêm trọng quyết định tương lai hướng đi. Đây là hắn một lần to lớn đánh cược. Ầm ầm. Thánh nhân đạo cung cổng. Trúc Chính Vi lấy ra luyện hóa thành cục thịt cánh tay, mở ra thánh nhân đạo cung. Chúng thánh nhìn chằm chằm trấn nguyên tử một chút, mọi người cũng không có thời gian hỏi cái này đồ chơi làm sao tới, cấp tốc tiến vào đạo cung bên trong, rành rật từng giây. Bọn hắn thấy được ngay cả thảm, cửa sổ nên đều bị lộ sạch toàn bộ chống giống đạo cung, lại nhìn chằm chằm chấn nguyên tử một chút, cũng lười tiếp tục đến hỏi. Đám người cấp tốc ra giôi thuốc ngựa đi vào chủ đạo cung bên trong, đẩy cửa phòng ra. Ngọc Đế bậy hạ, muốn làm thế nào? Mọi người thấy kêu một tôn ngủ say thánh nhân. Ngọc Đế vẫn luôn tận lực bảo trì thực lực của mình cùng thể lực, chính là vì giờ khác này. Chấm, muốn chuyển thế nhập cái này một tôn thánh trong cơ thể con người, cướp đoạt ý thức của nàng, chấp trưởng một phương này vũ trụ thiên quyền. Ngọc Đế phần băng lãnh nói ra ý tưởng điên cuồng này. Nhưng là hiển nhiên, hắn trước đó liền định làm như vậy. Chuyển thế đoá xá. Đây vốn chính là Hắn Ngọc Đế am hiểu lực lượng. Đám người thì là hơi kinh hãi. Trước đó bọn hắn đều cho rằng, Ngọc Đế lực lượng là cùng sinh mệnh có quan hệ, chuyển thế trung tu, ai biết lại là không gian chiều không gian chí lực, nhưng chiều không gian chí lực, sao có thể điền cùng như vậy chuyển thế. Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Đây là thuộc về Ngọc Đế bí mật lớn nhất. Xoạt xoạt. Một giây sau, Ngọc Đế thân thể vậy mà xuất hiện quỷ dị chiều không gian biến hóa. Hắn không ngừng kéo cao mình chiều không gian, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, dần dần biến thành một cái quỷ dị kỳ dị thần bí sinh mệnh lấy một loại cực cao chiều không gian quan sát cái này hẻn bọn thế giới. Tất cả mọi người sinh ra một loại cực kỳ khủng bố mà quỷ dị hào giác. Mắt trước cái này cao duy sinh vật, dương nhanh múa vuốt quan sát mình, tựa như là ba chiều nhân loại nhìn xem một cái hai chiều mặt phẳng giải đế bảo thể bản vẽ đồng dạng, mình tế bào, huyết nục, linh hồn, mình tựa như là cái thấp duy hai chiều trang giấy người, đều tại hắn cái này cao chiều không gian sinh mệnh bên trong, lộ rõ. Mà đối phương, tùy tiện giải đọc sinh mệnh, đồng thời cái này cao duy sinh mệnh tựa hồ cũng nhìn thấy thánh nhân thân thể giải đạo mặt, vô cùng dễ dàng đi vào thánh người thân thể bên trong không có linh hồn. Làm sao lại như vậy? Là chết. Xâm nhập cái này một tôn thánh nhân thân thể bên trong, Ngọc Đế trong lòng giận mình. Hắn không biết đây là cái gì nguyên do, nhưng chỉ còn lại một bộ thể xác. Hắn đoạt xá chuyển thế, cơ bản là không thể nào thất bại. Chớp lần này đánh cực, cùng chấn nguyên tử nổi điên đồng dạng đánh cực, vậy mà thành công. Ngọc Đế điên cuồng chiếm cứ cái này một tôn thân thể, nắm giữ quyền khống chế thân thể. Thuộc về thánh nhân quyền hành cùng hải tâm, liên tục không ngừng bị mình nắm giữ. Một loại cơ hồ lực lượng vô địch tại mình trong lòng tồn ra. Hắn tại hoa thánh. Hắn dần dần luyện hóa thánh nhân kế mà một bên khác. Trương Cô Nương nhìn lên bầu trời kia một trận đã không người tại bên trong đánh nhau, không biết bọn hắn đang đánh thứ gì. Bản thể không tại, ta đều không tốt ngấp ngẽ thăm dò. Nàng có chút bất đắc dĩ, mình vậy mà không dễ nhìn kịch. Thế nhưng là một giây sau, một loại bản năng sợ hãi cùng tấu xương rét lạnh nguy cơ từ nàng trong lòng điên cuồng trào lên. Oen. Phảng phất sóng to gió lớn. A. Nàng kịch liệt nhấc đầu, bên hai không ngừng truyền đến một loại hư vô mở mịt mị non. Nên tỉnh. Đây là đâu a? Không phải sẽ chết. Tựa như là một cái ngay tại ngủ say làm mộng đèn người. Bên hai chuyển đến to lớn bản năng cảnh cáo. Loại cảm giác này như là một cái đang ngủ phạm nhân, thân thể của mình ngay tại tao ngộ hỏa hoạn, thân thể tử vong thống khổ, tế bào đốt cháy, đang thúc dục gấp rút hắn điên cuồng thức tỉnh. A! Theo một tiếng hét thảm, chư cô nương hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Hồng hoang vũ trụ. Ầm Ẩm. Thiên địa một đạo kinh lôi, tam giới lục đạo luân hồi, cấp tốc chấn động. Phong Đô địa phủ bên trong, vô số oan hồn cùng quỷ quái kêu dây lên, toàn bộ lục đạo luân hồi đều đang chấn động, đồng thời cấp tốc giận nức. Địa phủ, số độ. Điệu Tạng Vương bổ tất tọa kỵ để tính, bịt lấy lô thai của tròn, phát ra làm người âm thanh khủng bố, tam giới bị nạn, tam giới bị nạn, long trời lở đất, long trời lở đất. Mà trên 9 tầng trời, từng tôn thánh nhân xưa nay chưa từng có lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ khai thiên tích địa đến nay, đều chưa từng xảy ra kinh khủng sự kiện. Làm sao lại như vậy? Thánh nhân hậu thổ nương nương, còn tại chính mình đạo cung bên trong, làm sao đông nhiên không hiểu vẫn lạ. Lúc này, bộ vũ trụ, thánh nhân đạo cung bên trong. Ngay tại trên giường ngủ say thánh nhân, chậm rãi mở hai mắt ra, 2017k chương 419 thánh nhân tức giận Hồng hoang vũ trụ là tinh thần lực đúc thành ngộng cảnh 4 chiều vũ trụ là một tòa loại cực lớn hoàn cảnh làm ngộng cảnh thức tỉnh về sau bên trong mơ tới mình biến thành hồng hoang hậu thổ nương nương thánh nhân tự nhiên cũng sẽ trở về mình bổ vũ trụ hiện thực thân thể bộ vũ trụ mới là hiện thực vũ trụ bộ vũ trụ Mặc dù là một giấc mơ vũ trụ mở đầu nhưng sớm tại mấy trụ cước năm trước liền tử hư hoa thực phun ra nuốt vào hiện thực vũ trụ lượng lớn vật chất biến thành thực thể vũ trụ toàn bộ cụ tượng hóa hoàn thành mà khi mộng tỉnh về sau đâu ầm ầm, toàn bộ hàng băng giường ngọc phía trên, cái này một tôn ngủ say nữ thánh nhân vô tận uy nghiêm từ hai con người bên trong dân lên mà ra. Lớn mật. bọn chuột nhắt phương nào, thừa dịp ta không tại vậy mà mưu toan đoạt xá thánh thể. Kinh khủng y áp càn quét bốn phương tám hướng, thổi đến tất cả bán thánh đều không thở nổi. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là một cánh mắt, bao quát trấn nguyên tử bọn người hết thảy không cách nào động đậy, chớ nói chi là phản kháng, đây là siêu việt tất cả quy tắc quyền hành phía trên trung cực lực lượng, chưởng khống vũ trụ bản nguyên mở đầu lực lượng. Quan thể âm, trấn nguyên tử, tần quảng vương toàn bộ người đều luôn cuống. Con thánh nhân vụ trộm đi theo Ngọc Đế đến đây, quả nhiên vẫn là xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn toàn thân toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh, bọn hắn đã sớm đoán được sự tình tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy, nhưng không nghĩ tới sẽ bộc phát đến loại trạng thái này. Ngọc Đế, là ngươi? Cái này một tôn thánh nhân lập tức nhận ra là ai, quát lên một tiếng lớn. Chỉ là một tôn thời đại hồng hoang tiên đế, cũng dám đối đầu thương ra tay. Tại Mộng Tỉnh một mấy mắt, nàng liền biết đoạn thời gian này Mộng bên trong phát sinh toàn bộ sự tình, Mộng bên trong mình là hậu thổ nương nương, cùng một loạt hồng hoang vũ trụ phát triển. Nàng càng hiểu được Ngọc Đế là người thế nào. Đồng thời, nàng cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi. Bởi vì chính mình thân thể bị xâm nhập, đưa ra cảnh cáo về sau, cứ việc rất nhanh liền từ mộng cảnh bên trong thức tỉnh, vẹn vẹn hao tốn hai thời gian 10 hơi thở. Thế nhưng là Ngọc Đế tốc độ vẫn là quá nhanh, vậy mà chiếm cứ thân thể nàng bốn tầng thánh nhân quyền hành. Mặc dù, Ngọc Đế vốn là am hiệu đạo xá, không gian của hắn chiều không gian quy tắc giải đạo sinh mệnh linh hồn bảy cái tầng cấp, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy. Thành Chu An, ngươi để lý thế dân kéo giỡ cái này 20 hơi thở thời gian. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ nàng trong lòng dâng lên, mình mặc dù còn chiếm theo cái này một bộ thân thể 6 tầng quyền công chế, nhưng đã là tương đối nguy hiểm. Mà đồng thời, càng nguy hiểm hơn chính là, nếu như mình không một lần nữa trở về mộng cảnh, cấp tốc trở lại Hồng Hoang vũ trụ, hầu thổ nương nương thân phận, mình liền muốn tổn thất. Mình muốn mất đi Hồng Hoang vũ trụ một bữa tiệc thánh vị. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, giận dữ không thôi, mặc dù nhập động. Nhưng đối với chúng ta tới nói cũng không phải là chỗ xấu, chúng ta những đại thánh nhân, đồng thời chiếm cứ Hồng Hoang vũ trụ, bộ vũ trụ song trọng thánh vị nhưng làm mộng bên trong, Hồng Hoang vũ trụ thánh vị lập tức liền muốn đã mất đi. Mà hiện thực bên trong, nguyên bản thuộc về mình thánh vị, còn bị người cướp đi một nửa. Đây là cực kỳ tàn ác song trọng đả kích, nhất định phải mau một chút đem giá hỏa này xử lý, sau đó trở lại Hồng Hoang vũ trụ bên trong. Nàng bạo phát xưa nay chưa từng có kinh khủng sắc ý, lập tức làm ra quyết đoán, sau đó trở về, tìm tới Hồng Hoang vũ trụ bên trong, tận tàng sáng thế thần. Đối với nàng mà nói, Hồng Hoang vũ trụ một ghế thánh vị cũng mười phần trọng yếu, nhất định phải nhanh lên trở về. Bởi vì chính mình muốn giết chết dấu ở Hồng Hoang vũ trụ sáng thế thần nhất định phải tại Hồng Hoang Vũ Trụ bên trong. Đồng thời, Song Trọng Thánh vị ưu thế quá kinh khủng. Trên bàn cờ đối thủ cũng không phải là chỉ có sáng thế thần, mà là sáng thế thần cùng cái khác 6 tên thánh nhân, hết thảy 7 cái đối thủ. Sáng thế thần ghế chỉ có một đứa tiệc, thánh nhân đều phải giết chết sáng thế thần, cứ đoạt chỗ ngồi này, khẳng định phải sinh ra cuối cùng chấm giết, nếu như nàng không có Song Trọng Thánh vị, liền là thấp tất cả mọi người một đoạn, căn bản không có át chủ bài, đi tranh đoạt sáng thế thần lực lượng. Oen. Toàn bộ nằm ở trên giường thánh nhân, vậy mà biến thành hai cái đầu nữ nhân. Xoạt xoạt. Đồng thời toàn thân nhúc nhích ra hai cây đấm máu cánh tay, nàng tại chia ra thành hai cái người, đồng thời dây dưa đánh nhau, tựa như là hai đầu rắn đang dây dưa, như là giờ nở a đồng dạng lăn lột. "Cút ra ngoài cho ta, Ngọc Đế, ngươi vậy mà hẳn phải chết không nghi ngờ." Nàng là thật động sát tâm. Bành! Hai cái người riêng phần mình sẽ rách thánh nhân một phần thân thể, hóa thành hai cái người. Vẹn vẹn một quyển, Ngọc Đế gương mặt thánh nhân liền bị hung hăng đánh vào vách tường bên trong, từng ngụm từng ngụm phun máu. Tất cả bán thánh đều sắc mặt hãi nhiên. Ngay cả Ngọc Đế đều trong nháy mắt bị cho tới nay Bọn hắn đều nhìn thấy sâu không lường được Ngọc Đế, không có chút rung động nào. Nhưng lần thứ nhất nhìn thấy hắn không chịu được như thế một màn. Ngọc Đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, có thể xương xưa nay chưa từng có thiên tài, thế nhưng là hắn đối với thánh nhân quy tắc chi lực trường khống, vẫn là quá không quen thuộc, trong khoảnh khắc liền có loại bị trong nháy mắt đánh cảm giác. Dù là lại yêu nghiệt nhân vật kiêu hùng, đối mặt một tôn thánh nhân vẫn là quá bất lực. Trúc Chính Vi cũng lộ ra một tia kinh hãi, Ngọc Đế lực lượng hành hung mình chấn nguyên tử đoán chừng không đến 10 triệu. Rốt cuộc mình toàn thân thổ hào mạ vàng chuẩn bị nhưng vẫn là không cải biến được mình 90% chân pháp trình độ sự tình thực, tương đương với cấp 90 người chơi, mà cấp 100 linh thiên trang bị đều dựa vào nạp tiền đến giữ thể diện. Đi. Trương Cô nương vung tay lên, trong tay một đạo ngọc châm thoát ra, bay đi. Ngừng cho ta. Ngọc Đế khàn giọng liệt phế gầm nhẹ, buộc phát ra kinh khủng tinh thần khí sóng, kia một đạo ngọc châm cấp tốc ngừng. Bọn hắn hiện tại tương đương với linh hồn phân liệt hai cái ý thức tại bắt đầu, bản mệnh pháp bảo cũng không biết nên nghe ai. Các ngươi những người khác, đều cho chấm da tay. Ngọc Đế mặt lộ vẻ ngoan sắc gầm nhẹ, toàn thân từng ngụm từng ngụm phun máu đã triệt để bày ra liều mạng tư thế, sống hay chết, Vinh Hoa Phu Quý liền nhìn lần này. Chấm chết. Các người hết thảy cũng phải chết. Cái khác bán thánh rốt cục kịp phản ứng, cấp tốc ra tay. Ngay cả trúc chính vi cũng quả quyết ra tay, dùng hết toàn lực. Rốt cuộc thả cái này một tôn thanh tỉnh thánh nhân thắng, không chỉ Ngọc Đế muốn chết, ở đây tất cả mọi người muốn chết. Đối với mình tới nói, không có chút nào lật bàn đổ sống. Mặc dù chân thân của mình vẫn là tiếp tục cẩn tàng, nhưng mình tích lũy, trấn nguyên tử những này thân phận, tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Giết. Trường Tôn ban thánh buộc phát toàn lực. Lý Thế Dân thì là dùng thời gian của mình phát tác, bao trùm toàn bộ cung điện, tiến hành ra tốc lưu động, hắn cũng bắt đầu nổi điên liều mạng. Nàng nhìn xem mắt phía trước mục dữ tợn, đánh bạc tất cả ngọc đế, hai con ngươi chính tiêu đốt lên lửa giận nhìn xem chính mình. "Thú vị, ánh mắt của ngươi như lửa, để cho ta nhớ tới đã từng một nhóm kia nhiệt huyết anh hùng." Mắt bên trong tràn ngập tín ngưỡng quang huy, phẫn nộ vùng vẩy vũ khí, tắm rửa máu tươi đặt chân đỉnh phong. Sắc mặt nàng băng lãnh vô tình, đáng tiếc, lại chiến sĩ anh dũng đều bù không được tản phá cùng trêu cợt, ngươi cũng giống vậy, giống như là ngươi này da họa. Ta gặp quá nhiều nhiều lắm." Thần sao? Ngọc Đế lạnh lùng nói. "A, Trương cô nương chỉ là cười khẽ. Cờ trên bàn chỉ có bọn hắn bảy cái thánh nhân cùng sáng thế thần, bên thắng tất nhiên là hắn bên trong một tên. Mà mắt trước cái này tuổi trẻ anh hùng, rõ ràng là thời đại bên trong một cái bọt sóng nhỏ, vậy mà như thế gan to bằng trời, cũng nghĩ đi đến cuộc cờ của bọn hắn bản. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Nàng chưa nhận trước đó xem thường Tân nhiệm sáng thế thần, Bồ Vũ trụ trước khi chết trước ném ra quyền hành, tại vũ trụ mịt mờ nhặt được cơ duyên vị kia người bình thường, cũng không đơn giản. Nhưng mà một cái chỉ là kẻ yếu cũng nghĩ trà trộn vào đến. Bất quá, loại này Dung Cảm khuôn mặt, để nàng nhớ tới năm đó Bộ Văn Minh Dương diện vũ trụ một nhóm kia cực, giả, Song phương thảm liệt chém giết, như mắt trước đồng dạng thần thái, để hắn có chút nhớ lại. Thật là khiến người không biết làm sao à, nếu như tên kia, giống như là người đồng dạng dũng cảm liền tốt. Nàng nhẹ giọng nói nhỏ, như là tự lầm bầm thở dài đồng dạng. Hắn rõ ràng là thời đại anh hùng, chúng ta số mệnh bên trong đối thủ, lại không có chút nào tiến ngưỡng cùng Dung Cảm tâm, quả thực vũ nhục hắn đời trước tiến liệt, giấu tại chỗ tối, trộm đạo, có nhục nhã nhạn. Tôi ta của trẻ anh hùng, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể cùng thánh nhân giao thủ, đã không tiến lưỡi. Nàng nhìn về phía mắt trước tắm rửa máu tươi ngập đế, cùng sau lưng một đám thánh nhân, cười nói, ta sẽ đem ngươi nhanh chóng đánh giết, bởi vì ta thời gian không nhiều lắm, ta phải nhanh lên trở về. 7017k. Chương 420, giao dịch. Động thủ. Cái khác bán thánh trực tiếp bộc phát. Bọn hắn lại lần nữa không chê Chu Tiên tứ kiếm, bắt đầu động thủ. Ngưng. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm, tất cả mọi người trong cơ thể quy tắc đều trong nháy mắt ngừng trệ. Đối thánh nhân ra tay, Buồn cười. Trương Cô nương sắc mặt băng lãnh, khẽ vươn tay, tất cả mọi người trong cơ thể quy tắc trong nháy mắt bị giam cầm, biết cái gì là thánh nhân sao? Thánh nhân phía dưới, giống như sâu tiến, tại thánh nhân là trưởng quản vũ trụ trí cao tồn tại, mà lợi hại hơn nữa vũ trụ quy tắc cũng là thuộc về vũ trụ một bộ phận, nói cách khác, chúng ta là quy tắc chủ nhân, các ngươi là quy tắc. Chúng ta là chủ nhân của các ngươi. Lúc này, tất cả quy tắc đều bị miễn trừ hiệu lực. Tựa như là trí cao vô thượng vương, trong nháy mắt bài miễn bọn hắn lực lượng, bộc đi con trước, biến thành pháp nhân. Mạo phạm thánh nhân, đáng chém. Nàng lại lần nữa đưa tay, hướng về tất cả mọi người một chảo, trước hết giết các ngươi những kẻ tạp ngư. Và anh. Ngọc Đế trực tiếp ra tay, ngăn tại mặt trước, cấp tốc chém giết. Cầm thân thể ta một nửa, bắt đầu cứu người sao? Trương Cô nương kinh ngạc, ta sẽ không lưu thủ, ta nhưng không có thời gian hao tổn ở trên thân thể ngươi. Nàng đích sắc không có nâng tay. Phanh phanh phanh phanh, cấp tốc đơn phương ra sức đánh Ngọc Đế, đối phương tựa như là một cái đống cát đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng từng tại Hồng Hoang vũ trụ bên trong từng có ký ức nàng, mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng biết Ngọc Đế lực lượng không thể khinh thường. Nàng không cho phép mình chủ quan. Hồng Hoang vũ trụ là mặt tối vũ trụ. Trên bản chất là bọn hắn 7 cái mặt tối thánh nhân vào ở, tiến hành diễn hóa kiến tạo các loại quy luật mặt tối vũ trụ. Cái vũ trụ này hạn mức cao nhất là bọn hắn có thể diễn hóa mức cực hạn, làm đời thứ 2 mặt tối vũ trụ, so sánh với một đời mặt tối vũ trụ, bồ vũ trụ mạnh hơn nhiều lắm. Ma Ngọc Đế lực lượng là toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ bên trong, thánh nhân phía dưới mạnh nhất quy tắc. Cất cao chiều không gian, luân hồi vô số thế, lấy một loại cực cao chiều không gian sinh mệnh, quan sát từng cái chiều không gian mình chủ sinh, luân hồi, đồng thời tụ lại Mấy ngàn vạn thế luân hồi, hơn trăm triệu thế luân hồi. Mỗi một thế đều là một lần nhân cách phân liệt bản thân. Hắn có vài ức cá nhân cách, vài ức phần trí tuệ dung hợp trung cực cao duy sinh mệnh. Tất cả mọi người coi là Ngọc Đế là ban sơ một cái kia, trên thực tế Ngọc Đế đã là thứ 723 đời. Ngọc Đế trong cơ thể tương đương với có cái Ngọc Đế linh hồn tinh cầu, vài ức cái Ngọc Đế nhân cách đều sinh hoạt ở nơi đó, mạnh nhất chủ nhân cách trở thành Ngọc Đế tinh cầu vương, thống trị cái khác vài ức cá nhân cách, đồng thời nắm giữ Ngọc Đế thân thể. Mà chủ nhân cách đổi hơn 700 lần. Bọn hắn tựa như là đàn sói đồng dạng, thông qua cạnh tranh, chọn lựa mình đàn sói thủ lĩnh. Cho nên, Ngọc đế là sẽ chết, cùng nhân hoàng đồng dạng cũng là sẽ chết, thậm chí cùng nhân hoàng tử vong thay đổi tốc độ đồng dạng nhanh, mấy ngàn năm, trên vạn năm liền đổi một đời ngọc đế đều là bình thường. Ngọc đế cũng không phải là là chân chính sống vô số ức năm, không buồn không lo trí cao chi chủ, bọn hắn mỗi phút mỗi giây, đều sợ hãi những người khác cách đem mình lật đổ giết chết, sống ở sợ hãi bên trong. Cho nên, hắn cùng nhân hoàng đồng dạng, không muốn đầu tiên ngắn ngủi sinh mệnh, muốn thoát ly mình quyền hành lồng giam, thoát khỏi khốn cảnh của mình. Thế hệ này ngọc đế, rất mạnh, nhất định phải nhanh giết hắn. Trương Cô nương sắc mặt lại lần nữa cấp tốc biến hóa, lộ ra hừng hực sắc ý. Thánh nhân lực lượng, sao mà kinh khủng. Coi như nhân hoàng là đem 20 cái hô hấp kéo dài đến 100 năm cực hạn thời gian, cũng không có khả năng đoạt xá đến loại trình độ này, nhiều lắm là hoàn thành đối ta không. Không một trình độ đoạt xá. Đồng dạng bản thánh, ít nhất mấy thời gian vào năm mới có thể nắm giữ đoạt xá ta 4 tầng thân thể. Thánh nhân sao mà kinh khủng. Là phàm nhân không dám tưởng tượng. Bọn hắn mỗi một vị Trong cơ thể ẩn chứa toàn bộ vũ trụ 7 số liệu chứa đựng, giống như là mấy vạn vạn ước ZIP đồng dạng, bọn hắn liền là vũ trụ cụ tượng hóa vật dẫn, vũ trụ thiên đạo hóa thân. Trong thân thể lực lượng, không phải tùy tiện có thể giải độc. Nhưng ngọc đế trong cơ thể, có vài ức cái ngọc đế, đồng thời đoạt xá, đoạt xá tốc độ cũng liền nhanh một người vài ức lần, mới có thể đến đến loại trình độ này. Người bình thường đoạt xá. Quả thực buồn cười. Thân thể của mình bày ở Thánh Nhân Đạo Cung bên trong, mặc cho một mực con kiến nhỏ đoạt xá cũng không đáng kể, mấy vạn năm cũng không chỉ, mình yên tâm tiếp tục tại Hồng Hoang vũ trụ, tiếp tục nhập động. Ngọc Đế cũng là biết mình quy tắc cường độ, nghe được một cái thánh nhân trọng thương ngủ say tin tức, cho nên hắn mới dám đến đoạt xá, bởi vì hắn lực lượng vừa vặn có thể nhanh chóng đoạt xá thánh nhân. Trương cô nương trong lòng một nạt. anh. Ngọc Đế bị điên cuồng hành hung, từng ngụm từng ngụm phun máu. Thật sự là phiền phức. Phiền phức chết. Nàng cấp tốc xóa bỏ đối phương linh hồn, chỉ là một cái côn trùng, cũng cho ta tạo thành phiền toái nhiều như vậy. Để cho ta lạc hậu thánh nhân khác, giết một vạn lần đều rất khó tri tiêu. Rầm rầm rầm. Ngọc Đế linh hồn không ngừng phát toái, hồn phi phế tán nhưng cũng có vài ước cái nhiều, có thể kiên trì một đoạn thời gian. Vành, Ngọc Đế lần nữa hóa thành thịt băng. Ha ha ha. Một giây sau, trầm thấp tiếng cười từ Ngọc Đế miệng bên trong chuyển đến, kia một đoàn rõ ràng một tôn bừa bộn tới cực điểm đông cát, vậy mà bắt đầu cười, tìm được, học xong. May mà chúng ta nhiều người, tổn thất vài ước nhân cậu, dài ràng giặc vô số năm tích lũy, nhưng vẫn là thành công. Mở. Ngọc Đế hử lạnh một tiếng. Sau lưng trấn nguyên tử bọn người, tất cả bị giam cầm quy tắc lực lượng được mở ra. Chu tiên kiếm trận. Ngọc Đế mở miệng nói ra Chúng ta đã không có đường lui. Lần này lại có chút phiền phức, côn trùng làm sao càng ngày càng có thể dễ rữa, ngoan ngoãn chịu chết, không tốt sao? Trương Cô Nương thần sắc trầm thấp, lại dễ rữa, giải phóng cái khác bán thánh lực lượng, cũng bất quá là kéo dài tử vong thời gian mà thôi, làm ta trở về thời điểm, các người liền tất thua không thể nghi ngờ. Cứ việc nàng toàn lực đánh giết, nhưng nàng không nghĩ tới biến số vẫn là sinh ra. Ngọc Đế yêu nghiệt đến loại trình độ này, vậy mà cấp tốc liền học được bài miễn cùng khôi phục thần linh quy tắc chi lực. Mặt trước, những này tiểu côn trùng khôi phục quy tắc lực lượng, cùng mình dây dưa, sẽ cho mình tăng thêm phiền phức tuyệt đối không có khả năng cấp tốc giải quyết chiến đấu. Lúc này, như cũ có nắm chắc đánh thắng trận này trận chiến. Trung vi là một đám không đặt lên được mặt bàn, nội tình không đủ thẳng hệ thôi. Cho dù là bọn họ chiếm cứ mình bốn tầng quyền hành, đồng thời còn có một đám bán thánh phụ trợ, nhìn cùng thực lực mình tương đương, nhưng kinh nghiệm của bọn hắn cùng lý giải qua kém, mình vẫn có thể chắc thắng. Ngọc đế vài ức cá nhân cách linh hồn đã bị mình giết tám thành trở lên, trong cơ thể hắn chỉ còn lại mấy ngàn vạn cái ngọc đế, không có khả năng lại có nhanh như vậy tốc độ học tập, hắn đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng là Mình bây giờ liền xem như đánh thắng, nếu như bị trì hoãn thời gian quá dài, mình hậu thổ nương nương vị trí cũng không thể quay về, thiếu thốn một cái thánh vị là tổn thất thật lớn. Mình liền cơ hồ đã mất đi cùng 6 người khác tranh đấu sáng thế thần vị trí năng lực. Đáng chết côn trùng, ta nhất định phải về Hưng Hoang. Sắc mặt nàng cực độ tỉnh táo, giống như là một cái máy móc đồng dạng vô tình tự hỏi, nhìn xem mắt trước một mặt băng lánh ngọc đế bọn người, không thể hành động theo cảm tính, giết bọn hắn. Ta liền không có thời gian trở về, thậm chí, dù là từ bỏ ta cái này một tôn thánh nhân thân thể, ta cũng phải trở về. Muốn đại hai cái thánh nhân ghế lựa chọn một cái lời nói, ta sẽ vứt bỏ bản thể, lựa chọn Hồng Hoang. Hồng Hoang vũ trụ hạn mức cao nhất, so bổ vũ trụ cao. Hiện tại, bộ vũ trụ mặc dù xa so với đối phương cường đại, nhưng tiềm lực cơ bản hao hết. Hỗn hổ, chỉ có tại Hồng Hoang vũ trụ mới có tìm tới đánh giết sáng thế thần thời cơ. Tiếp tục như vậy, ngươi là rõ ràng, ta có thể giết trên ngươi. Trương cô nương bỗng nhiên ngẩng tay, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng a. Ngươi chỉ là đang tiến hành sau cùng dễ dở thôi. Ngọc Đế sắc mặt sắp bến, thì tính sao? Ngươi như thế vội vàng, chỉ sợ ngươi muốn có chuyện gì gấp. Chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nếu như ngăn chẳng ngươi. Đúng vậy, ngươi tại kéo lấy ta, tốt may mắn, ngươi thắng, ngươi tối thiểu nhất còn có thể kéo dài ta bảy giờ. Nàng bỗng nhiên mở miệng nói ra, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta có thể đem ta cái này một bộ thân thể cho ngươi, cái này một cái vũ trụ thánh nhân ghế giao cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. 7017k. Chương 421, nữ thổ vị. Yêu cầu gì? Ngọc đế thương thế rất nặng, miệng lớn ồ máu. Lại sắc mặt vẫn như cũ kiên nghị, thiếu đốt kiên định ánh sáng, trực tiếp hỏi, "Tiếp theo một cái giờ bên trong, các ngươi tất cả mọi người đều nếu nghe ta điều khiển, ta muốn làm một chuyện. Ta đem đối vũ trụ thiên đạo lập thể, sau một tiếng, ta sẽ chủ động bỏ qua cái này một tôn thân thể, như thế nào?" Nàng làm ra một cái khá quỷ dị đề nghị. Ngọc Đế sắc mặt hơi đổi, đang muốn tổ chức mấy ngàn vạn cái ngọc đế nhân cách tiến hành tập thể hội nghị. "Ta đã không có quá nhiều thời gian." Nàng mở miệng nói ra, "Chúng ta hồn thể, lúc này đều tại nào đó một chỗ cổ lão địa vực chiến đấu, ta nhất định phải phải chạy trở về." Không phải liền trở về không được nàng chưa hề nói mình là Hồng hoang vũ trụ hậu thổ nương lương Đây là một cái to lớn cơ mật tình báo đồng thời chỉ cần mình không nói cũng không người nào biết Hồng hoang vũ trụ là một giấc mơ cấu trúc vũ trụ đây là chỉ có rõ ràng sáng thế thần quân hành mới có thể biết đến cuối cùng tâm. ai có thể biết Hồng hoang vũ trụ thánh nhân cùng bộ vũ trụ thánh nhân nhưng thật ra là dùng một cái người nói ra đều không có người tin các người ngay tại địa phương chiến đấu cùng sáng thế thần có quan hệ Ngọc Đế lại hỏi đúng thế nàng nói thời gian không nhiều lắm Ngươi hẳn là rõ ràng nếu như ta lưu lại, ta tổn thất rất lớn, nhưng ta vẫn như cũ có thể giết chết ngươi, nhưng ta cũng sẽ hao tổn rất nhiều. Đề nghị này, đối mọi người chúng ta đều có chỗ tốt. Tốt, ta nguyện ý lập lệ. Ngọc đế quả quyết mở miệng. Cái này, quan thế âm bọn người một mặt trấn kinh. Đám người cũng không nghĩ ra vậy mà lại như vậy phát triển. Bộ vũ trụ thánh nhân, vậy mà ngay tại vội vàng đội vàng cái nào đó thời kỳ, không thể phân thân, thậm chí lựa chọn thả bọn hắn một ngựa. Thậm chí còn trực tiếp quả quyết thạch sùng gãy đôi. Đám người rất nhanh lập lệ. Tiếp theo Tất cả mọi người sẽ ở trong vòng một canh giờ, nghe cái này một tôn thánh nhân điều khiển, nhưng không thể thương tổn bọn hắn, làm vi phạm bọn hắn lợi ích sự tình. Cực kỳ tốt, ngọc đế, không muốn khống chế thân thể, thả lỏng, đem lực lượng giao cho ta." Nàng xue bàn tay ra, đem ngọc đế chia ra một nửa huyết nục, cưỡng ép nhét về trong thân thể của mình, nhanh chân mang theo đám người đi ra tầm cung của mình. Nàng đi vào bên ngoài, nhìn xem xung quanh một vòng gian phòng đều là trống rỗng. Phòng giữ quần áo bị lột sạch, thảm cũng không có, dù là nàng tính cách lãnh đạm như hàn băng, cũng khẽ mắt cụt rút, các ngươi thật đúng là gặp qua thời gian a. Quá khen. Chút chính vì cái trán có chút toát ra mồ hôi lạnh. Mình là có chút có lỗi với Trương cô nương, một hệ liệt đều là mình làm mở đầu. Người ta chẳng qua là đến sắt vách bổ vũ trụ, xem náo nhiệt, thế nhưng là mình không nói võ đức, làm đánh lén, lựa gạt đến kháng hắn cái này vài tỷ tuổi cao lãnh lao thế nhân. Xin hỏi, tiền bối tính danh? Ngọc Đế nói: "Tính danh đã sớm theo Tuế Nguyệt biến mất, thế nhân gọi ta kinh Thánh. Các người đến từ Hồng Hoang vũ trụ, ân, dựa theo các người phong tục đặt tên. Gọi ta cô nương liền tốt." Nàng lại thuận miệng lên một cái đại chúng hóa dòng họ Rốt cuộc, căn cứ kế hoạch của nàng, sau này sẽ là hậu thổ, muốn lấy bên kia thân phận làm chủ. Đi theo ta." Nàng mang theo đám người rời đi chính mình đạo cung, sau đó trở lại bên ngoài liệt nhật đốt cháy sa mạc bên trong. Nàng nhìn thoáng qua cái khác 6 tòa đạo cung, nghiêm túc suy nghĩ một chút, chọn lựa hắn bên trong một cái cung điện, đi tới cửa, nhắm lại hai con ngươi liên lặng cảm thụ cấm chế trong đó. Thánh nhân đạo cung, thánh nhân phía dưới tự nhiên là rất khó mạnh mẽ xuống tới. Nhưng là cùng cấp bậc cường giả, tiến vào không có người phòng thủ cung điện, cũng không phải là quá khó khăn. Xoạt xoạt. Một lát sau, Cấm chế được mở ra một cái miệng nhỏ, nàng mang theo đám người đi vào. Cái này đạo cung trắng lệ, 10 phần xa hoa lãng phí, xem xét liền là 10 phần giàu có. Chư cô nương tựa hồ xe nhẹ đường quen, đối cái này đạo cung rất quen thuộc, nàng thẳng đến một kiện cung điện đẩy cửa ra. Xoạt xoạt. Vậy mà cũng là phòng giữ quần áo. Nàng cấm lên một kiện thải sắc y phục, lạnh lùng cười một tiếng, tiểu nạ cái kia tiểu biểu tử, nàng trước đó cùng ta khoe khoang y phục, rốt cục vẫn là rơi xuống trên tay của ta." Không đúng, nàng tất cả nội tình, đồ trang sức, pháp bảo đều muốn rơi vào trên tay của ta. Không đúng. Hiện tại tên kia, nàng gọi Nữ Hoa, còn tại bên trong nằm mơ. Bọn hắn đánh thức ta, nhìn ăn thiệt tỏi, nhưng ta lâm thời tỉnh lại, cũng là một cái cơ duyên. Nàng lạnh lùng vung tay lên, cả phòng tất cả bảo vật đều tiến vào nàng á không gian bên trong, ngay cả thảm đều bị lột sạch, đến tranh vẽ trên tường, bình hoa cũng bị trong nháy mắt mang đi, cả phòng khắp nơi chùi lùi. Quan âm đại sĩ bọn người tiên lặng cuốn rúc vào đằng sau, không dám lên tiếng, run lẩy bẩy, cùng các ngươi học. Trương cô nương lạnh lùng nhìn đối phương một chút, sắc mặt vẫn như cũ cao lạnh, không hề bị lay động đem các nơi gian phòng cũng hết thảy lột sạch. Toàn bộ cung điện ngoại trừ phòng ngủ cũng bị lấy sạch. Chúng ta đi." Nàng Nian nhạt mở miệng. Kia một tôn ngủ say thấy nhân, Ngọc Đế nhẹ giọng mở miệng, chỉ hướng phòng ngủ chính. "Động nàng, cực kỳ phiền phức, dù là trên người nàng bạn mệnh pháp bảo, ta cũng cần thời gian mới có thể để lộ là gỡ, tiến hành thu lấy. Ta thời gian không nhiều lắm." Nàng cấp tốc mang theo đám người rời đi, sau đó tiến về nhà tiếp theo. anh. Một cái đạo cung bị trong nháy mắt móc giống. "Phanh phanh." Lại một cái đạo cung bị cấp tốc nốc sạch. Cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau đám người chợn mắt hốt hoồm. Chớp mắt nhìn xem như vậy đó rịn làng toàn cảnh là pháp bảo bị móc sạch, đây mới thật sự là nguyên nhân, bọn hắn đều là trò trẻ con đồng dạng, khó lên đại mặt. Mười phần nhanh chuẩn khúc hát. Đây chính là lạnh lùng vô tình, vạn cổ treo cao thánh nhân sao? Ngay cả thánh nhân khác mấy chủ cứ năm tình nghĩa, đều là nói vứt bỏ liền vứt bỏ, an cấp bằng hưu gia sản. Hiện tại đám người cũng minh mạch, nàng làm sao bỏ được từ bỏ chính mình thân thể, nguyên lai nàng không muốn lãng phí chân quý thời gian, làm cái nữ thổ phỉ, khắp nơi cướp sạch người khác. Thế nào? Nàng cười lạnh một tiếng, sắc mặt như thượng, các ngươi móc sạch đường của ta cùng Ta đều chẳng muốn hướng các ngươi cầm về, các ngươi hẳn là cảm ơn mới đúng." Dĩ nhiên không phải, ngài hết sức lợi hại. Trấn Nguyên tử ở bên cạnh đưa lên mình đặc sản, nhân xâm quả trà, nói, cường giả phân nộ, rút đao hướng người mạnh nhất, kẻ yếu phân nộ, rút đao hướng càng người yếu hơn. Ngài rõ ràng là cường giả, mình tẩm cung thảm tao biến cố, không hướng kẻ yếu báo thủ, rút đao hướng người mạnh hơn, đi cấp sạch những cường giả khác tẩm cung. Trương Cô nương gật gật đầu, rất là vui mừng nhìn Trấn Nguyên tử một chút, làm cường giả liền muốn như thế ra mặt dày. Nàng đối với cũng giống như mình ra mặt dày ra hỏa cảm thấy hài lòng. Ngươi rất không tệ, tiếp theo, chúng ta là tiến về cái cuối cùng cung điện. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cái cuối cùng Thánh nhân đạo cung. Nàng hoàn toàn như trước đây đứng tại đạo cung cổng, mở ra cấm chế, lại lộ ra một tiếng nghiêm trọng. Ngọc Đế có chút giật mình, mặc dù không có khống chế, nhưng trong thân thể cũng cảm nhận được một chút cái gì, làm sao lại mạnh như vậy? Đường đường một tôn thánh nhân, chỉ là mở ra cấm chế này, giống như này phi sức. Thánh nhân cũng là có cấp bậc, bên trong cái này một tôn tồn tại, ngày bình thường đối với chúng ta tới nói, mười phần kinh khủng. Chương cô nương lạnh lùng nói, dùng các ngươi hồng hoàng vũ trụ tới nói, Cái này đạo cung bên trong thánh nhân, tương đương với thánh nhân chi sư Hồng Quân đạo cung. Cái này đạo cung chủ nhân là bộ vũ trụ giữa thiên địa tôn thứ nhất thần thánh, chúng ta thánh nhân khác đều là môn đồ của hắn. Thì ra là thế." Ngọc Đế gật gật đầu, biết đến tình báo càng nhiều liền càng có lợi. "Mà nơi này cũng là ta sau cùng một chạm, ta cảm giác được, ta lại sẽ không đi ta liền triệt để trở về không được." Trương Cô nương mở miệng nói ra, "Chúng ta lần này đến vào, không chỉ là muốn cấp sạch vân sư đạo cung, ta cũng là muốn đoạt xá thân thể của hắn." "Cái gì?" Ngọc Đế lấy làm kinh hãi. Hắn giờ khắc này rốt cuộc biết đối phương tại sao muốn cùng ký kết cái này một giờ hiệp nghị. Cũng biết đối phương vì cái gì, thoải mái bỏ qua thân thể của mình, bởi vì nàng đỏ mắt mạnh hơn thánh nhân thân thể. Ngươi cấp ta, có thể. Ta muốn đoạt mạnh hơn, cái này một bộ cũng vừa được không muốn, đưa ngươi cũng không quan trọng. Chấn Nguyên Tử các ngươi những người này, cấp sạch thánh nhân cung điện con đường, có chút quá không lưu loát, vừa mới các ngươi phải thật tốt học, làm một cái chân chính thổ phỉ. Nang nan nhạt mở miệng, tận Tình khuyên bảo nói, Ngọc Đế, ngươi đoạt xá qua không quên tay, ta dạy cho ngươi làm sao đoạt xá, làm một cái mạnh hơn tổ phỉ. Chúc Chính Vi rất trầm mặc, quả nhiên là một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Những này kinh khủng ngày cũ tồn tại, tính toán quá dọa người, rõ ràng là mình lắc lư bọn hắn làm phân liệt hành động, nhưng bọn hắn từng cái thừa cơ làm các loại kế hoạch cùng biến cố, vì chính mình điên cuồng kiếm lấy cơ duyên, làm người nghẹn họng nhìn chân trối. 7017k. Chương 422, động thủ. Chúc Chính Vi vô cùng kính nể, lợi hại. Nâng cấp sạch thánh nhân khác đạo cùng, còn chọn lấy một cái đoá xá. Chết không được lười nhắc tiếp tục cùng Ngọc để đánh, thời gian của hắn không nhiều lắm, thừa cơ gây sự tỉnh. Mình vẫn là không lưu lọt a. Đến học tập cho giỏi những đại lao này âm hiểm chiêu thức, cùng tùy cơ ứng biến đường lối. Chuyến này, mình không nói đi theo cái này tới đánh lén Ngọc Đế đại lao học được rất nhiều, cùng cái này một vị thánh nhân, càng là mở rộng tầm mắt. Lúc này, đám người cẩn thận đi theo cái này một tôn kinh khủng thánh nhân, rất mau tới đến cung điện bên trong chủ tạm cung. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức đánh tới. Cùng thánh nhân khác cấp bậc căn bản không cùng một đẳng cấp, rõ ràng có to lớn mức năng lượng chênh lệch, chỉ là nằm ở trung tâm, mọi người liền phảng thấy được toàn bộ đại vũ trụ chân chính hạt tâm. Liên Phảng phát thấy được tay cầm tạo hóa ngọc điệp thiên đạo người phát luôn. Hắn cùng thánh nhân khác so sánh, liền tựa như một viên to lớn mặt trời, bao quanh một chút phổ thông hành tinh. Cái này một tôn tồn tại, là vũ trụ tuyệt đối chúa tể. Đây là xưa nay chưa từng có thời cơ. Chư cô nương ánh mắt lộ ra một tia do dự cùng sợ hãi, nhưng rất nhanh biến thành bệnh trạng điên cuồng, nhìn về phía nằm kia một tôn tồn tại, thầm nghĩ, chỉ có một lần, một cơ hội này cho dù là chết, cũng phải thử một lần. Rốt cuộc phổ thông thánh nhân đoạt được sáng thế chi lực thời cơ vốn là không lớn, ta vẫn là thánh nhân bên trong dự vào sau mấy vị. Nếu như thắng lời nói, ta liền một bước lên trời, trở thành mạnh nhất thánh nhân một trong. Nàng hít thở sâu một hơi, sửa sang lại một chút tâm thần, nhìn về phía những người khác, đây cũng không phải là đơn giản như vậy, các người muốn toàn lực trợ giúp ta đoạt xá, không phải, chúng ta hết thảy đều phải chết ở chỗ này. Đối phương cực kỳ mạnh. Ngọc Đế nhịn không được hỏi, không là bình thường mạnh. Trương Cô nương trầm rãi mở miệng, tuyệt đối tuyệt đối, không thể cho hắn thức tỉnh, trở về thời cơ, nhất định phải duy nhất một lần liền đoạt xá thành công. Nàng nhìn về phía chung quanh một nhóm người này, nếu như hắn từ mộng bên trong tỉnh lại, sẽ không giống là ta cũng như thế có thể đối với các ngươi còn muốn chiến đấu một đoạn thời gian. Hắn sẽ trong nháy mắt liền mẫn diệt ở đây tất cả tồn tại, bao quát ta cái này một tôn thánh nhân tại bên trong, cũng sẽ rất nhanh bị hắn đánh giết, ngay cả đi đều đi không nổi, bởi vì nơi này là đạo trưởng của hắn. Trên lý luận, thánh nhân là bất tử bất diệt tồn tại, là không cách nào bị đánh giết. Dù là cùng cảnh giới bên trong thánh nhân chiến lực chênh lệch lại lớn, cũng vô pháp đánh giết, bởi vì loại cấp bậc này tồn tại sinh mệnh lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nhưng là cái này một tôn vũ trụ chí cao chúa tể lại có thể giết chết thánh nhân khác. Các vị, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Thế Dân, lần này vẫn như cũ giống như là đoạt xá ta như thế, kéo dài nơi này đoạt xá thời gian, 20 cái hô hấp, kéo dỗi thành 100 năm. Ngọc Đế, giúp ta kéo dỗi chiều không gian, ta muốn tiến thân thể của hắn. Những người khác chuyển vận pháp lực, làm bên cạnh phụ tá, dù là có chút ít còn hơn không, rốt cuộc có lẽ thắng thời cơ còn kém một chút như vậy. Nàng không ngừng phân phó, điều binh phi tướng, dự định đánh một trận sinh tử chi chiến. Cuộc chiến đấu này nàng có thể sẽ chết, nhưng hắn bên trong lợi ích đáng giá hắn buông tay đánh cược một lần, rốt cuộc trận này thời cơ quá hiếm có. Quan âm đại sĩ cùng trấn môn tử, cùng lý thế dân bọn người chờ mặc, không ngừng chuẩn bị, hiện tại nhưng trong lòng thì triệt để tê. Chúng ta liền là thuần túy công cụ người. Các ngươi một cái đổi một cái để chúng ta cho trợ thủ. Ngọc đế muốn bọn hắn bước lên kịch liệt tử vong nguy cơ, trợ giúp hắn đoạt xá một tôn thánh nhân. Hiện tại, lại đổi một cái người để chúng ta đi theo hắn, bước lên kịch liệt tử vong nguy cơ, lại đi đoạt xá. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Sắc mặt nàng quận công gã, chỉ có một lần thời cơ. Nếu như thành công, đối phương chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn liền mất đi liên hệ, liền không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Nếu như thất bại, chúng ta trong nháy mắt liền sẽ tử vong, cũng sẽ không có quá nhiều thống khổ, chứ vị nỗ lực a. Đám người cấp tốc bắt đầu chuẩn bị bắt đầu, đồng thời lấy ra đủ loại đạo cung bên trong tích lũy pháp bảo, đan dược, điên quần tổn vệ, Lâm Thời cất cao chiến lược của mình, đến trạng thái đỉnh phong. Trong thành trường an qua 3 ngày, bắt đầu đi. Trương Cô Nương nhìn qua đám người, ta dạy cho các ngươi bộ kia trận pháp, bắt đầu dọn xong. Đám người cấp tốc bắt đầu động thủ. Trúc Chính Vi cũng tại hắn bên trong nghiêm túc học tập, cũng không có mọ cá, mặc dù tại mọi người bên trong cũng không thua hốt. Mợ Vâng. Một giây sau, chư cô nương trực tiếp động thủ. Nam tại phòng ngủ bên trong kia một tôn thánh nhân thân thể trong nháy mắt hơi chấn động một chút. Một cú kinh khủng, bành trướng, khó mà tin tinh thần khí phách, như là sắc bén khí mũi tên đồng dạng cấp tốc phương ra, tháng bại liền trong nháy mắt. Sau một khắc, cái này một tôn thánh nhân biến mất tại đối phương trong cơ thể. Bảy trận, ngăn cách ngoại giới khí tức, kéo dài tranh thủ nhiều thời gian hơn. Rất nhiều bán thánh giao nhau ra tay, kia một tôn nằm ở trên giường cổ lão thánh nhân chí vương, giống như trong vũ trụ kịch liệt lỗ đen đồng dạng, cảm giác cực độ hỗn độn nguyên thủy tiên thiên, thiên ký tức, hỗn hợp có toàn bộ vũ trụ lượng lớn tin tức lưu, chào lên mà ra, những này số liệu là toàn bộ vũ trụ hạch tâm tiên đạo số liệu, ẩn chứa đại đạo chí lý. Toàn bộ khí tức trong nháy mắt tiêu tán, bình tĩnh vô cùng. Bảnh. Hằng hoàng vũ trụ. Nắm giữ tạo hóa ngọc điệp hồng quân đạo nhân, cảm giác một cây tiếng lòng đột nhiên nứt gãy. Phốc. Hắn con người mạnh liệt phong đại, đột nhiên bên trong có loại tối bên trong kinh khủng dự cảm. Mình tại mấy hơi thở bên trong, đã mất đi một loại nào đó quý báu nhất đồ vật. Hồng quân tâm thần động đãng. Hồng hoang vũ trụ bên trong tháng năm dài đẳng đắg bên trong hắn chưa bao giờ có loại tâm tình này làm sao lại như vậy hắn đi qua đi lại. lạiịn không được bấm ngón tay tính toán nhưng căn bản không tính được tới cái gì hắn gọi tới thánh nhân khác đối Tam thanh bọn người mở miệng hậu thổ nương nương bỗng nhiên vẫn lạc ta cũng có một tiếng lòng nước gãy còn đau khó tả tất có thai nạn kỳ biến cùng bộ vũ trụ có to lớn liên quan Nguyên Thủy Thiên tôn lộ ra sắc mặt giận dữ nói đúng là như thế hậu thổ mọi tự chết rồi nàng sinh trước phái một tôn phân thân đến bộ vũ trụ bên trong nàng bỗng nhiên vẫn lạc Tất nhiên là bộ vũ trụ cái nào đó thần bí tồn tại ra tay. Thuận phân thân của nàng giến hồng hoàng vũ trụ bản thể. Trước đó, bọn hắn liền có tối tăm bên trong dự cảm, bộ vũ trụ có đại hung chi địa. Nếu như tới gần chỗ sâu, cho dù là một tôn phân thân, bọn hắn cũng có thể sẽ bởi vì phương thức nào đó trong nháy mắt vẫn lạc. Hiện tại cái suy đoán này, quả nhiên thành sự thật. Từ hôm nay bắt đầu, ta muốn tìm cái thời gian đi bộ vũ trụ một chuyến." Hồng Quân đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói, "Tối bên trong thánh nhân báo hiệu, ở nơi đó là hết thảy nguyên nhân gây ra. Tuyệt đối không thể." Thông Thiên giáo chủ mở miệng Hầu thổ vẫn lạc, ngài lại đi, tất có nguy hiểm. Hồng Quân lắc đầu, ý ta đã quyết, trong lòng không hiểu tiếng lòng đứt gãy về sau, loại kia tiến vào bộ vũ trụ cảm giác nguy cơ không hiểu biến mất. Phảng phất có thể yên tâm tiến đến. Rốt cuộc thân thể của hắn cũng không có, tự nhiên có thể quá khứ, không sợ hiện thực mình thức tỉnh, mộng bên trong mình sẽ vẫn lạc. Cho nên, các loại nguyên nhân phía dưới, hắn dự định muốn đi một chuyến. Bộ vũ trụ, trí cao thánh nhân đạo cung bên trong. Qua một hồi lâu, một cỗ cởi mở tiếng cười từ trong cơ thể truyền đến, kia một tôn vũ trụ hồng thánh nhân chi vương, chậm đứng người lên. Nhìn về phía trước mắt đám người, thành công. Ta cuối cùng thành công. Cái này một tôn cổ lão vũ trụ trí cao chúa tể, Thiên Đạo hóa thân, chậm dại đứng lên, quan sát mắt trước đám người, Ngọc Đế Trương Bạch Nhẫn, ta cho ngươi biết một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Ngọc Đế rất bình tĩnh, tin tức tốt. Tin tức tốt là ta thành công, ta kêu một tôn thánh nhân đế, có thể giao cho ngươi, ngươi trở thành một tôn thánh nhân. Ngọc Đế gật gật đầu, kia tin tức xấu. Tin tức xấu là Hồng Hoang vũ trụ chí cao thánh nhân Quân, giống như sẽ phải đánh tới bộ vũ trụ, ta cũng muốn lập tức ngủ say, ta thời gian đã đến tự hạ. Nhất định phải trở về người làm duy nhất một tôn thanh tỉnh có ý thức thánh nhân người mặc dù thế đơn là bạc nhưng cũng muốn thật tốt ngăn lại hắn không nên bị hắn đánh chết mới tốt Ngọc Đế hắn cả người ra đầu đều nổ chương 423 bị hố khóc Ngọc Đế Ngọc Đế nghe được một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu tin tức tốt là hắn thành công thành thánh đang đỉnh vũ trụ trí cao trở thành bộ vũ trụ một tôn trí cao thánh nhân tin tức xấu là hắn lập tức liền phải chết Đúng vậy hắn một cái người làm sao gánh vác được hồng quân cho dù là toàn Thịnh thế lực cũng g không được Chớ nói chi là vừa mới tiếp trưởng thánh vị, còn không có quen thuộc lực lượng. Thật chứ? Ngọc Đế cố nén hỏi. Lựa ngươi không có chút ý nghĩa nào. Trương Cô nương rất bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, thật sự là hắn là một tới. Hắn chỉ sợ là cảm ứng được cái này bộ vũ trụ, cung cấp bậc chí cao thánh nhân xuất hiện vấn đề, có cơ hội để lợi dụng được, tới dò xét. Nang viện một cái lấy cớ, Hồng Quân tới lý do, dĩ nhiên không phải bởi vì cái này. Rốt cuộc, nàng thức tỉnh về sau, hiện tại đã rõ ràng biết Hồng Hoang vũ trụ các thánh nhân, không dám tới bộ vũ trụ là bởi vì bọn hắn tới gần chính mình thân thể liền muốn thức tỉnh, bản năng không dám tới gần bộ vũ trụ. Mà mắt trước đầu, Hồng Quân hiện thực thân thể đều bị mình chống đi, đã là cô hồn dã quỷ, đã là một tôn chân chính độc lập thánh nhân. Hắn làm sao sẽ còn sợ hại tiếp cận bản thể? Trương Cô nương thầm nghĩ trong lòng, đối với thánh nhân khác hạn chế vẫn còn, nhưng đối với Hồng Quân hạn chế không có. Hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp, tới nơi này quan sát, dò xét đi tỉnh. Nói thực ra, Hồng Quân tới nơi này, đối với mình tới nói là phiền phải lớn. Nếu như bị Hồng Quân giết tới, phát hiện nơi này trận tướng, Mình trộn hắn thân thể mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mình mới vừa vận nắm giữ thân thể, còn không có thích tỉnh, cho dù là thích tỉnh, nàng cũng đối với mình nhân sư có to lớn e ngại, biết đối phương kinh khủng cùng vô địch. Nếu như mình bị phát hiện, bị đánh chết là khẳng định. Bất hiếu đệ tử tập kích thánh nhân ấn sư, là cực đoan đại nghịch bất đạo. Nhưng nàng vẫn là đại nễn. Rốt cuộc tận dụng thời cơ thời không đến lại, trước tiên đem cơ duyên nắm bắt tới tay, lại nghĩ làm sao đi ứng đối Hồng Quân lựa giận cùng phản công. Ta chẳng mấy chốc sẽ ngủ say, ta thời gian không nhiều lắm, ta phải trở về. Trương Cô Nương đối Ngọc Đế nói ra một cái đả kích cực lớn, nói: "Tuổi trẻ thánh nhân a, ngươi cố gắng nghĩ biện pháp ứng đối Hồng Quân. Nhưng đừng nghĩ lại tiến vào ta cái này một tòa mới đạo cung, đánh lén ta cái này một tôn mới ngủ say thân thể. Ta sẽ tăng cường phòng hộ, lưu lại đặc thù cơ chế, một khi mạnh mẽ xuống tới, tất nhiên thức tỉnh." Ngọc Đế nhìn xem cái này, một mặt lãnh đạm thánh nhân không ngừng kể ra, chết để vừa kinh vừa sợ. "Ngươi ngay từ đầu, ngay tại tính toán ta." Ngọc Đế giận tí mặt, lập tức có phát giác, nghiêm nói: "Ngươi biết mình một khi cướp đoạt thân thể về sau, Hồng Quân nhất định sẽ tập." Chính ngươi lại chỉ có thể ngủ say, cho nên là cố ý cho ta thân thể, để cho ta tới vì ngươi ngăn cản. Ngươi cực kỳ thông minh." Trương cô nương lạnh lùng mở miệng nói ra, nhìn như đưa cho ngươi thánh nhân lễ, cũng là có mang độc, chỗ ngồi này liền là một cái bẫy. Từ ngươi đáp ứng ta cái kia nhìn như tốt đẹp đề nghị bắt đầu, ngươi cũng bị ta đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, không có cũng quay đầu đường, chỉ có thể trở thành ta khôi lỗi, vì ta ngăn cản nguy cơ. Ngọc Đế thần sắc kỳ biến. Trúc Chính Vi cũng thấy trong lòng lay nhưng, bên cạnh bán thánh nhóm cũng tâm lại sợ hãi. Ngay cả trước đó một mực dẫn bọn hắn đến tập kích bất ngờ lao âm hoàng ngọc đế, tính toán cùng quá quyết, đủ để kinh thiên. Nhưng vẫn là bị cái này một tôn thánh nhân cho tươi sống hố đến mất cả chỉ lẫn trại. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thánh nhân đang sợ cùng tính toán, không phải bọn hắn có thể ứng đối. Hiện tại ngươi chỉ có thể vì ta bộ vũ trụ một trận chiến, đối mặt địch nhân khí thế hung hùng, ta mặc dù lập tức liền muốn rơi vào trạng thái ngủ say, không thể thức tỉnh. Nhưng ngươi không phải là không có sinh cơ. Trương Cô nương rũa ra ba ngón tay, ta cho ngươi vạch ba đầu đường sáng. Thứ nhất, ta vừa mới dạy ngươi đoạt xá phương thức. Giảng được như thế kỹ càng cùng chu đáo chắc chẽ, người đã học xong a. Dùng cái này phương thức trở về tích lũy nội tình, một hơi đoạt xá cái khác mấy tôn thánh vị. Về phần nhân tuyển, liền giao cho bên cạnh trấn nguyên tử, Lý Thế Dân, quan thề âm những người này, dự xài. Các thánh nhân liên thủ, lấy vũ trụ tiến hành phòng thủ, vẫn có thể chống đỡ khe trống. Nàng lại nhìn về phía trấn nguyên tử một đoàn người. Thứ hai, quan thề âm cùng nhân hoàng, ngọc đế, mấy người các người, tại Hồng Hoang vũ trụ thế lực cũng cụ thể thân phận, có thể làm rất tốt ám kỳ, tự mình làm mình gián điệp. Đối hai cái vũ trụ chiến tranh có sự giúp đỡ to lớn. Thứ ba, ta trung quy là cái vũ trụ này trí cao thánh nhân, cái vũ trụ này bại, ta tổn thất cũng là lớn nhất, ta sẽ cho Ngọc Đế lưu lại một cái tỉnh lại thủ đoạn của ta, nhưng thủ đoạn này không đến khẩn yếu con đầu, không cần sử dụng, xảy ra đại sự. Nàng muốn trở về làm hậu thổ nương nương. Mặc dù nhập mộng sẽ một lần nữa mất trí nhớ, nhưng nàng đã hoàn thành khẩn cấp phía ngoài bố cục. Nhưng bên này vũ trụ thân thể, nếu như tùy tiện bị tỉnh lại, một bên khác hậu thổ nương nương lại sẽ một lần nữa vẫn lạc, lại đến mấy lần, đồ đần đều có thể nhìn ra nàng thân phận chân chính. Cho nên, đánh thức mình cái này một tôn trí cao thánh nhân là sau cùng thủ đoạn. Nàng hiện tại còn không thể bại lộ. Muốn nói, chính là cái này. Cái này một tôn thánh nhân nhàn nhạt khoát tay áo, một đạo ôn hòa sóng khí đem bọn hắn càn quét ra ngoài, ném đến bên ngoài. Các người ra ngoài đi, ta đã là bộ vũ trụ trí cao thánh nhân, ta phải ngủ say, mang theo càn quét cái khác đạo cùng một đống núi vàng núi bạc, các loại pháp bảo, ở chỗ này ngủ say. Đừng nghĩ xuống tới. Nàng tựa như là một đầu tự lòng, ôm mình tài báo đắc ý một lần nữa làm mộng đẹp. Bèn, bọn hắn bị thổi ra thánh nhân đạo cung bên ngoài. Xoạt xoạt. Cửa lớn đông nhiên đóng chặt. Cái này. Ai, tình thế vậy mà như thế phát triển. Không tưởng được, không tưởng được à, hồng hoang vũ trụ sống vài ước năm, vậy mà cũng chưa từng đụng phải hôm nay như thế mạo hiểm sự tình. Đám người đứng tại thánh mạc bên trong, hai mặt nhìn nhau. Hôm nay phát sinh hết thảy, quả thực quá mức đặc sắc. Các loại đấu chi đấu dũng, cao tầng cổ lão tồn tại nhóm các loại tính toán cùng nhu đồ, quả thực nghe rợn cả người. Quan thề ông đại sĩ vẫn còn có chút phản ứng không kịp, lầm bầm nói, chúng ta cứ như vậy, tùy tiện làm phản rồi theo mà khắc một tôn Hồng Hoang Vũ trụ trí Cao Thánh Nhân chúa tể, cái này một vị chủ nhân mới. Chỉ có thể như thế, kiên trì lên, đóng giữ bộ Vũ trụ, phản công Hồng Hoang Vũ trụ, đã ngươi không chết thì là ta vong." Tân Quảng Vương mở miệng, "Hung chi, Thánh nhân ghế, thế nhưng là Vũ trụ trí Cao ghế a. Leo lên về sau, liền có thể siêu thoát vũ trụ lượng kiếp, bất tử bất diệt, đời đời bất hủ, nếu như thật có thể thành thánh, bất kỳ cái gì giá phải trả cùng ý hiếp cũng có thể tiếp nhận." Đám người cũng gật gật đầu, biểu thị đích thật là dạng này. Hồng Hoang Vũ trụ lại không thể cho bọn hắn thánh nhân chi vị bộ vũ trụ có thể cho bọn hắn thánh nhân vị trí, bọn hắn liền là bầu người, là cái vũ trụ này mà chiến. Tốt một cái thánh nhân. Chỉ có Ngọc Đế, sắc mặt triệt để âm lãnh. Hắn tính cách kiêu ngạo, lại bị hung hang hố một thành, bảo hộ cái kia tiếp tục ngủ say thánh nhân, một cái người nâng lên toàn bộ bộ vũ trụ chiến tranh, chống cự Hồng Quân thánh nhân. Quả thực cảm giác gáp lực cực lớn, bị hố đến cực kỳ khó chịu. Bất quá, có chút kỳ quái. Ngọc Đế trung quy là một người thông minh, hắn cấp đoạt trí cao thánh nhân ghế, có ta một ghế là không có sai, nhưng theo lý mà nói, là để cái khác bổ vũ trụ các thánh nhân kế nhiệm trước đó ghế, làm sao lại để cái khác người mới, toàn bộ đoàn xá bọn hắn vũ trụ thánh nhân. Vị kia đã là thánh nhân chi vương, cần thánh nhân chiến lực, không phải càng quen thuộc càng tốt sao? Làm sao lại lựa chọn, hết thể thay thế đi bọn hắn, để cho mình này một đám không có chút nào kinh nghiệm người trên đâu. Mình này một đám người mới, biến số quá lớn. Đoạt xá không thành công sẽ ra đại sự. Liên xem như thành công, bọn hắn muốn quen thuộc thánh nhân đế, cũng cần thời gian giải dưỡng, rất khó hình thành mới chiến lực. Đại chiến sắp đến, về tình về lý đều không nên đổi sẽ rất cả triều văn võ đại thần, sau đó một đám không có chút nào bảo hiểm mới đại thần tới tiếp quản chiều chính a. Cổ quái, Bồ Vũ trụ lộ ra cổ quái, kia một tôn thánh nhân, tất nhiên có một loại nào đó sự tình dấu giếm chúng ta. Cho nên tình nguyện giết bọn hắn hao tổn chiến lực. Đổi chúng ta cái này một nhóm người bên trên, đoán chừng cùng bọn hắn ngủ say nguyên nhân có quan hệ. Ngọc đế vô cùng thông minh, rất nhanh liền phát hiện không hài hòa cảm giác. Chúc Chính Vi khẽ giật mình. Ngọc đế tiếp tục như vậy, lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn. Nếu như phát hiện cảnh vũ trụ hai bên thánh nhân bí mật Đối với mình cũng không phải chuyện tốt. Mình hiện theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng Trương cô nương làm một phe cánh, đều muốn trông coi thân phận chim mê, sau đó đi làm kẻ phản bội, đi đánh lén Hồng Hoang Vũ Trụ Thánh Nhân. Mặc dù, chuyện bây giờ biến hóa cực kỳ không hợp tói thưởng, nhưng kết quả là tốt. Bọn hắn Thánh Nhân nội bộ phân liệt, thậm chí ngay cả Hồng Hoang Vũ Trụ Ngọc Đế cũng nội bộ phân liệt. Chúc Chính Vi vội vàng hỗ trợ đổi chủ đề, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta chỉ cần xử lý ngủ say Thánh Nhân, vụ trộm đoạt xá tốt, đây đối với chúng ta tới nói, không phải chuyện tốt sao? Hết thảy đều đổi thành chúng ta người. Chúng ta trước hết nghĩ tiếp theo, chúng ta làm như thế nào rút lui mới tốt. Chương 424, các loại tính toán. Ngọc Đế quả nhiên rất nhanh quay lại ý niệm. Hoàn toàn chính xác. Bây giờ không phải là nghĩ những cái kia loạn thất bát tao chuyện thời điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia một tôn bộ thần còn tại chiến đấu, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, mặc dù quá trình phát sinh đủ loại sự tình, nhưng tiếp theo vẫn là phải rút lui sẽ hồng hoang vũ trụ, che giấu hành tùng của chúng ta. Người ở bên ngoài nhìn đến, chúng ta liền là đến bộ vũ trụ, cứu chú bọt biển tinh mà thôi. Ngọc Đế không tách ra miệng, tiếp theo liền là mấy người các ngươi người cấp tốc rút lui, chuyến ngày hôm nay cũng làm làm không có phát sinh, trở lại Hồng Hoang vũ trụ bên trong. Chờ quen thuộc vừa mới đạt được thánh nhân lực lượng, ta sẽ kệ mở thánh nhân khác đạo cùng, trong bóng tối liên hệ từng cái tới, trong bóng tối đoá xá. Trước đó thiên đạo lời thề, sẽ không nuốt lời. Vậy còn ngươi?" Trấn Nguyên tử hỏi. "Ta đã là thánh nhân, sẽ lưu tại nơi này." Ngọc đế mở miệng, "Ta sẽ để cho ta quyền hành, để các vị ngọc đế nhân cách, làm mới ngọc đế mình mang về. Cùng các ngươi tùy hành, đồng thời sau khi trở về, Bọn hắn sẽ một lần nữa tranh cử bước phát triển mới Ngọc Đế, chủ nhân mới cách. Hắn hầu sự đã sớm an bài thỏa đáng. Ngọc Đế trong cơ thể tương đương với có một viên to lớn linh hồn chiều không gian tinh cầu, bên trong có rất nhiều cư dân, sinh hoạt vô số ước thế Ngọc Đế, làm nhân cách bảy mưu tinh kế. Ngọc Đế vương triều cũng sẽ mình tranh cử ra hoàng đế, trường khống phía ngoài thân thể. Chúc Chính Vi giật mình, giả ý hiếu kỳ thử do hỏi, ngươi cho rằng ai sẽ trở thành mới Ngọc Đế? Đó là cái có ý đề. Ngọc Đế tựa hồ đã thả rất nhiều. Rốt cuộc hắn đã không còn cần cái này quy tắc, bình tĩnh thẳng bí mật Trong cơ thể ta có 7 tôn lão ngọc đế, đến từ không đồng thời kỳ hạ phạm chuyển thế, đã từng cùng ta tại cùng một thời kỳ tranh bá, về sau bị ta chấn áp. Bọn hắn hiện tại còn tại trong cơ thể làm ta túi khôn cùng đại thần, bảy mưu tính kế, tương đương với 7 cái tể tướng đi, mới ngọc đế sẽ ở bọn hắn bên trong tranh cử ra. Cũng đương nhiên, thế hệ này bên trong, bên ngoài cũng có đại tân sinh ngọc đế, tài tình cùng hết sức lợi hại, vốn là chấp hành giết chết lý thế dân nhiệm vụ, có thể cùng bọn hắn tranh cử một phen. Bên cạnh Lý Thế Dân, mặt có chút biến thành màu đen. Ha, ha, ha. Ngọc đế cười ha, ha ta tính toán ngươi Thánh nhân tính toán ta, thế giới này liền lá như thế, bất quá bây giờ đều đã không đếm, hồng hoang vũ trụ lịch sử như vậy cải biến. Tốt. các vị rời đi đi, bộ thần muốn rất nhanh thoát khốn. Ta muốn lấy cái này một tôn nữ thánh nhân thân phận, bắt đầu trong bóng tối tiếp xúc vị này vũ trụ bộ thần ngọc đế. Đám người gật gật đầu. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, cấp tốc đi tới trước đó, vây khốn bộ thần thời gian cùng không gian mê cung. Ba chí sở ta còn ở nơi này phụ trách trấn thủ, đã cùng chú đột biến tinh linh đang tán gấu Ồ, các ngươi trở về rồi. Nhìn đến sự tình cực kỳ thành công a. À, sở ta nhìn xem đoàn người này trở về hiếu kỳ nói: "Có chút vênh co, chúng ta đi về trước đi." Trấn Nguyên Tử bọn người cấp tốc rời đi, đi theo phía sau một tôn mới ngọc đế, rất nhanh rời đi bộ vũ trụ, đặt chân đường về. Bọn hắn vẫn như cũ là lúc đến đám người kia tay, nhìn bắt đầu không có gì khác nhau. Cũng đã trong bóng tối trở thành sát vách vũ trụ gián điệp, biến hóa không thể bảo là không lớn. Thế sự khó liệu a. Quan Âm đại sĩ bọn người liếc nhau một cái, "Về sau, chúng ta liền là người trên một cái thuyền." Đúng là như thế. Đám người trải qua một phen khó khăn chắc chở. Trở về Hồng Hoang vũ trụ, xem như có một kết thúc. Một bên khác. Và anh. toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ lần nữa chấn động. Các thánh nhân không hiểu cảm thấy một cố càng thêm chuyện quỷ dị. Hầu thổ Nương Nương, một lần nữa sống lại. Hậu thổ, đây là có chuyện gì? Hồng Quân lập tức hỏi. Hậu thổ Nương Nương một lần nữa trở về, mở hai mắt ra, cũng có chút mơ mịt, ta cũng không biết. Rốt cuộc, nàng một lần nữa nhập động, tự nhiên lại không nhớ rõ mình hiện thực bên trong là ai, đến cùng đã làm gì sự tình. Chỉ là mơ hồ cảm giác, mình giống như kiếm bộ rồi, nội tình cực kỳ khủng bố. Thậm chí mình một loại nào đó áp chủ bài, đã tiếp cận trước mắt Hồng Quân Thánh Nhân. Người không biết, Hồng Quân hiếu kỳ. Đúng thế. Hậu thổ nương nương chỉnh lý suy nghĩ, có thể là ta kia một tôn phân thân ảnh hưởng, một cái kia bộ vũ trụ quy tắc 10 phần cổ quái, bọn hắn một đám thánh nhân am hiểu nhân quả luật chú thuật. Tập thể thông qua ta kia một tôn phân thân, chú sát bản thể của ta. Nàng dừng một chút, bất quá, có lẽ ta vốn chính là nắm giữ lục đạo luân hồi pháp tác sinh tử, mới một lần nữa hiểm tử hoàn sinh, trốn qua một kiếp. Thật sự là như thế sao? Hồng Quân rơi vào trầm mặc, cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng là, hậu thổ nương nương cũng đích thật là cái gì cũng không biết, căn bản không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì. Có lẽ vậy. Bên cạnh Thông Thiên giáo chủ mở miệng, rốt cuộc, bọn hắn bổ thần đều am hiểu nhân quả luật, thánh nhân cũng am hiểu loại này cổ quái chí lực, cũng rất bình thường. Đã hậu thổ sống, Hồng Quân lão sư liền không cần thiết đi mạo hiểm, miễn cho cũng bị bọn hắn 추 sát. Hồng Quân trong lòng lập tức chần chờ, thánh nhân bản năng nói cho hắn biết, có cỗ to lớn mê vụ cùng âm nhu ngay tại bao phủ trên người hắn, gây bất lợi cho chính mình. Nếu thật là 추 sát. Như vậy Các khắc sáu tôn thánh nhân cũng cảm giác nguy hiểm, duy chỉ có mình cảm ứng nơi nào không có nguy hiểm, cũng hoàn toàn chính xác có thể là nhắm vào mình một người, lừa gạt mình đi cạm bấy bên trong. Nhưng là, hắn luôn cảm giác có chút không đơn giản, có thể là cạm bấy, khả năng cũng không phải, nhưng vẫn là phải đi dò xét, lại phải cẩn thận một chút. Hồng Quân suy tư nói, không nói đến, một phương này khó khăn chắc trở về sau. Hồng Hoang vũ trụ, Bồ vũ trụ, các phương diện đều gió nổi mây phun, các loại cách cục cùng âm lưu tại nhau nhau ấp ủ. Mà lúc này, chúc chính viên nơi này một bọn người, cũng thành công trở về. Nhưng mà, chúc chính vi bên ngoài cáo biệt đám người, vụ trộn, một lần nữa tìm được Lý Thế Dân. Trấn Nguyên Tử tiền bối, lần này lại có gì sự tình? Lý Thế Dân một mặt cảnh giác nhìn xem Trấn Nguyên Tử, mình làm một ngày công cụ người, quả thực quá mệt mỏi. Tuổi thọ đều nhanh thiêu đốt hết. Ngược lại là Trấn Nguyên Tử, cơ bản đều toàn bộ hành trình đánh một chút xì dầu, nhàn nhã vô cùng, hắn ở bên cạnh ngẫu nhiên cho mình đưa lên nhân sâm quả trà, nói để cho mình duyên thọ, tiếp tục đổ đầy xăng, tốt thiêu đốt tuổi thọ lên đường. Ta có chuyện quan trọng thương lượng." Trấn Nguyên Tử mười phần ôn hòa nói, "Chúng ta đã là người trên một cái thuyền, Không cần thiết như vậy cảnh giác. Lý Thế Dân càng thêm cảnh giác. Ta thương nghị chuyện này, cùng Tân Niệm Ngọc Đế có quan hệ. Trúc Chính Vi nói, nếu như chúng ta có thể đầu tư một tên Ngọc Đế, giúp hắn leo lên tam giới chí chủ, đối với chúng ta như vậy tới nói, là chuyện thật tốt. Ồ. Lý Thế Dân có hiểu, cái này đích xác là chuyện tốt, Tân Nhiệm Ngọc Đế là chúng ta đẩy lên đi. Nhưng là bọn hắn Ngọc Đế, nhân cách cạnh tranh với nhau, là tại thể nội, chúng ta còn có thể thiệp chính hay sao? Không phải nói, bên ngoài cơ thể, hiện thế bên trong liền có một tôn ngay tại chuyển thế hạ mới Ngọc Đế sao? vẫn còn tương đối kinh diễm loại kia. Trúc Chính Vi nói, nếu như lợi dụng thành chương an cho hắn ma quỷ huấn luyện, tựa như là người huấn luyện mình các vị đại thần, tệ tướng như thế, lại cho các loại tài nguyên, hắn đang đỉnh tỷ lệ cực cao. Chúng ta lại tìm không thấy người này, lại như thế nào nâng đỡ? Kế hoạch này là lời nói vô căn cứ. Nhân hoàng Lý Thế Dân mười phần thanh tĩnh. Nếu như ta nói, ta biết ở chỗ nào? Tự nhiên cùng một chỗ ma quỷ đặc hơn hắn. Trúc Chính Vi nói. Lý Thế Dân trong lòng cuộn loạn. Mấy cái này người cả đám đều điên cuồng tính toán, các loại cung âm hiểm xảo trá, ngọc đế tính toán Kia một tôn thánh nhân tính toán, hiện tại rút về chiến trường, chấn Nguyên Tử cũng bắt đầu tính kế. Hắn ánh mắt vậy mà liếc tới ngọc đế trên thân. Cả đám đều gan to bằng trời. Nếu thật là dạng này, Trấn có thể huấn luyện hắn. Lý Thế Dân nâng má như có điều suy nghĩ, không thể không nói, gần nhất huấn luyện Trấn thừa tướng về sau, đối phương diện này ma quỷ nghiền ép cùng bức bách huấn luyện, rất có kinh nghiệm a. Chương 425: Ma quỷ trại huấn luyện, cảm động tam đệ trước chất. Trúc Chính Vi một mặt thần sắc quỷ dị nhìn xem Lý Thế Dân. Không nghĩ tới trước đó còn thật đàng hoàng, rất có danh giới cuối cùng nhân hoàng. Vậy mà biến thành loại này bộ dáng, cũng không biết là ai làm hư. Khẳng định là thấy được vừa mới Ngọc Đế, còn có vị kia thánh nhân một bụng ý nghĩ xấu, lục đục với nhau, lớn thụ rung động. Tràn đầy dẫn dắt. ta có thể lý giải. Trúc Chính Vi gật gật đầu, ta vừa mới cũng đối với bọn hắn tính toán rất khiếp sợ, chúng ta gánh nặng đường xa a. Khu khô cụ. Lý Thế Dân cũng giống như chú ý tới đối phương khẳng định thần sắc, lập tức có chút xấu hổ. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, ta nói là có thể thật tốt trợ giúp hắn học tập, cũng không phải gì đó miễn ép loại hình, đây là một tôn tân Ngọc Đế người ứng cử. Ta làm sao lại bởi vì đối với Ngọc Đế các loại thủ riêng, tiến hành làm loạn đâu. Lý Thế Dân lập đầu, nhân hoàng cùng Ngọc Đế tranh đấu, mặc dù chúng ta trước đó tranh phong tương đối, nhưng Ngọc Đế đi sát vách vũ trụ làm thế nhân, ta cũng liền đối với hắn không có oán hận. Chúc Chính Vi không thèm để ý hắn lại nhại cả ngày. Lý Thế Dân vẫn là ra mặt mỏng, là muốn mặt. Trấn Nguyên Tử nói thẳng, ta tới ngươi thành trường An bên trong làm khách đi. Nên như thế. Lý Thế Dân nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Lý Thế Dân mang đi thành trường An, cũng không phải là là chân chính thực thể thành trường An. Hắn mang đi chính là thành Trường An thời gian lĩnh vực. Chân chính thành Trường An, còn vẫn như cũ cắm rễ tại trong đại đường, làm bốn phương thông suốt, tam giới thứ nhất phồn hoa hoàng đế thành hồ tồn tại. Về phần tiên cung, không gọi được phồn hoa, ngược lại quản cung é. Rất nhanh, Trấn Nguyên tử lần thứ nhất lấy cái thân phận này, đến thành Trường An, đi vào Lý Thế Dân hoàng cung bên trong làm khách, lấy khách quý lê tiết tiến hành khoản đãi. Các loại cung nữ mà nhau nhao bưng lên các loại mỹ vị món ngon, còn có các loại tú nữ tại nhẹ nhàng nhảy múa, nhảy xinh đẹp vũ đạo. Lần này tú nữ, múa nhảy không a. Chúc Chính vì ngồi tại chỗ cao chỗ khách quý ngồi như có điều suy nghĩ, nghe nói chúng ta ăn uống, cùng uống rượu ngon, đều là các tú nữ hữu chế. Đúng là như thế, những này tú nữ làm người kiêu ngạo. Lý Thế Dân hiện tại đối với mình hậu cung vô cùng tự hào. Hiện tại mình hậu cung đã biến thành một tòa to lớn sinh hoạt thế giới, từng người từng người tú nữ mười phần ra sức, thậm chí sản xuất vũ khí, gen độc đang dược, đủ loại đều có. Chúc Chính vì nhìn xem phía dưới tú nữ vũ đạo nhóm, như có điều suy nghĩ, ừm, nhìn đến những mấy người chơi, cho Lý Thế Dân còn là rất không tệ thôi về, thời gian của hắn năng lực vừa vận hung hăng thao luyện bọn gia hỏa này. Bất quá, ta trước đó là để bọn gia hỏa này là phụ trợ đánh ngã Ngọc Đế. Nhưng là hiện tại, tình thế không đổi kịp biến hóa, Ngọc Đế cái kia xấu tính gia hỏa vậy mà chạy đến sắt vách phản bội, còn nghĩ qua đến đánh lén Hồng Hoang vũ trụ, ta hiện tại còn chơi không lại Ngọc Đế, đồng thời cũng là người trên một cái thuyền. Như vậy, ta cũng nên đổi một mục tiêu. Chúc Chính Vi nghiêm túc suy nghĩ, ừm, để bọn hắn phụ tá lý thế dân, làm thánh nhân đi. Mặc dù bước chân khoảng cách có chút lớn, nhưng cũng vẫn được. Làm một tên nhiệt huyết anh hùng, dù sao cũng phải có mục tượng. Không phải sao? Dù sao chết lại không phải mình, mình chỉ là anh hùng phía sau nhà tài trợ. Hắn cùng Lý Thế Dân uống rượu, ăn Thư nhắm, lại nghĩ đến làm sao hối Lý Thế Dân. Qua ba lần rượu, Lý Thế Dân cũng trong nháy mắt tại người xem ghế bên trong, dùng một vệt ánh sáng chiếu bao phủ xuống, ngăn cách ngoài giới, như vậy, chúng ta nên nói nói chuyện chuyện chính đi. Hoàn toàn chính xác. Chúc Chính Vi một bộ lưu đồ bí mật tư thái, Lý Thế Dân mở miệng, giống như cười mà không phải cười nói, trấn nguyên tử đạo hữu, đương nhiên muốn đến chỗ của ta làm khách, chỉ sợ cũng không phải là tâm huyết dâng trào, chẳng lẽ lại Vừa mới nói kia một tôn ngọc đế chuyển thế thân, ngay tại ta đại đường trường an bên trong. Nhân hoàng quả nhiên thông minh. Trúc Chính Vi khẽ mỉm cười, đơn giản ngay thẳng nói, hắn là một tôn tài tử, Vũ Mị nương. Lý Thế Dân lập tức trong lòng kinh hãi. Tài tử? Ngọc đế vậy mà biến thành mỹ nhân, trốn vào mình hậu cung. Tốt hắn một cái ngọc đế, vụ trộm vậy mà âm hiểm như vậy. Bên ngoài mì nước đường hoàng, kỳ thật vậy mà hóa thân thành một nữ tử, chui vào hắn đại đường hoàng cung bên trong, muốn nhiêu độ làm loạn. Lý Thế Dân lập tức cả kinh nói, nếu như không phải cái này đột phát chuyện ngoài ý muốn, Hồng Hoàng vũ trụ lịch sử bản thân phát triển, ta Lý Thế Dân chỉ sợ muốn bị cái này một tôn vũ mị nương hung hăng tính toán một đạo, thậm chí khả năng bỏ mình. Xác thực. Chúc Chính Vi biểu thị, lịch sử chính là như vậy phát triển, Lý Đường Giàn Sơn, muốn bị cướp đi. Các hạ là làm thế nào biết đối phương chân thân? Lý Thế Dân hỏi. Rốt cuộc dựa theo đạo lý, ngoại nhân căn bản sẽ không biết loại này bí ẩn sự tình đi. Tự có tình báo. Trúc Chính Vi thản nhiên, tiếp theo chính là muốn triệu kiến cái này một tôn tài tử, ba người chúng ta đồng nghiu lại thế. Lý Thế Dân gật gật đầu, truyền xuống một đạo ý chỉ gọi võ tài tử. Rất nhanh, ba cái người an vị tại một bàn bên trong. Trương Chất ngược lại là trong lòng giận mình, nhìn xem Trấn Nguyên tử cùng Lý Thế Dân đối ẩm, không biết mình huynh trưởng làm cái gì mưu kế. Chẳng lẽ, thân phận của mình bại lộ? Trên thực tế, từ khi năm đó cùng huynh trưởng gặp mặt một lần không lâu về sau, hắn liền nhận được bản thể tình báo cùng nhiệm vụ, cũng liền thông qua tuyển tú đi tới bên này chấp hành. Rốt cuộc người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Mình làm một nhân cách, tự nhiên muốn nghe bản thể chỉ huy, rốt cuộc bản thân cái này cũng là mình một lần cơ duyên và luyện, trở thành nhân hoàng. Đối với hắn cũng là không sai. Thế nhưng là, võ tài tử có muốn hay không từ bộ nhân cách, trở thành chủ nhân cách, trưởng khống thiên đế thân thể. Một câu nói kia mười phần kinh thế hai tục, từ lý thế dân miệng bên trong chuyển ra. Cái gì ý tứ? Trương Chất hỏi. Xin hỏi tôn tên? Lý Thế Dân cười nói. Trương Chất, hắn trả lời, hết thảy mọi người cách đều là họ trường, chỉ có trở thành chủ nhân cách mới được xưng là Trương Bắc Nhẫn, đang đỉnh Ngọc Đế chi vị. Ngọc Đế chi lực vốn chính là một cái cực kỳ thần kỳ quy tắc, cơ hồ mỗi một thời kỳ Ngọc đế trong cơ thể đều sẽ sinh ra một cái mới anh nhân cách, sau đó bỏ vào thế gian chuyển thế lực luyện, cũng chính là mọi người thường nói ngọc đế chuyển thế thân. Mà ngọc đế chuyển thế thân đến cùng cường độ nhất định thời điểm, lớn lên thành thục về sau, liền sẽ trở về bản thể, một lần nữa trở thành thành thục bộ nhân cách. Ngọc đế trong cơ thể nhân cách đều là như vậy từng cái tích lũy mà đến, có thể nói ngọc đế cũng không phải là một cái người, mà là một cái ngọc đế bộ lạc tập đoàn, mạnh nhất chủ nhân cách, chi phối cái khác tất cả bộ nhân cách. Đây cũng chính là ngọc đế cường đại chỗ kinh khủng. Vô số ức thiên tài tại thể nội bày mưu tính kế cộng đồng học tập, có thể xương tiếp cận nhất không gì làm không được thanh nhân. Đương nhiệm chủ nhân cách Mộc Đế, rời đi. Trấn Nguyên Tử trực tiếp mở miệng nói ra, tân nhiệm Mộc Đế, muốn một lần nữa tuyển chọn, ta dự định cùng Lý Thế Dân cùng một chỗ giúp ngươi thông qua hải tuyển, để bạn thành chân chính Ngọc Đế, để ngươi thống trị toàn bộ tầng giới, trở thành mới thần thượng chi thần. Thật. Trương Chất ngỡ ác. Là thật, tiếp theo, từ Lý Thế Dân vì ngươi là huấn, đồng thời hắn sẽ tài trợ ngươi vô số vật tư, giúp ngươi cạnh tranh. Trúc chính Vi nói, bất quá, cái này chính là một cái ma quỷ trại luyện, tốc thành ban cực kỳ thống khổ ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Tạ ơn. Hắn lộ ra một tia cảm động, biết rõ mình mặc dù tư chất không kém, nhưng tích lũy quá thấp, xa xa không sánh bằng cái khác uy tín lâu năm ngọc đế nhân cách, bọn hắn nhất định đối với chức vị này nhìn chằm chằm, mình cơ bản không có cơ hội gì. Thế nhưng là mắt trước, đại ca vậy mà. Hắn hồi tưởng lại trước đó đại ca một hệ liệt quỷ dị hành vi, làm chấn nguyên tử tại hồng hoang vũ trụ bên trong, xuất quỷ nhập thần, làm ra đủ loại sự kiện, chẳng lẽ lại vẫn luôn tại trong bóng tối vì chính mình nưu đồ, để cho mình đăng đỉnh ngọc đế. Huynh trưởng một mực trong bóng tối giúp ta miêu đồ thoát thân. Hắn nghĩ tới cái này, trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm động không cách nào nói nói. 7.017 ca. chương 426, thâm tình hữu nghị. Trúc Chính Vi nhìn xem chương chất, cũng hơi xúc động. Năm đó đệ đệ, cũng rốt cục trưởng thành, đi tới một ngày này. Mình hô ai, cũng không có khả năng hố trương chất ta. Mình hố chính là ngoại nhân, đối người nhà mình khẳng định là không có vấn đề. Tiếp theo, liền muốn cố gắng thật nhiều. Trúc Chính Vi nói, thời gian không nhiều lắm, dựa theo bình thường tới nói, thiên đình không thể một ngày vô chủ, mặc dù không có ai biết ngọc đế bí mật Hiện tại Ngọc Đế là thay phiên công chế, biểu hiện được 10 phần bình thường, nhưng trong cơ thể của bọn họ nhân cách hẳn là sẽ vừa về tới thiên đình, ngay tại Ngọc Đế trong cơ thể, tiến hành mới Ngọc Đế tuyển chọn. đích thật là như thế. Lý Thế Dân nói, thời gian không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải trong vòng 3 ngày hoàn thành tất cả ma quỷ huấn luyện, đem tất cả tri thức cùng kỹ thuật đều giao cho ngươi, giúp ngươi trở nên đủ tương đại. Sau đó đi tham gia tranh cử. Ta đã hiểu. Chương Chất nghiêm nghị gật đầu, cái này chính là quyết định ta nhân sinh thời khắc trọng yếu. Rất nhanh, Lý Thế Dân liền theo Trương Chất, đi ma quỷ huấn luyện mà mình cũng không phải không có tài trợ. Có thể nói mình nhân xâm quả thụ, kia tăng trưởng tọa Nguyên Bảo Vật, tất cả đều đưa cho Lý Thế Dân làm nhiên liệu. Mình nhân xâm quả thụ khắp nơi trôi lủi. Nhưng chúc chính vi cũng không có cảm thấy đáng tiếc, điên cuồng cho hắn thật bảo, hắn liền có thể mở đủ mã lực, điên cuồng làm việc. Không đúng, là giúp trương chất làm việc. Mấu chốt nhất là, mệt là Lý Thế Dân, trải qua luân hồi thống khổ cũng là hắn, mình chỉ muốn ở chỗ này chờ 3 ngày liền xong việc. Trong 3 ngày này, chúc chính vi cũng không có nhà rỗi. Hắn đi một chuyến đệ tử giới, bikini bộ tổn bên trong, tìm A chít sở ta một chuyến. Đạo hữu, có gì muốn làm? A Chit Sở Ta ngồi tại đơn sơ tảng đá phòng ở dưới, ôm ồ man uống cua vương lâu đài, may mắn mà có ngươi, mới cổ động đám người đi cứu chú bọ biển tinh nghịch, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trúc Chính vi hỏi. A, ta chuẩn bị đem đầu của ta lấy xuống, đổi về không buồn không lo thời khắc. A Chit Sở Ta giống như là một cái đọc đủ thứ thi thư học giả, mỉm cười nói, từ khi trở nên thông minh về sau, ta đã không cách nào cùng chú bọ biển tinh chơi đến một hồi, thời gian tươi đẹp đã càng lúc càng xa. Ta lại cũng không trở về được năm đó thời gian, ta mấy ngày nay liền muốn biến trở về đi. Rốt cuộc Lâm Thời phát tắc, vốn là không cách nào kéo dài, lực lượng muốn triệt để hao hết. sở ta rất bình tĩnh, mắt cá chết đồng dạng hơi híp mắt lại, đương nhiên, nếu như các ngươi có cái gì chuyện khẩn cấp, muốn trực tiếp tìm ta, liền đem xa xa thông minh đá san hô 7 rút ra một viên, cắm ở đầu của ta bên trên, ta lại lại biến thành thông minh ta. Thì ra là thế. Trúc Chính Vi gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Pachisở ta quyết định biến trở về đi. Hắn tình nguyện bỏ qua quyền thế, địa vị, tài phú lực lượng, thậm chí làm cho cả bikini bộ tồn, lại lần nữa biến thành không có chủ nhân trạng thái, là một ngốc đầu ngốc nạo sao biệt tình, một lần nữa cùng bằng hữu của mình chơi đùa. Vì hữu nghị, ngươi không phải nói, phải đáp ứng ta một sự kiện sao? Trúc Chính Vi bông nhiên nói, hiện tại ngươi sẽ có thể giúp giúp ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? A Chít Sở ta hỏi. Ta muốn ngươi chế tạo một cái trí tuệ dược thể, đem ngươi trong đầu học tập tri thức đều chứa đựng ở bên trong, có thể để ăn vào người, rất nhanh có được 100% cơ sở chân pháp chi lực. Trúc Chính Vi đưa tay ra chỉ, đồng thời Ta muốn hai chi." Ba Chis sợ ta khẽ giật mình, che lấy cái chán một bộ cực kỳ im lặng bộ dáng, "Trấn nguyên Tử, ngươi thật sự là sẽ cho ta ra Nan đề a, cho dù là với ta mà nói là cực kỳ khó khăn một chuyện, nhưng ta sẽ cố gắng làm được, rốt cuộc ngươi cứu được chú bọt biển tinh linh. Ta đem chuyện này làm xong, chúng ta liền thanh toàn xong." Cũng đúng lúc, đầu góc của ta học tập 100% chân pháp, vừa vặn có thể đem đầu góc của ta làm hai chi trí tuệ dự thể. Dù sao mình cũng rất nhanh muốn vượt bỏ đầu góc, cũng không quan trọng. Lấy sự thông tuệ của mình Lần tiếp theo một lần nữa đeo lên san hô nào Vương miệng thời điểm một lần nữa học tập mất đi tri thức cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian mà và sở ta cũng mơ hồ phát giác được là cho ai dùng khẳng định là trấn nguyên tử mình cũng muốn ăn một chi dù sao lấy thông minh của hắn cùng trí tuệ đã sớm phát hiện trấn nguyên tử chân pháp trình độ vậy mà rơi xuống đến cực kỳ đáng thương 90% trình độ miễn cưỡng xâm nhập bản thành cánh cửa trấn nguyên tử từ nhìn thấy hắn đến nay các loại quỷ dị thao tác rõ ràng là có đại bí mật nhưng hắn nguyên nhân trong đó hắn cũng lười tìmtò nghiên cứu ta đã biết ta sẽ chế tạo dựể Achisher ta rất nhanh đổi lại màu trắng nghiên cứu khoa học phục, bắt đầu nghiên cứu thuốc thử. Ungo cục. Sử dụng một đống lớn đủ mọi màu sắc cổ quái pha lê dụng cụ về sau, hai cây dược tề liền mới vừa ra lò. Chỉ còn lại cái cuối cùng vật liệu, ta liền hoàn thành cái này hai cây đả vỡ thuốc thử. Dứt lời, A-chit-sở ta sốc lên xương sọ, lấy ra đầu góc của mình. Phốc phốc phốc phốc. Chen thành chất lỏng bò vào hai cây thuốc thử bên trong, mười phần tiêu sái chậm rãi rời khỏi phòng. Trúc Chính Vi trầm mặc, nhìn xem cái này cực kỳ kinh dị mạn gà khoa học kỹ thuật phong cách, đưa mắt nhìn hắn rời đi. À, chít sở ta càng chạy thân thể càng trễ củn, càng là mơ hồ, đại não dần dần không rõ rệt bởi vì hắn đã không có viên kia thiên tài đầu góc hắn đi tới đi tới Đỗ nhiên tới một chỗ phòng ăn bên trong đẩy ra cửa thủy tinh này à, chít sở ta ta sơ quý đồ tện ta cơn sắc mặt mười phần mặt không biểu tình vẫn ngồi ở quảy thu ngân trước chú bọt biển tinh lịch cũng thỏ đầu ra ra tôi cười rặng rỡ ta ta bằng hữu của ta sao ngươi lại tới đây ta ta lung la lung lay, một bộ thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ nhìn về phía trước mắt màu vàng vào biển thấp giọng lẩm bẩm nói, ven đường bán cua nấu đầu bếp a, đồ ăn vô nào có thể sống, người vô nào có thể hay không sống. A, lại tới. Chú bọt biển tinh linh hét thảm một tiếng, lần này ta sẽ không lại không ra. À, chít sở ta lung la lung lay, ta đã đoán được nguyên nhân, khẳng định là đói xong chấm mặt. Nhanh lên ăn mỹ vị cua lâu đài. Hắn dứt lời, lúc đầu muốn sốc lên à, chít sở ta miệng, lại sai lầm sốc lên đầu hốc của hắn, đem cờ dù tỷ cờ dập nhét vào trong đầu. Leng keng. Pachiserta trong cơ thể truyền đến cấm điện vào thanh âm. Pachiserta bỗng nhiên mở mắt ra thể lực lập tức rời rào, ngu ngơ nói: "Này, chú bọt biển tinh lịch, bằng hữu của ta, ta lại có thể khi ngươi bằng hữu. Ta so ra kém trí tuệ của ngươi, ta không xứng làm bằng hữu của ngươi." Chú bọt biển tinh lịch lại mẫn cảm nước mắt rưng rưng: "Tri thức cùng trí tuệ, nếu như có thể so sánh với hữu nghị, ta tình nguyện làm cái ngớ ngẩn." À, chí sở ta nói: "Không, không chỉ là ngớ ngẩn, à, sở ta, ngươi còn là bằng hữu của ta." Chú bọt biển tinh lịch nói: "Chúng ta đi bắt sư đi." Achiserta cùng chú bọt biển tinh lịch điên, điên khủng khủng lên túi lưới thật cao hứng chạy. Chí tuệ san hô náo kỳ bạn, lại lấy bắt sữa kết thúc. Trúc Chính Vi hơi ngẩng đầu, lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp rời đi bikini bộ tổng. Hắn đi tới thiên đình bên trong, ba ngày kỳ hạn đã qua, hắn ở chỗ này chờ chờ đợi một hồi, đã thấy đến chương chất lên thiên đình, đang đứng tại Nam Thiên Môn cổng chờ đợi. Hiển nhiên, hắn muốn trở về Ngọc Đế trong cơ thể nhân cách, tham gia cạnh tranh. Đây là Ngọc Đế trong cơ thể chưa mộ, tất cả mọi người cách đều phải trở về. Cầm, đây là ta đối trợ giúp của ngươi. Trấn Nguyên Tử đem một chi dược tề ném qua đi. Ta đã biết ta sẽ thắng lấy trở về." Trương Chất gật gật đầu, trực tiếp đi vào Nam Thiên môn. Đây đã là chúc chính vi trợ giúp lớn nhất. Có 100 chân pháp lực lượng, đồng thời tiến hành thành trường an điên cuồng thời gian phía dưới, tin tưởng cái khắc ngọc đế người ứng cử, đều không có cơ hội có thể đánh thắng Trương Chất. 7017k. Chương 427, ba người đoàn tụ. Cứ như vậy, Hồng Hoang tam giới, liền triệt để rơi vào tay của chúng ta bên trong. Chúc chính vi nâng má, rơi vào trầm tư. Thiên giới, đệ đệ của mình Trương Chất. Nhân giới, lý thế dân đã bị mình hộ cung tú nữ đồng hóa. Địa phủ Thập điện Diêm Vương mặc dù không có đi qua, nhưng bọn hắn trải qua loại chuyện đó, bọn hắn cũng đã là gián điệp. Về phần tân sinh đệ tử giới, hiện tại mặc dù một lần nữa vô chủ, nhưng cực kỳ hiển nhiên, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể lấy một lần nữa tỉnh lại thông minh Achishta. Thánh nhân phía dưới, tất cả đều là gián điệp. Chúc Chính Vi hiếp hiếp mắt, bất quá, thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, một bầy kiến hôi gián điệp, các thánh nhân căn bản không quan tâm, bọn hắn có thể phá hủy một cái vũ trụ thời đại, tùy tiện tái tạo là đủ. Mà chân chính tạo thành nguy hiểm, là chúng ta cái này một bảy kiến hôi gián điệp. Phía sau có chỗ dựa, mới có thể tạo thành ý hiệp đối với hắn. Thánh nhân bên trong, hậu thổ nương nương, lại là một cái lớn nhất sau màn hạ thủ. Chuẩn bị tùy thời phản đọ, thậm chí tại trong bóng tối tính toán, muốn đánh lén hồn quân thánh nhân. Có thể nói, cái này một đợt mặc dù tình thế phát triển là mình không tưởng tượng nổi lý kỳ, nhưng kết quả là tốt. Đương nhiệm mặt tối vũ trụ, bắt đầu đại chiến ngày cũ mặt tối vũ trụ. Hai đại mặt tối trong vũ trụ chiến. Chính mình cái này dương diện vũ trụ một mực cẩu từ một nơi bí mật gần đó, xem bọn hắn điên cuồng đấu, vụộm chộm cá liền xong việc. Chúc chính vi tại Thiên Đình bên trong đi tới đi lui, một bên tự hỏi, một bên chờ đợi cạnh tranh kết quả, không ngừng tự an ủi mình, ừm, Ngọc Đế kế thừa, hẳn là sẽ không quá lâu mới đúng chứ. Ở chỗ này chờ tầm vài ngày cũng không sao. Tại Hồng Hoang sống lâu như vậy, thời gian của hắn cảm giác cũng tương đương yếu kém. Mấy ngày đối với mình tới nói, cùng loại mấy giờ đồng dạng. Hắn vừa đi vừa nghỉ, đã thấy đến Nghị Lang Thần đang huấn luyện quân đội của mình, mà trước mắt quân đội ngay tại nói chuyện thiếng. Vừa mới Ngọc Đế thân chinh trở về, mang về chú bọt biển tinh lực. Đúng vậy à, nghe nói là Pachiser ta cầu qua xứ. Bikini bổ Tổm thật sự là một cái thần kỳ hải dương thế giới, gần nhất căn cứ thám tử hồi báo, A-chit-sở-ta đã biến trở về đồ đần, cùng trước kia đồng dạng. A, lại biến thành đồ đần, trước đó thông minh như vậy. Nghe nói, đây là Bikini Bộ Tổm cao cấp nhất bí mật, chi phối toàn bộ đáy biển thế giới Hải Thần Vương, vì bằng hữu của mình, tình nguyện bỏ qua trí tuệ của mình, cùng hắn ở chung hòa thuận. Cho nên, Bikini Bộ Tổm mới có thể một mực hỗn loạn như thế cùng bất lực. Thân bỏ qua trí tuệ, chỉ là vì bằng hữu. Làm người cảm động hữu nghị. Mùa Quáng Si ngu chi thần lý do. Liền là như thế sao? Vì hữu nghị mà lựa chọn mù quáng si ngu, quả thực là một cái mỹ lệ thần thoại, đáng giá tán thưởng, đáng giá ca tụng. Mù quáng si ngu Achishta, cùng Hoàng Y chi chủ chú bọt biển tinh linh lưu nghị, tam giới rỗi như ban ngày. Chúc Chính Vi nhìn xem bọn hắn nói chuyện thiếng, bắt quái này đều chuyển đến thiên Đỉnh. Mà ngay tại Đốc Quân Dương tiến thần sắc lại có chút do dự, mười phần tập ngập nhìn về phía Ngọc Đế chỗ cung điện. Ta có thể hiểu được. Chúc chính Vi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt cảm khái. Rốt cuộc mình còn lại mấy ngàn vạn cái cứu cứu, muốn từ hắn chúng truyền một cái mới ra. Loan Trường hiện tại trong lòng cực kỳ phức tạp đi. Không hổ là tam giới đệ nhất chiến thần, cái này hậu trường bao bọc hắn người đều có mấy ngàn vạn cái. Rất nhanh, bên trong kết thúc chiến tranh. Hôn thể chiến đấu cùng tranh tài, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hoàn toàn chính xác cực kỳ cấp tốc. Dương Tiễn đại nhân, Trấn Nguyên tử tiền bối, Ngọc Đế bệ hạ triệu các ngươi quá khứ. Thái Bạch Kim Tinh nói. Rất nhanh, bọn hắn đi tới bảo điện bên trong. Ngọc Đế nhìn xem hai cái người, trực tiếp nói cho kết quả, nói, ta là chương hiện đã là chương bất nhẫn, một lần nữa đăng đế, toàn bộ thiên đình bên trong cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Rốt cuộc Ngọc Đế đổi qua rất nhiều lần, thế nhân như cũ tưởng rằng cùng một cái Ngọc Đế, ngay cả Thiên Đình các trọng thần cũng cơ bản không biết được. Mà Trương chất quả nhìn thắng, rốt cuộc không thắng mới là thật không thể nào nói nổi, hắn hậu trướng mạnh như vậy, cho mở nhiều như vậy tiểu táo. Dương Tiến cùng Ngọc Đế đơn giản hàn huyên vài câu, sau đó liền để Dương Tiến đi xuống, Ngọc Đế cũng đối Dương Tiễn nói, đi bikini bổ tổn, chuyển triệu một chút sở quỷ đổ tẹn tà cửa đối. Vâng. Dương Tiễn gật đầu rút lui. Rất nhanh, toàn bộ bảo điện bên trong chỉ còn lại có Ngọc Đế, trấn môn tử cùng chuyên triệu tới sở quy độ tentacled. Nhiều năm về sau, ba người chúng ta lại tụ ở cùng nhau. Trúc Chính Vi cười nói, chương Chất, ta cũng thành công đem ngươi đẩy lên Ngọc Đế vị trí, đây là một cái sự kiện quan trọng." Ba cái người ngồi tại Hồng Hoang Tam Giới chi cao thiên đỉnh bên trong, uống rượu, trong chốc lát đuổi nỗi mãi thôi. Đệ đệ quá trình bên trong nữ trang. Trung Thanh Ngư hiện tại biến thành nam trang bạch tuộc. Tình thế quả nhiên thiên biến vạn hóa, không có chút nào định số. Tổ vũ thế giới ba người, đi tới đã qua lâu như vậy, chúng ta vậy mà một lần nữa đăng đỉnh Hồng Hoang vũ trụ. Ba người ngồi tại quyền lợi cao nhất trên bảo tọa, một lần nữa đối ẩm. Trương Chất bỗng nhiên cười lên. Tổ Vũ Trị Quốc ba người, huống đến vị trí này, nói ra đều khó mà đưa tin. Huống hồ, trước mắt ba người, còn muốn tại mặt tối vũ trụ trí cao vị trí bên trên, hợp lưu nghiên cứu đánh lén bọn hắn mặt tối vũ trụ. Thế giới khác, cơ bản đều trưởng không đến không sai biệt lắm. Trấn Nguyên Tử mở miệng nói ra, mà đệ tứ giới, Bikini bổ tổn thế giới, Trương Chất người thôi động một chút, tiến cử sở quỷ độ kện tạo cơ là đệ tử giới đại diện chủ nhân. Cái này không có vấn đề. Ngọc Đế Chất rất bình tĩnh. À, chi sở ta chít sợ ta trưởng kỳ không có đầu góc, dưới tình huống bình thường, bikini bộ tồn bên trong bình thường nhất liền là sở quý đồ tện tạ Cân Ma tôi, để hắn làm cái này một giới đại biểu, danh chính ngôn thuận. Ta sẽ cấp phương diện tạo áp lực, đồng thời trợ giúp nắm giữ lần này, đồng thời trợ giúp Trung Thanh Ngư không ngừng trưởng thành. Bất quá, hiện tại Trung Thanh Ngư ngươi là yếu nhất cái kia, vẫn là phải nhanh lên đuổi theo thực lực của chúng ta. Trấn Nguyên Tử cực kỳ ngay thẳng mở miệng nói ra, "Ta hiểu được." Trung Thanh Ngư gật, gật đầu. Tại tu luyện trưởng thành đô bên trong, tư chất không trọng yếu, đối cảnh mới là trọng yếu nhất. Đó là cái liều tra vũ trụ, cho ngươi lượng lớn tại nguyên cùng pháp tắc pháp bảo, có được đệ tứ giới lực lượng cường đại, các loại đỉnh tiêm tiên đạo hải tâm, nếu như hoàn thành không được, cường giả, thật là một cái gỗ mục. Năm đó, ba người làm trường sinh giả, nắm giữ tổ vũ thế giới, thôi động phát triển. Nhưng là hiện tại ba người đã nắm giữ hồng hoang vũ trụ, bắt đầu thôi động hồng hoang vũ trụ phát triển. Bất quá, hồng hoang vũ trụ phía trên còn có mấy cái thánh nhân cần đánh ngã. Thánh nhân bình thường không can thiệp vũ trụ bên trong cụ thể phát triển, chỉ cấp thời đại đại thể lộ tuyến, thời đại này các thánh nhân cho lộ tuyến là Phật Môn làm hưng, cũng chính là Tây Du lượng kiếp. Tây Du chính là tương lai xuống một cái hồng hoang vũ trụ thỉnh thế. Chúng ta muốn đối Tây Du động thủ. Ngọc Đế rất bình tĩnh, dĩ nhiên không phải cướp đoạt cơ duyên, cái cơ duyên này là Phật Môn, chúng ta không có khả năng làm loạn. Nhưng chúng ta có thể giúp Phật Môn một chút tồn tại, thu hoạch được cơ duyên, tỷ như Quan Âm đại sĩ. Bọn hắn chuẩn bị lại đẩy ra vị kế tiếp, đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ cao tầng, từng cái điên cuồng tẩy bài, trong bóng tối thay thế, đội thành nhân mã của bọn hắn. Mà Quan Âm đại sư, vốn là Phật Môn tân tú, Tây Du lượng kiếp tham dự trình độ cực lớn là vốn là bị Phật môn nhìn bên trong nhân vật, để cử nàng cũng không khó khăn. Rốt cuộc ngay cả thánh nhân cũng không nghĩ đến, Quan Âm đã làm phản rồi. Cái này là chuyện đương nhiên a." Ngọc Đế cười lạnh một tiếng, phương Tây các thánh nhân, đối Quan Âm đại sĩ cho dù tốt, cũng không có khả năng đem mình thánh vị giao cho nàng, nhưng sắt vách vũ trụ khác biệt. Trúc Chính Vi gật gật đầu, tiếp tục cùng hai cái người chế định kế hoạch, giúp Quan Âm đại sĩ là một mặt. Bộ vũ trụ 6 cái thánh nhân vị trí, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tiếp tục đi đoạn, tấn thăng đến xuống một cái cao hơn địa vị, còn có trung thành ngư ngươi cũng giống vậy. Mục tiêu kế tiếp Ba người chúng ta người, muốn chiếm cứ bộ Vũ trụ ba cái thánh vị. Trúc Chính Vi thành em rất tỉnh táo. Quan Âm, Lý Thế Dân hai người vị trí rất mạnh, cấp tới không dễ, về phần vốn nên tại vị trí này những cái kia Diêm Vương sao? Gà đất chó sành, quá yếu, chơi chết bọn hắn. Đem cam kết thánh vị cho các người, vừa vặn còn lại 5 người viên mãn phân phối. 7017k. Chương 428, mới quy hoạch. Hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Ba người nơi này phát dục, trong bóng tối làm phản, mang nhà mang người đến sát vách Vũ trụ chiếm hố. Đem còn lại 5 cái thánh vị hết thảy chiếm cứ cùng Hồng Hoang vũ trụ địa vị ngang nhau. Chương Chất cười nói, hiện tại toàn bộ Thiên Đình đều thuộc về tại ta quản hạt bên trong, ta đã kế nhiệm Ngọc Đế. Nhưng lại như thế nào phát triển, tại Thiên Đình bên trong điên cuồng xếp vào nhân thủ của chúng ta, huynh trưởng nhưng có ý nghĩ. Nếu như hắn thành thành thật thật làm một cái nghiêm chỉnh Ngọc Đế, tự nhiên không cần muốn làm gì. Đời trước Ngọc Đế đã đem cái khác lương giới, người giới, địa phủ, chèn ép cực kỳ ổn, căn bản không ngóc đầu lên được, ổn thỏa tam giới đệ nhất nhân, đồng thời lưu lại các loại thế lực, không cần hắn khoáng đạt cương tổ, chỉ cần cố thủ Giang Sơn là đủ. Thế nhưng là mắt trước Muốn làm cũng không phải cố thủ đơn giản như vậy. Tự nhiên là có. Trấn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, ta muốn đem thế gian đổi mới hoàn toàn mới trò chơi phiên bản. Khai phóng đến thiên đình bên trong, cần ngươi cái này Ngọc Đế đến phụ trợ, tuyên bố nhiệm vụ. Cái này, Trương Chất Ngọc Đế như có điều suy nghĩ, hắn cũng không phải không rõ ràng. Từ lúc mới bắt đầu tổ vu thế giới, một nhóm kia tiên thảo cái gọi là người chơi, hắn hiểu được cực kỳ. Liên Lam Trường Sinh Giả, đằng sau là chuyên môn nghiên cứu qua bọn hắn một đoạn thời gian. Hắn càng hiểu được bọn hắn hiện tại lai lịch. Đây là huynh trưởng dùng mới hồng nguyệt cùng cũ hồng nguyệt hai cái thiên đạo tổ hợp thành lớn nhất ác chủ bài, thậm chí cái này quy tắc cường độ phải không yếu tại tam giới, chính là đến đệ tứ giới pháp tắc hoạch tâm chi lực. Hiện tại, một nhóm kia người chơi đã tại huynh trưởng trong bóng tối vận doanh giới, đến thành trường An Hoàng cung hậu cung, đến nữ nhi quốc trở thành chiến đấu khỉ. Cũng chính là cái gọi là mở ra môn phái. Thậm chí lý thế dân đều không biết mình hậu cung đã bị móc giống, còn tới chỗ đăng ký. Mà trước đó là đại đường quan phủ cùng nữ nhi quốc, hiện tại là mở ra môn phái thiên cung rồi. Những tên kia, ta cũng không xem trọng. Bọn hắn rất dễ dàng gây chuyện. Chương Chất trực tiếp mở miệng nói ra, rốt cuộc, năm đó ở tổ Vũ Thế giới thời điểm, ta chỉ thấy qua bọn hắn nhiều lắm, điên cùng làm loạn mà tại hậu cung bên trong lẫn nút thời điểm, xem bọn hắn đám kia tú nữ khắp nơi giở trò quỷ, càng là xác thực tin điểm này. Đem bọn hắn đưa vào Thiên Đình, tất nhiên đại loạn. Tại người giới hậu cung dậy vỏ một chút, liền đã đủ nhức đầu. Chúc Chính Vi tỏ ra là đã hiểu, Thiên Đình là tam giới bên trong tối cao một giới, tự nhiên muốn tinh binh cường tướng. Gia nhập Thiên Đình, chỉ có thể là một số nhỏ tinh người chơi. Thiên đình là cho bọn hắn những người địa cầu này một cái rộng lớn mục tiêu, trở thành thần tiên trên trời, để bọn hắn có động lực. Mà bọn hắn phần lớn là một đám tằm ngư, dùng để làm công công cụ người thôi. Thiên đình người chơi, không cần phần lớn là những cái kia thổ dân, chúng ta có thể tuyển nhận chư thiên vạn giới các giới thiên tài cường giả, kéo vào được làm người chơi, tại chư thần không gian bên trong phần đấu, cho đầy đủ cơ duyên. Nghe được cái này một đợt phân tích, chương Chất cũng cảm thấy nếu như là dạng này, cũng là đi đến thông. Nếu như trường kỳ Dĩ vãng xuống tới, bên ngoài vẫn là tám giới. Trên thực tế Tam giới bên trong thế lực khắp nơi hạch tâm thần tiên cùng thành viên đều sẽ hóa thành một thế lực, đó chính là thế gian chủ thần không gian thế lực. Toàn bộ hồng hoang tam giới vũ trụ cường giả đều sẽ trong bóng tối bị móc sạch, thành vị mình dưới chướng người chơi. Lấy cho chơi, trong bóng tối ăn mòn toàn bộ hồng hoang vũ trụ. Bên cạnh trung thanh ngư, đông nhiên cười lên, thậm chí cái này một nhóm người chỉ cần ngồi dưỡng bắt đầu, đến lúc đó, chúng ta làm phản toàn bộ hồng hoang vũ trụ thời điểm, trực tiếp đem bọn hắn hôn đến tam giới cao tầng nhân thủ, hết thệ cuốn đi, đưa đến sát vách bộ vũ trụ bên trong. Cứ như vậy, Hồng Hoàng Vũ Trụ liền một nháy mắt liền bị chúng ta móc giống, cho dù là các thánh nhân cũng sẽ nghẹn họng nhìn chân trôi a. Chỉ còn lại quang can tư lệnh rồi. Trung Thanh Ngư cười đến có chút âm hiểm, mà đến lúc đó, Hồng hoang Vũ Trụ liền thật chỉ là một cái sắc không, cái gì tích lũy tài phú cũng không có. Ba người bọn hắn người hợp lại kế, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Mặc dù gan to bằng trời, nhưng nếu như thành công, cho dù là xem phạm nhân như sâu kiến thánh nhân, cũng muốn hung hang uống một bình. Như vậy, liền dùng chủ thần không gian, cũng can thiệp đến thiên đình đi. Trương Chất nói: Chờ trong bóng tôi phát triển tới trình độ nhất định, tại thiên đình bên trong có không ít nhanh ruốt thời điểm, ta sẽ cưỡng ép để thiên đình chúng thần tiên, gia nhập trư thần không gian, đánh vào linh hồn lạc ấn, trở thành người chơi rốt cuộc đối bọn hắn tới nói, cũng là một lần to lớn kỳ ngộ. Trương Chất cũng không đốc, hắn là một cái duy nhất phát giác, đồng thời nghiên cứu những cái kia tú người chơi nữ người, toàn bộ hồng hoang vũ trụ ngoại trừ trúc chính vi bên ngoài, liền là hắn tối lý giải phương diện này kinh khủng cùng huyền bí. Hắn càng biết rõ, huynh trưởng còn có đại bí mật mang theo. Cố Hồng Nguyệt cùng Mới Hồng đạo quy tắc hải tâm, cố nhiên cực kỳ cường đại. Nhưng cũng không thể phát triển cường đại như vậy chân chính để thế gian các cánh là cái này thế gian trò chơi có thể ban thưởng thêm điểm sửa chữa mọi người linh hồn tư chất mỗi một người tư chất đều là bẩm sinh nhưng là huynh trưởng lại như là nữ hoa bóp người đồng dạng có tái tạo bọn hắn huyết nục cùng linh hồn lực lượng cũng đúng là như thế tiền lãi, mới khiến cho những cái kia tư chất rất thấp lại cố gắng cứng rắn lá gan người chơi điên cùng như vậy chỉ cần cố gắng liền có thể có được tư chất bình tiên cái này chuyên đi toàn bộ vũ trụ đều sẽ lớn thụ trấn kinha tư chất là do thiên địnhnh ngoại trừ ông trời không người có thể thay đổi Trương Chất trong nội tâm nói, thậm chí, thành Trương An Quỷ Vu ý, ý, chỉ sợ cũng thế gian người chơi. Hắn toàn năng tư chất quá bất hợp lý, cùng những cái kia người chơi điên cuồng thêm điểm ra. Nhưng Trương Chất cũng không hỏi. Hắn rõ ràng hiểu được mỗi một cường giả đều có bí mật của mình, không cần thiết truy vấn mọn nguồn, tối thiểu nhất vinh trưởng là sẽ không hại hắn là được rồi. Như vậy, liền thực hành cái này chính sẽ đi. Trung Thanh Ngư cũng nói, ta nguyện ý đầu tiên trở thành hắn bên trong một tên người chơi, tư chất của ta không tính quá cao, nếu có thể ở bên trong không ngừng tu sinh, để cao tư chất, kia với ta mà nói thật sự là quá tốt. Nàng vậy cùng trương chất đồng dạng rõ ràng cảm giác được, thế gian cực kỳ không thích hợp, tăng lên tư chất năng lực quả thực quá biến thái, nhưng nàng cũng không tiếp tục hỏi. Cực kỳ tốt. Trúc Chính Vi cười nhìn hai cái người, không hổ là lòng của mình bụng. Bọn hắn thậm chí cũng cảm thấy dương diện tổ vũ thế giới một chút đặc biệt, khí thuộc tính khác biệt, nhưng bọn hắn cũng giấu ở trong lòng. Như vậy, liền mở ra mới tổ chức thần bí thế gian, chế tạo một cái to lớn cấp vũ trụ hiện thực trò chơi. Chúng ta làm vũ trụ âm ảnh tổ chức, khắp nơi tuyển nhận nhân thủ, chấp hành nhiệm vụ, các thành viên lấy các loại diện mạo trùng sinh mục tiêu của chúng ta là làm vũ trụ thiên hai. Ngay cả thánh nhân cũng hoảng sợ. Trương chất ngươi phụ trách mới môn phái thiên cung bên này là khó khăn nhất tiến vào Hồng Hoang môn phái. Mà Trung Thanh ngư phụ trách mới xây một cái cửa khác phái Đông Hải Long cung. Rốt cuộc Trung Thanh ngư làm Bikini bổ tổng sở quy độ tẹn tạc quản chính là vực sâu biển lớn giới. Đây là hải tộc đệ tử giới, là tứ hải long cung kẻ thống trị, vừa vặn một lần nữa xây dựng Đông Hải Long cung môn phái, chấn hưng nghèo túng tới cực điểm lòng tộc thế lực, cường đại đệ giới sâu biển giới. Thấu chương xong. Chương 429, hoàn toàn mới trò chơi phiên bản. Lần này Trước mắt hai cái người đều bận rộn. Hai cái thế gian mới môn phái, một cái phát triển thiên cung, một cái phát triển đông hải long cung. Kêu huynh trưởng ngươi làm cái gì?" Trương Chất Hiếu kỳ hỏi. "Đương nhiên là mò cá." Nhưng Trúc Chính Vi sẽ không nói như vậy. Hắn chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua hai cái một mặt trang nghiêm đồng bạn, mở miệng nói: "Ta đương nhiên là chủ tính trung toàn bộ thế gian tổ chức thế lực chỉnh thể cách cục, mà đợt thứ nhất thổ dân người chơi phát triển ta dự định tại bộ vũ trụ bên trong chọn lựa nhân thủ, làm thí điểm người chơi, tiến vào chúng ta hồng hoang vũ trụ bên trong, dù ngoạn thế gian hồng hoang trò chơi." gia nhập các loại môn phái, Đại Đường Quan phủ, Thiên Cung, nữ Nhi Quốc, Đông Hải Long cung, Ngũ Tràng Quán. Mình cũng không dám tại Hồng Hoang Vũ Trụ, tuyên bố lên mạng game online thế gian, tuyển nhận nhóm đầu tiên người chơi. Rốt cuộc, Hồng Hoang Vũ Trụ kia cao cao tại thượng các thế nhân, một mực nhìn không có chút nào động tác, trời mới biết trong bóng tối lúc nào đang rình coi, thậm chí dò màn hình, còn vụng trộm tiến đến chơi đùa, liền thôi hải. Thì như Trương Cô Nương, trước đó liền xuống phàm khắp nơi nhìn trộm. Còn tốt mình bắt lấy thời cơ, phản đánh lén nàng hạ phàm một đợt, trộm hắn quế quán, mặc dù đằng sau vô cùng tê thảm bị nàng trái lại đánh lén trở về, còn bị nàng kiếm được bổn đầy nồi đầy, một lần nữa ôm núi vàng đắc ý đi ngủ. Nhưng dù sao, mình cũng không thua thiệt chính là tối thiểu nhất nhà của nàng ngốc giống. Cho nên, mình muốn phát triển nhóm đầu tiên người chơi làm thí điểm, đương nhiên an toàn bộ vũ trụ tương đối tốt, ở bên kia tuyên bố trò chơi, chiêu mộ người chơi, tương đối an toàn. Bởi vì bộ vũ trụ các thánh nhân đều ngủ say, duy nhất thức tỉnh tân nhiệm nữ thánh nhân, vẫn là phía bên mình người. Đối với hắn nói, chấn nguyên tử cùng tân nhiệm mập đế, tuyên bố trò chơi kế hoạch mới, cũng nói cho hắn biết lớn mạnh chỗ tốt. Giá không hồng hoang vũ trụ vị kia tiền nhiệm Ngọc đế sẽ đối với chúng ta phản đối sẽ không tại hắn mắt bên trong chúng ta liền là cùng hắn một đầu thuyền hồng hoànang kẻ phản bội. bởi vì chúng ta sớm muộn sẽ trở thành đồng bọn của hắn trở thành bộ vũ trụ đồng bạn thánh nhân nhưng trên thực tế chúng ta đã loạt phim nhiệm vụ bất khả thi bên trong điệp Chúc Chính vì cùng hai cái người thương lượng cụ thể hạng mục công việc về sau cũng liền kết thúc trận này hội nghị một bên khác bộ vũ trụ lúc này tiền nhiệm Ngọc Đế làm thánh nhân đã triệu kiến xong bộ thần hắn tự nhận là diễn rất không thể xuất quan về sau ở vẻ ra là nổi giận cảm xúc, giống như đúc. Đồng thời là Hồng Hoang vũ trụ đánh lén, xâm chiếm cá nhân lãnh thổ chủ quyền, biểu thị mãnh liệt khiến trách. Đồng thời sẽ vì kia một đám bàn thánh, liên thủ đánh lén hắn một tôn bàn thánh, không nói võ đức tập kích phương thức, giúp cho thân thiết án ủi. Tóm lại, hắn tại trấn an xong cái vũ trụ này thống trị trí cao thần đế về sau, liền bắt đầu loay hoay vỡ đầu sức chán. Mặc kệ là lý giải vũ trụ các loại các cục, tiếp thu các loại công việc, vẫn là phải thích dưỡng thánh nhân lực lượng, không ngừng tu luyện để cao năng lực của mình, đều cần thời gian dài dằng dặc. Gần nhất thật sự là tinh bị lựa tận. Trương Bạch nhẫn ngồi tại đạo cung bên trong, không ngừng chỉnh lý suy nghĩ. Nhưng đây cũng là một niềm hạnh phúc phát buồn mực. Mình là chân chính lẻ loi một mình, không còn có được các loại nhân cách đang thảo luận, để hắn cảm thấy rất yên tĩnh, rốt cục không cần tiếp nhận tinh thần phân liệt thống khổ. Bất quá, hắn nhìn xem trống rỗng đạo cung, khỏe miệng có chút có lại, thật sự là cái gì cũng không có lưu cho ta à? Lúc trước cảm thấy trấn nguyên tử làm được tốt, ăn cấp đến xinh đẹp, ai biết kết quả là, là ăn cướp ta mình độ vận. Nhưng là hắn lại không tốt hỏi trấn nguyên tử muốn trở về, chỉ có thể yên lặng ăn thiệt đòi. nhiên, hắn hơi kinh hãi Trấn Nguyên Tử sao lại tới đây? Rầm dầm. dầm. Hắn khẽ vươn tay, hóa ra một tôn thánh nhân hóa thân, đi vào vũ trụ bên ngoài nên đón bắt đầu. Bình thường mà nói, thánh nhân cao quý cỡ nào? Thời đại thiên đế, muốn gặp đều không có cơ hội gặp. Thánh nhân phía dưới đều là run dế không phải nói đùa. Nhưng là mắt trước mình liền khác biệt. Chỉ có thể dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhặt được một cái cục diện rối rắm, cái gì đều muốn tự thân đi làm, thậm chí phải giữ giữ tốt các loại xã giao quan hệ, còn phải tự mình lên đón, biểu hiện ra mình thân dân cảm giác. Cái này khiến Trương Bạch Nhẫn cũng không khỏi đến tầng khái. Không nghi tới, làm Thiên Đế liền phải dạng này biểu hiện thân dân, làm thánh nhân vẫn là mệt mỏi thành dạng này, phải gìn giữ xã giao nghiệp vụ quan hệ. Hắn vừa nghĩ, một bên tự mình đến đi ra bên ngoài, tiếp đại chấn nguyên tử một tôn phân thân. Đạo Hữu, hắn trầm rãi ôn quyền, chấn nguyên tử giật mình, làm ra một bộ kinh sợ nói, "A, thánh nhân nên đón, tại hạ có tài đứa gì? Nơi nào? Tương lai Đạo Hữu cũng sẽ trở thành bộ vũ trụ một tôn thánh nhân, tất cả mọi người là đồng liêu, sách trước tạo mối quan hệ thôi. Hỗ ta đến tiếp ngươi, liền sẽ không bị kia một tôn bộ thần phát giác được ngươi đến." Ngọc Đế biểu hiện được 10 phần phiếm tốn, hiện tại Hồng Hoang vũ trụ, tình huống như thế nào? Hắn tới đây, cũng là giống mức thiết biết Hồng Hoang vũ trụ hiện tại tình báo. Hết thể mạnh khỏe. Chúc Chính Vi đơn giản giản một chút tình thế. Trương Bạch nhẫn gật gật đầu, kia đạo hữu chuyến này, ngụ ý như nào là? Phải biết, ta còn không có quen thuộc lực lượng, phải chờ ta triệt để quen thuộc nắm giữ lực lượng về sau, mới có thể giống như là trước đó kia một tôn nữ thánh nhân đồng dạng, trong bóng tối mở ra những người khác đạo cùng, tại không làm tỉnh bọn hắn đồng thời, cho các ngươi dò xét. Không phải là vì cái này mà đến, là có khác cầu mong gì khác. Chúc Chính Vi trực tiếp đem mình muốn làm đồ vật nói ra. Ngọc Đế nghe được không hiểu rõ lắm, nhưng lớn tụ rung động. Thế gian trò chơi, giá không hồng hoang vũ trụ. Hắn biểu thị đồng ý, để trấn nguyên tử mình đi làm đi, Người nhắc quảng, dù sao tất cả mọi người là người trên một cái thuyền, hắn bẻ buộn nhiều việc, phải trở về vội vàng xử lý các loại vũ trụ sự vụ, đến lúc đó trở ra nhìn xem thành quả. Muốn, liên la cái này quên hạn. Chúc Chính Vi cười ha ha, bắt đầu tìm kiếm thí điểm tinh cầu. Bộ vũ trụ, xén nạ tinh hệ, một viên phát triển được tương đương phổ thông văn minh tinh cầu bên trong. 27 tuổi Gezi Tư đang bận tuyên bố một thiên nghiên cứu luận văn, làm vừa mới bị giáo sư Triêu mộ Nghiên cứu sinh, mỗi ngày đều mệt gần chết khắp nơi làm việc, không, có một chút điểm chỗ trống. Cuộc sống như vậy buồn tẻ nhàm chán, nhưng lại không thể không tiến hành, đây chính là nhân sinh. Ai bảo hắn không có lợi hại tư chất tu luyện đâu. Nghe nói gần nhất thần vũ trụ giới giải thi đấu võ thuật, vừa mới hạ màn kết thúc, bọn hắn tinh hệ 700 năm đến mạnh nhất tiên tài dịự, nghe nói đều bị thứ 2 thi dự tuyển đào thải. Đây chính là vũ trụ a. Hắn buồn bực nán ngẩm lận xem trang web, cho dù là loại kia ta cần ngưỡng vọng thiên tài. Tại toàn bộ vũ trụ mịt mở bên trong đều là tầm thường, đều là bụi bằng vốn chi là ta không có tư chất một cái người chủ định tầm thường vô vi trở thành phế vật hắn vừa nghĩ một bên ấn mở một cái bên cạnh trang bơi quảng cáo muốn thể nghiệm trở thành tiên thần niềm vui thú sao? muốn thể nghiệm chinh phục thế giới khoái cảm sao đến thế gian Hồng hoang có ngũ đại môn phái tam giới thế lực cổ lao thiên hiệp khoai đi ân cửu đang trở ngạ thứ gì cùng chúng ta vũ trụ khác biệt văn minhờ dù gãi đầu một cái quỷ thần xuôi khiến điểm đi vào thấu trương xong chương 430 một mặt khiếp sợ trương bắt nhẫn, một giây sau, cơ dù tiến vào một cái không gian nào bên trong. A, cơ dù lớn thụ rung động, đây là giả lập khoa học kỹ thuật. Tinh cầu của bọn hắn tương đương là hậu, rất nhiều cao đẳng khoa học kỹ thuật tinh cầu kỹ thuật đều truyền bá không đến nơi này. Cho dù là có tiền nhất giáo sư đại học, cũng chỉ có thể thông qua tinh tế buôn lậu con đường, lấy được một chút đào thải mấy cái phiên bản giả lập game of the lord lỉnhu Nhưng vậy cũng chỉ là một mình trò chơi mà thôi. Giống như là cao đẳng văn minh xa xỉ hưởng thụ, mạng ảo trò chơi, căn bản sẽ không mở cửa vào đất tại bọn hắn nơi này. Đây là lạc hậu đào thải game of Berlin. Cơ du một mặt tường hồng, đây đối với hắn buồn kẻ lạc hậu hoàn cảnh sinh hoạt tới nói, là trước nay chưa từng có mới lạ, không đúng, chẳng lẽ nơi này là lẫn nhau liên game giả lập. Vẫn là không cần mang mũ giáp đời thứ 7 mạng lưới kỹ thuật, vô hạn sóng náo truyền kỹ thuật. Nhưng bất kể như thế nào, với hắn mà nói, đều là cực kỳ mới lạ đồ vật. Hắn Luận Văn cũng không biết, tò mò nhìn chung quanh. Phải chăng tiến vào trò chơi. Trò chơi này để tránh phí trò chơi, một khi thông qua khảo thí, có được cải biến nhân sinh thời cơ. Phải chăng mở ra từ cách khảo thí? miễn phí, lại làm miễn phí cho chơi. Hắn lời của hắn, cơ dù tất cả đều phản phất làm như không nghe thấy, cũng chỉ có miễn phí hai chữ này điên cùng tại đại náo lượn vòng. Phải biết, game giả lập làm được càng chân thực, cần giữ hình phí liền càng cao, mỗi một phút mỗi một giây đều là thiêu đốt tiền tài, được xưng là kẻ có tiền về vui, bọn hắn người nghèo căn bản không chơi nổi. Nhưng làm miễn phí, liền cực kỳ mê người. Hắn kích động đến chỉ tay một cái. Ngay tại mở ra khảo thí. Đinh. Ngay đã tiến vào hồng hoang vũ trụ, ngay tại tiến vào Tân Thụ thôn, trước mắt vị trí là Đông Hải vịnh. Khảo thí nhiệm vụ, đánh giết 100 vạn chỉ đại hải quy. Làm cư dù nghe được tin tức thời điểm, bên cạnh liền thấy lượng lớn mới người chơi, hiển nhiên không chỉ có hắn một cái người. Cái gì đó, 100 vạn chỉ đại hải quy. Quả thực là điên rồi, đại hải quy ta đã giết qua, rất yếu, nhưng 100 vạn chỉ căn bản không có khả năng. Thôi lui. Đoán chừng là cái nào đó trò chơi làm khảo thí thí điểm, bắt chúng ta những người nghèo này tình cầu tới thử nghiệm. Chơi đùa là vui vẻ, tìm thú vui, không phải tìm tội chịu. Vô số người rộn rộn dàn dàn. Cư dù cũng thử đi đánh giết đại hải quy. Rất đơn giản, lại buồn tẻ vô vị, tựa như là nhân sinh của hắn đồng dạng, cần không ngừng lặp lại lặp lại lặp lại. Rất nhanh, xung quanh cũng có một số người tại kiên trì, nhưng không tiếp tục kiên trì được về sau, rất nhanh liền lựa chọn rời đi. Nhưng cư rủ còn tại kiên trì, hắn cùng những người khác không giống, làm một điên cuồng tăng ca chó, sớm đã thành thói quen phấn đấu cùng chịu mệt nhọc, chịu khổ nhọc. Giết, giết giết. Hắn một đường giết tiếp, không biết qua bao lâu. Đinh. Ngài đã hoàn thành đánh giết 100 vạn chỉ đại hải quy. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cần có thể bổ vụ Nhân sinh cuộc sống của ngài tại một ngày này bắt đầu sẽ nên đón thủy biến, tại thế gian bên trong, không cần tư chất, không cần trí tuệ, không cần đầu não. Chỉ cần nguyên thủy nhất chăm chỉ, thông qua chăm chỉ, người có thể thu hoạch ngươi tiên tiên tư chất trên tất cả không đủ, thành tựu trí cao. Ông trời đền bù cho người cần cù, chúc ngươi nhiều may mắn. Xoạt so -so xoạt. Rất nhanh, bao quát dịp đám người, bị truyền tống đến chủ thần không gian đầu thai quảng trường bên trong. Ồ, người mới, là người ngoài hành tinh. Hoa. Người mới, cùng ta hôn chung châu đổi, trở thành đội viên của ta, lần lượt hồi nhiệm vụ bên trong ta bảo vệ ngươi trở thành thiên đạo cấp tư chất thiên tài. Tới tới tới, tuyển nhận người mới. Ngoa tảo, khó trách ta nói đổi mới hai cái mới môn phái, là mở bên ngoài phù gia. Lập tức, toàn bộ chủ thần không gian bên trong vỡ tổ. Dịp thận trọng nhìn xem một nhóm người này, nhìn điên điên cùng khủng, khủng, nhưng tựa như là cái trò chơi này bên trong rất quen thuộc thành viên, đồng thời cái này một chút người chơi, bắt đầu điên cuồng bại lộ mình thuộc tính trang địa. Thiên đạo cấp, Ngụy thiên đạo cấp, kém nhất đều là cấp độ yêu nghiệt. Ông trời ơi, nơi này đều là quái vật gì? Cái trò chơi này đều là nhằm vào tuyển nhận cực kỳ cấp cao cường giả bí mật vũ trụ tổ chức sao? Dịch lớn tiếng kinh hô, hắn có thể hay không triệu nhằm người? Ta làm sao lại lẫn vào loại này đủ để vượt ngang tinh đoàn? A không, đoán chừng là toàn bộ vũ trụ, thậm chí cực kỳ thần giới có liên quan bối cảnh tổ chức. Tại bọn hắn tinh hệ bên trong, lên vô số lần đại truyền hình, bị ký thắc kỳ vọng 700 năm thiên tài dịu, cũng chỉ là cấp độ yêu nghiệt tư chất mà thôi, mà đây đã là mấy trăm ức bên trong mới có thể xuất hiện một cái thiên tài, nơi này khắp nơi đều có. Vẫn là yếu nhất cái kia. Ở đây tồn tại, tùy tiện đi ra một cái người đều có thể tại vũ trụ bên trong hôn đến cao tầng. Hâm mồ sao? Các ngươi chỉ cần nhiệm vụ đủ nhiều, đủ lá gan đủ cố gắng, ngươi chính là vũ trụ tư chất đệ nhất nhân. Có một tên tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ người chơi cười, đến cùng ta hỗn, ta là mỹ mạo hệ người chơi, chúng ta gần nhất đang chơi trọng kim cầu tử lộ tuyến, chỉ cần biết lừa gạt nam nhân, như vậy thì có thể kiếm nhiều tiền. Dĩ lập tức có chút tâm động. Hắn mặc dù sẽ không lừa gạt nam nhân, nhưng chiến đấu phương diện thật sự là hắn tự ti, đối với học tập chiến đấu tới nói, hắn giống như học tập trò lựa gạt, càng có một ít một ít khả năng. Cái này một tên mỹ nữ người chơi thấy dật tâm động, vội vàng tới kể vai sát cánh, "Huynh đệ, ngươi là đâu cái tinh hệ người à? Ta nói cho ngươi, chúng ta gần nhất đang làm nữ nhi quốc cột điện quảng cáo, trọng kim cầu tử, làm thành điện tin lửa gà chuyên mục, kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, tổ chức đã phát nhanh." "Nữ nhi quốc ngươi hiểu không? Dù là ở tại vắng vẻ tiểu trư thiên thế giới, đều nghe nói qua chứ. Làm không tốt, ngươi còn gặp qua chúng ta quảng cáo. Cút cho ta." Bên cạnh một cái nữ khỉ giận dữ, cũng là bởi vì các ngươi gần nhất bôi xấu chúng ta nữ nhi quốc môn phái người chơi. Ngươi hiểu hiện tại cũng cái gì tin đồn sao? Thành trưởng an chất kiểm viên biểu thị, nữ nhi quốc tử mẫu Mỗ Hà, vị ca hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu cái này, lời đồn cũng là các ngươi thả ra a. Các ngươi những xúc sinh này, cái gì gọi là lời đồn? Đừng cho là ta không biết, gần nhất các ngươi lợi dụng nữ nhi quốc nước tử mẫu Hà đang làm sinh hóa nguy cơ. Có người trái lại mang to. Cái quỷ sinh hóa vũ khí, các ngươi thành trưởng an người chơi từng cái xấu chảy mỡ, điện tin lừa gạt, hậu cung tú nữ, thiếu niên hứng thú ban, tam đại thành trưởng an nhà tư bản. Diệp nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại là thánh nhân cho chơi? Ngay cả bọn hắn những này không có tư chất người, chỉ cần cố gắng thông qua, liền có thể thu hoạch không dám tưởng tượng tương lai. Hắn trong lòng giấy lên một đoàn nhiệt hỏa. Hắn tại một đám người nghiêm trọng giới thiệu phía dưới, vẫn là lựa chọn môn phái mới, Đông Hải Long Cung. Nghe nói mới môn phái tất nhiên có bản đồ mới, khai hoang không sai, lúc đầu hắn nghĩ truyện tiên cùng, nhưng đó là ẩn tàng môn phái, không phải hắn bây giờ có thể chọn. Dĩ bắt đầu nhân sinh của mình phấn đấu, cũng không tệ lắm. Mà chúc chính vi lúc này, tại chỗ cao nhìn xem trước mắt bên ngoài phục server, từng phát triển được cực kỳ ổn, hồng hoàng vũ trụ, đường trách ta làm phản đồ, là các ngươi nơi này chạy vào, đường trách ta chạy đến đối diện, đến vùng trụ mít mít các ngươi, khắp nơi xếp vào nhân thủ. Hắn chính đắc ý nghĩ đến, đột nhiên nhận được một cái tin báo. Là thánh nhân Trương Bạch nhận gửi tới, trấn nguyên tử đạo hữu, có thể hay không mở cho ta cái cửa sau, 100 vạn cái đại hải quy nhiều lắm. Người cái này khảo nghiệm chăm chỉ công nhân đường đi, ta không có quá nhiều thời gian đi thông qua. Chúc chính vi, cái này một vị cũng đang chơi trò chơi. Ngươi đường đường tiên đế, liền không thể làm chút chuyện đứng đắn sao? Hiện tại vừa mới nhậm chức, công vụ bệ buộn, lại còn có thời gian đến chỗ của ta chơi đùa. Ngươi là sống an bài đến không đủ nhiều a. Trúc Chính Vi ngồi ở văn phòng bên trong, một mặt nhàn nhã uống trà, vểnh lên chân bắt chéo ngọ cá, bất đắc dĩ thở dài nói, "Đáng tiếc, ta địa vị của mình còn không cao, chỉ có thể cho mới Ngọc Đế cùng Mối Hải Thần chi chủ an bài lượng lớn công việc, an bài không đến trên đầu của hắn, dẫn đến hắn vậy mà sau khi làm việc, còn có một số thời gian tới chơi trò chơi. Quả nhiên mình đoán được không có sai. Những này thánh nhân xem xét, khẳng định là sẽ hết sức bỏ mồ, thậm chí vụn trộm lẫn vào người chơi bên trong." Vất quá, Ngọc Đế hiện tại khẳng định là biết cái trò chơi này con đường cùng lai lịch, biết mình đang làm gì. Có thể, ta thả ngươi thông qua. Trúc Chính Vi mở cho hắn một cái cửa sau, lại cho mở một cái gi em quyền hạn, cực kỳ im lặng nói, Bất quá, Trương Bạch nhận tiền bối, ngươi thật muốn về Hồng Hoang vũ trụ sao? Làm cái luân hồi giả, thông thả sao?" Ha ha ha ha. Trương Bách nhẫn cười ha ha, "Việc nhỏ mà thôi, phân ra một sợi ý thức rất đơn giản." Đồng thời Chấn Nguyên Tử Đạo Hữu cũng rốt cục đối chấm thẳng thán a. "Nghĩ không ra còn có món này." Chấm coi là chấm sắp xếp một cái hậu cung. Đã cực kỳ không được rồi mà đạo Hữu lại đem toàn bộ hậu cung đều sắp xếp ngươi người lý thế dân là thật rất thảm hắn cười đến 10 phần phải mở bội phục bội phục ta và ngươi so quả thực là nghĩ tiểu vu gặp đại vu Ngọc Đế đối chấn nguyên tử lên kính kínhh chi tâm hắn cho là mình đã chơi đến đủ ô uế thậm chí để cho mình chuyển thế thân về phía sau cung nữ trang ai biết cái này một vị càng thêm kinh người hắn để một đám người đi lý thế dân hậu cung nữ trang ngay cả hắn đều bộ phục cái này một tôn tồn tại dơ bẩn trình độ đồng thời cũng cảm thấy nhân hoàng lý thếân là trôi qua thật thảm ai có thể biết. Đường đường một đời thiên cổ nhất đế, hán hộ cung vậy mà đại bộ phận đều là nam nhân. Thấu chương xong. Chương 431, đột phá thanh nhân. Thầy du thời đại. Ngũ đại môn phái, Ngũ trang quán, đại đường quan phủ, nữ nhi quốc. Những trò chơi này bên trong thế giới quan từ ngữ, theo toàn bộ bộ văn minh một mảnh tiểu tinh hệ, một đám cư dân dần dần chuyên bá. Đây là một nhóm trò chơi người chơi, vốn là người bình thường, lại phản phất đạt được cơ duyên gì đồng dạng, cấp tốc mạnh lên, ngưng tụ thành một cỗ trong bóng tối thế lực. Cái này một thế lực, ngay tại cấp tốc bành trướng. Trong bóng tối phát dục, bọn hắn được xưng là thiên tuyển giả, tiến vào chân thực trò chơi bên trong, thu hoạch các loại cơ duyên. Cái này quy tắc quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trưng Bách nhẫn làm một tên người chơi, chính đi tại đại đường quan phủ bên trong, khắp nơi chấp hành nhiệm vụ. Toàn bộ bộ vũ trụ, tựa như là địa phủ đồng dạng không ngừng chuyển thế nhập dựng gian, Hồng Hoang vũ trụ, tạo thành một loại đặc thù liên hệ quan hệ. Rõ ràng, toàn bộ bộ vũ trụ bắt đầu trở thành địa phủ, đầu thai đến dựng giới, Hồng Hoang vũ trụ. Trên thực tế, bộ vũ trụ tương đương thô nguyên thủy, tại tạo dựng thời điểm không có lục đạo luân hồi tuyệt pháp thậm chí cũng chỉ có thần giới chúng chứ thần tại thống trị toàn bộ vũ trụ. Cho nên loại này luân hồi quan hệ, tại Trương Bạch nhẫn mắt bên trong, là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói, thánh nhân phía dưới đều là dư dế. Những cái kia trong vũ trụ quy tắc, các thánh nhân xưa nay không để ý, nhưng không thể phủ nhận là từng cái quy tắc sinh ra, đủ để ảnh hưởng toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ. Làm không tốt, về sau bộ vũ trụ thế gian sẽ trở thành các cường giả một loại chủ lưu hệ thống, thông qua luân hồi tu hành pháp, không ngừng mạnh lên. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Làm một tồn thế nhân Tự nhiên là muốn chủ tính trung vũ trụ phát dục cùng tương lai. Mắt trước cái này với hắn mà nói, không chỉ đối với bộ vũ trụ có to lớn ích lợi, còn có thể móc sạch hồng hoang vũ trụ, hết thể thay mận đổi đào, biến thành người một nhà. Nhìn đến, ta cũng phải nỗ lực. Trương Bạch nhận trong lòng âm thầm nói nhỏ, ta phải triệt để quen thuộc cái này một tôn thánh nhân thực lực, vì những thứ khác người cậy mở cái khác đạo cùng, giúp bọn hắn đoạt xá. Thời gian trôi qua trăm năm thời gian. Đối với hồng hoang vũ trụ tới nói, trăm năm bất quá là trong nháy mắt thôi. Nhưng là tại lần này thời đại sóng lớn triệu bên trong, Hiện ra rất nhiều xưa nay chưa từng có thiên tài, và ở thiên giới, người giới, địa phủ, chính là đến các hết thảy ở giữa thế gia võ tộc. Khắp nơi đều là bách gia tề phóng, trăm nhà đua tiếng. Thậm chí, Trúc chính vi lại thừa cơ tiến hành một lần lớn đổi mới, mở ra muôn phái mới, đại lôi âm tự. Đúng vậy. Có quan thế âm làm nội bộ môi giới, bọn hắn cũng đánh vào Phật môn nội bộ. Toàn bộ trò chơi Hồng Hoang bên trong, chỉ để xuất hiện các loại môn phái tranh chấp, đồng thời các loại chế độ đẳng cấp, nhiệm vụ chính tuyến, bang phái chế độ, nhao nhau tùy theo hoàn thiện. Hồng Hoang, tại một ít tổn tại mặt trước, đã biến thành một trò chơi. Mà cái này trăm năm quá khứ, toàn bộ tam giới dần dần tràn đầy trúc chính vi năng luật. Có thể nói, thánh nhân phía dưới đã bắt đầu có các loại nhãn tuyến. Mà đồng thời, Trương Bách Nhẫn cũng gọi mình, mở miệng nói ra, nên thực hiện hứa hẹn. Giúp ngươi đoạt xá thành thánh. Hắn trăm năm thời gian bên trong, miễn cưỡng quen thuộc thánh nhân chân chính lực lượng, cũng có thể làm được giúp chấn nguyên tử đoạt xá một tôn thánh nhân. Thế là, trúc chính vi bản thể lại lần nữa lén qua đến Hồng Hoang vũ trụ, lại tới chí cao thổ địa thánh mạc bên trong. Cực kỳ tốt, ngươi muốn đi đâu một tòa đạo cùng? Trương Bạch Nhẫn hỏi. Rốt cuộc hắn đối với lớn mạnh chính mình cái này một phương thế lực là tương đương coi trọng Mặc dù trước mắt 100 năm quá khứ rất ngắn nhưng trời mới biết hồng hoang vũ trụ các thánh nhân lúc nào đối phía bên mình vào thủ mà hắn cái thứ nhất trợ giúp người là trấn nguyên tử bởi vì trấn nguyên tử vì chính mình cung cấp lượng lớn tình báo cũng trợ giúp mình tới bộ vũ trụ đánh lén mình mới làm cho đến thánh nhân cơ duyên. duyênống chi hắn hiện tại còn nắm giữ lấy một loại toàn luân hồi mới quy tắc có thể giúp phía bên mình lớn mạnh thế lực về tình về lý chính mình cũng sẽ giúp hắn nhanh chóng triệt để đầu nhập vào nơi này miễ cho chậm thì sinh biến Nhìn đến, Trúc Bắc Nhẫn, hiện tại người cô đơn, một cái người xử lý vũ trụ chính vụ, cực kỳ bận rộn a giống như so ta còn vội vã để cho ta trở thành một tôn thánh nhân a. Trúc Chính Vi trong lòng cười ha ha, nhưng là, hắn cho là ta trở thành thánh nhân, ta liền sẽ giúp hắn chia sẻ chính vụ công việc sau. Suy nghĩ nhiều quá. Trúc Chính Vi nghĩ nghĩ, ta đi kia một tôn đạo cung. Hắn chỉ vào lớn thứ hai đạo cung. Trước đó, làm bạn kia một tôn nữ thánh nhân, điên cuồng cấp sạch, bọn hắn tự nhiên cũng lần lượt đạo cung đều gặp. Cái nào thánh nhân cường đại nhất, hình dạng thế nào, đều nhớ mang máng dung mạo. Nếu như không có đơn sai. Trúc Chính Vi cười ha ha, vị trí kia đạo cùng là Thông Thiên giáo chủ hiện thực thân thể a. Ngõ bên trong mình là Thông Thiên giáo chủ ta vừa vận đoạt xá hắn. Hắn lộ ra mấy phần cười lạnh. Những tên kia đến đánh lén mình, lại là vạn vạn nghị không ra, sẽ phát triển thành như vậy đi. Người chép nhà ta, ta chép nhà ngươi. Cùng lắm thì trao đổi vũ trụ trợ doanh, ai sợ ai. Dù sao thua thiệt không phải ta. Mình rốt cuộc có cái ngày này, muốn đăng đỉnh thánh vị, cái này cũng liền mang ý nghĩa có cùng đối phương đánh cỡ thực lực chân chính. Quả thực là kiếm không dễ a. A kia một tôn sao, cũng có thể. Trương Bạch nhẫn gật gật đầu, nhìn xem Chấn Nguyên tử thần sắc có kích động phức tạp, cũng là không thèm để ý, rốt cuộc lúc trước hắn cũng là dạng này. Ta Chấn Nguyên tử, trải qua vô số ước năm hồng hoang kỳ nguyên, vượt qua vô số lượng kiếp, hôm nay rốt cuộc muốn thành thánh, đăng đỉnh thánh vị. Chúc Chính Vi cởi mở cười một tiếng, xài bước đi đến, "Mà ta đang đỉnh thánh nhân về sau, tổ chức chúng ta thánh nhân trò chơi thế gian hồng hoang, cũng muốn triệt để đi vào quỹ đạo chính." Lại là như thế. Trương nhẫn trong lúc nói chuyện, đứng tại đạo cung trước đó, đưa tay phá trừ thánh nhân đạo cung chế. Trước đó vị kia nữ thần người liền đã phá vỡ qua một lần, đồng thời còn đặc dị biểu hiện ra cho mình nhìn, hiện tại hắn lực lượng mặc dù còn chưa đủ hoàn mỹ nắm giữ, nhưng cũng có thể theo cùng một tiểu. Rất nhanh, bọn hắn đi vào trống dung đạo cung. Nhìn xem hoàn toàn như trước đây bị cướp sạch ánh sáng hết thảy, hai cái người thẳng đến phòng ngủ. Bắt đầu động thủ. Hắn mở miệng nói ra, trước đó, kia một tôn thánh nhân đã dạy ta đoạt xá chi pháp, phong bế ngoại giới, chúng ta một lần nữa. Trúc Chính Vi gật gật đầu, được. Rất nhanh, Trúc Chính Vi trực tiếp tiến vào thánh nhân trong cơ thể, bắt đầu đoạt xá. Ầm ầm. Cái này một tôn cổ lão thánh trong cơ thể con người, ẩn chứa vô cùng vô tận vũ trụ tin tức số liệu, điên cuồng tràn lên mà đến. Hắn tựa như là toàn bộ vũ trụ số liệu vật dẫn, nơi trọng yếu ly trung tâm, ẩn chứa đủ loại nguyên thủy quy tắc mật mã, rắc rối phức tạp, làm người khó có thể tưởng tượng. Sau một lúc lâu, nằm ở trên giường kia một tôn thánh nhân khẽ du lên. Chúc Chính Vi chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một vòng đã lâu đủ cười, thành công, ta rốt cục trở thành một tôn vũ trụ thánh nhân, mặc dù là bị bọn hắn vứt bỏ, 10 phần lạc hậu phiên bản bộ vũ trụ. Tấu xong. Chương 432, thánh nhân chí bí. Bảnh! chiếm giữ ngoài tam thập Tam thiên thượng thanh cảnh Bích du cung làm thiệt giáo người sáng lập thông thiên giáo chủ đột nhiên tiếng lòng một trận đứt gãy mặt lộ vẻ hoang hốt làm sao lại như vậy chuyện gì xảy ra cái này một tôn cổ lão thánh nhân mở mắt ra trong lòng hiện lên không hiểu nôn nóng chi sắc. hắn cảm giác giống như là đã mất đi cái gì cực kỳ trọng yếu đồ vật đồng thời hắn cũng bắt đầu cảm giác được mình đối với bổ vũ trụ loại kia cảnh giác cùng cảm giác nguy hiểm hoàn toàn biến mất mình giống như có thể đi bổ vũ trụ cũng sẽ không có bị đánhrết tốită bên trong dự cảm bộ vũ trụ nhất định lại có đại sự phát sinh. Đồng thời năm gần đây, Hồng Hoang Vũ Trụ Tam Giới bên trong, lại mơ hồ cảm giác có chỗ không đúng thông thiên giáo chủ lộ ra một cố nặng nghề chi sắc. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ đến, bọn hắn bên trong ra một cái phản đồ, tại dẫn người tại bọn hắn trong hang ổ điên cuồng trong nhà, Loạt xá thân thể của bọn hắn, chẳng qua là nàng mang người, lại là một cái loạt phim nhiệm vụ bất khả thi. Bộ Vũ Trụ, cực kỳ tốt, phi thường tốt. Trương Bách nhẫn lộ ra một tia kinh hỉ, nhìn xem đã thành công chúc chính vị, cứ như vậy, ta liền có đồng liêu, cái này bộ Vũ Trụ, xuất hiện thứ hai tôn thánh nhân. Đối kháng hồng hoang vũ trụ, cũng có càng nhiều sức phản kháng. Chúc Chính Vi sắc mặt cổ quái, nhìn về phía Trương Bạch Nhẫn, "Đáng thương bé con, còn không biết mua đoạt xá một cái thánh nhân, chúng ta liền cách tử vong tiến thêm một bước, mua đoạt xá một cái bọn hắn liền càng giải phóng một cái thánh nhân, dám to gan hơn tới gần nơi này. Thua thiệt hắn còn ở nơi này đã chí. Hiện tại có hai cái thánh nhân dám đến đây, lại đoạt xá mấy cái, đối phương thánh nhân hết thảy đều có thể thành đoàn đến đây. Chúng ta những này tên trộm, vừa mới đạt được lực lượng, ở đâu là chính bản thánh nhân đối thủ? Hiện tại cũng chính là dùng không biết, miễn cưỡng trấn nhiếp bọn hắn mà thôi." Càng đoá sá, càng nguy hiểm. Trúc Chính Vi là biết cái này chân tướng, nhưng vậy cùng một cái nào đó thánh nhân đồng dạng ý nghĩ, mặc kệ nó. Trước đoá sá lại nói, đem chỗ tốt nắm bắt tới tay, lại nghiên cứu làm sao tránh thoát đối phương truy sắt cùng huyết hải thăm cửu. Trúc Chính Vi bắt đầu yên lặng cảm ứng lực lượng trong cơ thể. Trấn nguyên tử đạo hữu, về sau ngươi chính là trấn nguyên thánh nhân. Ta trước rời đi, nơi này đã là ngươi đạo cùng, trở thích dưỡng lực lượng, ta lại trở về cùng ngươi thương nghị tiến công hồng hoàng vũ trụ đối sách. Trương Bạch nhận gật gật đầu, đưa mắt nhìn cái này một vị rời đi. Chờ hắn đi về sau, Trúc Chính Vi liền như là chủ nhân đồng dạng, khắp nơi dạo bước quan sát gian phòng các loại bài trí. Bất quá, nhìn xem gian phòng trống rỗng, sắc mặt hắn có chút một đen. Trước đó, nhìn thấy kia một tôn nữ thổ phỉ, điên cuồng cấp sạch nơi này, ta còn vỗ tay bảo hay, cười trên nỗi đau của người khác, ai biết là cấp sạch ta mình đổ vật. Nhưng hắn cùng Trương Bạch nhẫn khác biệt, rất nhanh cũng không sao. Trao đổi một chút vật phẩm mà thôi, nàng bắt ta đồ vật, ta cũng cầm nàng đồ vật. Trúc Chính Vi khẽ vươn tay, vô số bảo vật bắt đầu bổ sung từng cái gian phòng. Trước đó cấp sạch đan dược, lò luyện đan Các loại pháp bảo đều trở về từng cái gia phòng, lập tức toàn bộ đạo cung liền ra dáng giàu có, cũng không tệ lắm. Hắn rất hài lòng nhìn xem đây hết thảy, vũ trụ trí cao thánh nhân vị trí, đối với mình tới nói quả thực rất thư thái. Hắn bắt đầu yên lặng kiểm tra lực lượng trong cơ thể, đồng thời cảm giác toàn bộ vũ trụ. Mà giờ khác này, hắn cũng trong nháy mắt hiểu được, chỉ có cấp bậc thánh nhân cổ lão tồn tại mới hiểu chí cao huyền bí, là liên quan tới vũ trụ quyền hành cùng quy tắc chi lực bí mật. Mỗi một vị thánh nhân chỉ nắm giữ 7 đại vũ trụ quy tắc hệ tâm, 7 tồn thánh nhân, hết thảy 49 vũ trụ hệ tâm. Đây là trước đó biết đến tri thức nhưng là còn lại 51% thiên đạo hạ tâm đi đâu 51% vũ trụ thiên đạo vẫn như cũ nắm giữ toàn bộ vũ trụ hạch tâm khống cổ quyền nhưng nó phản phất chưa bao giờ có các loại động tác nguyên nhân rất đơn giản đại vũ trụ thiên đạo ý chí là vô ý thức không có bản thân tử vật kia là kinh khủng đến hôn độn vũ trụ số liệu dòng lũ đủ để đánh tất cả thương sinh là không thể nào sinh ra thanh tỉnh bản thân ý thức vũ trụ là cái tử vật mà các thánh nhân cũng không dám c đoạt càng nhiều vũ trụ ý chí quyền hạn bởi vì bọn hắn dung hợp quá nhiều cũng sẽ bị vũ trụ ý chí đồng hóa, mất đi từ tao ý thức. Các thánh nhân bảo trì thanh tỉnh trạng thái, cao nhất cực hạn chỉ có thể dung nạp 7 phần tiên đạo quy tắc quyền hành. Thế là, các thánh nhân diễn phần mình cấp đi vũ trụ 7 quyền hạn, tổng cộng 49%, phản phất tối nằm bên trong định số đồng dạng, chỉ còn lại 51% hạt tâm, vô ý thức hỗn độn tiên đạo, vẫn tại bản thân vận hành hết thảy. 51% tiên đạo là vũ trụ hạt tâm, vẫn tại bản thân giữ gần toàn bộ vũ trụ trật tự lấy tạo hóa ngọc điệp hình thức tồn tại, bị nắm giữ tại trí cao thánh nhân trong tay. Trí cao thánh nhân có thể mượn nhờ 51% thiên đạo hạch tâm pháp bảo lực lượng, cho nên đây cũng chính là bọn hắn nghịch thiên tới cực điểm, treo lên đánh thánh nhân khác nguyên nhân. Thì ra là thế sao? Trúc Chính Vi không ngừng hấp thu từng cái tin tức. Hồng Hoang Vũ Trụ, Hồng Quân Thánh Nhân nắm giữ vũ trụ pháp bảo, Tạo Hóa Ngọc Điệp, cho nên thánh nhân khác nhóm đều chỉ có thể cung kính thần phụng. Bộ Vũ Trụ, một cái kia nữ thổ phỉ, cấp đoạt lực lượng của đối phương, chỉ sợ hiện tại cũng nắm giữ cùng loại Tạo Hóa Ngọc Điệp đồng dạng có được 51% thiên đạo tâm chí cường pháp bảo. Hai đại cự đấu. Khó trách, cái kia nữ thủ phị bước lên tử vong nguy cơ cũng có muốn cứng gián đoạn. Lần này rõ ràng. Trúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, nói cách khác, tạo hóa ngọc điệp, cướp đoạt cái này nắm giữ vũ trụ hạch tâm, mới là quyết định thắng bại thời khác. Bất quá, trí cao thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng thánh nhân khác nhóm liên thủ, không phải là không thể đối kháng. Trí cao thánh nhân nắm giữ vũ trụ 58% quyền hành, đồng thời đại bộ phận lấy pháp bảo hình thức tồn tại, không thể trực tiếp tùy ý vận dụng, thánh nhân khác liên thủ là 42% quyền hành, có thể một trận chiến. Trúc không ngừng trầm ngâm, lại làm một cái vi diệu cân bằng Vũ trụ thật sự là kỳ diệu đồ vật, Đại vũ trụ thiên đạo, rõ ràng không có chút nào ý thức, là một cái tử vật, lại có đủ loại từng vòng từng vòng chế ước, lại cho các thánh nhân một loại nào đó tối tăng bên trong lực lượng cân bằng, để bọn hắn lẫn nhau đấu tranh, đồng thời thôi động vũ trụ phát triển. Chúc Chính Vi không ngừng nghĩ đến, hắn bắt đầu quen thuộc bộ vũ trụ lực lượng. Nhắm hai mắt lại, bắt đầu luyện hóa đọc đến toàn bộ vũ trụ 7 quyền hành số liệu tham số, to lớn đến khó có thể tưởng tượng số liệu lượng, không ngừng trào lên mà đến, xung kích đến đại não rối lên. Qua một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra. Đến khổ nhàn kết hợp Muốn thư giãn một tí, một mực tu luyện đến tinh thần sụp đổ. Hắn nghi nghĩ, truyền âm gọi tới Trương Bạch Nhẫn, đối với hắn nói, "Đạo hữu, ta đột phá thánh nhân, đối với Hồng Hoang trò chơi trưởng không muốn cản hoàn mỹ, vừa vặn có thể đối Hồng Hoang vũ trụ các thánh nhân, âm thầm động thủ, bố cục, đối bọn hắn bắt đầu hạ thủ." Tiên hạ thủ vi cường sao? Có phải hay không quá nhanh hơn một chút? Ngọc Đế chủ trừ. cũng không nhanh, Hồng Hoang vũ trụ tuyệt đối sẽ không đối bộ vũ trụ, không có bất cứ động tĩnh gì. Trúc chính Vi nói, rốt cuộc mình biết rõ, mình lại trộn một cái, người ta tất nhiên sẽ triệt để suy nghi. Cái nào ngươi nghĩ muốn làm thế nào?" Trương Bách nhấn hỏi. "Trước lợi dụng chúng ta thế gian nhân thủ, đối bên trong thánh nhân thăm dò, trong bóng tối tới gần, móc sạch hắn dưới chướng thế lực, toàn bộ giá không đổi thành chính chúng ta người, nếu như có thể thừa cơ đánh lén thì tốt hơn." Trúc Chính Vi thanh âm bình thản, lại tại Trương Bách nhẫn mắt bên trong, là tương đương âm hiểm và áp độc, lại nghĩ lập lại chiêu cũ, chơi lý thế dân kia một bộ, trong nhà của ngươi đều là người của ta." Trúc Chính Vi tiếp tục nói, "Mà ta cho rằng, chúng ta đầu tiên tuyển bên trong thánh nhân mục tiêu, là Hầu Tổ Nâm nương, nương, để chúng ta người lẫn vào nàng địa phủ bên trong, giá không nàng, có thể chép nàng quê quán, xuống tay với nàng. Chúng ta trước đó ngóc giống một tòa thánh nhân đạo cùng, hiện tại lại móc nàng đạo cùng, cũng không phải là không có kinh nghiệm. Tấu chương xong. Chương 433, lần nữa đánh lén, móc nàng quê quán. Trương Bách Nhẫn có chút kinh ngạc. Hậu thổ nương nương. Hậu thổ nương nương tại toàn bộ hồng hoang vũ trụ, xem như phi thường điệu thấp thánh nhân, cơ bản không thấy tăng hơi. Thậm chí có người nói, nàng chỉ có thể coi là nửa cái thánh nhân. Lam 12 tổ vũ, năm đó lượng tiếp về sau, nàng lựa chọn công đức thành thánh thần hóa lục đạo luân hồi, nhưng loại này thành thánh phương thức tác dụng phụ cực lớn, cơ bản bị cầm tù tại địa phủ bên trong, khó mà di động, tương đương với ở tại lồng giam bên trong. Đối hậu thổ nương nương độc thủ, dạng này có thể hay không không tốt lắm a?" Trương Bạch nhẫn trầm ngâm trải qua. Nói thực ra, hắn đối với hậu thổ nương nương cảm nhận vô cùng tốt. Ôn Nhu Thiệt Lương, đôn hậu như đất, đối xử mọi người cực kỳ thân mật tương hòa. Đồng thời một mực điệu thấp làm việc, làm lục đạo luân hồi, thu nạp tâm hồn, không ngừng tạo phúc tâm giới. Đây là thánh nhân bên trong, xem như nhân phẩm tốt nhất thế nhân." Trương Bạch nhẫn nói. Ha ha ha. Trúc Chính Vi chỉ là cười lạnh vài tiếng. Người cái thất đức Trương bắc nhẫn, khắp nơi hỗ người, còn trong bóng tối nữ trang, đánh lén hạ giới Lý thế dân, lấy lớn hiếp nhỏ, hiện tại chợt nhớ tới cân nhắc nhân phẩm, người là bị điên sao? Trúc Chính Vi bất lực nhà dẫm. Đồng thời, trong ngộng mơ tới mình là người tốt, không phải rất bình thường sao? Trong hiện thực chân nhân, rất có thể liền là một cái tội phạm giết người, việc gác bất tận người xấu. Mà mắt trước, trong hiện thực nàng, liền rõ ràng là một cái nữ thổ phỉ đầu linh a. Sâu mỡ cái chủng loại kia. Trước đó, ngươi thời đại này anh hùng giạ trợ giúp của chúng ta dưới, còn giống trận đấu nặng cái này ác long đâu. Nàng hiện tại ôm núi vàng núi bạc, núp ở sắt Vách Đạo Cung bên trong đi ngủ, chúng ta còn vào không được. Đem hai chúng ta hô đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như ngươi biết trận tướng, ngươi khẳng định so ta còn muốn phấn hận. Nhưng là, chân tướng trúc chính vi tự nhiên là không thể nào nói. Trúc chính vi chỉ là cực kỳ bình tĩnh nói, ngươi là một tôn đã từng ngập đế, gặp qua tam giới lục đạo quá nhiều ghê tởm. Ngươi rõ ràng hơn, Thiện Lương ôn hỏa, đúng là chúng ta tiện hạ thủ đối tự a. Đúng vậy a. Trương Bách nhẫn tựa hồ có chút đồng ý. Cái vũ trụ này là tàn nhẫn mà hiện thực. Một tôn cường giả nhân sinh luôn luôn giẫm lên núi thây biển máu, nhất định dấm lên những người khác thừa vị, dù là không oán không kỷ, đối phương là người tốt, cũng chỉ có thể như thế. Liên là như thế. Trúc Chính Vi trọng trọng gật đầu, một bộ phi thường công chính, không có chút nào tình cảm riêng tư tư thái, bình tĩnh mà xem xét, ta không phải nhằm vào ai, ta chấn nguyên tử làm sao có thể cùng hậu thổ nương nương có thủ. Nàng trước mắt là tất cả thánh nhân bên trong, tốt nhất hạ thủ. Mình đưa dịp cái kia nữ thổ phỉ đầu lĩnh, trong ngậm thấy mình là người tốt, thiện lương trung thực, vừa có thể thừa cơ báo thủ. Cơ hội này bỏ lỡ liền không có. Trúc Chính Vi nhìn xem trước mắt đời trước ngập đế, tiếp tục không ngừng thử thuyết phục, huống hổ, thánh nhân bên trong, ai nhược tiểu nhất. Đương nhiên là không thể di động, hóa thân lục đạo luân hồi hộ tổ năng lượng. Trương Bách Nhẫn hoàn toàn chính xác có chút bị thuyết phục. Chọn thiện lương nhất, nhỏ yếu nhất ra tay, đích thật là lựa chọn tốt nhất. Mà Trúc Chính Vi lại nói, còn có một điểm, cực kỳ trọng yếu. Cái gì? Trương Bách Nhẫn lộ ra một tia hiếu kỳ. Thế gian hường hoàng, mặc dù ẩn nấp, rất khó bị phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn là có khả năng sẽ bị phát hiện ngày đó. Trúc Chính Vi nói, Khi đó, nhân thủ của chúng ta đều tại tam giới thân cư yếu trước, lại đem bọn hắn mang về bổ vũ trụ, Hồng Hoang vũ trụ bị mốc giống. Thánh nhân tất nhiên rất là tức giận. Chúng ta vừa vặn có thể vô hoan thành, hắn bên trong một tôn thánh nhân gây nên. Ý của ngươi là đem thế gian Hồng Hoang, vô hoan thành hậu thổ nương nương trong bóng tối bao cục. Trương Bạch nhận thần sắc quỷ dị nhìn xem trúc chính vi, nghĩ không ra ngươi cái này thiện lương trung lập trấn nguy tử, thật xấu đi. Không đúng. Có lẽ ngay từ đầu cứ như vậy xấu, thất lên một chương mặt nạ. Trương Bạch cũng trở nên nghiêm nghị, lập tức mở miệng nói ra. Vô An hậu thổ nương nương, người ý nghĩ ta minh bạch, là muốn phân Liệt Hồng hoang thánh nhân để bọn hắn nội đấu. Chúng ta tốt ngư ông đắc lợi, thế nhưng là, các thánh nhân sao lại nhẹ tin? Bọn hắn cũng không phải tốt như vậy lừa gạt, bọn hắn điều tra trải qua, tất nhiên sẽ trả hậu thổ nương nương một cái trong sạch. Có cái quỷ trong sạch. Chúc Chính Vi cười ha ha, nàng một khi bị điều tra, khẳng định sẽ bộc lộ ra dấu vết để lại. Những cái kia thánh nhân kinh khủng tính toán, mình là đã từ kia một tôn nữ thổ phị trên thân thấy qua, không hoài nghi chút nào bọn hắn cẩn thận cùng nhạy cảm trình độ. Mình chỉ cần lén lén giúp nàng lộ ra một chút một ít chân ngựa, như vậy là đủ rồi. Nghĩ giống như ta một mực cầu ở phía sau, làm sao màn hát thủ, trong bóng tối phách dụ, làm chờ ngư ông thủ lợi. Không được đem ngươi tốn ra, để lộ ra ánh sáng dưới ánh mặt trời. Nhưng là, chúc Chính Vi vẫn là không thể nói cho chân tướng. Đúng vậy, thánh nhân điều tra về sau, nhất định sẽ trả hậu thổ nương nương một cái trong sạch. Trúc Chính Vi chỉ là một mặt bình tĩnh, nhưng là đạo hữu, chúng ta nhất thời vu oan cho hậu thổ nương nương, cũng có thể kéo dài nhất thời thời gian, cũng là chuyện tốt. Hùng chi, hậu thủ nương nương trưởng quản luân hồi quy tắc, Cái này thế gian trò chơi lại là trùng sinh quy tắc, cùng hậu thổ nương nương am hiểu lực lượng rất là tương tự. Vũ Hoan nàng là lựa chọn tốt nhất. Chúc Chính Vi đem kế hoạch của mình toàn bộ đưa ra. Cái này 100 năm đến, chúng ta đã tích lũy một chút nội tình, các giới thế lực đều sắp xếp nhân thủ, chính là đến Nhân Hoàng, Ngọc Đế, Diêm Vương, Quan Thề Âm, đều là tổ chức chúng ta, giúp chúng ta che đậy một ít chân ngựa. Hiện tại chúng ta trước phái ra thế gian người chơi, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, để bọn hắn chủ yếu giá không địa phủ. Chúng ta đem cái này một tôn thánh nhân dưới trướng thế lực, nhân tài cùng bảo vật hết thảy móc sạch, đem nàng biến thành quang can tư lệnh, lại đánh lén nàng đạo cung, sau đó lại loại kém nhị hoàn, lại vu oan nàng. Cái này xong hoàn kế hoạch là tương đương tình đảo, Trương Bách nhận nghe được không khỏi gật đầu. Á độc, đúng là là ác độc. Đây là muốn đem người vào chỗ chết hô a. Bất quá cũng có thể lý giải, dù sao cũng là đối thủ, lừa giết thuộc về trạng thái bình thường. Chúc Chính Vi lại nhìn về phía ngay tại ngủ say kia một tôn đạo cung phương hướng, nói: "Đạo hữu à, kia một tôn nữ thánh nhân, mặc dù một lần nữa ngủ say nhưng cũng là chúng ta thánh nhân chi sư." là chúng ta vũ trụ thủ lĩnh. Chúng ta tại nàng ngủ say trong lúc đó, đối Hồng Hoang vũ trụ thăm dò tính tiền công. Đối hậu thủ ra tay, đồng thời vu oan nàng, phân liệt Hồng Hoang nội bộ. Đợi nàng tỉnh lại, nhìn thấy chúng ta làm sự tỉnh, Hồng Hoang vũ trụ lớn chịu tổn thất, làm thánh nhân thủ lĩnh nhất định đối với chúng ta rất là tàn lượng. Trương Bạch nhận nghe một hệ liệt kế hoạch, ngay cả hắn cũng cảm thấy mười phần hoàn mỹ. Bất kể như thế nào, đối hậu thổ nương nương ra tay, là tốt nhất đường đi, cho dù là cái kia âm hiểm nữ thánh nhân tỉnh lại, cũng sẽ làm như vậy đem thiện lương nhất, nhược tiểu nhất. Nang luôn hồi quy tắc tốt nhất nói xấu. Quả thực là các phương diện hoàn mỹ đạt tiêu chuẩn, ông trời tác hợp cho nhân tuyển. Cực kỳ tốt, Đạo Hữu, kế hoạch của ngươi, ta sẽ toàn lực phối hợp, nói đến, trải qua một hệ liệt cấp sạch đạo cùng sự kiện, ta đã có chút xe nhẹ đường quen. Trương Bạch nhẫn cười lên, đột nhiên cảm giác được tiền đồ sáng lạ. Ta liền bồi ngươi cùng một chỗ, đánh lén hậu thổ nương nương, cấp sạch nàng đạo cùng, bởi vì ta chi đạo cùng, hoàn toàn chính xác có chút trống rỗng, phải có một ít bổ sung. Tấu chương xong. Chương 434, Nữ nhi quốc đại nạn. Bộ vũ trụ Hai tôn thánh nhân liền bắt đầu trong bóng tối vô cục. Móc sạch hồng hoang vũ trụ, thiên ma hành hành kế hoạch. Đạo hữu, muốn ta như thế nào phối hợp ngươi?" Trương Bách Nhẫn nói. "Rất đơn giản." Túc Chính Vi nói, "Bộ thần giới chúng thần đều trực tiếp tiến vào hồng hoang trò chơi, trở thành người chơi đi, rốt cuộc chúng ta cần nhất là nhân tài." "Có đạo lý." Trương Bách Nhẫn cười nói, "Bộ vũ trụ thần giới, chúng thần đều có chút nhàm chán, cho nên nhiều lần đều cử hành vũ trụ giải thi đấu võ thuật chúng ta có thể làm thế nhân, thông tri bọn hắn chuyện này. Thậm chí, có thể lắc lưu một chút bộ thần vương, đi tham gia cái trò chơi này." Bố thần, thế nhưng là trước đó bọn hắn đều cảm giác 10 phần khó giải quyết, thậm chí chỉ có thể cứng rắn kéo, chỉ có thể cưỡng ép vây khốn đáng sợ cường đại tồn tại. Mặc dù bây giờ trở thành thánh nhân, nhưng đây là cấp bậc việt ép. Nếu như còn tại cùng cấp bậc lực lượng, mình vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể đơn giản tới nói, đây là một tôn quái vật. Như vậy, các hạ đi nói đi, để cái này một nhóm người tiến vào hắn bên trong. Trúc Chính Vi nói, ta muốn vội vàng những chuyện khác, rốt cuộc nếu như thật muốn chiếm hết tiền nghi, còn phải đối Hồng Hoang lượng tiếp ra tay. Ngươi muốn thừa cơ cấp đi tôn hộ không? Trương Bạch nhận dần mình. "Ừm, đây là bọn hắn thai ngén đã lâu, là Hồng Hoang vũ trụ phát triển trí bảo, mới thiên đạo hải tâm, nếu như cấp đi bọn hắn thành quả, cũng là bạo trá." Trúc Chính Vi nói, "Nếu có thể, ta muốn cho Tôn Ngộ Không biến thành chúng ta người chơi." Ngọc Đế nhìn xem cái này một vị thần sắc cổ quái. "Trấn Nguyên Tử đúng là điên à, tính cách đại biến, quả thực là nhạn qua nổ lông, không, có một mặt cỏ. Cái này một đợt nhu đồ, vô số đầu kế hoạch đồng thời khởi động, dự định mỗi một cái các mặt đều muốn móc sạch Hồng Hoang vũ trụ. Như vậy, ta phụ trách hạ thế gian nhiệm vụ chính tuyến, móc sạch địa phủ để bọn hắn đi vào địa phủ làm nhân tài, có các đại diêm vương trợ giúp sẽ không khó khăn." Trương Bách nên nói, "Vậy ngươi liền phụ trách Tôn Ngộ Không." Hắn cũng lười nhúng vào. "Trấn Nguyên Tử làm việc, hắn tin được, sẽ chỉ hố đến càng nhiều, xưa nay sẽ không người chịu thua thiệt." Thế là hai cái người liền chia ra hành sự. Rốt cuộc hiện tại nhìn kỹ, trải qua đoạn thời gian này quá khứ, Tôn Ngộ Không lại trải qua rất nhiều kiếp nạ, cũng là rốt cuộc đi tới mình chuẩn bị cho hắn chạm tiếp theo, ngự Ni Quốc. Rốt cuộc đã đến." Trúc Chính Vi khẽ miệng dương lên, "Kích động, Tôn Ngộ Không à, ta chờ ngươi thật lâu rồi." Hẳn là nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm đi, đợt thứ hai làm công lại tới, Tôn Ngộ Không trời hay mở màn. Lại nói, tại trải qua ngũ trang quán một khó, lại trải qua vô số cái gian nan hiểm trở về sau, đường tăng sư đổ một đoàn người, cũng rốt cục đi tới một chỗ phồn hoa quốc gia mới. Quốc gia này, Cường Thịnh Phồn Vinh, các tộc ở lại, quốc thái dân an, nhìn ra được là một cái tây thổ các quốc gia bên trong, đều là đỉnh tiêm quốc gia. Mà trên đường phố, càng là có các loại kỳ cảnh. Từng tôn phong cách khác nhau mỹ nhân, mặc kệ là chủng nhân vẫn là các loại hải tộc, người ngoài hành tinh, vậy mà đều là nữ tử mà hắn bên trong mẫu khỉ, càng là chiếm cứ một đống lớn số lượng. Hầu ca, Hầu ca, nơi này thật nhiều mẫu khỉ, làm sao cảm giác đều cùng ngươi là một cái chủng loại khỉ hoang đây. Chư Bát Giới ngây thơ khả ái, con đinh ba ở trên lưng nói, Hầu ca, nhìn đến ngươi mùa xuân mùa tới. Ngốc tử. Tôn nộ Không hung hăng vừa gõ Chư Bát Giới đầu, đều là một ít lung ta lung tung ý nghĩ, ngươi cái dâm côn, nhìn xem, cái này trên đường còn có bạch bạch nộn nộn heo mẹ nhân loại đâu, cùng ngươi cực kỳ phối hợp, rõ ràng là một cái chủng loại. Kia không giống. Chư Bát Giới ầm ầm phản bác, những cái kia chư nhân đều là khắp nơi có thể thấy được lợn rừng tông nhân, nhưng những cái kia mẫu khỉ khác biệt, rất rõ ràng là có rất mạnh, cổ lão thần hầu hết mạch cùng hầu ca ngươi khí tức giống nhau. Người là muốn ăn đòn? Tôn Ngộ không cười lạnh. Đám người bọn họ vượt qua đường đi, một đường cất bước, phát hiện cái này mẫu khỉ là nữ nhi quốc một cái loại lớn, số lượng phong phú, có thể so với hắn hoa quả sơn trên con khỉ khỉ tồn. Tôn Ngộ không mặc dù ngoài miệng phủ nhận, cũng dần dần cảm giác kỳ quái. Những này nữ khí, trên thân lại có khí tức của mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn càng nghĩ, càng cảm thấy quá mức Làm sao cùng mình một cái chủ loại? Mình chính là thiên địa linh hầu, làm sao nơi này đường cái hàng? Mặc dù huyết mạch độ tinh khiết đều không cao, nhưng lại quỷ dị vô cùng. Sư phụ, đất này có gì đó quái lạ, chỉ sợ có yêu quái quái phá. Tôn nộ không nói, chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận, đi lấy thông quan văn điệp, sau đó mau mau rời đi tốt. Đường Tăng không nghi ngờ gì, gật gật đầu. Bọn hắn đang muốn nhập hoàng cung trên đường phố, đã thấy đến có một cái cốt sắc thiên hương nữ khí, chính trên đường phố vứt bánh hấp, mới vừa ra lò bánh hấp. Đám người chế nhạo nói: "Phan Kim Khỉ, người bánh hấp tay nghề càng ngày càng tốt." Tên là Phan Kim Khỉ mỹ nước khỉ, hoàn toàn chính xác toàn thân vàng óng ánh, rất là xinh đẹp, được xưng tụng tên, quả thực liền là khỉ như tên nó. Bánh hấp. Mới vừa ra lò bánh hấp, theo từng tiếng gào to, bên cạnh có rất nhiều người đều đang bán bánh hấp, hiển nhiên là một cái lôi cuốn quầy hàng. Kia mặc dù là khỉ, nhưng nàng đẹp hiển nhiên đã vượt qua chủng tộc ngăn cách, đến hại nước hại dân trình độ, cho dù là chủng tộc khác nhân loại, yêu tộc, chính là đến người ngoài hành tinh, đều chen chúc ở bên người. Bọn hắn những này kẻ ngoại lai, hiển nhiên đã tại nữ nhi quốc ở lại một đoạn thời gian rất dài. 10 phần cùng nhiệt người theo đổi cái này đặc kỳ. Thế nhưng là một giây sau, cái này nhìn thấy kiêu in dấu bánh hấp đặc kỳ, xuyên thấu qua đám người vây xem, chợt nhìn thấy ngoại vi đường tăng một đoàn người, lập tức khuôn mặt phức tạp, trong lòng phảng phất có vô số cảm xúc trào lên, lệ nóng rưng trọng, "Phu quân, Người rốt cuộc đã đến." Tôn Ngộ không một mặt một bức. Cái này khí dáng dấp là quốc sắc thiên hương, ngay cả lão Tôn đều có mấy phần tâm động, nhưng làm sao em đẹp gọi ta phu quân. Đại sư huynh, ngươi... Các hòa thượng cùng chư bất giới, trong nháy mắt quay đầu, thần sắc quỷ dị nhìn xem Tôn Ngộ không. Hầu ca Ngươi ngày bình thường đảo cái cân đầu vân, mỗi ngày đều nói ra hóa duyên, nói ngứa như thế tích cực, lại nghĩ không ra còn ở bên ngoài, Kim Ức tăng tiểu. Ngay cả Đường Tăng đều trong lòng giận mình, chậm dại nhắm hai mắt lại, chắp tay trước ngực sám hối nói, A Di Đà Phật, nghĩ không ra ngươi cái này khỉ, không chỉ phạm vào giới giới, còn phạm vào sắc giới. Không có người hoài nghi đối phương nói dối. Không phải, làm sao mỹ nữ này khi em đẹp, bảo ngươi phu quân, thấy ngọt ngào như thế thân mật. Phu quân. Kia nữ nhi quốc mỹ nhân khỉ, phản phất thấy được biện chia tay đã lâu người yêu, nước mắt hoa một chút ra. Ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm, thậm chí toàn bộ nữ nhi quốc đều biến thành mới hoa quả sơn, đều là con của ngươi." Nàng dứt lời, gọi tới nơi xa ngay tại chơi đùa một chút nữ khỉ, "Bọn nhỏ, mau gọi ba ba." Một cái mắt, một đám khỉ cấp tốc vây quanh, bốn phương tám hướng vòng vây bắt đầu. "Ba ba! Ba ba! Ba ba quả nhiên cực kỳ anh tuấn, mụ mụ nói đến không có sai. Chúng ta cũng là muốn người của phụ thân." Một đám hải tử chen trúc bắt đầu, tràn diện rất náo nhiệt. Trung quanh nữ khán giả, lập tức mừng rỡ như điên, mười phần chúc mừng nói, "Fan Kim khỉ phu quân của ngươi rốt cục trở về, ngươi không cần lại bán bánh hớp, nuôi sống cái này cả một nhà. Nơi nào? Nơi nào? Phan Kim khỉ lập tức thẹn thùng. Đường tăng mấy người thần sắc càng phát ra quỷ dị. Ngay cả Bạch Long Mã đều mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Lập tức mấy người yên tĩnh, nhìn xem Tôn Ngộ Không phản ứng. Cái này nhất định là yêu quái, thiết hạ cảm bẫy hại ta lao Tôn. Tôn Ngộ Không chịu không được như thế cháy bỏng trầm mặc bầu không khí, trong nháy mắt kêu to lên. Mà chung quanh một đám người xem, trong nháy mắt ngẩn ngơ, vô cùng nổi giận bắt đầu. Tốt ngươi cái đàn ông phụ lòng ngươi thứ cặn bã nam, vậy mà không nhận nợ. Người biết Phan Kim Khỉ nhiều vất vả sao? Những năm qua này, nàng một mực dựa vào bán bánh hấp đến phụ cấp gia dụng, còn không nhận nợ. Chuyện xưa của các ngươi đều viết tại trong sách. Theo chung quanh mồm năm 10, một quyển sách cấp tốc đặt tới, Đường Phải Trư Bát giới trên mặt. Trư Bát giới gỡ xuống tên sách xem xét. ma dẫn bóng chạy, cố chấp nam thần yêu ta. Nữ nhi quốc thứ nhất bán chạy sách, tam giới ba chủ thể thiên đại thánh không biết tên chuyện cũ, ngàn vạn thiếu nữ nhiệt liệt đệ tử. Cái này, chư Bát dưới trong lòng ầm vang, đại chấn như sấm. Hắn vội vàng cùng bên cạnh các hòa thượng liên nhau, lại liếc mắt nhìn tên sách phía dưới giới thiệu văn tắt, càng là đầu triệt để kinh khủng. Hán, Tiên Tiên Linh Hầu, Bá Đạo Yêu Vương, tam giới không nhịn không được không người không hiểu. Nàng, Bần Hàn Khỉ con, Tuần Sơn tiểu yêu, chỉ có sắc đẹp có thể vì người ta gọi là. Đêm hôm ấy, nàng Hoa Quả Sơn Tuần Sơn, lại bởi vì ban đêm ngẫu nhiên đập, sai sót ngẫu nhiên, tuổi khô lửa bước, nộ nhập tổng giám đốc gian phòng. Cái này, cái này. Vẹn vẹn bỏ nhìn trước vài trang một chút, đường tăng trong lòng liền thật lâu không thể bình tĩnh thậm chí cái này một tôn tuấn tú tăng nhân gương mặt đều đỏ. Hiển nhiên loại này nữ thần thư tịch tiêu chuẩn khá lớn, vừa lên đến liền tuổi khô lửa lượb, say rượu chuyện lý thú, với hắn mà nói trước nay chưa từng có có mảnh liệt xung kích, phản phất phát hiện đại lục mới. Thấu chương xong. Chương 435, điên cuồng ám hại. Đám người đọc qua thư tịch, trong lòng cuồng loạn không thôi. Chỉ có Phan Kim Hầu, dẫm lên chậm rãi bước liên tục, chậm rãi đi tới, nước mắt rưng chồng nói, ngươi còn nhớ rõ đùa giỡn tiên cung trước hoa quả sơn trên sao? Ngày đó, ngươi cùng cái khác đại tài nhỏm, ý loạn tình mê, uống tràn hát vang đều tự tìm một đám nữ yêu quái. Khi đó thiết diễn công chúa có Hồng Hải Nhi, mà ta, nàng ngước nở, ta thấy mại yêu có những hải tử này. Nàng chỉ vào những cái kia cao to và vỡ, hình thù kỳ quái chuyển thế con khỉ các người chơi. Ai? Nàng lại quay đầu, lấy tay che mặt, một bộ không mặt mũi gặp người dáng vẻ, ta lúc ấy trong lòng biết không xứng với người muốn xuất ra, lại bụng có hải tử, Phật môn không thu, thế là liền chạy đến nữ nhi quốc, nơi này tỷ muội giúp ta định cư xuống tới. Đường tăng bọn người quay đầu, nhìn về phía Tôn Ngọc Không, ánh mắt trừng trừng, cái gì cũng không nói rất là làm người ta sợ hãi. Hầu ca, chư bắt giới vô vô tôn ngộ không bà bay. Hầu ca, Sa Hỏa thượng trầm mặc như trước khiệp lời, lại đốt lên một điếu thuốc. A Di Đà Phật. Đường Tăng nhắm hai mắt lại, điên cùng nhập kinh, phản phất tại trợ giúp sám hối. Ta lão Tôn làm qua cái này đàn ông phụ lòng. Tôn Ngộ Không mình cũng ngây dại, lại lắc đầu nói, quả thực mở cười. Hắn làm một đời yêu vương, làm bảy đại thánh, tỏa chấn Hoa Quả Sơn yêu trại thời điểm, cùng huynh đệ mấy cái yêu vương ăn người phóng hỏa, hoàn toàn chính xác làm qua khưu ích. Nhưng hắn thế nhưng là một mực giữ mình trong sạch. Rốt cuộc, hắn định trụ bản đảo viên tiên nữ đều là trực tiếp đi ăn bản đạo, một chỗ hột ngốc một đầu, làm sao lại làm ra chuyện như thế? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng không thể xác định. Rốt cuộc, đoạn thời gian đó hắn cùng từng cái yêu vương, uống đến say không còn biết gì, là chuyện thường xảy ra. Chẳng lẽ lại uống say về sau, lão như mấy cái kia bản tính dâm đãng, cả ngày làm bên ngoài gặp ra hỏa, thật đúng là lửa phỉnh ta mình làm loạn, thế là mình thật là có. Tôn Ngộ không đối mặt sư phụ đám người làm người ta sợ hại ánh mắt. Hắn lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mama dẫn bóng chạy bố chấp nam thần yêu ta. Phía dưới phát sinh rất được hoan nên náo nhiệt sự tình, mà lên mới, nữ nhi quốc đám mây phía trên, Quan Thế Âm cầm cái này một quyển sách, đọc qua đến trong lòng hơi rung. Cái này, cái này. Nàng trong lòng cũng có thật lâu thủy triều, không thể lắng lại. Nàng vậy mà làm ra cùng đường tăng đồng dạng phản ứng. Quan Thế Âm xem sách, nhìn về phía bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ đứng tại đám mây chấn nguyên tử phân thân, Nguyên Lai, Nguyên Lai chấn nguyên tử cảm hữu, một mực tại nữ nhi quốc bố cục, chính là vì cái này. Chút chính vi mà không đỏ tâm không hoàn hốt, ta bố cục cái này thư tịch thế nào? Ta để Phan Kim Liên chuyên nghiệp trà xanh người chơi, một lần nữa chuyển thế, biến thành Phan Kim hầu thế nào. Trúc Chính Vi lại một mặt nghiêm trọng, vô cùng nghiêm túc nói, đồng dạng kiếp nạn, là không có ích lợi gì, đừng đánh đánh nhau, hiện tại nhưng không cho được tôn ngộ không phiến phước, hắn có thể so sánh dựa theo sớm định ra lộ tuyến chiến lược, mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, muốn làm loại sự tình này. Quan Thế Âm trên màn tường đỏ, bất quá, loại sự tình này không phải đơn giản đánh nhau, cũng hoàn toàn chính xác để đám người kia làm đến luống cuống tay chân. Nàng một mực thanh tâm quả dục, tại Nam Hải bên trong, trong bóng tối tu luyện. Không thể gặp này nhân gian tiểu ăn mặn sách, kỳ thật nội dung vẫn tốt chứ. Trúc Chính Vi rất bình tĩnh, một bộ rất có kinh nghiệm dáng vẻ, nhìn thoáng qua quyển sách kia tịch, rốt cuộc loại này sách đồng dạng xáo lộ, cũng chính là mở đầu làm điểm kích thích nội dung, hấp dẫn người chú mục, đằng sau liền bình thẳng đi lên, rốt cuộc cũng sợ hài hòa. Thì ra là thế. Quan Thế Âm nghe được cái hiểu cái không, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ như mình rất hiểu bộ dáng. Trên thực tế, Chấn Nguyên Tử đã là một tôn phân thân, nàng đã biết Chấn Nguyên Tử bản thể, triệt để vào bộ vũ trụ, trở thành một tôn thánh nhân, không về được. Vất quá Trấn Nguyên Tử lâu dài lấy phân thân, tại Hồng Hoang vũ trụ cất bước, cũng là sẽ không khiến cho thánh nhân hoài nghi. Mà tiếp theo tiếp theo tôn nhân thủ, chính là Nàng Quan Thế Âm đại sĩ. Nhưng nàng liền tương đối dễ dàng bị phát hiện, nàng bản thể một khi biến mất, chỉ ở Hồng Hoang vũ trụ bên trong lưu lại một tôn phân thân, xử lý sự vật, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu liền sẽ sinh nghi. Nhưng bất kể như thế nào, nàng cùng Trấn Nguyên Tử đã là một sợi dây thừng trên châu chấu, đã không có đường lui. Trấn Nguyên Tử muốn làm gì, có kế hoạch gì, chính mình cũng muốn giúp đỡ. Trương Bạch nhận đạo hữu, đi làm việc lấy tổ chức nhân thủ, lẫn vào địa phủ đọa quyển phối hợp một đám Diêm Vương. Trúc Chính Vi nói, "Mà hai chúng ta người mục tiêu, liền là Động Tôn Ngộ Không. Tốt nhất đem hắn lửa gạt nhập thế gian, làm một tên người chơi." Ta biết. Quan Thế Âm gật gật đầu, "Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng a." "Là không dễ dàng. Rốt cuộc mình vẫn luôn chỉ dám tìm bản thể, tại Hồng Hoang vũ trụ bên ngoài người, tiến đến chơi đùa, bảo đảm toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ, chỉ có một cái chính mình. Địa cầu người chơi, bộ vũ trụ người chơi, liền là một ví dụ. Nếu như mình tìm một cái thổ dân tại thế gian đầu thai, như vậy cũng rất dễ dàng xuất hiện một cái chuyện quỷ dị, mình bản thể Mình người chơi phân thân, cũng sẽ ở cùng một vũ trụ, rất dễ dàng bị phát hiện. Ngay cả phổ thông thổ dân, chính mình cũng không dám động thủ. Một khi thêm loại này song hồn song thể bờ UG sinh mệnh, khẳng định quỷ dị bị thánh nhân phát hiện, mà chúc chính vi còn muốn động tối chú mục một cái thổ dân, Tôn Lộ Không. Để hắn song hồn song thể, cái này cực kỳ dễ dàng bại lộ. Chuyện này, giải quyết như thế nào? Xuất hiện cái thứ hai Tôn Lộ Không người chơi thân thể. Quan Thế Âm nói, rất đơn giản, ngươi còn nhớ rõ có một khó sao? Thật giả Tôn Lộ Không, nếu như thao tác thỏa đáng, là có thể lừa qua thánh nhân. Chúc chính vi khỏe miệng có chút dương lên, xử lý linh minh kịp thời, để Tôn Nộ không người chơi thân thể, thay vào đó, quan âm đại sĩ trong lòng giận mình. Vậy mà còn có món này. Nếu như vậy tưởng tượng, Tôn Nộ không hoàn toàn chính xác có cơ hội trốn qua các thánh nhân thăm dò, thành công đem hắn biến thành chúng ta bên này người. Nàng nhìn xem mắt trước cái này có nước mắt nốt rồi nam nhân, lập tức khâm phục bắt đầu. Hồng Hoang vũ trụ, các thánh nhân, chiến lược cơ bản đã tăng lên đến cực hạn, trọng yếu nhất chính là tính toán, đấu trí đấu dũng. Các loại bố cục cùng ra tay. Trước đó kia một tôn nữ thủ phụ liền là cái ví dụ lại nghĩ không ra, trấn nguyên tử thủ đoạn cũng hết sức kinh người, nhìn đến kia một tôn nữ thần người đối với hắn xung kích rất lớn, đã đang hấp thụ dạy dỗ. Như vậy, hắn trở thành thế gian người chơi là sẽ không bị phát hiện, vậy làm sao để hắn trở thành người chơi đâu? Quan Thế Âm lại về tới ban sơ câu đố. Ha ha ha, để hắn đầu nhập vào chúng ta, rất đơn giản. Trúc Chính Vi tại đám mây phía trên, chỉ vào phía dưới đường đi phố xá sơn luật, một đám người vây quanh một mặt ngộng bức tôn ngộ không lên án mạnh mẽ cặn bã nam, chúng ta phụ trách ăn dưa là được rồi. Cho Trúc Chính Vi ngồi tại đám mây trong tay đưa ra một cái dưa hấu. Quan Thế Âm khoát tay áo, "Đường đường Phật môn tôn giả, không thể như thế có hại mặt mũi." Trúc Chính Vi cười nói, "Kia Phật Di Lặc đều ăn đến, vẫn là tại dưa trong đất ăn dưa, một bên ăn dưa một bên nhìn xem mình hoàng bảo quái, Ngụy Trang tiểu lôi ấm tự, dùng kim bạc bên trong cùng nhân trong túi, hành hung sách tôn nộ không. Chúng ta tại chỗ cao ngồi xem chúng ta bố cục, hố chết tôn nộ không, liền ăn không được dưa." Quan Thế Âm còn đang do dự. Nhiều ít cũng là thành thánh người, làm người chính là muốn tiêu xái, nhìn xem người ta ngập đế, cả ngày chuyển thế phàm nhân, yêu roi da, làm nô lệ liền là chơi đến mờ. Chúc Chính Vi mạnh nhét một mảnh dưa hầu quá thứ, sau đó hai cái người liền ngồi xổm ở đám mây, cùng một chỗ ăn dưa, cười ha hả nhìn xem Tôn Ngộ không vào cuộc. Hắn hết đường chối cãi, nhưng khẳng định vẫn là muốn phân biệt, nhưng ta các loại chứng cứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tấu chương xong. Chương 436, Tôn Ngộ không mang bé con. Ta lão Tôn, không tin. Trải qua hồi lâu trầm mặc về sau, Tôn Ngộ không vẫn là phát ra gầm lên giận dữ. Hiển nhiên, cái này với hắn mà nói, là một lần to lớn tâm lý xung kích. Hắn biệt khuất rất lớn, so đậu nga con đoàn. Xung quanh loại kia nhìn xem hiểu lầm của mình ánh mắt, cùng sư đổ mấy người nhìn xem thần sắc của mình, để hắn liền nghĩ tới ba tá bạch cốt tinh kia một bộ tràng cảnh. Chúng bạn xa lánh. Toàn bộ người đều hiểu là mình, biệt khuất, phẫn hận, tôn ra mà đến. Sư phụ, đây là cảm bẫy. Tôn nộ không vẫn là ý chí kiên định, không tin mình sẽ say rượu làm loạn. Hắn trực tiếp phẫn nộ nói, lần này, nhất định lại là Trấn Nguyên Tử cái kia Lao yêu nói, thiết kế hãm hại ta lão tôn. Ngộ Không, đừng muốn nói bậy. Đường tăng lập tức nói. Ngược lại là xung quanh vây xem nữ nhi quốc người chơi, cả người kinh ngạc đến ngây người quả thực lợi hại. Cái con khỉ này không được a, vậy mà thoáng cái liền đoấn chúng. Mà đám mây phía trên, ngay tại vây xem quan thế âm, cũng nhìn về phía Trúc Chính Vi một chút, rốt cuộc Trần Nguyên Tử đích thật là cái kẻ tái phạm, số một người bị tình nghi đích thật là hắn không có tâm bệnh. Khu khu khụ. Trúc Chính Vi làm ho hai tiếng, làm dịu bầu không khí. Người xem một chút, đây là con của ta. Tôn Lộ không chỉ vào một cái trọn vẹn cao 3 mét, lư bên trong tràn đầy lông khỉ thu của con khỉ người chơi, một mặt hưng phấn kêu mình ba ba, hỏi làm sao có hay không tốt trang bị. Người thứ cận bã nam Cái này chính là của ngươi hài tử a." Có người bắt đầu trận tròn mắt nói lời bịa đặt, đứa bé này cùng dung mạo ngươi quả thực giống nhau như đúc. "Hừ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Phan Kim Hầu cực kỳ hiếm có ngươi sao? Nếu không phải ngươi vừa vặn đi vào quốc gia này, thấy được nàng, nàng đã sớm nghĩ từ một nơi bí mật gần đó một mình đem bọn nhỏ nuôi lớn, ngươi không đến nữ nhi quốc, ngươi sẽ biết, ngươi là xâm nhập người ta trong gia đình, còn đục mạ người ta, ngươi còn là người sao?" Đám người đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn cũng học xong chúc chính vì đường lối, đạo đức bắt cóc sáo lộ, xe nhẹ đường quen. Ngươi có thể vũ nhục ta, không thể vũ nhục con của ta." Phan Kim Hầu một mặt nộ khí. "Bảnh!" Một bản sổ tay đập tới, lại đập vào chư bát giới trên mặt. Chư bát giới mặc dù ăn dưa rất vui vẻ, nhưng là này làm sao luôn nện ở trên mặt mình. Hắn lật ra sổ tay, căn cứ bản thành trường an sinh mệnh nghiên cứu cơ cấu, quyền uy kiểm chắc nhận định, cùng Tôn Ngộ Không lông khỉ 97% tương tự độ. Chư bát giới lang lãng đọc, sau đó không chê chuyện lớn, đối sư phụ nói: "Sư phụ, sư phụ, ngươi nhìn ngay cả thân tử giám định sách đều có." Hầu Ca liền là không thừa nhận cái này nữa nhị quốc. Lương trùng núi khắp nơi đều là hắn con khỉ, đều đem nữ nhi quốc biến thành hoa quả sơn. Ngộ không, như vậy có thể sinh sao? Đường Tăng vẫn là duy trì lý tính, rất nhanh phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Vậy ngươi không hiểu? Chư bắt giới một bộ đương nhiên dáng vẽ phân tích nói, hầu ca một đám lông khỉ, liền có thể biến thành mấy vạn cái con khỉ khỉ tôn, đại chiến thiên binh thiên tướng hắn một thay mười mấy vạn con khỉ khỉ tôn, cũng là bình thường. Thì ra là thế. Đường Tăng gật gật đầu. Từng cái chứng cứ bày ở mắt trước, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là mười phần sinh nghi. Thế nhưng là một giây sau, đã thấy đến chân trời tới một đóa hồng vân, phía dưới xuống tới một cái phấn điêu ngọc trác đỏ ga yếm nhi đồng, Kim Khỉ A Ji, ta tới thăm ngươi. Nhi đồng ôm Phan Kim Hầu, một bộ đã lâu không gặp dáng vẻ. Đây không phải Như Ma Vương Hải tử, Hồng Hải nhi sao? Sao Hỏa Thượng lập tức nói, ngươi không phải bị Quan Âm đại sĩ, thu lấy làm đồng tử, đi Nam Hải sao? Ta liền không thể đi ra sao? Hồng Hải nhi một mặt khư phục, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, kinh ngạc nói, ngươi đàn ông phụ lòng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không, hắn trầm mặc mấy giây, nói cho ta, đây không phải là thật. Hưng Hải Nhi đầy vẻ kinh bị, "Hử, ngươi không có nhìn qua kia một quyển sách sao? Đều ở quốc gia này lưu truyền ra tới, ta từ nhỏ đã nghe trước mắt nói quyển sách này." làm Nhi Đồng cố sự lớn lên. Rất rõ ràng, quan âm đại sĩ đã thành công để hắn xuyên qua khẩu cung. Hồng Hải Nhi nói, "Năm đó đêm hôm đó qua đi, yêu tộc bảy đại thánh, Đồng Nưu đại sự, tiến đánh thiên đình sắp đến. Phụ thân ta như mà Vương nói ngươi phần tâm không được, cũng liền trong bóng tối không nói cho ngươi biết, để Phan Kim Hầu A Di chờ đại chiến thắng lợi, phong quang trở về, ai biết, chuyến đi này lại là tử biệt. Ngươi bị Phật Như Lai" chấn áp tại Ngũ Chỉ sân sơn dưới, Aji mỗi ngày mưa đêm thu tít, Nữ Ma Vương cùng mẫu thân thiết phiến cung chúa, vẫn An ủi nàng, nói nghĩa để sẽ trở lại. Kịch bản càng ngày càng ly kỳ, một đoạn đặc sắc quanh co tình yêu cô sự, ánh vào trong mắt mọi người. Ở đây khán giả, nghe Hồng Hải Nhi trần thuật, quả thực là nam nhân nghe chờ mặc, nữ nhân nghe rơi lệ. "Hừ, ngươi không nên tới gần Aji của ta, ngươi cái này đàn ông phụ lòng, ta muốn dẫn hắn đi phụ thân ta nơi nào?" Dứt lời, Hồng Hải Nhi liền mang theo Phan Kim Hầu, ngồi một đoá ngũ thải tưởng trực tiếp rời đi. Mã Tôn Ngộ không vẫn như cũ là đầu hốc trống Một mặt trắng váng nội tâm hốin loạn một củaả hắn trước đó một mực xem thường huynh đệ của mình như ma Vương có lo bà còn muốn tìm tiểu nhân nghĩ không ra mình vậy mà hắn tin sao quan thể âm có chút hiếu kỷ tốn công tốn sức còn vận dụng như ma Vương Hồng Hải Nhi quan hệ bằng chứng cảm ứng huyết mạch liên hệ nhân chứng Hồng Hải nhi vật chứng thân tử giám định sách đây đã là ván đại đóng đóngthyển ta còn cònứ như ma Vương miêu tả kinh lịch bên trong chọn lựa chính hắn đều phân biệt không ra một đoạn kinh lịch là bộ đồng thời không muốn hắntỏ tin chỉ cần hắn do dự có phải thật vậy hay không Cái này đủ Chúc Chính Vi rất bình tĩnh, như vậy có xung kích sự tỉnh thực, phàm là thông minh một điểm người đều sẽ không tiếp nhận, muốn một chút xíu từ từ sẽ đến. Chúc Chính Vi yêu cầu không cao, liền là để hắn thẹn trong lòng là được rồi. Có như vậy một chút thấy náy, liền dễ làm. Bởi vì Tôn Ngộ không tính cách luôn luôn đều là ngay thẳng, có ân báo ân, có cũ báo cũ. Hắn mặc kệ tin không tin có phải thật vậy hay không, hắn tất nhiên đều sẽ lựa chọn nghĩ đến ngủ, tiêu trừ cảm giác cái náy trong lòng, nghĩ tiếp cận một con kia mỗ khỉ, đồng thời lần nữa ý đồ lên tiếng hỏi chân tướng. Nhưng là, Chúc Chính Vi lại vẫn cứ chỉ cấp hắn gặp một lần. Còn muốn gặp? Không cho. Cái này khiến trong lòng của hắn gái ngứa ngứa đồng dạng, rất khó chịu, chính mình là muốn lợi dụng điểm này. Tốt, một cái này, chúng ta muốn đem Tôn Ngộ Không giúp ngắn chúng ta trong trận doanh. Chúc Chính Vi nhìn xem phía dưới, mình bước kế tiếp cỡ, lại bắt đầu hành động. Ba ba! Ba ba! Ngươi bắt nạt mụ mụ. Người đem mụ mụ tức khí mà chạy. Vô số hải tử vây tới. Ta không phải là các ngươi ba ba, cứ việc chúng ta khí tức rất giống, các ngươi còn có huyết mạch của ta. Tôn Ngộ Không nói. Cặn bạn nam. Bát Giới kinh bị nói. Đại sư huynh, ngươi vậy mà là như vậy người. Ngay cả Trầm Mặc ít nói xa hòa thượng đều nhìn không được. Tốt a, tốt a. Tôn Nộ không bất đắc gì nói, bọn nhỏ, đừng khóc, các ngươi muốn làm gì, có cái gì muốn độ vận, hài tử phiền toái nhất, khóc đến ta lão Tôn hiện tại tâm phiền ý loạn. Tấu chương xong. Chương 437, ngôi giữa phí. Tôn Nộ không khó chịu a. Hắn tính cách nôn, nôn nóng nóng nóng, nơi nào trong tầm tay hài tử. Có cái này kiên nhẫn. Năm đó, hắn tại Hoa Quả Sơn mang một núi con khỉ khỉ tôn thời điểm, các loại khỉ vây quanh mình, hỏi lung tung này kia đã cảm thấy cực kỳ khổ não, bực bội cực kỳ cho nên lúc đó cực kỳ cực kỳ bối xích, nghĩ không ra mắt trước lại tới. Nhưng Tôn Ngộ không nhưng trong lòng khổ nào nói, ta lão Tôn ghét nhất thiếu những người khác cân tình. Tình nợ cái gì càng là lung ta lung tung, nhưng những này hầu hại là ta lão Tôn huyết mạch, lại không thể không chiếu cố, nhiều như vậy. Cũng không thể đem gánh nặng đều nhét vào người ta nữ khỉ trên thân a. Hắn ghét nhất nợ nhân tình, cũng chán ghét lễ mề chậm chạp, nhưng cũng chỉ có thể chiếu cố những này hầu hại, làm một lần hầu vương. Ba ba, ta muốn vũ khí, vách lao chương nữ nhi. Đều có mình ma pháp tuyển, mà ta cái gì cũng không có.